Trước Tiểu tuần thứ 142, Vi di sản Di sản theo lý thuyết tại tháng bốn h ư ơ i hôm nay liền nên giao cho tần trạch bất quá bởi vì hồ đông phong đối kháng lực lượng quá khủng bố cũng dẫn đến hồ hồ đông phong bắt đầu sợ sệt tần trạch sau khi trở về cũng không vội mà nhận lấy di sản cho tới giờ khắc này hai người mới có thể chân chân chính chính h ả o h ả o trò chuyện chút chuyện này tần trạch gật gật đầu hoàn toàn không tỵ hiểm y uy cụ mợ m ẩ n y uy nói ra lào bà ngươi có phải hay không cũng là lịch c ủ a người tần trạch nhất cứ thế di sản chủ đề còn chưa bắt đầu liền bị hỏi một cái sắc bén vấn đề hồ đông phong cũng rất tò mò tiểu vi nữ sĩ lần này cho di sản tại tiền mặt phương diện thế nhưng là có một triệu lúc này mới tuần thứ ba kỳ thật bất luận lĩnh vực gì muốn kiếm đến một triệu cũng không dễ dàng tiểu vi còn còn trẻ như vậy cho nên tiểu vi tiền là làm sao tới trước đó hồ đông phong coi là tiểu vi thân hoạn bệnh nặng nhưng bây giờ hắn nhớ lại cái kê hôn lễ hiện trường tân lang tân n ư ơ n g biến mất tin tức liền có rất nhiều liên tưởng kể từ hôm nay hắn cũng là gặp được hiện tượng quỷ dị người hắn cũng là mười hai giờ khuya đến trông coi nhật lịch người rất nhiều trước kia không cách nào giải thích đồ vật đều có thể dùng vật này thô bạo giải thích đương nhiên là một m cái bạo gan luật sư m ộ ư ơ i hai giờ khuya không ngủ được là rất bình thường thê tử của ta là bị ta hại ta được đến nhật lịch ngày đó k i ê n kỵ chính là kỵ kết hôn thê tử của ta hoàn toàn chính xác có rất nhiều địa phương ta không hiểu rõ nhưng cùng ta trung đụng trong quá trình nàng không giống như là một cá cựu lịch người tần trạch không có trả lời cổ mở m ẩ n iuu y vấn đề đương nhiên hắn nói cũng đúng lời nói thật ít nhất là một đoạn thời gian nào đó lời nói thật liên quan tới ta thê tử ta cho rằng nàng năng lực kiếm đến một chút tiền cũng không khó hồ luật sư trở thành lịch cũng n g i nhưng u y nữ sĩ ngươi cũng không có ta mớn, cái ó lẽ là lúc liền ta cùng thê tử của ta cũng là dạng này. Hồ Đông Phong gật gật đầu. Kỳ thật thông tần trạch tứ. của ra cùng cũng cùng cộ c dạng này. Đông Phong minh như Đông Phong mẩn này nghe Hồ Hồ hú y đầu. đi Kỳ mở di này cũng mang ý nghĩa tiểu vi hoàn toàn chính xác không đơn giản nhưng căn cứ vào mấy người quan hệ tiểu vi liền không thể là lịch c ủ a người thiên vương lão tử đến hỏi tiểu vi cũng là người bình thường mọi người ngầm hiểu lẫn nhau iuu không phải ngoại nhân tần trạch ta liền nói thẳng lần này tiểu vi nữ sĩ đưa cho ngươi di sản bên trong tiền mặt bộ phận là một triệu nàng lúc đó nói với ta nguyên thoại là làm thế tử tự nhiên đến tại trượng phu cần dùng tiến lúc tận khả năng nhiều chi cầm Y u u y nghĩ đến hồ đông phong trước đó muốn mua tờ s năm tại luật sở trong phòng nghỉ nhưng bị nàng c ự t u y ệ t nàng luôn cảm thấy hồ đông phong thuật lại t i ể u vi lời nói này có ý riêng bất quá hồ đông phong thật không có ý định này hắn chăm chú nói bổ sung mấu chốt nhất một chút nàng nói ngươi sẽ có một chỗ hoa rất nhiều tiền nàng hy vọng ngươi tốt dùng di động bên trong đồ vật tận khả năng liên hệ đến trên danh t h ế c người âu giã tử tần trạch minh bạch tiểu vi hy vọng chính mình có thể tại âu giã tử nơi đó mua được vũ khí nhưng một triệu nói nhiều rất nhiều thế nhưng là nếu như âu dạ tử có thể rèn đúc rất lợi hại đạo cụ thứ này sợ là một triệu cũng không đủ đi tốt dùng di động bên trong đồ vật đến cùng là chỉ cái gì còn có khác di sản à? có hồ đ ô n g phong nói ra bất quá hắn rất nhanh gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói ra nhưng đó là một quyển sách màu đen phong bì không tại ta chỗ này ta không có mở ra nhìn qua ta dùng nhân cách cùng người c a m đoan tiểu vi nữ sĩ nói vật này đối với ngươi rất trọng yếu tân trạch nhất cứ thế trong lòng giật mình màu đen phong bì s ổ cái này mẹ nó hẳn là ai nhật l i ệ đi tân trạch kỳ thật một mực rất muốn biết một sự kiện nếu nhật lịch bị những người khác lấy đi sẽ phát sinh cái gì cuối cùng còn có một chỗ bất động sản À, một tuần này khoa trương như vậy a tân trạch kinh ngạc phải dùng ra đài loan khang hồ đông phong nói ra bởi vì từ sau đó bắt đầu di sản chính là hai tuần một lần bất động sản cũng tại lâm tương thị không tại bách xuyên thị đó là địa phương nào long hạ có thành thị này hay là nói đây là quốc gia khác thành thị nào đó ta cũng không biết bất quá kiểu vi nữ sĩ nói quyển k i ê màu đen trong sổ có bất động sản vị trí cụ thể bách xuyên thị không hiểu tân trạch cảm thấy ba chữ này có chút quen thuộc nhưng hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra làm sao cái quen thuộc tựa hồ là đang trò chơi gì bên trong nghe qua nói đến kiểu vi cùng mình lầu dưới vương á di rất giống đều mê trò chơi đương nhiên chính mình cũng mê tân trạch thu hồi suy nghĩ xem ra cầm tới di sản phải đợi hai ta xuất viện hồ đông phong gật gật đầu cụ mợ m ẩ n y u y có chút hâm mộ cái này hai nam nhân nói chuyện đồ vật nàng căn bản nghe không hiểu nhưng có nhiều thú a cái kia tên là kiểu vi nữ nhân tựa hồ lưu lại rất nhiều bà bối nếu một nữ nhân Từ đầu đến cuối t h ầ n bí, từ đầu đến cuối giấu tại phía sau màn từ đầu đến cuối có thể mang đến tươi mới thú vị đ ồ v ậ t nam nhân nhất định sẽ đối với nàng dị thường mê mội đi nàng thật đúng là muốn trở thành người như vậy bảy tháng bốn hai mươi bảy đêm nhìn không thấy bờ trên biển lớn to lớn tàu thủy tại đi thuyền mạch chết luân hảo là một chiếc tàu hàng cũng không phải là du thuyền tại thuyền viên ở lại trong văng ánh trăng có thể chiếu vào ánh trăng như nước vẩy vào trên sàn nhà hành lang dài ràng g i ặ t cuối cùng mấy bóng người bị một chiếc cô đang soi sáng ra đến hội nghị hôm nay địa điểm như thế nào là nơi này đây là dấu ở tàu hàng bên trong tàu hàng a đã đến cần vận chuyển tàu hàng trình độ sao ba cái thanh âm bất đồng văng lên đèn treo người danh tự gọi ái đức hoa khẳng uy hắn là chiếc này mạch chiết luân hào thuyền trưởng cũng là to lớn tàu hàng chủ nhân trong tay hắn đèn gọi tụ h ồ n đăng là lịch cũ đổ vật một loại tại lịch cũ đổ vật bên trong cũng là cực kỳ hiếm có vật phẩm c h ố i hành lang trong phòng cũng không thích đức hoa chịu uy bên ngoài người ái đức hoa khẳng uy trong tay đèn soi sáng ra mấy đạo bóng dáng nhưng không có chính hắn bóng dáng chủ tịch tình huống càng ngày càng không xong chúng ta đã từ anh linh điện thành viên nơi đó đạt được một bộ phận tình báo nữ hoa hoàn toàn chính xác phân liệt nữ hoa cùng chủ tịch có tương tự kinh lịch chủ tịch lần này chúng ta trừ tới thăm ngươi cũng là hy vọng ngươi biết chúng ta muốn đi trước lâm tương thị mấy đạo bóng đen ai cũng nhìn không ra ai là ai nhưng ái đức hoa khẳng uy là có thể nghe được ban giám đốc xếp hạng thứ tư tồn tại tên gọi lư hồ lịch cũng một trong những nghề là cảnh sát mặc thường phục người kế tiếp mở miệng người này ái đức hoa khẳng uy cũng nhận biết ban giám đốc xếp hạng thứ hai tồn tại danh từ không biết tất cả mọi người gọi hắn tư lệnh nhưng lịch cũng nghề nghiệp đoán chừng là người thủ mộ ta được đến tình báo thiên chiếu tư mã u đều tiềm phục tại lâm tương thị Ta cho là lư à l nhất nhất hồ nói ra ấ t đ nhưng g tiến lâm thị h c u bọn hắn đối với có một số việc cũng không hiểu rõ tình hình bọn hắn cũng không biết chủ tịch đã bị bệnh chủ tịch sự tình là cơ mật là chỉ có chúng ta mấy cái có thể biết tư lệnh đồng ý nói lư hồ nói đúng nữ hoa nếu như thành công như vậy chủ tịch cũng có thể thành công dưới mắt cấp bách nhất là tìm tới nữ hoa bí mật mà ái lệ ti cùng giản nhất nhất thái độ chúng ta đều rõ ràng bọn hắn đang bảo vệ cái k i a gọi tần trạch người mới triệu cạnh văn đã qua nhưng không có điều tra ra tần trạch trò nhưng triệu cạnh văn nói dính đến tần trạch t ị c h bản hợp lý giá trị đều muốn cầu phi thường cao chúng ta có thể hợp lý hoài nghi tần trạch đích thật là đặc thù lúc này ái đức hoa khẳng uy mở miệng hắn là chúng ta thành viên hắn là một cái ưu tú tráng lịch người ái đức hoa khẳng uy đại biểu chính là chủ tịch là công ty lãnh đạo tối cao nhất ban giám đốc thành viên bên trong chủ tịch thực lực không tại xếp hạng bên trong nhưng tất cả mọi người bao quát xếp hạng thứ nhất vị kia đều đối với chủ tịch cực kỳ tôn trọng vô luận t ầ n trạch là một người như thế nào đều khó có khả năng so chủ tịch ngươi trọng yếu tư lệnh ngữ khí rất kiên định hiện tại lâm tương thị nguy cơ trùng trùng chất mặt nạ đen xuất hiện ta sẽ trước cùng giản nhất nhất còn có ái lệ ti câu thông trước giải quyết tỉnh tuyển học viện sự kiện chúng ta phải nghĩ biện pháp để tất cả bị cuốn vào tỉnh tuyển học viện sự kiện người đều thủ khẩu như mình lắng lại sự kiện lần này đằng sau ta lư hồ triệu cảnh văn ba người chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới tân trạch nhưng mấy cái ban giám đốc cao tầng không nghĩ tới lần này hội nghị chủ tịch tình huống đã chuyển biến sâu đến trình độ như vậy mặc dù đều không có nhìn thấy chủ tịch nhưng mỗi người đều cảm nhận được to lớn tàu hàng dưới đáy chuyển đến loại kia cảm giác cắt bách to lớn tàu hàng tiếp tục đi thuyền hướng phía không người hải vực tiến lên không có ai biết tàu hàng điểm cuối cùng là nơi nào cho dù là ban giám đốc tinh nhuệ bọn họ cũng không rõ ràng bọn hắn chỉ biết là chủ tịch thân thể liền giấu ở con hàng này vòng bên trong mà bọn hắn cần tìm tới trị liệu chủ tịch biện pháp cứ việc biện pháp này sát xuất lớn không tại tần t r ạ c h trên thân nhưng cho đến trước mắt thành công làm đến loại chuyện như vậy người chỉ có nữ hoa nhi nữ hoa bảo tàng lớn nhất khả năng chính là rơi vào tần t r ạ c h trên thân đèn treo người hái đức hoa khẳng định dập tắt trong tay tụ h ồ n đăng kho hàng dưới đáy chuyển đến to lớn tiếng đập đó là một loại nào đó quái vật đang vặn mẹo thanh âm hắn dẫn theo đèn hướng phía kho hàng dưới đáy đi đến mặc dù chiếc này mạch chết luôn hào là quân dụng cấp bậc nhưng hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như tùy ý thân thể khổng lồ kia đập du thuyền sẽ phát sinh cái gì ở chỗ này thuyền đắm không phải chuyện tốt gì cũng may loại chuyện này cũng không phải cái gì khó mà xử lý sự t ì n h chỉ cần đem tụ hồn đăng ánh đèn chiếu vào kho hàng d ư ớ i đáy q u á i vật kia liền sẽ ă n phận giờ này k h ắ c này tại phía xa long hạ khác biệt thành thị ban giám đốc thành viên hoặc là nói biết được công ty bí mật lớn nhất ban giám đốc thành viên tại kết thúc gặp mặt chủ tịch sau mở ra một cái khắc trận hội nghị hội nghị nội dung chỉ có hai cái t ầ n trạch tỉnh tuyên học viện bảy tháng b ố hai mươi bảy đêm kết thúc kích thích một ngày tần trạch rốt cục về tới trong nhà buổi chiều sau khi xuất viện hồ đông phong cũng là một kẻ hung ác thân thể của hắn khôi phục là không bằng tần trạch dù là lâm an trị liệu sau cũng vẫn như cũ có tổn thương nhưng vẫn là kiên trì hoàn thành di sản giao tiếp quá trình tần trạch bội phục hồ đông phong chỉ hy vọng người như vậy có thể từ đầu đến cuối thủ v ữ n g sơ tâm cầm tới di sản sau tần trạch không có lập tức trở về nhà bởi vì từ hồ đông phong trong miệng biết được tra tấn hồ đông phong người chính là phổ lôi nhĩ thế là tần trạch đi một chuyến đại an nhân thọ kết quả vị kia tiệu trần đã từ chức không biết có phải hay không là phổ lôi n h ị bén nhạy bắt được cái gì tóm lại phổ lôi n h ị lại biến mất đương nhiên tần trạch cũng không hề i h ả i lần này phổ lôi n h ị không có giết chết hồ luật sư để tần trạch ý thức được sát thủ công hội hát lực người tựa hồ cùng anh linh điện có chỗ khác biệt mà hắn bệnh chưa chữa cho tốt tần trạch vững tin chính mình cùng phổ lôi n h ị còn sẽ có lại lần nữa quyết đấu một ngày xử lý xong những chuyện này sau tần trạch còn đi công ty báo cáo hôm nay hái lệ t i là đáng yêu bị t c k u loại kia vóc người nóng bỏng khuôn mặt đáng yêu bị t c k u trừ đồ trang cùng t i ể m điện hình cái đôi cơ bản cùng bị tạp khâu không có gì quan hệ tân trạch cảm thấy bị tạp khâu nếu như dài dạng này cái kêu bảo có thể mộng đại phim tuyệt đối là thành nhân điện ảnh tân trạch tiến về công ty mục đích chủ yếu ở chỗ giao phó đại thụ màu đen nói qua một chút tình báo đem tư mã ý sự t ì n h nói cho giản nhất nhất đơn giản tới nói lần này tỉnh tuyển học viện sự kiện tư mã ý tựa hồ ý thức được chất p m ặ nạ đen đến. an Lại sẽ bị bóc bài mặt ộ t người đi cởi m nạ xuống nhưng n à y cá nhân không phải mình cho nên bảo đồng ngay tại nhìn thấy chính mình sau mới có một loại kinh ngạc cảm giác giao phó xong những tin tình báo này sau tân trạch tài về tới chỗ của mình lúc này tại phía xa xa xôi trong vùng biển một trận nhằm vào hắn đến từ ban giám đốc cao tầng hành động đang bị đã định tần trạch cũng không biết những này bất cứ chuyện gì nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ hắn đối với t r o n g sinh hoạt nghi kỵ từ trước đến nay thấy rất nhạt dưới mắt tần trạch chuyên chú sự t ì n h là kiểu vi đưa tới bất động sản thân yêu nam nhân sao có thể không có phòng ốc của mình đâu đây là ta đưa cho ngươi lễ vật nó là của ngươi mới hộ khẩu hiện tại lên ngươi cũng là bách xuyên thị dân xin tin tưởng chứng nhận bất động sản là chân thật hữu hiệu nếu như ngươi có thể tìm tới cái chỗ kia người ở đó、Ơ. bọn hắn sẽ hoan n ê ngươi n đúng rồi bản này màu đen laptop là, là một bản nhật ký người đứng đắn đương nhiên không v i ế t nhật ký nhưng ngày hôm đó trí chủ nhân cũng không đứng đắn đây là một bản lịch cũ đồ vật xin đừng nên tùy tiện lật qua lật lại nó nếu không sẽ ảnh hưởng ngươi ngày đó tiến trình coi ngươi phát hiện vận mệnh của ngươi bị điều khiển thời điểm coi ngươi xung quanh xuất hiện đạo diễn biên kịch tác giả những này để cho người ta chán ghét nghề nghiệp lúc ngươi tiếp tục động nó thân yêu chúng ta đi là một đầu cô độc con đường ta đi sai lệch nhưng ở nếm thử đi trở về chính đạo vô luận tương lai xảy ra chuyện gì hy vọng ngươi cũng biết ta là yêu ngươi đây là viết tại màu đen nhật ký bên trong một tấm giấy ghi chép t ầ n trạch rất nghe lời không có mở ra quyển k i ê u màu đen nhật ký chỉ là đem lời ghi chép rút ra đọc xong sau t ầ n trạch đem lời ghi chép trả về hắn bắt đầu tự hỏi vận mệnh của mình có bị điều khiển a t ầ n trạch sửa sang lại một phen di sản hắn phát hiện hiện tại chính mình có hơn một triệu có anh linh điện tân h phận cũng có âu g i ã tử danh thiếp mạnh lên chắc là sẽ không sai ta hẳn là tìm xem vị kia âu g dã tử lý thanh chiếu danh tự rất nhanh có nhan sắc không còn làm à u đen phát vượng hình đạo vinh lưu tam đao ba cái hoàn toàn như trước đây lao đại ngươi lại lọ g ì n có cái gì phát tài sinh ý chiếu cố ba người đối với lý thanh chiếu thượng tuyến luôn luôn rất chờ mong tần trạch cũng không viết mực ba người này chỉ là anh linh tiêu chuẩn tại anh linh điện có lịch sử hình bóng anh linh v õ thủ tương vương đ ế hoàn g bán thần thần thần trí cao ở giữa khác nhau tần trạch không cảm thấy ba người này có cái gì đáng giá kết giao nhưng nếu là lão bà lưu cho mình bà ba cái ban đầu trợ thủ có thể lợi dụng hay là được lợi dụng một chút ta gần nhất có chút tài phú nhưng ta muốn đem tài phú đổi thành có thể bảo vệ mình đồ vật các ngươi có biết hay không muốn làm sao nhìn thấy âu g i ã tử ba người đương nhiên không biết dù sao ba người ngay cả danh thiếp cũng không có bất quá hình đạo vinh làm ba người đứng đầu vẫn là nói lão đại ngươi muốn tìm âu g i ã tử vô dụng a đến nổi danh phiến mới được tên kia danh thiếp nói là phải dùng điểm tích lũy đổi điểm tích lũy cũng không tốt đổi cho hết thành tổ chức rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ anh linh điện nhiệm vụ tần trạch nhữ mày suy nghĩ một chút nói ra ta biết nói đến các ngươi toàn bao nhiêu điểm tích lũy rất lâu không có cùng các ngươi liên hệ đều nói nói các ngươi gần nhất làm cái gì hắn đến biện pháp nói lẫn vào các ngành các nghề cho tình báo thôi hoặc là cũng có thể đón tiếp hiểm cao một chút tiến về lịch cũ c h i cảnh tìm kiếm đặc thù đồ vật hoặc là giết người cũng có thể hình đạo vinh tâm nói ai nha bại lộ chính mình không dám giết người sự tình lao đại thông minh như vậy khẳng định đã nhìn ra hẳn là trước tiên đem giết người sắp xếp trước mặt dạng này lao đại khẳng định sẽ càng thưởng thức chính mình t â n trạch khả không có quản nhiều như vậy hắn biết đại khái chắc hẳn anh linh điện có một đầu thuê hệ thống mỗi người có thể dựa vào điểm tích lũy để chứng minh chính mình đương nhiên Anh Linh đương nhiên mỗi cái tiểu đội người cũng đều có thể lựa chọn ngoài định mức nhiệm vụ cũng chính là anh linh điện tấn thăng cơ chế muốn tấn thăng tăng lên danh hiệu của mình thì như đem lưu tam đao tăng lên thành lưu bang từ anh linh lên tới đem hàng hoặc là thực lực bỗng nhiên tăng lên hoặc là chính là dùng đầy đủ điểm tích lũy đi đổi tân trạch cảm thấy cái này vẫn rất hợp lý dù sao anh linh điện người không cần tiền lương tiền đối với một đám hắc lịch người tới nói ý nghĩa không lớn lão đại âu g i ã tử danh thiếp thế nhưng l à phi thường khó đổi nghe nói danh thiếp bản thân liền đáng giá một cái danh tướng danh hiệu âu g i ã tử danh thiếp còn phân cấp cấp màu trắng chỉ có thể sử dụng một lần lại trang bị nhìn âu g i ã tử tâm tình đi lên có màu xanh lá màu lam màu vàng màu đen âu g i ã tử tại anh linh điện vị rất cao tựa hồ là một cái độc lập hệ thống chờ chút những vật này đều là lao đại ngươi nói cho ta biết ha, ha, ha, ha. ta quên ta thế mà khoe khoang đi lên tần trạch tâm nói n g ư ơ i khoe khoang tốt ta liền muốn biết những này tại nhật lịch không có đổi mới nghi kỵ ngủ đông bên trong chính mình nhưng phải tìm một chút sự tình l à m dù sao màu đen rất khó làm có hát tạp đây chính là đều là đại nhân vật còn phải là âu g i ã t ử nhìn thuận mắt đại nhân vật hình đạo vinh lời nói này để tần trạch rơi vào t r ư ờ m ặ t bởi vì hắn cầm trong tay chính là hát tạp hắn không tiếp tục để ý tổ nhóm thảo luận đồ vật vốn cho là chính mình muốn từng điểm từng điểm tại anh linh điện kiếm lời điểm tích lũy nhưng này có thể quá nguy hiểm chưa chừng nhật lịch liền sẽ biến thành màu đen nhưng bây giờ không giống với lúc trước lao bà cái gì đều cho b o chọn cái này cảm thụ tần trạch thật đúng là chưa từng có ngôi lai、like, cơm chủ ăn ngon như vậy tần trạch lộ ra dáng tươi cười tiểu kiều lúc này tại tần trạch trên bờ vai cũng lộ ra dáng tươi cười vấn đề là ta nổi danh t h i ế n nhưng như thế nào nhìn thấy âu g i ã t ử đâu tần trạch đành phải tiếp tục hỏi hình đạo vinh hình đạo vinh chi thức dự trữ bắt nguồn từ kiểu vi vai trò lý thanh chiếu hắn chỉ có thể hy vọng k i ể u vi đối với cái này ba ngốc nói cho đủ nhiều thưởng thức ta nổi danh t i ế n màu trắng ta muốn thế nào nhìn thấy âu dã tử lao đại, lao đại. ngươi không hổ là thần tượng của chúng ta thần tượng lão đại quá mạnh hình đạo vinh phan vượng lưu tam đao đều kích động lên tần trạch hạn t ự a hồ phát hiện tiểu vi ác thú vị nữ nhân này đại khái rất ư a thích bị người vớt m ô n g ngựa lão đại ngươi vô thanh vô tức liền hôn thành đại lão bất quá chờ các loại lão đại không phải ngươi nói huyết dịch nhỏ tại trên danh thiếp là được sao làm sao ngươi còn hỏi lên chúng ta tới hình đạo vinh không hiểu tần trạch đáp nói tiểu vi tìm tới ba cái thủ h ạ thật sự là c ự phẩm lý thanh chiếu tài khoản này xem như bị nàng chơi ra hoa tới ta kiểm tra một chút các ngươi mà thôi thì ra là thế hợp lý hợp lý là ta không có phỏng đoán đến lão đại thâm ý ngu xuẩn chỗ xấu có rất nhiều nhưng chỗ tốt cũng không ít đó chính là tốt lừa dối tần trạch tắt điện thoại di động sau đó việc cần phải làm chính là đem huyết dịch nhỏ vào trên danh thiếp hắn không do dự cắn nát ngón tay khi huyết dịch bôi tại trên danh thiếp sau tần trạch phát hiện trên danh thiếp v âu giã t ử danh tự bắt đầu đốn éo thanh âm giản mua tựa hồ từ danh thiếp bên trong chuyển đến ta sẽ tìm đến ngươi kiên nhẫn chờ đợi đó là một cái suy yếu lại thanh âm giản mua mang theo vài phần cười q á i tần trạch không nghĩ tới cái này tấm vẫn còn sống xem ra hiện tại chính là chờ đợi hắn cất kỹ danh thiếp không tiếp tục suy nghĩ danh thiếp sự t ì n h âu giã tử sẽ tìm đến chính mình cái này cũng không sai tần trạch đi tắm rửa một cái tắm g ộ i thời điểm hắn thoát xong quần áo phát hiện tiểu kiểu lại r ử a đi tới nhân mẫu này càng ngày càng không có biên giới cảm giác xáu tháng bốn hai mươi tám giữa trưa tháng bốn hai mươi bảy một ngày đã kết thúc một ngày m ớ i đến một ngày này lam úc phòng làm việc bắt đầu điên cồn vạch trần ngựa điên tú sự tỉnh ý đồ để hết thẻ tin tức đều tại giải trí tin tức phía dưới loại thủ luật này k ỹ thật chính trị giới thường xuyên dùng đại nhân vật nào đó xa lưới hoặc là có quân chính phương diện bê bối lúc thường thường liền sẽ có cái nào đó minh tinh bê bối bị tuân ra đến chuyển di thực hiện lam úc dùng cũng là một chiêu này làm quan phương tranh thủ thời gian hy vọng phía quan phương có thể làm tốt mỗi cái tỉnh tuyển học viện người bị hại viên làm việc mịp rội lọc gìn đã nổ dĩ nhiên không phải tỉnh tuyển học viện sự t ì n h mà là các loại cầu video cầu kết nối thiết mời nổ lam úc vạch trần cũng không chỉ có một mà l ạ như là ngành giải trí đưa t ă người một dạng hàng một chuỗi danh sách vốn cho là sẽ đắc tội không ít người lớn bao nhiêu minh tinh đều đang nghĩ cái này thì tươi nhỏ không hiểu quy củ như vậy đạo lý đối nhân xử thế đâu theo lý thuyết lam úc sẽ gặp phải phản vệ hắn hắc liệu cũng sẽ bị móc ra nhưng loại chuyện này trên bản chất chính là so bối cảnh lam úc bối cảnh là cái gì đại đa số người cảm thấy lam úc chỉ là một cái mặt đẹp mắt mình t i n h thị tươi nhỏ nhưng trên thực tế lam úc bối cảnh là công ty cùng quân cảnh đều có hợp tác trên ý nghĩa thực sự thần thất cục chỉ bất quá công ty xử lý không phải người ngoài hành tinh cùng người đột biến mà là q u ỷ dị cho nên rất nhanh liền có yến kinh trong vòng tròn một chút ngôi sao giải trí bọn họ tuyệt đối đắc tội không dạy nổi đại lãnh đạo gọi điện thoại để bọn hắn không cần tìm la múc p h i ê n phước thế là la múc giết điên rồi liên tiếp danh sách trực tiếp đem ngành giải trí không ít đại minh tinh nhân vật thiết lập sập cái thiên địa đ à o ngược người của công ty cũng rung động vụ la múc lực ảnh hưởng bởi vì bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi liên quan tới tỉnh tuyển học viện thảo luận cơ hồ không có phía quan phương cũng thừa dịp dư luận bạo tạc mãnh liệt nhất thời điểm liều mạng làm việc tác gia triệu cảnh văn cũng không còn đem hợp lý giá trị vận dụng đến đối phó tần trạch bên trên mà thuyết pháp này h ư v tại các học sinh xã giao trong nhóm lưu truyền cho mỗi một học sinh đều gõ cảnh báo thế là mọi người hắn ý không có lựa chọn đối ngoại công khai trong học viện quỳ dị khi người của công ty đổi tới sau bọn hắn rốt c ụ c không còn sợ sệt có có thể thổ lộ hết đối tượng hợp lý giá trị yêu cầu bảy mươi mốt hơn nghìn người thống nhất không tìm đường chết hợp lý trình độ đều so viết tần trạch hợp lý trình độ muốn càng hợp lý triệu cảnh văn lần nữa hoài nghi nhân sinh tóm lại tháng bốn hai mươi tám một ngày này to lớn quỷ dị khủng hoảng không có k h u y ế t t á n tại lam úc cùng công ty ban giám đốc cố gắng bên dưới riêng là đem quỷ dị tồn tại ở hiện thực to lớn tin tức đè đi xuống nhưng ban giám đốc tiến đến tương thị muốn làm cũng không chỉ chuyện này tại tần trạch sau khi rời giường không lâu m ư ơ i hai giờ trưa thời điểm t nhất nhất cùng cùng ầ nói nói. nội t dung không nhiều nhưng lại cho tần trạch một loại đại sự sắp tới cảm giác tần trạch lại liếc mắt nhìn tin tức câu này nên dấu diếm liền d ấ u diếm thật đúng là để tần trạch đối với tổ trưởng đội thiện cảm kéo căng tại sao có thể có giản mụ mụ dạng này người tốt gặp ban giám đốc mà lại mục đích chạy nữ hoa bảo tàng đến khi biết lao bà của mình chính là nữ hoa sau tần trạch cảm thấy nơi này đầu là gặp nguy hiểm đây khả năng là hồng m ô n y ế n chưa chừng một chút cường đại nghề nghiệp tại trận này trong bữa t i ệ p liền sẽ vận dụng kỳ quái năng lực chính mình ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào đương nhiên đối phương khẳng định sẽ tiên lễ hậu binh dù sao chính mình trên mặt đ u i là phía quan phương người của tổ chức là công ty một thành viên cho nên bọn hắn đại khái sẽ hỏi trước chính mình nữ o a bảo tàng sự tỉnh nhưng vô luận hỏi thế nào đều sẽ cảm giác được bản thân có chỗ giấu giếm a đương nhiên chính mình khẳng định sẽ giấu giếm dù sao cỗ khí vận kia ngay tại trên người mình có trời mới biết ban giám đốc người có thể hay không ngấp nghẽ cỗ khí vận kia tần trạch hay là rất lo lắng cái này bữa tiệc chính mình điểm ấy đạo hạnh đối mặt ban giám đốc trên cơ bản là không thể nào có bất kỳ giấu giếm một khi lão bà bí mật bị biết chỉ sợ đối phương giết chết lý do của mình cũng rất nhiều nhưng có giản mụ mụ cuối cùng một bật văn tần trạch tâm bên trong lại vung lòng không ít hắn nuốt ve tay trái ngó nút c h i ế nhẫn đây là chất mặt nạ đen chất mặt nạ đen có thể ngụy trang thành rất nhiều trang sức quần áo tần trạch nói t h ầ m hy vọng ban giám đốc đạo đức trình độ đầy đủ cao đều có thể cùng giản b ụ còn có đại minh tinh như thế hy vọng tổ trưởng có thể ứng phó cục diện này nội tâm mặc dù nghĩ như vậy nhưng tần trạch cũng làm xong sử dụng công kỵ đồ vật chuẩn bị nếu như thực sự không được liền đối với chất mặt nạ đen cầu nguyện tốt tại chất mặt nạ đen bị thuần phục sau cầu nguyện sẽ có chính thức ngôn ngữ cùng loại với chú ngữ một dạng tần trạch đương nhiên không hy vọng dùng đến cái này bảy tháng b ố hai mươi tám năm trăm triệu lâm tương thị thiên thạch tử điếm đây là ban giám đốc sản nghiệp tần trạch trước đây cũng không biết nhà này quán rượu sang trọng đối với tần trạch tới nói trên cơ bản chỉ tồn tại ở run âm bên trong đại khái chính là loại k i a phú nhị đại bất chủ sẽ đập cái ăn mấy vạn khối một trận xa hoa bữa ăn lúc có thể nhìn thấy tần trạch mặc vào ứng phó cao tĩnh chi lúc quần áo trên người đẹp trai bước người chỉ bất quá lần này lạc thư không có cùng tần trạch ký kết khế ước lạc thư cùng giản mụ mụ ký kết khế ước giản nhất nhất kéo ái lệ ti tay từ tư thái đi lên nói hai người giống như là có mặt cao cấp tiến hội thượng tầng nhân sĩ xã hội nhưng từ hai người ăn mặc tới nói giống như là xã hội đen tới chém người giản nhất, nhất vẫn như cũng là không che hình xăm trên cổ trên cánh tay đều có thể nhìn thấy g ữ tợn hình xăm mà ái lệ t i đâu nàng có áo choàng nhưng trên áo choàng không có viết một cái to lớn ép áo choàng này không phải siêu nhân là tổ quốc người ái lệ t i khuôn mặt không có đổi vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người dáng người cùng ngược hình đều vẫn là nữ tính dáng vẻ quần áo bó vào có lồi có lõm cực kỳ dụ hoặc nhưng tiểu tóc biến thành tổ quốc người tóc ngắn nụ cười của nàng cũng mang theo một loại phảng phất muốn hủy diệt cái gì cảm giác dạng này kỳ trang dị phục tổ hợp để nhà hàng cấp cao phục vụ tiểu sinh đều mộng nhưng cao cấp phòng ăn phục vụ viên tố chất hay là quả cứng tại xác nhận tính danh sau vẫn như cũ mang theo nhất quán dáng tươi cười c h i ề u đ á i hai người tân trạch chính mình cũng sắp bị một màn này cho làm cho cười trận cắn m ô i mới không có bật cười cái này phục vụ t i ể u sinh sửng sốt toàn bộ hành trình tiêu chuẩn phục vụ mặt dẫn hắn cùng giản nhất nhất ái lệ ti cùng một chỗ tiến vào bao xương bất quá tại khoảng cách bao xương còn có một đoạn đường thời điểm giản nhất nhất bỏ lại nhân viên phục vụ hắn dừng bước lại bình tĩnh nhìn tân trạch tiểu trạch nghĩ kỹ nên nói cái gì không nên nói cái gì sao ân nghĩ kỹ tổ trưởng cảm ơn ngươi tân trạch phát từ thực tình bởi vì giản nhất, nhất kỷ thật biết mình rất nhiều chuyện nhưng giản mụ mụ thái độ đối với chính mình chưa từng có biến hóa người như vậy ý nào đó tới nói cùng hồ đông phong một dạng hy hữu tổ trưởng ta không có khả năng hiện ra nhật lịch nhật lịch bên trong có một ít không có khả năng bị người ta biết bí mật t ầ n trách xích lại gần nhỏ giọng đối với giản nhất nhất nói ra giản nhất nhất dáng t ư ơ i cười luôn luôn để cho người ta như gió xuân ấm áp không có chuyện gì tiểu trạch hôm nay hái lệ ti rất mạnh chúng ta là lời nói có trọng lượng ngươi muốn mạch trần một chút nội dung nhưng cũng đừng quá sợ bọn họ không nên nói một chữ cũng không nói có thể làm cho bọn hắn tin tưởng ngươi xác thực không biết rõ tình hình đó là tốt nhất nhưng là giản nhất nhất ánh mắt sắp bén nếu như bọn hắn ấn định ngươi là biết chuyện không báo ngươi cũng không cần nội ư bộ ta nói qua vạn sự có ta hôm nay chỉ cần có tại ban giám đốc ai cũng không làm gì được ngươi c h ư n một trăm bốn mươi bốn chủ tịch một dòng nước g ấ m tại tần trạch nội tâm dòng chơi không trách trong tổ người đối với tổ trưởng tốt như vậy bởi vì tổ trưởng thật sự là quá cho người ta cảm giác an toàn trọng yếu nhất điểm chính là tổ trưởng nói lời này xác thực cho người ta một loại hắn có thể làm được cảm giác tần trạch gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa ái lệ ti lúc này rụt rè nói ta cũng có thể bảo vệ ngươi sẽ không chỉ làm cho giản một người gánh chịu áp lực mặc dù mặt hay là gương mặt kia nhưng bởi vì tổ quốc người đầu kia tóc ngắn cùng t r ă n g dùng để á i lệ ti cái này rột r ẻ r á n g vẻ càng lộ ra biến thái phảng phất đ ể nén phá hư dục vọng tân trạch vẫn gật đầu hắn chỉ hy vọng hôm nay cái này bữa tiệc tất cả mọi người suy nghĩ nhiều có át chủ bài mặc dù rất tốt nhưng vẫn là hy vọng đừng dùng đến cùng bài bốn thiên thạch bao xương có rất nhiều chủ đề khác biệt bao xương danh tự khác biệt chủ đề cũng liền khác biệt tỷ như gọi thiên sơn tuyết bao xương này chính là tố bạch bên trong mang theo một chút sáng trói sửa sang mâm bạch ngọc một dạc bàn、ăn. ngồi sáu người bao xương này cũng có một cái miễn phí đưa tặng cùng chủ đề nhất trí đồ ăn là một đạo canh cá màu sắc nước trà tuyết trắng tản ra mùi thơm mê người đang băng khô phụ trợ bên dưới rõ ràng là ấ m canh lại cho người ta một loại hàn khí lượn lờ cảm giác canh rất tốt màu sắc nhất lưu mùi thơm nước mũi nhưng tần trạch không có nhấm nháp hương vị ý nghĩ tiếp x u ố n g món ăn mỗi một đạo đồ ăn đều là tần trạch khó có thể lý giải được giá cả c ũ n g chưa từng thấy qua đồ ăn nhưng hắn không có quá lớn thèm ăn chỉ là đem những vật này n h ự kỹ suy nghĩ miêu tả thức ăn bên ngoài phía sau để du tập làm được lịch cũ nghề nghiệp du tập làm những n à y đồ ăn chắc hẳn không nói chơi tân trạch chủ yếu l ự c chú ý hay là tại ngụy trang cùng quan sát bên trên đồ ăn lại thế nào dụ hoặc cũng phải phân trường hợp hắn hiện tại liền không có quá lớn thèm ăn trong bao xương hết thẻ bảy người trừ chính mình cùng một cái đại lao tùy tùng còn lại năm người toàn bộ là ban giám đốc thành viên tân trạch không biết ban giám đốc đại khái tương đương với anh linh trong điện cấp bậc gì nhưng có thể khẳng định chí ít bán thần c ấ t bước bữa tiệc kỳ thật theo hắn tiến vào bao xương thời điểm lại bắt đầu đám người hắn n u y ê n sau đó bắt đầu để phục vụ viên mang thức ăn lên hết thể nhìn rất tự nhiên thẳng đến sau khi ngồi xuống khai vị canh cá bưng lên sau loại này ngắn ngủi trầm mặc để tần trạch có chút kiềm chế cũng may rất nhanh g i ả n nhất nhất phá vỡ trầm mặc ta tới trước giới thiệu đây là nhà chúng ta tổ viên mới lịch cũ nghề nghiệp diễn viên cùng tiểu ngọc một dạng a là cái tiềm lực hắn gọi tần trạch đám người đương nhiên đều biết nhưng quá trình nên đi hay là phải đi lấy tần trạch giả vị tự nhiên không đủ để để các đại lao chủ động nắm tay giảm nhất nhất liền tiếp theo nói ra tiểu trạch vị này gọi triệu cảnh văn ban giám đốc thành viên là ban giám đốc ngự dụng tác giả phụ trách để sự tình các loại hợp lý triển khai cùng kết thúc công việc mặc dù không phải chiến đấu nghề nghiệp nhưng năng lực không thể khinh thường tần trạch lần thứ nhất nhìn thấy triệu cảnh văn tác giả triệu cảnh văn bề ngoài rất phù hợp hắn đối với tác giả ý nghĩ lượng tóc bên trên nhìn là cái t ư ờ n g giả triệu cảnh văn dù sao xem như miễn cưỡng cùng tần trạch giao phong qua cười nói tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao à. người chính là tần trạch a luôn luôn nghe a giản nói về ngươi tần trạch cười ha hả tổ trưởng tuyệt đối không có khả năng đối với ban giám đốc nhắc lên chính mình dù sao mình nghề nghiệp thế nhưng là cùng nữ o a một dạng nhưng hắn cũng cười rất khiêm tốn trên danh nghĩa chính mình là cái diễn viên thôi đương nhiên phải diễn đây là lư hồ nghề nghiệp đối ngoại biểu hiện ra chỉ có một cái giản nhất nhất lời nói còn chưa nói xong bị đánh gãy lư hồ nhìn về phía tần trạch cũng không có nắm tay ý tứ không cần phải nhắc tới đến nhận việc nghiệp đi người tốt ta gọi lư hồ ban giám đốc lão nhân nói là lão nhân nhưng lư hồ nhìn xem cũng liền ngoài ba mươi không hiện tuổi trẻ cũng không thấy gia thái không cao không thấp một m bảy không mập không ốm dáng người cân xứng tướng b ạ o tần trạch phát hiện một cái chuyện kỳ quái hắn một chút nhớ ký triệu cảnh văn nhưng ánh mắt từ khi lư hồ trên thân dịch chuyển khỏi phát hiện liền muốn không d ậ y nổi lư hồ tướng mạo thế là liên tiếp nhìn mấy mắt miễn cưỡng người n h ớ kỹ cái này cái gì đỉnh cấp mặt đại chúng g i ả n nhất nhất dáng tươi cười hay là như thế lư hồ là cái bất thiện nôn từ người bất quá là người tốt tần trạch cười hắc hắc lư lao sư về sau chiếu cố nhiều lư hồ h ừ một tiếng biểu thị đối với tần trạch coi như tán thành g i ả n nhất nhất còn nói thêm vị này thật không đơn giản tiểu trạch vị này chính là chúng ta ban giám đốc có khả năng nhất trở thành đệ nhất chiến lược người thực lực trên ta xa chúng ta tư lệnh tiểu trạch nhưng phải nhiều cùng người học tập tần trạch phát hiện giàn mụ mụ thật sự là hữu tình t ư ơ n g nói chuyện là môn nghệ thuật nếu như ngươi nói vị này là chúng ta ban giám đốc mạnh thứ hai người thứ hai trong lòng khẳng định cảm thấy ngươi tại cường điệu thứ hai nhưng giản mụ mụ thuyết pháp là có khả năng nhất trở thành đệ nhất chiến lược người lời này liền cho người ta một loại hắn sắp trở thành mạnh nhất cảm giác tư lệnh có tóc dài nam tính nhìn u ổ i hồ là trong sân trẻ tuổi nhất một cái nhưng loại cường giả cấp bậc này cũng khó mà nói số tuổi thật sự tư lệnh khí chất y ưu nhã mặt như ngọc làn da trắng đến cùng gian phòng chủ đề đều có chút hô ứng đồng dạng là mỹ nam tử nhưng cùng làm gốc loại kia thịt ư ơ i nhỏ phong cách n h p chai hoặc là cố an tuân loại kia có mấy phần sát khí đẹp trai khác biệt tư lệnh nhìn xem c à n g giống là một cái y ê u nhã pháp quốc quý tộc tư lệnh không có đứng người lên vẫn như cũ ngồi trên ghế cực kỳ ung dung dò xét tần trạch giản nhất nhất cũng không có tiếp tục giới thiệu tư lệnh tên thật hiện nhiên tư lệnh chính là tên của hắn hoặc là nói mọi người đối với hắn xưng hô đã là như thế mà tư lệnh bên cạnh tiểu họa t ử mở miệng ta là tư lệnh trợ thủ ta gọi thạch đống lương nếu như nói cứng giả vị thấp nhất người là ai kỳ thật không tới phiên tần trạch bởi vì thạch đống lương mới là đây là yến kinh phía quan phương tổ chức trong tiểu tổ một cái lâm thời người mới còn tại khảo nhưng trên cơ bản không có vấn đề tiến vào tổ chức chính là thời gian vấn đề lịch cũ nghề nghiệp tiêu thụ tư lệnh đem nó mang theo trên người chỉ là thuận tiện giao dịch hắn cho là có lẽ hôm nay liền có giao dịch chào ngươi chào ngươi nhìn xem rất trẻ trung nha còn trẻ như vậy liền trở thành tư lệnh trợ thủ lợi hại g i à n nhất nhất không có một chút đại lao giá đỡ thậm chí đưa tay ra cùng thạch đống lương nắm tay thạch đống lương t h ụ s ủ n g nhược kinh không nghĩ tới cái này trẻ tuổi nhất ban giám đốc thành viên đã vậy còn quá hữu hảo có thể đi vào ban giám đốc đều là t h i tài chí ít tại lịch cũ người thân phận này bên trên bọn hắn đều là cường giả thạch đống lương quan sát qua những người này kỳ thật không ra thế nào tiếp địa khí đại đa số người mặc dù vẫn như cũng là người bình thường giữ gìn an ổn trật tự nói dễ n g h e chút là thủ vệ người bình thường nhưng trong lòng đã hoàn toàn tán đồng chính mình không thuộc về người bình thường cũng không biết vì sao giản nhất nhất lại cho là thạch đống lương một loại không giống như là ban giám đốc cảm giác giới thiệu xong xuôi sau v à i phương người toàn bộ là tòa giản nhất nhất trực tiếp đ ộ n g đũa nhà chúng ta có cái đầu biết gọi du tập ta cho các ngươi nói qua du tập liền không yêu lãng phí đồ ăn còn nói đồ ăn nhất định phải nhân lúc còn nắng ăn nơi này đều là người một nhà tất cả mọi người là một tổ chức về sau cũng sẽ cùng một chỗ thăm dò lịch cũ cùng một chỗ đối kháng anh linh điện ta liền không khách khí với các ngươi thúc đẩy rồi g i ả n nhất nhất kẹp một khối thịt cá nhưng không phải cho mình ăn mà là đặt ở ái lệ thi trong chén nói thực ra nam nhân này thật là rất mụ mụ người trẻ tuổi kỳ thật phi thường bài xích có người cho mình gắp thức ăn bất quá g i ả n nhất nhất hôm nay không có một câu nói nhảm không có một cái nào hành động là dư thừa t â n trạch ý thức được tổ trưởng đã bắt đầu bố cục tổ trưởng tư thái bày rất thấp nhưng cũng không phải là cố tình làm mà là tổ trưởng bản thân liền là người như vậy nhưng tổ trưởng cho vị kia thạch đống lương lưu lại ấn tượng thật tốt tần trạch dù là chỉ là khỏe mắt lướt qua cũng nhìn thấy thạch đống lương đối mặt tổ trưởng đưa tay lúc loại kia kinh ngạc bởi vì tổ trưởng cũng biết đây là một người mới một cái hắn chưa từng thấy qua người rất có thể là trong bữa tiệc biến số cho nên tổ trưởng chưa lấy lòng cuối cùng tổ trưởng cho ái lệ t i gắp thức ăn càng cao cấp phòng ăn càng sẽ tránh cho loại vấn đề này nhưng tình lữ ở giữa không tồn tại tổ trưởng thả ra một cái tín hiệu ban giám đốc cao giai chiến lược bên trong ái lệ t i đã là người của ta nhìn cực kỳ hòa thuận bữa tiệc mở màn kỳ thật khắp nơi đều biểu hiện ra giản nhất nhất thủ đoạn quả nhiên triệu cạnh văn hiện thực này bên trong biên tập trên thực tế lịch cũ nghề nghiệp là tác ra người nhất hiểu làm sao xã giao hắn nói ra ăn ăn, ăn vốn là không có gì đại sự mọi người chính là cùng một chỗ ăn một bữa cơm canh cá này a giả ngươi nhưng phải uống nhiều một chút ngươi nói ngươi làm sao lại giải không mập đâu triệu cạnh văn đánh giảng hòa bởi vì không có hợp lý giá trị số dư còn lại toàn bộ hợp lý giá trị cơ h ộ i đều dùng tại xử lý tỉnh tuyển học viện sự tình bên trên cho nên hắn không có cách nào chủ đạo bữa tiệc đi hướng chỉ là căn cứ quan sát một chút tần trạch tâm thái tham gia bữa tiệc nói cách khác hôm nay phát lực nhân vật chính không phải hắn lư hổ cùng tư lệnh ánh mắt trao đổi một chút cũng bắt đầu ăn cái gì bọn hắn hay là rất thu đều là múc một chén canh nhưng cũng không vội mà uống những thức ăn này đối với tần trạch tới nói mỗi một đạo đều là bình thường không ăn nổi nhưng đối với bọn hắn mà nói đều đã không có gì thèm ăn nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải ăn cơm nhưng bộ dáng hay là được làm lưu hồ tiên triển khai chủ đề a giản chúng ta lần này tới chủ yếu là vì xử lý tỉnh tuyển học viện sự t ì n h còn có ái lệ ti nâng lên liên quan tới chất mặt nạ đen xuất hiện tình huống giản nhất nhất cười nói tỉnh tuyển học viện sự t ì n h nhưng thật ra là một cái bẫy vị hiệu trưởng kêu bảo đồng chính hiện tại đã bị giam tiến lịch c ủ a người ngục giam chuyện này xem như hoàn mỹ kết thúc công việc nói đến chuyện này tần trạch thế nhưng là công đầu tần trạch vào đầu giả bộ như chỗ làm việc tiểu manh tân tổ trưởng chỗ đó ta chỉ là vận khí tốt loại chuyện này thân là người của công ty chúng ta đương nhiên phải đẻ vào phía trước tần trạch cũng thuận nói cường điệu chính mình là công ty người ái lệ ti hỏi những học sinh kia thế nào bọn hắn khôi phục bình thường sao l ư u hồ ra hiệu triệu cạnh văn đến trả lời dù sao hắn cùng tư lệnh đều là vừa tới triệu cạnh văn mới là lần này giải quyết tốt hậu quả chủ lực dựa vào hắn cố sự mới khiến cho các học sinh an phận xuống tới triệu cạnh văn nói ra linh hồn bao nhiêu nhận lấy điểm ảnh hưởng chỉ sợ về sau bọn hắn cũng dễ dàng bị nhật lịch cho chúng đương nhiên xác suất này chỉ là tương đối người bình thường tương đối cao còn có chính là năng lực học tập của bọn hắn tốc độ phản ứng cũng không bằng trước kia ai chúng ta hay là bỏ bê đối với phổ thông bản án quan tâm chúng ta đều quan tâm sự kiện quỷ dị nhưng lại quên rất nhiều dân chúng bên trong sự kiện có lẽ liền cùng quỷ dị có quan hệ lần này nếu không phải phát hiện đến sớm hậu quả khó mà lường được tân trạch đồng ý hắn đối với vị này triệu cạnh văn t ắ c r a ngược lại là rất có hào cảm bất kể như thế nào cho dù là trang có thể nói ra lời nói này không coi là quá xấu mọi người hoàn toàn chính xác nên tăng cường đối với phổ thông sự kiện độ chú ý sự kiện lần này nếu như không phải tồn tại hồ đ ồ n g phong dạng này đánh chết đều muốn là người trong cuộc mở rộng người chính nghĩa chỉ sợ tỉnh tuyển học viện thật sẽ biến thành một khối hiện thực bản lịch cũ c h i cảnh chuyện này cũng là tiểu trạch công lao đương nhiên giải quyết tốt hậu quả mới là phiền toái nhất lao triệu ngươi cũng không thể bỏ qua công lao giản nhất nhất hay là hít mắt giọng t h a n h khẩn triệu cạnh văn đối với lời này hay là rất được lợi đừng nhìn các ngươi những n à y chiến đấu nghề nghiệp từng cái ngưu bức ẩm ẩm xử lý những n à y không phải chiến đấu sự tỉnh còn phải là phụ trợ nghề nghiệp tư lệnh lúc này mở miệng cũng là không phải chúng ta không đủ chú ý người bình thường vụ án chỉ là bây giờ hai thế giới điểm tụ càng ngày càng nhiều sơ sót sự kiện q u á dị bản thân cũng không ít không phải sao trước đây không lâu đêm mưa to ta muốn mọi người còn có ấn tượng đi tân trạch tâm nói đề tài này xoay đến đủ cứng rắn trước một giây triệu cạnh văn còn tại nói các học sinh năng lực học tập cùng phản ứng cũng không bằng lúc trước đây chính là tác động đến mấy ngàn người nguyên lai tưởng rằng sự kiện này nghĩ lại còn có thể nhiều tiếp tục một hồi không nghĩ tới cái này kết thúc chủ đề bị cưỡng ép kéo về đến đêm mưa to tân trạch suy đoán đêm mưa to chủ đề s á c suất lớn liền sẽ kéo tới chính mình đi giản nhất nhất cười nói đương nhiên nhớ kỹ áo đinh đều ngăn tràng nói đến lúc kia nếu như các ngươi tại chúng ta liên thủ không chừng có thể lưu lại áo đinh tư lệnh lắc đầu giản anh linh điện năm thần trí cao thực lực tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy bọn hắn phía sau là chị thần đến từ chủ tịch tin tức ngũ thần bên trong người nào đó đã cùng chị thần thành lập một loại nào đó khế ước bọn hắn lấy được lực lượng đem vượt quá tưởng tượng hôm qua nhận được tin tức trước mặt nạ đen xuất hiện ý vị này chiến tranh muốn tới gần nhất sự kiện lớn nhiều lắm chiến tranh đến chỉ dựa vào chúng ta khó mà ứng đối giản nhất nhất không p h ả n bác dù sao hắn không phải một cái người c u ồ n g vọng nếu áo đinh mở ra lịch cũ hình thái hắn xác thực một điểm nắm chắc cũng không có trên thực tế thông thường hình thái áo đinh giản nhất nhất cũng không có nắm chắc tư lệnh nói ra chúng ta cũng có siêu nhiên chiến lược đó chính là chủ tịch chất mặt nạ đen xuất hiện mang ý nghĩa đen trắng liệt kê từng cái số lượng đạt tới cân bằng điểm giới hạn thậm chí hắc lịch người số lượng hơi nhiều một chút hiện tại hắc lịch người không g á n quy mô lớn khởi xướng bạo loạn nguyên nhân ở chỗ một bộ phận hắc lịch người còn có bản thân ý thức tại kháng cự nói mớ một bộ phận hắc lịch người quá nhỏ yếu đối với phía quan phương sợ hãi cắm dễ vào trong tâm nhưng tầng cao nhất hắc lịch người sẽ không như thế m u ố n bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trắng trận đ ổ sát giản chỉ có tuyệt đối lực lượng tuyệt đối cường đại như là như thần y ê u thế áp đảo mới có thể để cho hắc lịch đám người quy củ mà có được loại lực lượng này người không phải ta cũng không phải xếp hạng tại trên ta ra hoặc kia mà là chủ tịch tần trạch không nghĩ tới chủ đề ngược lại là cùng mình không có quan hệ hắn cảm thấy tư lệnh nói có mấy phần đạo lý hắc lịch người số lượng cùng trắng lịch người một dạng năm mươi đối với năm mươi nhưng nếu như trắng lịch người bên trong tồn tại cái nào đó cường đại cá thể có thể một người đánh mười người như vậy số lượng mặc dù giống nhau nhưng chiến lược lại không giống với cho nên chủ tịch hoàn toàn chính xác rất trọng yếu nhưng bỗng nhiên tần trạch tâm bên trong hơi hồi hộp một chút chủ tịch cùng mình không có liên quan đi thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó lúc này tư lệnh lời nói xoay chuyển nhưng chủ tịch gần nhất bị bệnh chúng ta thứ nhất sự việc cần giải quyết là muốn chủ tịch khôi phục lại cho nên tìm tới n ữ hoa là mấu chốt trong mấu chốt chương một trăm bốn mươi lăm bao che cho con yến quốc địa đồ hay là quán ngắn truy thủ này tới thật nhanh lúc này giảm nhất nhất bỗng nhiên nói ra thức ăn này bên trên thật chậm tân trạch m ạ c danh n g h i đến gần nhất run âm bên trong lưu hành lạnh lãnh đạo nói đồ ăn tới tốt lắm chậm e gờ thấp liền đi thúc thức ăn thuận tiện đem nợ kết sau đó từ từ trở lấy các loại bên trong lãnh đạo nói chuyện bởi vì lãnh đạo ở giữa cần chuyện trọng yếu đem chính mình đ ẩ y ra bên trong e gờ thì là ngươi nhìn ngươi con lợn rừng này nghèo hèn ăn đã quen m ả n h khàng chờ chút thế nào e gờ cao đến ba ba hôm nay dạy ngươi một cái mới tục ngữ gọi dục tốc bất đạt đương nhiên bên trong cao thấp nhưng thật ra là trái lại tân trạch đương nhiên sẽ không như thế nói giản mụ, mụ giản mụ mụ ý tứ chỉ là đơn thuần ngại tư lệnh chủ đề chuyển nhưng e cờ loại vật này cương giả kỳ thật không cần có được tư lệnh hay là vẻ mặt đó hòn đá nhỏ n g ư ơ i đi thúc một chút nhân viên phục vụ a giản n g ư ơ i đ ừ n g đổi chủ đề n g ư ơ i biết ta hôm nay tới là muốn làm gì chủ tịch sự t ì n h cao hơn hết thảy giản nhất nhất lại lắc đầu ta không cảm thấy a thế giới này chuyện trọng yếu rất nhiều sinh lão bệnh tử liền nên tiếp nhận chủ tịch bị bệnh chúng ta cố gắng đi làm nhưng chủ tịch cao hơn hết thảy ta không cảm thấy đ ò n khiêng tranh cãi tần trạch mạc danh cảm thấy một người giản mụ mụ cái này không phải liền là tên cãi cùn thành tinh sao nhưng tư lệnh cũng không tức giận nếu có trị liệu chủ tịch biện pháp chúng ta hẳn là cạn kiệt hết thể đi tìm tới nhìn nữ hoa cùng chủ tịch có cùng loại kinh lịch có nghe đồn nữ hoa phân liệt tần trạch nội tâm giật mình thứ đồ chơi gì mà lão bà của ta phân liệt hắn ngay từ đầu cảm thấy vô nghĩa mặc dù không có chính thức tại lịch cũ chi cảnh tiếp xúc tiểu vi nhưng trước đó tại tam tháp thượng đế thị giác hắn hay là thấy được tiểu vi điều đó không có khả năng phân liệt nhưng tiếp lấy tần trạch nghĩ đến lý tiểu hoa hoa ca nói hắn cùng tiểu vi đều đang tìm kiếm đối kháng lịch cũ hình thái hoặc là nói khống chế lịch cũ hình thái biện pháp mà theo tần trạch chi hiểu một khi biến thành lịch cũ hình thái liền không có biện pháp biến trở về đi t ầ n trạch mặc danh có chút kinh dị tiểu vi biến thành quái vật nhưng cuối cùng lại phân n ứ ớ c đi ra nhân loại bộ phận chủ tịch cũng có cùng loại kinh lịch t ầ n trạch không xác định loại chuyện này có phải hay không chính mình một cái nhỏ cộng tác viên có thể nghe bất quá nghĩ lại tư lệnh nói kỳ thật rất mịt mờ nếu như không phải mình biết hoa ca nơi này một chút tình huống vẹn vẹn bằng tư lệnh lời nói này cũng suy đoán không ra cái gì trong lòng đống nhiên có một tảng đá lớn treo lên tân trạch không hiểu tiểu vi chơi lớn như vậy sao biến thành lịch cũ hình thái ý vị này tiểu vi nhận lịch đã sớm làm h u đen đi mẹ nó ăn dưa ăn vào lão bà của mình cái này tần trạch nội tâm lo lắng không gì sánh được trên mặt kiệt lực bảo trì c h ấ n định tiểu vi đến cùng đã trải qua cái gì vi phạm với quy tắc người mới có thể biến thành hát l ị c h người mà chỉ có neo triệt để đứt gãy người mới có thể từ hát l ị c h người biến thành lịch cũ sinh vật nàng đã làm sự tình là cái gì giết người tần trạch càng nghĩ càng sợ sệt giản nhất nhất nói ra đây đúng là để cho người ta khổ sở sự tình nhưng ngươi cũng đã nói chủ tịch tầng cấp rõ ràng cao hơn chúng ta nếu như chủ tịch làm không được tự cứu chúng ta lại có thể làm cái gì ta biết tư lệnh ngươi muốn hỏi thăm nữ hoa bảo tàng manh mối h ỏ i cũng đủ ngay thẳng giản nhất nhất quay đầu nhìn về phía có chút sợ run tần trạch dáng tươi c ư ờ i hơi thu liễm tiểu trạch đ ừ n g sợ ngươi trực tiếp nói với hắn đi liên quan tới đêm mưa to phát sinh sự tình ngươi nói ra đến chính là tần trạch gật gật đầu ý thức được chính mình thất thố cũng may bị giản mụ mụ dùng sợ sệt che giấu đi qua tư lệnh cũng rất muốn biết cái kia đêm mưa to sát thủ hoàng đế cùng t ô n g sư đều xuất động ngay cả hão đinh đều chạy tới tiểu lâu la bọn họ càng là vô số kể dưới loại tình huống này triệu ầ n t ạ c còn có chết h thể mang theo mang lăng ngạo b ế n mất, đ cạnh k ô n g có giết chết văn bỗng nhiên nghĩ đến nghiệm chứng tần trạch lời nói thật giả biện pháp nhưng rất đáng tiếc hắn không có thử lỗi số lần chí ít trong tuần này hắn không có cách nào lại viết xuống có thể bị xóa bỏ bàn nhát hắn hiện tại viết xuống đồ vật không cách nào xóa bỏ đều sẽ có hiệu lực nếu như không hợp lý liền sẽ tiếp nhận phản hệ cân nhắc đến dính đến tần trạch hợp lý giá trị liền yêu cầu rất cao triệu cạnh văn nghĩ, nghĩ vẫn là không đi cược thế là hắn chờ mặc giống như là công nhận lư hổ cùng tư lệnh ba tên ban giám đốc thành viên cho tần trạch một loại vô hình áp lực tần trạch đỉnh lấy áp lực nói ra ta không có giết chết lăng nạo c h ế t đây là lời nói thật ngày đó ta phạm h u y kiên kỵ đẳng cấp t r i ê u mộ ta liền mang theo lăng nạo c h ế t cùng nhau tiến nhập lịch cũ thế giới nói năng bậy bạ n tư lệnh ánh mắt lạnh lẽo không nói đến t r i ê u mộ gặp được sát xuất cũng không cao cho dù gặp vừa lúc ngươi có thể từ nhân thủ nhiều như vậy bên trong đào tẩu vừa lúc ngươi một người mới có thể tỏng trinh triệu bên trong còn sống trở về vừa lúc ngươi lại có thể mang theo một cái không có nhật lịch người tiến vào lịch cũ thế giới tần trạch ngươi cảm thấy ta rất tốt ngược lại cũng không phải lưu hồ tư lệnh triệu cạnh vằn tận lực làm khó dễ hoặc là không mang theo đầu óc mà là một số thời khắc trùng hợp cùng chân tướng kết hợp để cho người ta khó có thể tin tần trạch bất đắc dĩ nói ra các người nếu có cơ hội tiến về c ả n h kỹ c h i quốc không ngại đi c ả n h kỹ c h i quốc hỏi thăm một chút ta ngày đó phạm hủy là kiên kỵ vận động nhưng cũng không phải là trên nghĩa rộng vận động mà là chuyên chỉ một ít hành vi ta đích xác trốn khỏi không ít người dù sao tổ trưởng đại minh tinh đồng nghiệp của ta cũng đang giúp ta đồng nghiệp của ta thậm chí bị sát thủ cho đánh lén suýt nữa chết đi ta mặc dù là người mới nhưng đến nay chỉ rơi xuống qua một lần phạm ý ta tốc độ phát triển cũng rất nhanh ta phát động một chút thi đấu động tác thế là c h u y ể n tống đến cạnh kỹ c h i quốc ta cùng mấy người gây dựng đội ngũ một đi ngang qua quan t r ạ n g tướng lấy được quán quân là lăng ngạo chết đổi lấy một cái đặc t h â n tri địa lư hổ cùng tư lệnh nghe được những mày triệu cạnh văn thì tại mớn cạnh kỹ c h i quốc loại địa phương kia nếu như ta viết một người mới trên đường đi q u a quan t r ạ n g tướng cuối cùng đoạt giải quán quân hợp lý giá trị sợ là phải là con số trên trời đi trái lại một bên khác giảm nhất nhất cùng ái lệ thi thì là một mặt kinh ngạc giảm nhất nhất có thể hiểu vì sao tiểu trạch đã đạt đến dị nhân trình độ lại có phong phú như vậy kinh lịch cạnh k ỹ c h i quốc giản nhất nhất đi qua nói đến chính mình cũng là nơi đó truyền kỳ một trong mặc dù chiến lược bị áp suất rất nhiều thi đấu c h i thần loại tồn tại kia đối với hắn mà nói cũng là không thể chiến thắng nhưng giản nhất nhất cũng tại một chút tái sự bên trên lưu lại truyền thuyết của mình hắn biết rõ vậy cỡ nào khó bởi vì cạnh k ỹ c h i quốc trong kia chút bản thổ đội ngũ là lại không ngừng phục bàn bọn hắn tại thi đấu c h i thần ảnh hưởng dưới sẽ càng ngày càng mạnh xác thực như vậy giản nhất nhất năm đó tiến về cạnh ký tri quốc không có gặp được t à nhãn nếu không ở trên trời bình cưỡng ép đem giảm nhất nhất chiến lược gáp xúc đến một cái phạm vi sau tài nhãn tiên khắc giảm nhất nhất hình xăm càng nhiều bức tranh càng nhiều lưng neo trọng lượng lại càng nặng đủ để trực tiếp đẻ sập tóm lại c ả n h kỹ c h i quốc phiên bản sẽ một mực đổi mới càng ngày càng khó lỗ thủng càng ngày càng ít dưới loại tình huống này tiểu trạch có thể cầm tới q u a n quân bảo trụ lăng nạo chiết thật sự là thiên tài giảm nhất nhất không biết bảo hộ lăng nạo chiết là cấp bậc gì nguyện vọng nhưng lăng nạo c h ế t đều bị thiên tru chắc hẳn thi đấu chi thần vị cách cũng đủ để phát hiện lăng nạo c h ế t trên người bí mật nguyện vọng này sợ là không nhẹ lư u hồ cùng triệu cạnh văn còn có tư lệnh mặc dù không có đi qua cạnh k ỹ c h i quốc nhưng bao nhiêu giải một chút lịch cũ thế giới phong thổ lư u hồ nói ra ngươi nói nghe rất hợp lý hoàn toàn chính xác nếu như là thi đấu c h i thần là có thể bảo trụ lăng nạo chết nhưng vì cái gì đây nghi giết người ban đêm không giết người tần trạch muốn giải thích một chút chính mình cùng lăng nạo chết bạn vong niên giao tình nhưng đ ỗ n g nhiên n g h ĩ đến lăng nạo chết gặp chính mình dẫn đến mưa to hạ xuống cái này liên quan khả năng bị ban giám đốc phát hiện cho nên hắn phủ định ý nghĩ này bởi vì ta không muốn giết người ta cùng lao bản của ta lẫn nhau nhìn thuận mắt thần tượng của ta chính là ta tổ trưởng ta yêu ta bên người mỗi người không thể à gián nhất nhất ngược lại là có chút ngượng ngùng tư lệnh nói ra ta cần xem người nhật lịch lăng não chết nếu như tại cạnh ký c h i quốc đạt được thi đấu c h i thần phù hộ cái kêu hoàn toàn chính xác không có người có thể động đến hắn nhưng chúng ta nghiệm chứng thế nào đâu nếu như ngươi đi qua cạnh ký c h i quốc ngươi còn lấy được quán quân vậy ngươi nhật lịch khẳng định có ghi chép tỉ mỉ đi tần trạch không nói gì hắn dù sao cũng là người mới nhật lịch giao cho những người khác ý vị như thế nào hắn còn không rõ ràng lắm nhưng có thể xác định là nhật lịch là tuyệt đối không có khả năng giao nhật lịch bên trên ghi lại không có khả năng bị người ta biết bí mật nhiều lắm thì như nữ hoa là cộng tác viên mà hắn cũng là cộng tác viên cái này tự dưng liên quan có thể sẽ để sự tình đi hướng càng ác liệt hơn lúc này cần giản nhất nhất nói chuyện tư lệnh ta kỳ thật ngay từ đầu liền biết ngươi chơi đùa tiểu cục này ý nghĩa phi thường cảm tạ ngươi khoản đãi ta vẫn rất thích ăn những n à y ngày bình thường nhịn ăn đồ vật nhưng ta cảm thấy tất cả mọi người là người một nhà tiểu t r ạ c h hôm qua còn lập xuống đại công đâu dạng này ép hỏi có phải hay không có chút không thích hợp tư lệnh nói ra yêu cầu của ta không quá phật đi g i ả n nhất nhất không có trả lời vấn đề này mà là thuận trước mặt mình lời nói nói ra hắn không phải một cái biên chuyện xương người ta biết lư h ồ tư lệnh các người đều cảm thấy vô nghĩa một người mới tại c ả n h k ỹ c h i quốc cầm tới quán quân cái gì độ khó không khác lên trời nhưng ta tin tưởng ta bộ hạng tư lệnh người nói cho ta biết một người tốt tại sao muốn trả giá đắt mới có thể chứng minh chính mình là người tốt câu nói này nô tử rõ ràng sắp bén g i ả n nhất nhất hay là trên mặt dáng tươi cười nhưng cùng lư h ồ cùng tư lệnh ở giữa bầu không khí có chút không đúng tần trạch tâm nói ban giám đốc không khí cũng đừng là loại kia ba ngày một đánh nhỏ năm ngày một đánh lớn loại kia lúc này đồ ăn rốt cục bắt đầu đi lên tư lệnh đ ố n g nhiên thất vọng ta rất lo lắng chủ tịch a giản hai ta tồn tại một chút trên lý luận khác nhau ngươi là một thiên tài ngươi cảm thấy hết thẻ có thể dựa vào chính mình trách nhiệm đều được chính mình đến đánh ta thích người như ngươi nhưng ta không rồng v ớ i ta tin tưởng chủ tịch ta tin tưởng hắn có thể giải quyết hết thẻ vấn đề giảm nhất nhất đũa kẹp lên mới bưng lên đồ ăn chăm chú thưởng thức tư lệnh tiếp tục nói yêu cầu của ta rất đơn giản nếu như tần trạch không có vấn đề để cho ta xem hắn nhật lịch giảm nhất nếm mấy miệng khác biệt đồ ăn mới dừng lại đũa bữa cơm này tiền cơm ta tới đỡ tiểu trợ thủ thạch đống lương nói ra giản tổ trưởng k h á c h khí đây thật ra là công ty sản nghiệp yên tâm ăn chính là thạch đống lương tư thái b à y rất thấp thậm chí so tần trạch còn thấp tần ca thật sự là phi thường lưu thù a chúng ta về sau nhiều lui tới ta tin tưởng tần ca ngươi khẳng định là một cái người chính trực chính là ta lão đại đối với chủ tịch sự t ì n h tương đối để ý tần ca nếu không như vậy đi hai người chúng ta làm bối phân thấp trao đổi một chút nhật lịch chủ yếu chính là cho thấy một cái thái độ kỳ thật trong tổ chức trao đổi một chút nhật lịch không có gì thạch đống lương lời nói từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười cảm giác thậm chí có một loại túi đầu không lưng hèn m ọ n cảm giác nhưng cảm giác như vậy dùng để cầu người làm việc thường thường ngược lại là thế công m á n h liệt nhất là hắn là một tên tiêu thụ tiêu thụ tại phát động năng lực thời điểm không dễ để cho người ta phát giác tần trạch vô ý thức đã cảm thấy đối phương cho nhật lịch trao đổi chính mình nhật lịch cỡ nào hợp tình hợp lý hắn vậy mà liền muốn chút đầu đồng ý dù là cảnh giác như tần trạch cũng không có ý thức được giao dịch không hợp lý tính hắn gật đầu động tắc cũng bắt đầu trận gián đoạn bởi vì lúc này ái lệ thi dùng rụt rè ngựa khí nói ra hiện tại liền bắt đầu vào tay đoạn a cái này không tốt lắm đâu nàng dĩ nhiên không phải một cái nói chuyện rụt r ẻ người trong sinh h ò a t ái lệ ti chính là loại kia tại ngày mưa to mở ra máy bay trực thăng tiến về lâm tương thị đi giết người nữ nhân nhưng ái lệ ti là có rẻ nàng ưa thích chế tạo tương phản thì như cường đại tổ quốc người lộ ra thẹn thùng biểu lộ nàng vẫn rất ưa thích loại này đánh vỡ thường quy cuộc n v l ệ bởi vì sẽ có một loại dị dạng c h ấ n n h i ế p cảm giác có đôi khi dùng cứng rắn nhất ngữ khí làm nhất sợ sự tình sẽ cho người một loại hài kịch cảm giác thì như câu kia cút thì cút nhưng dùng nhất sợ ngữ khí làm cứng rắn nhất sự tình thì có thể cho người một loại q u á dị điên cùng cảm giác giống như giờ phút này ái lệ ti câu này rụt r ẽ không tốt lắm đâu phối hợp với nàng phát ra hồng quang hai mắt đó là tổ quốc người kích quán mắt lúc này liền lộ ra vô cùng có lực c h ấ n n hiếp giản nhất n h ấ t nhún núi vai l á o triệu không phải năng lực chiến đấu người không nên liên lụy tiền đến nhà ngươi tiểu trợ thủ rất biết cách nói chuyện cũng tới sự tình không nên bị tác động đến tư lệnh chúng ta là người một nhà đánh nhau cũng không quá tốt nhưng bạn gái của ta rất k h ủ n g tân trạch mạc danh có chút ưa thích đôi tình lữ này nguyên bản còn đang suy nghĩ thanh xuân hình xăm nam có thể hay không mơ tới bách biến cổ nữ lang cảm giác hai người tựa hồ không đáp nhưng hiện tại xem ra đôi này đơn giản không nên quá dự lư hồ nhữ mày không nghĩ tới đột nhiên liền kiếm b ạ t n ỗ t r ư ơ n g xếp hạng thứ nhất ban giám đốc thành viên chế định xếp hạng ái lệ ti xếp hạng dựa vào sau nhưng này cá nhân nói ái lệ ti định phong xếp hạng tại thứ tư bất quá đây chẳng qua là nhằm vào ái lệ ti trước đó cổ qua lợi hại nhất nhân vật nhưng ái lệ ti thường xuyên sẽ cổ bước phát triển mới nhân vật thì như tổ quốc hình người tượng chính là lần thứ nhất xuất hiện lư hồ chính là xếp hạng thứ tư tồn tại lư hồ cũng không nói được hôm nay ái lệ ti rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng phát ra hồng quang hai mắt l ư ợ gác bách khối này là phi thường đúng chỗ tư lệnh xếp hạng thứ hai là công ty dưới một người hãn lạnh lùng nhìn xem ái lệ t i thu hồi uy hiếp của ngươi ái lệ t i thật sự là tuổi t r ò ra bên ngoài lừa gạt ái lệ t i nói ra ta một mực không lên tiếng bởi vì ta cảm thấy các ngươi bất kể thế nào trao đổi ý kiến đều là riêng phần mình lập trường khác biệt mặc kệ là cứu vớt chủ tịch hay là bảo hộ tần trạch đều là ta vui lòng nhìn thấy nhưng là tư lệnh ngươi không nên để cho ngươi trợ thủ vào tai đoạn tần trạch lúc này cũng kịp phản ứng chính mình vừa rồi cứ như đạo tiêu thụ nghề nghiệp này thật đúng là khó lòng phong bị tiêu thụ cường đại ở chỗ lấy vật đội vật có thể hợp lý đem trong tay mình giá thấp đồ vật đổi lấy giá cao đồ vật thạch đống lương nhật lịch đổi tần trạch nhật lịch hợp tình hợp lý đổi lấy đồ vật t r ê n lệch giá càng lá tiếp cận tiêu thụ giao dịch càng dễ dàng thành công đương nhiên đây hết thể đều cần phát động năng lực giản nhất nhất nói ra tư lệnh ngươi nhật lịch bên trong có bí mật a chương một trăm bốn mươi sáu tiêu chuẩn kép giản nhất nhất mỗi người nhật lịch bên trong đều cất giấu bí mật nghi cùng kỵ cho thấy bọn hắn hôm nay làm cái gì mà nhật lịch ghi chép cũng cho thấy bọn hắn từ những hành vi này bên trong thu được cái gì một chút đặc thù kinh lịch nhật lịch cũng sẽ ghi chép lại kỹ năng thực lực nghề nghiệp hành vi tài b ả o mỗi cái lịch cũ người bí mật đều giấu ở lịch cũ bên trong tư lệnh cũng có bí mật giảm nhất nhất cho tới bây giờ đều là một cái điệu thấp khiêm tốn mang theo mỉm cười nam nhân tư lệnh làm công ty người đứng thứ hai hắn một mực không thế nào ưa thích quá mức sắc bén người nhưng hắn không ghét giảm nhất nhất giảm nhất nhất thật sự là một cái để cho người ta tìm không ra mao bệnh người bất quá làm một cái bị ngưng đến trên trời người có thể sử dụng tư lệnh làm danh hiệu người cũng xưa nay không ưa thích bị ngỗ n g ị c h hắn nhìn về phía giảm nhất g i ả nhất nhất cũng một chút không né tránh lúc này tư lệnh đột ngữ h i ê n cảm nhất nhất i khí dần dần bình ổn hắn ý thức đến giản nhất nhất hôm nay đại khái sẽ rất cường ngạnh muốn bảo đảm tần trạch cái này ngược lại để tư lệnh không còn như vậy hùng hổ d ọ người ta có thể bảo thủ tần trạch bí mật dù là bí mật kia rất tạ ác nhưng chỉ cần hắn nhật lịch là màu trắng không có vấn đề thiên đại sự tình ta cũng làm không có phát sinh điểm này ta nói được thì làm được ta đối với tần trạch hưng thu không lớn ta quan tâm thủy t r u n g là chủ tịch cùng nữ va a giản lớn chiến tranh đến chủ tịch tầm quan trọng không cần nói cũng biết chỉ cần tần trạch nhật lịch bên trong hoàn toàn chính xác không có cùng nữ va bảo tàng có liên quan đồ vật hắn không có bất luận cái gì tổn thất giản nhất nhất thở dài lắc đầu ấy tư lệnh bí mật sở dĩ là bí mật không ở chỗ nó không có khả năng bị truyền bá mà là ở nó căn bản không có khả năng bị những người khác biết mặt khác ngươi nói điều kiện trước tiên là chủ tịch hoàn toàn chính xác cần chúng ta nhật lịch nhưng ngươi dám cam đoan trăm phần trăm chủ tịch cần tiệu trạch nhật lịch a ngươi chỉ là bởi vì một giả thiết một cái khả năng liền cho là tiểu trạch cùng nữ hoa bảo tàng có liên hệ có thể tiểu trạch hoàn toàn chính xác không biết ngươi muốn bí mật làm sao bây giờ nghe nói trước kia các ngươi đ ế n kinh địa khu có cái người chủ trì tin tức bởi vì bị nữ nhân nói xấu xâm hại tình dục thế là cả đời đều hủy về sau hắn tự chứng trong sạch nhưng là đã không có bao lớn ý nghĩa tư lệnh thực lực của ngươi có lẽ so với ta mạnh hơn so ta cùng ái lệ ty còn có tiểu trạch đều mạnh hơn ngươi có thể dùng tư thái cường đại áp bách chúng ta nhưng ngươi có nghĩ tới hay không tiểu trạch là vô tội xin nhớ kỹ một chút ngươi không phải đang thẩm vấn hỏi một phạm nhân không phải tại yêu cầu một cái h ắ c lực người giao ra hắn nhật lịch ngươi là tại đối mặt công ty nhân viên đối mặt một cái vừa mới cứu vớt hơn nghìn người anh hùng chủ tịch bệnh đương nhiên phải chị nữ hoa có chữa bệnh manh mối chúng ta liền đi tìm nữ hoa nhưng nếu như công ty thành viên tư ẩn cùng bí mật bại lộ là không có ý nghĩa như vậy các thành viên trong lòng sẽ nghĩ như thế nào mà lại lăng nào chiếc không có chết ta tin tưởng tiểu trạch cùng l ắ m thì ta tiến về lịch cũ thế giới lại xong một chuyến thi đấu tri quốc tại rất nhiều đại lao bên trong đoạn tới dựa vào cái gì liền phải ngừng lại câu nói này giản nhất nhất cũng không nói ra miệng kỳ thật dưới mắt giản nhất nhất cũng cảm thấy rất phiền p h ứ c hắn hiểu rõ tư lệnh chủ tịch dòng chính cùng xếp hạng thứ nhất cái kia mặc dù không đối phó nhưng đối với công ty độ i trung thành không thể nghi ngờ người này có nhất định tinh thần trọng nghĩa tổng thể ý nghĩa tới nói là người tốt thậm chí là cái lập xuống vô số công vân cứu vớt rất nhiều người người tốt có thể người này cũng xưa nay không đem người bình thường để vào mắt tư lệnh trong mắt chỉ có định lượng giá trị người bình thường tương đương không có giá trị tần trạch tương đương người bình thường chủ thì ị c không g s á như đ ợ c t r ọ nghệ yếu. Nếu n chứng tịch có c h u y tần trạch cùng nữ loa bảo tàng quan hệ lúc này tư lệnh liền biểu hiện ra loại quyết tâm này cùng kiên nhẫn tư lệnh thật là không vui không vui giản nhất nhất không phối hợp nhưng cũng không có biểu hiện ra l ử a giận ngữ khí của hắn vẫn là như cũ nói cách khác ngươi sẽ không tiếp nhận ta tìm đọc hắn nhật lịch sẽ không đây là ta tổ viên tư ẩn giản nhất nhất kiên trì tư lệnh gật gật đầu tốt ăn cơm đi a giản ngươi vẫn luôn là một cái yêu quý sinh hoạt người nếm thử thức ăn nơi này tân trạch tùng khẩu khí hắn đương nhiên biết tư lệnh là sẽ không đông tha cho điều tra mình hoài nghi một khi xuất hiện kỳ thật tội danh liền đã định tốt mỗi người nhật lịch bên trong đều có bí mật thật giống như lam úc ngựa sắt đã từng giết chết hắn bạn gái trước người về sau lam úc rơi xuống giản mụ mụ trên tay thế là lam úc đạt được cứu dỗi mở ra xong nghề nghiệp nhưng nếu tình huống lúc đó lam úc đạt được bảo tàng nào đó n h ậ t lịch rơi xuống muốn đồng dạng đạt được bảo tàng trong tay người đâu như vậy người hưu tâm liền biết nói lam úc phát rộ ngược sát người bình thường cho nên chuyện giống vậy muốn bảo đảm người của ngươi cùng muốn đối phó người của ngươi sẽ làm ra khác biệt văn t r ư ơ n g tần trạch rõ ràng bí mật của mình rơi vào giản mụ mụ trong tay giản mụ mụ sẽ sợ hai thang phục tiểu trạch cùng nữ hoa lại có sâu như vậy liên quan sẽ nghĩ đến có lẽ có thể cùng nữ hoa liên thủ cùng nhau điều tra lịch cũ thế giới giải khai rất nhiều câu đố đương nhiên đây là khả năng một trong là lý tưởng kết quả nhưng nếu như rơi vào tư lệnh trong tay không hề nghi ngờ tư lệnh sẽ nói người này vậy mà cùng nữ hoa thông đồng làm vậy hẳn là chặt chẽ thẩm vấn tần trạch ă n đồ ăn t h ầ n s á c lạnh n h ạ t nhưng nội tâm đã đem hết thể sách rất rõ ràng giản nhất nhất cũng không nói nhiều hắn đã nhìn ra tư lệnh hôm nay rất khắc chế càng là như vậy càng đại biểu sau đó sẽ có động tác nhưng rất không có khả năng xuất hiện tại bữa tiệc bên trên căn cứ vào tiểu trạch biểu hiện tư lệnh không có khả năng vạch mặt bất quá bữa tiệc bên ngoài tất nhiên sẽ có đấu pháp mặc kệ là phái tiêu thụ thạch đống lương đơn độc gặp gỡ bất ngờ tiểu trạch hay là phái cảnh sát mặc thường phục cùng tiểu trạch lôi kéo làm quen lại hoặc là an bài người nào đó đi trộm cũng hoặc là an bài triệu c ả n h văn biên cố sự đảo loạn tiểu trạch hành vi đều là có khả năng nhưng b ữ a tiệc bên trên g i ả n nhất nhất cùng tần trạch cười cười nói, nói ngẫu ó i n nhiên cũng đem thoại để cho tới tư lệnh nơi này hỏi một chút tư lệnh dự định lúc nào kết hôn hỏi một chút triệu c ả n h văn gia hải tử kiểu gì hỏi một chút thạch đống lương lúc nào gia nhập công ty có hay không gặp được công việc gì bên trên khó khăn tóm lại giảm mụ mụ mụ, mụ kinh rất mạnh, mạnh đến ph lư u hổ tư lệnh triệu cảnh văn cũng coi là lĩnh giáo nam nhân này mụ mụ phạm khó trách có thể ngẫu nhiên tại báo cáo công tác báo cáo kiểm tra thí điểm bên trong nhìn thấy lạc thư hoặc là lâm an s ư n g hô giản nhất nhất là giản mụ mụ ngược lại là ái lệ thi cảm thấy giản nhất nhất càng phát ra mê người bữa tiệc rất nhanh kết thúc khi một bữa cơm không có sự tình vậy liền chỉ là một bữa cơm bắt đầu ăn liền thật nhanh đám người hàn huyên hai câu ai về nhà lấy trước khi đi tư lệnh rất có tâm ý nhìn thoáng qua tần trạch vô luận như thế nào tần trạch không phải đ ị nhân đối với tần trạch thủ đoạn không có khả năng quá kịch liệt lại một chút có thể làm cho g i ả n nhất nhất như vậy ra sức bảo vệ người này tất nhiên có sở trường bữa tiệc kết thúc tần trạch ngồi ái lệ t i xe cùng g i ả n nhất nhất ba người cùng nhau rời đi ái lệ t i lái xe g i ả n nhất nhất ngồi phụ xe cùng hàng sau tần trạch trò chuyện tiểu ngọc đã từng cũng bị ta để danh tiến vào ban giám đốc nhưng là bị phủ định lúc kia chính là bị tư lệnh không hắn nói thẳng tiểu ngọc tư chất không đủ thiên phú yếu đi ta không có kiên trì nghĩ đến tiểu ngọc địch giả tưởng dù sao là chính ta ta có thể chứng kiến tiểu ngọc trưởng thành là được đương nhiên tư lệnh là tuyệt đối có tư cách nói tiểu ngọc thiên phú không đủ giản nhất nhất vừa cười vừa nói tân trạch biết tổ trưởng đây là đang nhắc nhở chính mình mấy ngày kế tiếp phải cẩn thận đường đối ta cảm thấy đại minh tinh thiên phú đã rất h á chỉ bất qua trên mặt nổi không có đạt tới ban giám đốc yêu cầu nhưng còn có mặt tối ái lệ ti vềng hai giản nhất nhất h ứ n g thú ngươi cảm thấy tiểu ngọc mặt tối là cái gì siêu việt ngươi chấp nghiệm có chấp nghiệm này liền sẽ để hắn so dự đoán tiến bộ càng nhanh giản nhất nhất gật gật đầu rất tán đồng tiểu c h ạ c thuyết pháp có mấy lời giản nhất nhất không có khả năng đối với lam ú c nói nhưng nơi này không có người ngoài giảm nhất nhất hôm nay trọng điểm kỳ thật cùng tư lệnh một dạng đều là muốn nâng lên chủ tịch đúng vậy dựa vào tiểu ngọc cố gắng đối ta lòng thắng bại tiểu ngọc tốc độ tiến bộ dị rất nhanh viễn siêu mong muốn tiểu ngọc cũng là chúng ta lâm tương thị tiểu phân đội tuyệt đối vương bài so trình vãn đ ồ khắc cũng cao hơn ra mấy cấp nhưng có một số việc cố gắng không có cách nào đạt tới ta đã từng nhìn qua một bộ phim gọi hương thủy bên trong có dạng này một đoạn tình tiết dị bẩm thiên phú nam chính xưa nay sẽ không điều chế hương thủy cũng không biết điều chế hương thủy quá trình mà một nhà cửa hàng nước hoa l a bản dựa vào mười mấy năm cố gắng trở thành có chút danh tiếng điều hương sư nhưng điều hương sư bất kể thế nào cố gắng hao phí bao nhiêu tâm huyết nhưng thủy t r u n g điều không ra nhà cách vách hương thủy hắn ý thức đến chính mình cùng nhà cách vách cửa hàng nước hoa lão bản thiên phú t r ê n l ệ n h nhưng đây cũng không phải là cố gắng cùng thiên tài t r ê n l ệ n h chân chính để hắn ý thức đến loại t r ê n l ệ n h này là nam chính xuất hiện theo kịch bản tiến lên nam chính tiến nhập lão bản cửa hàng nam chính vẹn vẹn nghe thấy một lần liền dựa vào thô bạo thủ pháp tùy tiện quấy dày mấy lần pha chế rượu ra lão bản từ đầu đến cuối đ ề u không ra hương thủy vài chục năm cố gắng không sánh bằng nam chính lung tung thẳng nhìn nam chính càng là nói thẳng. l nhất nhất、like、đại nước h minh tinh là có đều i thành dốc lòng nhưng thất bại tài liệu hắn lần thứ nhất muốn phủ nhận tổ trưởng thế giới quỵ dị bên trong hết thảy đều có khả năng ta cảm thấy đại minh tinh tương lai có thể đi so tư lệnh càng xa ta biết tổ trưởng ngươi muốn miêu tả là chủ tịch thiên phú nhưng không nên dùng đại minh tinh nêu ví dụ hắn xem ngươi là rất muốn nhất siêu việt đối thủ nếu như hắn nghe được ngươi lời nói này rất khó chịu g i ả n nhất nhất sửng sốt một chút lập tức thừa nhận sai lầm của mình ngươi nói đúng ta cho là ta cùng tư lệnh không giống với ta so tư lệnh hiểu rõ hơn tiểu ngọc thiên phú nhưng có lẽ ta cũng không có thấy cực hạn của hắn có lỗi với ta cử đi một cái không thích hợp ví dụ ta muốn nói chính là tư lệnh không phải người xấu tiểu trạch hắn hôm nay đối với ngươi dặng này là bởi vì hắn quá quan tâm chủ tịch chủ tịch là một cái chân chính khiến người ta cảm thấy khó có thể vượt qua thiên tài thiên phú của hắn để cho người ta cảm thấy cố gắng không có chút ý nghĩa nào tần trạch đống nhiên rất ngạc nhiên chủ tịch cái gì bình xét cấp bậc thiên nhân hạo kiếp giản nhất nhất lắc đầu không rõ ràng nhưng chủ tịch thực lực tuyệt đối mạnh hơn anh linh điện ngũ thần tại chấp mặt nạ đen sau khi xuất hiện chủ tịch nếu như có thể khôi phục đạt được chữa trị hắc lịch người cũng không dám làm loạn ý nào đó tới nói tư lệnh cách làm là đúng hắn không buông tha bất luận cái gì cùng nữ va có liên quan đồ vật bởi vì nữ va có lẽ có trị liệu chủ tịch bệnh biện pháp cho nên tư lệnh biết được ngươi cùng nữ hoa bảo tàng có liên quan liền sẽ nghĩ hết biện pháp điều tra ngươi dù là ngươi biểu lộ không biết hắn cũng sẽ không tin hắn là loại người này hắn không phải n h ầ m vào ngươi nói thực ra hiện tại tiểu trạch còn không đáng đến bị hắn n h ầ m vào tần trạch gật gật đầu lời nói này là sự thật hắn ngược lại là không có phản bác lại rất dễ dàng liền tiếp nhận mà giản nhất nhất lời nói này càng làm cho tần trạch cảm nhận được tổ trưởng bào che khuyết điểm nói cách khác giả thiết tổ trưởng nếu như ngươi tại tư lệnh vị trí này ngươi cũng sẽ có bộ dạng như này làm g i n nhất người gật đầu sẽ giả thiết ta cũng để ý như vậy chủ tịch lời nói nhưng không có giả thiết ta không tại tư lệnh vị trí kia vị trí của ta là của ngươi tổ h trưởng ngươi nhật lịch bên trong cất dấu bí mật ta tự nhiên đến giúp đỡ ngươi cùng một chỗ giữ vững những bí mật kia ái lệ ti nói ra ngươi tốt tiêu chuẩn kép ta tần trạch không có nói tiếp chỉ là nội tâm đạo thiên hạ người nào không tiêu chuẩn kép hắn không ghét tư lệnh nếu chính mình là chủ tịch chính mình cũng hy vọng quan lại làm cho dạng này thủ hạn giảm nhất nhất nói ra ái lệ ti ta đối với ngươi cũng tiêu chuẩn kép nếu có một ngày ngươi ở vào tiểu trạch vị trí ta cũng sẽ không theo quy củ không nói lập trường giút ngươi tại giới hạn tốc độ trên con đường chạy xe bỗng nhiên liền gia tốc Hái lệ tháng i tới mặt mang đỏ a i k h tự rắc l bốn đạp c hai mươi tám lúc chạm vào tối sau khi về đến nhà tân trạch ý thức được mấy ngày kế tiếp tư lệnh có lẽ sẽ có tiểu động tác chính mình đến bảo vệ tốt nhật lịch đang lúc hắn suy tư muốn hay không làm một bản giả nhật lấy lúc trên ban công bay tới một con q u ả đen con quạ kia rơi vào tần trạch quỷ dị bồn u hoa biên giới dùng ánh mắt tò mò đánh giá tần trạch đồng tiền cỏ sau một lúc lâu q u ả đen bắt đầu kêu to đưa tới tần trạch chú ý chim kêu tại hưu khoa tân thành cư xá rất phổ biến thường xuyên có thể nghe được nhưng q u ả đen tiếng kêu rất đặc thủ gọi ra một loại quỷ dị cảm giác tiết h tấu tần trạch nghe nhịp phát hiện là thánh đ ặ n khúc hắn đi tới ban công con quạ kia vậy mà cũng không tách ra hắn tần trạch đến gần sau quạ đen càng là vỗ cánh nhảy lên nhảy tới tiểu kiều ngự dụng vị trí tần trạch bên thai phản phất chim bay đang nói chuyện âu giã tử muốn gặp người chương một trăm bốn mươi bảy ông giả n ổ ẹ n âu giã tử tần trạch lòng dạ ác độc không ác nhảy một cái âu giã tử nguyên lai、like、cái này tấm thật có thể đưa đến tác dụng a tính đến cho đến trước mắt tần trạch trong tay cũng không có chiến đấu chân chính đạo cụ chỉ ám bó đuốc an toàn đồng hồ cát liền không có mặt khác đạo cụ thêm ra tới đều là từng cái lịch cũ thế giới bộ lạc tín vật bây giờ hắn rất có thể sẽ có một kiện chính mình chiến đấu đạo cụ nếu thế giới này rất nhiều nghề nghiệp lịch cũ hóa sau có khác biệt năng lực tần trạch tin tưởng nhất định sẽ có độc một cái có thể vì người khác rèn đúc vũ khí nghề nghiệp mà khi tần trạch lần thứ nhất nhìn thấy hát tạp bên trên màu đen sơn phủ phá về phía sau âu g i ã tử ba chữ lúc liền đem âu g i ã tử cùng đúc tượng liên tưởng đến cùng một chỗ anh linh điện thần bí nhất người một trong là anh linh điện cung cấp không ít đạo cụ nhưng cũng không chỉ là anh linh điện nghe nói bảy đại tông sư bên trong ưng nhãn s ú n g nắm cũng là do âu g i ã tử chế tạo tần trạch kiềm chế lại kích động nói ra ta muốn làm sao gặp âu dã tử quà đen hai mắt trở nên màu đỏ tươi mở ra cánh nhưng lại chưa bay lên mà là từ trong miệm nôn mửa ra một tấm tờ giấy nhỏ sau đó quạ đen nói ra 11 giờ đằng sau trước 12 giờ nói xong câu đó qua đen cánh bắt đầu không ngừng run run lúc này liền bay nhảy hai lần bay mất tần trạch mở ra tờ giấy phía trên là một cái địa chỉ gặp âu Giá tử tự nhiên là người ta ra địa chỉ cái này rất hợp lý nguyên bản tần trạch coi là âu Giá tử không tại lâm tương thị nếu chính mình đến tại đêm nay khoảng 11 giờ đổi tới âu Giá tử chỗ không chừng còn đến không kịp. bà bất tể còn phải hỏi công ty mượn máy bay trực thăng nhưng âu dã tử địa chỉ ngay tại lâm tương thị đồ chơi nhà máy âu dã tử cũng tại lâm tương thị nơi này làm sao có loại vũ trụ khởi nguyên cảm giác bất quá âu giá tử thế mà đang chơi cỗ trong nhà xưởng tần trạch không do dự liền chuẩn bị đi ra ngoài tiểu kiều ngồi tại tần trạch đầu vai thân yêu sau khi ngươi trở lại còn không có mang ta đi ra ngoài qua bây giờ tiểu kiều đại khái so mã tư khắc sản xuất miêu nữ người máy còn giống chân nhân giọng nói đã nghe không ra là nhân ngẫu đương nhiên miêu nữ người máy nghe nói còn muốn giải quyết sinh dục vấn đề mà tiểu kiều hiển nhiên không có đủ chức năng này lại tại tần trạch trong mắt mặc kệ là tiểu kiều hay là đồng tiền cỏ đây đều là công cụ bất quá căn cứ vào tiểu kiều biết nói chuyện căn cứ vào lần này cần đi chính là đồ chơi nhà máy tần trạch liền nói ra vậy ngươi đi theo đi tốt đát tiểu kiệu thuấn di đến tần trạch trên bờ vai bảy lâm thương thị đường tâm đồ chơi nhà máy đây là một tòa bị lãng quên đồ chơi nhà máy nó tường ngoài đã bị phong hóa trên gạch đá mọc đầy rêu xanh cùng dây leo cửa lớn pha tạp dì xét nửa mở nửa khép tần trạch nhớ kỳ khi c ò n bé chính mình vẫn rất yêu tới đây nhưng nơi này về sau không biết xảy ra chuyện gì dần dần rách nát đã từng sáng tỏ cửa sổ hiện tại cũng đã phá thoái do từ đó gào thét mà qua mang đến âm lanh khí lưu những cái kia hư hao cửa sổ tựa hồ biến thành vô số con mắt c h ậ to bên trong máy móc theo lý thuyết đã bị phá hủy nhưng nghe nói nơi này có rất nhiều nhân ngẫu đồ chơi t h ằ n g hề đồ chơi sẽ ở không biết tên nơi hẻo lánh xuất hiện dùng k u ỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú người tới đã từng cũng có đội ngũ thám hiểm đi đến nơi này thám hiểm phát sóng trực tiếp cái gì bọn hắn luôn nói nơi này vẫn sẽ truyền ra kỳ dị tiếng vang giống như có đồ vật gì đang lặng lẽ di động những cái kia bị vứt bỏ đồ chơi tán loạn trên mặt đất có đã gây tay chân có hoàn toàn thay đổi bất quá có lẽ là phát sóng trực tiếp tiết mục hiệu quả có người nhìn thấy đồ chơi con mắt đang phát sáng cũng có người nói một chút đồ chơi ánh mắt đang di động một chút máy móc bé con, sẽ trần trụi ra máy móc xương đầu bên trong tinh vi linh kiện sẽ không để cho người cảm thấy có công nghiệp mỹ cảm tương phản sẽ có một loại khủng bố cảm giác tần trạch đông nhiên nghĩ đến con quạ đen kia có lẽ không phải thật sự quá đen mà là cái nào đó đồ chơi quá đen ý tưởng này để hắn dùng mình bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác nơi này mặc dù không phải lịch cũ c h i cảnh lại hơn hẳn lịch cũ c h i cảnh một cỗ xe đồ chơi bỗng nhiên đi tới tần trạch dưới chân hoan n ê n h o a n n ê n nhiệt liệt hoan n ê n xin hỏi ngươi là lý thanh chiếu sao tần trạch nhắc giật mình lập tức lập tức kịp phản ứng nói ra đúng vậy ta là lý thanh chiếu đi theo ta đi theo ta xe đồ chơi chỉ dẫn lấy tần trạch tiến lên là tần trạch dẫn đường cái này rất tốt nếu tần trạch không nhìn thấy xe đồ chơi kệ hàng bên trong tạc đạn lời nói sẽ tốt hơn hắn đột nhiên cảm giác được âu giả tử khả năng không phải mình trong tưởng tượng loại kia thợ rèn mà theo hắn dần dần xâm nhập nhà máy nhìn thấy những cái kia nhiều loại đồ chơi ô tô giả thương xếp gỗ bé con cùng đứt gãy pha toái dây chuyển sản xuất dần dần tới gần âu giả t ử lúc tần trạch nghe được thanh em giả mua hát thánh đạn k ú tần trạch đi rất chậm trên đất đồ chơi nhiều lắm thỉnh thoảng sẽ có đồ chơi binh sĩ đ ỗ n g nhiên đứng lên đối với toa xe xe túi c h ả o thế là tần trạch ý thức được chỗ này đồ chơi tốt nhất đường t ù y tiện loạt dẫm những cái kia đến đây nơi đây thám hiểm các dẫn chương trình đại khái vận khí rất tốt không có bị đám đồ chơi công kích chỉ là thỉnh thoảng sẽ có mấy cái đồ chơi xuất hiện đang kỳ quái vị trí làm ra một điểm động t i n h hủ dọa bọn hắn nhưng hiển nhiên những đồ chơi này biết tần trạch là ai hoặc là nói biết lý thanh chiếu là lịch cũ người cho nên bọn chúng không co che giấu cái này đã không người đường tâm nhà máy đồ chơi n g h i nhiên là lịch cũ đồ vật xào huyệt tần trạch khó có thể tưởng tượng tại lâm tương thị còn có một chỗ như vậy hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được có lẽ đường tâm nhà máy đồ chơi sớm đã bị anh linh điện mua lại nơi này chính là âu giã tử phòng thí nghiệm một cái tinh luyện kim loại đạo cụ căn cứ tần trạch coi như bọn gia hòa này toàn bộ là tiểu k i ể u đồng loại hắn cũng không muốn dấm lên bọn chúng cho nên đi rất trưởng thánh đản khúc càng ngày càng rõ ràng rất nhanh rẽ trái lượt phải tần trạch đi tới âu giã tử trước mặt cái này đích sắc là một cái lao đầu dâu bạc nhưng người này liền cùng quỷ dị nhật lịch một dạng quỷ dị nhật lịch cho tần trạch cảm giác chính là đông phương láo hoàng lịch phối phương tây khắp tố lỗ mà âu giã tử cái tên này phối hợp hắn giờ phút này ông già nổ ẹ n hóa trang đại khái cũng là loại cảm giác này nhưng nếu muốn lấy ông già nổ ẹ n để hình dung âu g i ã tử tựa hồ cũng không quá đủ cơ bắp bạo liệt cuốn bánh lần đầu tiên tần trạch nghĩ tới chính là những ngày tử âu g i ã tử thân cao chỉ sợ là bất luận cái gì người bình thường đều theo không kịp đại khái gần hai m bốn nhưng hắn có thể một chút không phải cao gầy loại hình mặc dù hắn thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối nhưng hắn cao lớn hình thái vẫn làm cho tần trạch cảm thấy r u n động bộ mặt của hắn đặc thù càng bắt mắt bị một đôi dọa người con mắt cùng một cái rộng lớn cái núi ánh mắt của hắn mang theo một loại điên cuồng cùng cảm giác c áp bách để cho người ta không dám nhìn thẳng đột xuất sống m ú i cao cùng thật sâu khắc vào gương mặt tiếu văn để tần trạch có một loại cảm giác quỷ dị tốt à cái này ông già nội n không thánh đ ả n g quái nhân s ắ c thực khiêu chiến một chút tần trạch sức tưởng tượng người tốt tiểu gia hỏa không nghĩ tới lý thanh chiếu là cái dạng này lỗ ha -haha -ha, -haha ha ha -haha ha ha ha ha ha cái này có thể so với hải tặc vương bên trong các loại hào kiệt cười quái dị thanh nhâm để tần trạch nổi ra gà đi lên cự hình cơ bắc ông già nội n tạo hình nụ cười cổ quái âm thanh tần trạch hoàn toàn đoán sai hắn coi là âu giã tử hình tượng không nghĩ tới, Nữ hoa đ e mỗi danh thiếp của ta mang ta lai ta ha ha ha ha ha. ngươi. ánh đến Tần cũng không cũng không nghĩ nguyên nhân, hình này. này đúng cùng muốn không giống thiếp cho bách. trạch thật thật tử mắt tiếp tục tới, tử tạo giã giác giã đại Cái với. cảm gấp Âu Âu m Lô sợ sợ, là là người đều nói như vậy tiểu tử nói cho ta biết ngươi cùng nữ hoa quan hệ thế nào âu giá tử tuyệt đối là quỷ thần cấp c ấ t bước tần trạch nội tâm nghĩ như vậy thân là dị nhân hắn thế mà bị cảm giác gáp bách vô hình ép hô hấp thay đổi tiết tấu cái này cảm giác g á bách giống như thực chất hắn không chút nghi ngờ nếu như đại minh tinh cùng tổ trưởng khí t r à n g toàn bộ triển khai cũng có thể đến hiệu quả này cho nên âu giã tử khẳng định là đi vào quỷ thần cấp bất quá tần trạch cũng không hoảng hốt ta cùng nữ hoa quản bảo chi giao cô nàng kia còn có dạng này giao tình bằng hữu âu giã tử ngược lại là sườn sốt một chút ta cần cùng ngài chứng minh một chút ta lý thanh chiếu thân phận a tần trạch chuyển đổi đề tài âu giã tử quan sát tỉ mỉ tần trạch vài lần nói ra tính toán người nổi danh phiến ta nhận danh t i ế p có hát tạp người không hiểu mỗi tấm hát tạp đều có số hiệu lao đầu ta hát tạp thế nhưng là bảo vật ghê gớm thật sự là không hiểu nữ hoa làm sao lại cho n g ư i như thế cái anh linh cấp gia hỏa âu giá tử đứng người lên thân thể to lớn người mang tin tức tới cũng phải ngừa đầu hắn nhìn xuống tần trạch nói ra nữ hoa hát tạp là bởi vì nàng đối với ta có ân cứu mạng nàng hát tạp cho dù tại hát tạp bên trong cũng là đẳng cấp cao nhất tiểu tử ngươi muốn chế tạo dạng gì vũ khí tần trạch nghĩ nghĩ nói ra có thể giúp ta lấy yếu thắng mạnh là được bây giờ tần trạch nắm giữ bắt t r ư ớ c ngụy trang cây cân nắm giữ lâm trận mới mài gươm đau xót nhìn chăm chú nghe tiếng gặp người nhanh chóng suy nghĩ những năng lực này trên cơ bản đã có thể cho hắn khiêu chiến một chút mạnh hơn địch nhân của mình. nhưng tần trạch cảm thấy còn chưa đủ hết thể sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ ta hy vọng có một cái có thể vượt qua ta sợ hãi đồ vật tần trạch kỳ thật không xác định yêu cầu này người ta thánh đản quái nhân có thể đáp ứng hay không dù sao có một loại đối người cầu nguyện cảm giác chính hắn đều cảm thấy chính mình nói lên yêu cầu hơi cường điệu quá tựa như thu nhập một tháng ba nghìn tướng mạo phổ thông nữ h à i ra mắt lúc hy vọng bạn trai là vương tư thông m ộ dạng nhưng ông già nổ n ổ h n đ dạ từ vậy mà đáp ứng đi yêu cầu này đủ kỉnh rất khó làm đến hết thể hỏa lực bắt nguồn từ sợ hãi không đủ có thể vượt qua sợ hãi vô hãi vô cái này thật đúng là một cái khiêu c h i ế n lớn lỗ ha ha ha ha ha. thật muốn làm được tối thiểu xem như trả nữ hoa ân tình bất quá đồ vật cho ta đến thiết kế ngươi không có khả năng nhắc lại ngoài định mức yêu cầu minh bạch tiếp nhận thánh đản lão ma dùng tản ra hồng quang hai mắt trừng mắt tân trạch bạch hồ t ử không gió mà bay không giận tự uy tân trạch tâm nói lao đầu này thật cảm giác gáp bách mười phần a không có vấn đề đương nhiên không có vấn đề đây quả thực là cầu nguyện đạt được đáp lại tân trạch đông nhiên rất ngạc nhiên tiều vi đến cùng đối với lao đầu này làm cái gì âu ra tử thế mà ngay cả như thế vô lý yêu cầu cũng đáp ứng trước lúc rời đi tần trạch còn có một số vấn đề khác tiền bối gọi như vậy ngài ngài không thiệt thòi đi ta biết ngài tại anh linh điện là xuất đ ộ c nhất không tại anh linh điện m u ố n có biên chế bên trong có thể thấy được ngài thật rất mạnh đồ chơi này nhà máy đồ chơi không phải lịch cũ đổ vật đi đều là ngài làm ngài nghề nghiệp là cái gì thuận tiện ta hỏi một chút thôi cộng tác viên nghề nghiệp để cho mình tại thi đấu c h i quốc đạt được bắt trước ngụy trang cây cân tại tài nhãn trong lĩnh vực đạt được đau xót nhìn chăm chú nhưng tần trạch muốn nhất năng lực là cung bình thám tử năng lực bây giờ hắn đối với vị này ông già nộ ẹ n năng lực cũng rất tò mò đây là lão tử bí mật lỗ ha ha ha b ấ t quá bí mật này cũng không khó đoán tính toán nói cho ngươi đi ta là đ ú c tượng một cái đang phong tạo cực đ ú c tượng âu g i ã tử nói ra tần trạch gật gật đầu tin âu g i ã tử lời nói dù sao đ ú c tượng cũng là hy hữu nghề nghiệp hắn cũng không hiểu rõ nhưng âu g i ã tử nghề nghiệp cũng không phải là chỉ có đ ú c tượng một nghề nghiệp khác là âu g i ã tử bí mật đó là một cái cấm kỵ nghề nghiệp tất cả mọi người coi là âu dã tử nghề nghiệp là đức tượng đúng là như thế nhưng đức tượng nghề nghiệp này là nữ h a đưa cho âu dã tử nghề thứ hai phối phương l i ê n c u n g tần trạch trong tay người nuôi t ầ m phối phương một dạng đặt đến phối phương yêu cầu sau liền có thể mở ra nghề thứ hai trở thành người nuôi t ầ m âu g i á tử cũng là hoàn thành đúc tượng tất cả yêu cầu trở thành đúc tượng tại anh linh điện vô số các cường giả chưa đọc đến thiên ghi chép k i a lấy cấm kỵ nghề nghiệp năng lực hoàng kim lịch bản thảo trước âu g i á tử có một cái có thể đối với đám người g i ả n thuật lại chịu đựng điều tra nghề nghiệp đúc tượng nghề nghiệp này có thể nói cứu được âu g i á tử một mạng bởi vậy nữ hoa là âu giã tử ân nhân nữ hoa bảo vệ âu giã tử bí mật lớn nhất bởi vì âu giã tử nghề nghiệp tại lịch c ũ người bên trong sẽ chỉ tồn tại một cái mà lại nghề nghiệp này đồng dạng là thiên chu người một khi nghề nghiệp này chân chính năng lực bị đại chúng biết được lời nói không có nghịch thiên khí vận âu g i ã tử đồng dạng sẽ nên đón thiên chu mỗi người đều trông mà thèm âu g i ã tử năng lực mỗi người đều coi là âu g i ã tử chỉ là bởi vì đúc tượng chức năng rất cao mới có thể làm đến những này mới có thể để cho vật phẩm có được có thể so với lịch cũ đồ vật thuộc tính nhưng trên thực tế đúc tượng năng lực cùng âu g i ã tử chân chính năng lực so ra căn bản không đáng giá nhắc tới hắn chân chính năng lực là g a o phó vật thể khác biệt cùng n u nhiên t h u tính mà năng lực này liền như là lăng hàn tô khí vận một dạng là không cho phép tồn tại năng lực tần trạch nói ra nữ hoa là cộng tác viên nàng có khả năng hay không đạt được năng lực của ngươi âu dã tử cười nói đương nhiên khả năng bất quá khẳng định không có ta tinh tại đúc tượng phương diện ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tần trạch gật gật đầu ngược lại là có thể hiểu được cộng tác viên có thể thu hoạch được những nghề nghiệp khác năng lực nhưng có chút năng lực cũng cần kỹ thuật g i a t r ì l i ê n giống với chính mình đạt được du tập nấu nướng năng lực nếu như chủ nghệ không tốt đồng dạng đồ ăn du tập làm được có thể cho giảm mụ mụ chiến lược bạo tăng mình làm ra đến không chừng giảm mụ mụ sẽ chỉ phủ lên mấy cái đất Tốt, cám ơ âu gia trợ giúp,、ta、phải bao lâu có tử h ể tay hứng của ta. Làm thú tự người h n qua quả đen nói n cho người. Người khoát khoát g nu nuôi tằm chứ một trăm bốn mươi tám cùng âu gia tử thành lập hợp tác lâu dài điều kiện trước tiên âu dã tử thân thể khôi ngô vang lên k a n kẹt giống như là đang vận động xương cốt thật sự là hắn hiếu kỳ nghề nghiệp phối phương loại vật này cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được người nuôi tầm phối phương là t ầ n trạch tại tầm trong tòa tháp lấy được cái gọi là tầm kỳ thật đối ứng m ộ ư ơ i hai xa đoạn trị thần bên trong tị r á n phối phương mặc dù yêu cầu cùng tầm cùng một chỗ sinh hoạt nhưng năng lực cũng không phải là t r ù n g sư ngự trùng người nuôi tầm mạnh nhất năng lực ở chỗ dính dính tần trạch không biết người nuôi tầm năng lực cũng không biết nghề nghiệp này mạnh không mạnh có thể âu dã tử tri thức mặn không phải bình thường rộng hắn nói ra ta cần nhìn xem phối phương không có vấn đề Tần trạch rất toàn hắn hoàn phối hợp, h k Ô n gia lo lắng g Âu tử, tử chú ý tới tần trạch trên thân kỳ thật có không ít đ ồ tốt thì như trên bờ vai nhân g ấ u hắn có chút muốn nghiên cứu một chút xem hết tần trạch người nuôi tầm phối phương sau Ô gia tử vững tin đây là hàn g thật khi lịch cũ đạt tới nhất định t ầ n g cấp sẽ xuất hiện trị thần tin tức Ô gia tử nói ra ngươi là anh linh địa người ngươi nhật lịch làm à u đen đi h á c lịch người lại đạt được người nuôi tầm phối phương tần trạch không hiểu ta không thể được đến người nuôi tầm phối phương sao Ô gia tử không nói thêm gì dính đến hoàng kim lịch có cơ hội chính ngươi xem đi mỗi cái t r ị thần đều sẽ rơi xuống riêng phần mình một chút nghề nghiệp phối phương s a đoạn chị thần cũng giống vậy những nghề nghiệp này là cố định nói cách khác những nghề nghiệp này chỉ có thể thông qua thăm dò t r ị thần quyền sở h ư u đến thu hoạch được ngươi có thể đem người nuôi t ầ m s ư n g là t r ị thần nghề nghiệp phối phương nó so với bình thường phối phương càng đáng tiền về phần còn có cái nào vậy thì phải chính ngươi sưu tập đối ứng hoàng kim lịch bản thảo t â n trạch không nghĩ tới còn có như thế một cái thuyết pháp nếu càng đáng tiền như vậy ngại nguyện ý đặt thành giao dịch t không đủ ta còn cần tiền tiền mặc dù k i ề u vi cho di sản bên trong liền đã bao hàm tiền nhưng tần trạch không xác định âu giá tử cái này cơ b ắ p thánh đản l ã o ma cần bao nhiêu tiền tại loại tầng cấp này trong mắt người tiền đơn vị sợ là đến ngàn vạn hoặc là ước cất bước đi âu gia tử nhìn ra tần trạch lo lắng lỗ ha ha ha ha. tiểu quỷ đừng lo lắng ta chỉ lấy ngươi một triệu liền tốt xem ở ngươi cùng nữ hoa giao tình bên trên tần trạch không hiểu một triệu đối với ngài nhân vật như vậy tới nói có ý nghĩa gì sao đương nhiên là có ta là ông già nội n à lỗ ha, ha ha ha ha ông già nội n dù sao cũng phải có tiền cho bọn nhỏ phát đồ chơi đi âu giã tử nói đương nhiên tần trạch càng phát ra nghi hoặc ta coi là ngài đang chơi cỗ trong tràng là lấy đồ chơi là ngụy trang cải tạo vũ khí âu giã tử lắc đầu không không không, ta mê cỗ ta hy vọng tòa này nhà máy đ ồ chơi sống lại tóm lại ta cũng là muốn thu tiền ta có thể cùng ngươi tới một lần ngoài định mức giao dịch nhưng căn cứ vào thân phận của ngươi quá thấp không cho được bao nhiêu tiền lại ngươi cùng nữ hoa có nhất định giao t ì n h quản bảo chi giao tốt ta không quan trọng tóm lại ngươi người nuôi tầm phối phương ta mớn lại còn muốn ngoài định mức trả cho ta một triệu tần trạch rốt cuộc minh mạch vì sao kiểu vi tuần này cho tiền trực tiếp nhiều như vậy nguyên lai、like、hết thể đều là an bài tốt cái này nếu có hát tạp chính là miễn phí nhưng nhân tình chỉ có thể dùng một lần nếu như âu giã tử nhìn ngươi t h o á n mắt như vậy các ngươi liền có thể có ngoài định mức giao dịch mà ngoài định mức giao dịch âu giã tử nhưng là muốn thu lệ phí bất quá thu phí tiêu chuẩn rất linh hoạt lý thanh chiếu loại này anh linh cấp tiêu chuẩn ngay cả võ thủ cấp đem vương cấp cũng chưa tới thu phí cũng liền chừng trăm vạn lao bà cơm chuộc không chỉ có mềm còn phân lượng vừa đúng tần trạch giờ phút này rất muốn nói cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao âu giã tử nói ra nói đi ngươi muốn cái gì hết thể sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực chưa đủ đồ vật ngài biết giúp ta làm vậy ta còn cần một kiện bảo mệnh đạo cụ tốt nhất là lập tức lập tức liền có thể có tần trạch nói thẳng ra nhu cầu của mình âu dã t ử ánh mắt nhìn về phía tần trạch lập tức rơi vào tần trạch trên bờ vai nhân ngẫu tượng người của ngươi ta có thể giúp ngươi cải tạo một chút tiểu kiều nghe nói như thế lộ ra không h i ể u biểu lộ tần trạch cũng ngây ngẩn cả người đây là phạm hủy sản phẩm đi ngươi thế mà có thể một mực mang theo trên người ta có thể giúp ngươi đem nhân ngẫu cải tạo một phen bất quá cái này cần trời tối ngày mai ngươi tới nơi này lập tức lập tức là không được âu giá tử ngữ khí không giống như là nói đùa tần trạch lại chỉ có thể lắc đầu nói ra thật có lỗi tiền bối nhân ngẫu này chỉ sợ không được ngài hay là cho ta một kiện những vật khác âu giá tử chăm chú nhìn xem tần trạch tượng người của ngươi bắt nguồn từ phạm hủy nhìn bản tính của nàng bị mặt khác lực lượng ảnh hưởng tới dẫn đến nàng không có thương hại ngươi nhưng nàng cần ngươi không ngừng tìm đường chết ở vào hiểm cảnh mới có thể sống sót gặp quỷ âu dã tử đến cùng lai、like、l ị gì một chút liền đem tiểu kiều xem thấu đây là năng lực gì đây quả thật là đúc tượng sao tần trạch tâm bên trong kinh hãi phải biết có được phân tích vật phẩm năng lực thám tử cung bình khi nhìn đến tiểu kiều sau doa đến cái gì cũng nói không ra tiểu kiều hiển nhiên là phá cung bình thủ đoạn nhưng âu giá tử trước mặt tiểu kiều phản g phất cũng chỉ là một cái con dối tần trạch trên bờ vai tiểu kiều lộ ra vẻ mặt sợ hãi âu giá tử tóc trắng bạch hồ tử đều phiêu động đứng lên trên người màu đỏ thánh đ à n phục cũng tại p h ư n g lên nguyên bản thân thể khôi ngô nhìn càng thêm khôi ngô cảm giác gáp bách bạo tạc tiểu quỷ ta cũng coi như cứu ngươi một mạng đem nhân ngẫu cho ta ta sẽ giao phó nó một chút bảo mệnh năng lực đưa nó thể nội tạ áp rút trừ cái này tính thực chất bị áp để tần trạch cảm giác giống như là cùng một loại nào đó quái vật to lớn đang đối thoại hắn bản năng liền muốn khuất phục nhưng tần trạch hay là bình tĩnh lắc đầu lão tiền bối nhân n g ẫ u này không được người chơi với lửa âu g i ã tử có chút phẫn nộ nó sẽ vì ngươi mang đến v ậ n rủi ta không sợ v ậ n rủi tần trạch nói ra một cái có được to lớn khí vận nữ hoa bảo tàng người nắm giữ rất có thể là lăng lạnh xốp giòn khí vận cổ phần lớn nhất cổ đông làm sao có thể sợ sệt vật rủi vậy ta nói xác thực một chút nó sẽ chủ động vì ngươi đưa tới các loại hiểm cảnh mẹ nó một cái nhân mẫu mà thôi tiểu tử ngươi không phải là ưa thích nhân mẫu này đi gặp ủy nếu thật là dạng này vậy ngươi đã là nửa cái người chết tân trạch đối với tiểu kiều chưa nói tới ưa thích dù sao chỉ là chiếu vào lao bà của mình bóp đồ vật nhưng tiểu kiều thời khắc mấu chốt hoàn toàn chính xác phát huy qua tác dụng hắn lắc đầu từ vị này thánh đản lão ma phản ứng nhìn đối phương chỉ là biết nữ hoa là nữ tính nhưng không biết nữ hoa chính là kiểu vi không phải vậy đã nhận ra tiểu kiều tân trạch nói ra ta biết đây là phạm hủy sản phẩm nàng cho tới bây giờ không có hại qua ta tiền bối người của ta n g u hoàn toàn chính xác có phong hiểm nhưng ta gánh chịu nổi nguy hiểm như vậy ta giao dịch yêu cầu không thay đổi nhưng không có khả năng là người của ta ngẫu làm nguyên vật liệu nếu phối phương cùng tiền đều cho p h i ề n phức chính ngài ra nguyên vật liệu âu giã tử cảm thấy người trẻ tuổi kia thật sự là bướng b ì n h không nghe khuyên bảo h ả o ngôn khó khuyên đáng chết quỷ hắn mắc kệ được chưa ta đã khuyên qua ngươi mặc dù thế giới này có lẽ cũng tồn tại cùng những cái kia s u ố i quậy t à ác đồ vật sinh ra tình cảm nhưng những người này cuối cùng hạ chẳng có thể không thế nào tốt nếu như chỉ là bà mệnh ta chỗ này ngược lại là có một kiện đồ vật sẽ không để cho ngươi cảm thấy giao dịch hao tổn nói dứt lời âu g ã tử đem một khối đồng hồ bỏ túi từ màu đỏ thánh đạn phục trong túi lấy ra lại là biểu tần trạch trong lòng nói các n g ư ơ i anh linh điện người làm sao đều yêu đưa biểu a tiểu vi cho lúc trước cái không biết cụ thể tác dụng đồng hồ tần trạch chỉ nhớ rõ đánh xong thứ nhất truyền kỳ sau biểu liền xảy ra vấn đề hiện tại thánh đản lão ma đầu cũng cho một khối đồng hồ chẳng qua là đồng hồ bỏ túi tại ngươi tử vong sau đồng hồ này mới có thể có hiệu lực nhưng cũng không phải khiến ngươi trở lại tử vong trước đó một ngày nào đó b ấ t quá đúng là sẽ để cho ngươi thoát ly tử vong là được cụ thể xem vận khí ngươi tóm lại đồng hồ này có thể sẽ mang cho ngươi đến rất tồi tệ thể nghiệm nhưng cũng có thể là sẽ để cho hết thẻ người chuyển ta không đánh được bất quá bất kể như thế nào nó cũng có thể làm cho ngươi miễn tử một lần vô luận như thế nào có thể để ngươi ổn định sống sót đạo cụ đều là vô giới chi bảo không phải sao ta nhưng làm không được cái đồ chơi này thứ này nghe nói là lịch cũ chúa tể có được qua đồ vật đồ tốt đây đúng là đồ tốt miễn tử kim bài sau đó sẽ thoát ly khốn cảnh nhưng nghe âu giá t ử ý tứ cái đồ chơi này tựa hồ có thể mang đến một ít không biết ảnh hưởng hoặc là chính là những này không biết ảnh hưởng mới khiến cho chính mình có thể thoát ly khốn cảnh thành sao đúng rồi tiền bối ta kỳ thật Vận khí rất không tệ à. Ta chính là bởi vì vận khí không chính không nữ hoa nhìn chúng, ngài khí khí hoa rất tệ Ta tệ, ta à. là hay bởi bị mới âu g dã tử cười nói lỗ ha ha ha ha ha. thông minh tiểu tử nhưng nhìn ngươi trên bờ vai nhân n g ấ u ta cảm thấy ngươi khả năng mạng sống rất ngắn mà lại năng lực của ngươi tuyệt đối không có đến quỷ thần cấp đi nếu như ngươi id hay là lý thanh chiếu cấp bậc này ngươi có thể mang cho đến ta cảm thấy hứng thú đồ vật khả năng không lớn tân trạch cũng không hề để ý âu dã tử xem nhẹ đây là bình thường cái này âu dã tử thực lực quỷ thần bất bước tần trạch nói ra ta có lẽ có thể siêu tập rất nhiều trị thần nghề nghiệp phối phương người nuôi tầm chỉ là vừa mới bắt đầu âu dã tử cười to lỗ ha ha ha ha, ngươi cho rằng vận khí là của ngươi siêu năng lực sao không cần một lần ngẫu nhiên xem như chính mình có thể làm được đương nhiên a tiểu quỷ mùng năm tháng năm chính là anh linh điện danh hiệu tăng lên này đến lúc đó anh linh điện người sẽ tụ tập tại lịch cũ thế giới nếu như ngươi vào lúc đó có thể có trói sáng biểu hiện nói lao phu ngược lại là có thể cân nhắc đề nghị của ngươi a còn có tăng lên danh hiệu này mùng năm tháng năm hiện tại là tháng bốn hai mươi tám khoảng cách mùng năm tháng năm còn có một tuần tần trạch nội tâm lại là giật mình không nghĩ tới còn có loại tin tình báo này vậy mình muốn hay không tham gia sao tiếp tục bảo trì lý thanh chiếu thân phận hay là nghĩ biện pháp thăng cấp đến võ thủ cấp thậm chí đem vương cấp một đống phá sự a ban giám đốc người sẽ ở gần nhất chơi ngang chân nếu như cuối tuần lại tham gia danh hiệu tăng lên trắc nghiệm tần trạch cảm thấy mình muốn ứng đối sự tình nhiều lắm dù sao ngày kia lịch cũ khôi phục chính mình lại phải bắt đầu trong vòng bảy ngày một vòng mới nghi kỵ nói cách khác tiếp xuống hơn một tuần khiêu chiến sẽ liên tục không ngừng bất quá mặc dù như vậy tần trạch nội tâm hay là rất hưng phấn nhưng còn có một vấn đề phải giải quyết âu g i ã tử không biết lý thanh chiếu rất bình thường bởi vì lý thanh chiếu chỉ là cái nhân vật dâu d ị a nhưng nếu như tham gia anh linh điện danh hiệu tăng lên có thể hay không gặp được nhận biết lý thanh chiếu người đầu tiên lý thanh chiếu lịch sử nguyên hình là nữ tử nhân thứ yếu lý thanh chiếu là nữ hoa tiểu hảo tiểu vi ban đầu là lấy cái gì hình tượng thành lập lý thanh chiếu có hay không những người khác gặp qua những vấn đề này tần trạch đều được cân nhắc một phen bất quá hiển nhiên âu dã tử không có cách nào sẽ g ú t bận rộn có lẽ đến thông qua tổ trưởng bên kia hỗ trợ t â n trạch đối với âu g i ã tử nói ra muốn thế nào biểu hiện ngài biết cảm thấy ta có hợp tác tư cách âu g i ã tử không có cho ra đáp án xác thực chỉ nói là ta sẽ chú ý ngươi lý thanh chiếu nếu như ngươi biểu hiện trói sáng sẽ có người nói với ta về phần tính thế nào trói sáng lỗ ha ha ha ha ha, ta làm sao biết tốt một cái ta làm sao biết muốn thông đồng đại lão quả nhiên là không dễ dàng t â n trạch đem đồng hồ bỏ túi mang tốt ngày mai đi hỏi một chút cung bình cái này biểu cụ thể năng lực không c h ừ cung bình còn có thể từ bên ngoài đạt được một chút âu dã tử tin tức ngươi nếu là muốn tiếp tục tham quan nhà máy đồ chơi thứ hai mươi chín vòng thứ hai lịch cũ ngủ đông ngày cuối cùng bởi vì trước đó tần trạch bị ngân hàng ra lã bất vi tập kích công ty liền cho hữu khoa tân thành tư xá tràn đầy giám sát cố an t u â n lễ lộ tân trạch ba người đều ở tại nơi này cái cư xá hôm nay thời tiết rất không tệ ánh nắng tươi sáng công lịch bên trên hôm nay là ngày 16 t h á n g 6, không ít người đã bắt đầu mặc mùa hè cực dạng thanh lương trang tân trạch sau khi tỉnh lại dựa theo lệ cũ tìm du tập muốn thực đơn chuẩn bị chính mình làm bữa sáng nếu là nhật lịch ngủ đông ngày cuối cùng nếu ban giám đốc đám người kia chính mình chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu như vậy c h ỉ tại nhật lịch ngủ đông kỳ chính mình khó được lúc nhàn rỗi được làm điểm chuyện có ý nghĩa bất quá hôm nay đầu bếp du tập không có trực tiếp phát tới thực đơn du tập trực tiếp cho tần trạch phát mấy đầu giọng nói ta cùng hoắc tiểu chuẩn bị mời ngươi đến chúng ta nơi này tiểu tần mang theo ngươi nhật lịch đến đây đi ngươi tới công ty cũng có hơn hai mươi ngày cùng trình vãn đỗ khắc lâm ăn lạc sách liên hệ tương đối nhiều nhưng là cùng ta cùng hoắc tiểu rất ít liên hệ đi nói ra thật xấu hổ hai ta vốn nên mang nhiều mang ngươi kết quả hay là tổ trưởng chủ động đề cập ta mới nhớ tới tới chúng ta nơi này chúng ta họ gặp ta làm cho ngươi một bản ă n ngon cho tới bây giờ tần trạch cùng trình vãn cùng một chỗ liều qua tay xử lý kết quả làm ra tiểu tiểu cùng đỗ khắc cùng một chỗ làm qua bản án giết chết mãi đức nhi cũng đi qua đô khắc nhà trẻ cùng đại minh tinh còn có tổ trưởng đã làm sự t ì n h là nhiều nhất tân trạch kỳ thật một mực rất muốn gặp gặp hoắc kiểu du tập hai người này tuổi tác tương đối lớn cũng đều là không phạm húy, an ổn s u thế nghi hình tuyệt thủ nhưng hai người kỳ thật đối với công ty làm qua không ít c ô n g hiến tân trạch một mực tại dụng tâm trải nghiệm cuộc sống nhưng rất đáng tiếc cho tới bây giờ hắn không có thu hoạch được cung bình thám tử năng lực không có thu hoạch được chỉnh vãn cơ giới sư năng lực mỗi ngày làm n i ệ m tâm cũng không có thu hoạch được du tập đầu bếp năng lực ngược lại là tại thi đấu tri quốc đạt được công nhân bút vác cơ sở năng lực chứ nhanh chóng suy nghĩ t â n thủ này g ó i quá lớn tựa hồ chỉ có càng thêm xâm nhập thể nghiệm mới có thể mang đến năng lực đương nhiên du tập cùng h o á c t i ể u bản thân cũng đáng được kết giao người mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào tần trạch quyết định gặp một lần du tập cùng h o á c t i ể u chương một trăm bốn mươi chín lao triệu trong mắt văn học mạng nhân vật chính thứ đêm mưa to bắt đầu tần trạch nhật lịch vẫn mang ở trên người mà du tập cùng h o á c t i ể u để tần trạch mang lên nhật lịch cũng là bởi vì bọn hắn biết được tần trạch gần nhất gặp phải lâm tương thị tiểu phân đội phía quan phương thành viên đều dị thường đoàn kết vì phòng ngừa tần trạch trong nhà bị tặc du tập cùng hoắc kiểu lựa chọn để tần trạch mang lên nhật lịch cái này không khó có g i ả n nhất nhất tặng cái túi tần trạch có thể mang đồ vật rất nhiều bầy tần trạch hôm nay việc cần phải làm chính là cùng hoắc kiểu tâm sự mệnh số cùng du tập tâm sự chủ nghệ đây đối với tần trạch mà nói là khó được có thể nghỉ ngơi một ngày g i ả n nhất nhất kế hoạch nguyên bản vào hôm nay là muốn cùng tư lệnh cùng một chỗ xử lý tỉnh tuyển học viện đến tiếp sau chuyện đồng thời cũng chấn an tư lệnh hắn biết tư lệnh tất nhiên muốn dùng một ít thủ đoạn cướp đi tần trạch nhật lịch bất quá giảm nhất nhất hôm nay lại bị một người khác đến nhà bãi phòng tháng bốn hai mươi chín hôm nay đến từ h i ế n kinh triệu cạnh văn xuất hiện ở giản nhất nhất trong nhà hai người ngồi tại giản nhất nhất nhà trong viện giản nhất nhất trương la hảo chiêu đ ợ i nước t r à sau triển khai một trận đối thoại đ ỗ n g nhiên đến nhà b á i phỏng là bởi vì tư lệnh là của ta bản nháp số lần n ổ i mới tháng bốn hai mươi chín hôm nay nghi sáng tác sáng tác sau s u thế nghi hiệu quả để cho ta bản nháp số lần khôi phục ta lại có thể thông qua phế bản thảo đến đại khái phán đoán một sự kiện hợp lý trình độ triệu cạnh văn đ ỗ n g nhiên nói ra một đoạn giản nhất nhất không biết rõ lời nói hiện tại là giữa chưa hai điểm bất quá giản nhất, nhất trong viện cũng không quá nóng ta nghe không hiểu nhiều lao triệu ngươi muốn biểu đạt cái gì triệu cạnh văn nói ra nghề nghiệp của ta ngươi biết có thể bố trí một ít sự tình phát triển nhưng bản nháp biến thành chính thức bản thảo sẽ có hợp lý giá trị trắc nghiệm t ỷ như ta viết ra giả ngươi hôm nay nằm mơ dẫn đến ngủ quên mất rồi hợp lý giá trị liền sẽ vượt chỉ tiêu bởi vì ngươi xưa nay sẽ không ngủ quên cho nên bản này bản nháp thì không được lập liền sẽ biến thành phế bản thảo giản nhất nhất kỳ thật chỉ biết là lao triệu là tác gia nhưng cũng không biết lao triệu tác gia năng lực chi tiết bất quá hắn suy nghĩ ra lão triệu ý tứ trong lời nói năng lực này có ý tứ nói cách khác ngươi thông qua hợp lý giá trị phán đoán một sự kiện là thật hay giả thì như ngươi nâng ví dụ ta sáng sớm ngủ quên mặc dù ngươi cái gì cũng không có viết bản thảo đã biến thành phế bản thảo nhưng ngươi lại có thể bởi vậy đạt được một cái kết luận ta sẽ không ngủ quên triệu cạnh văn cười nói đúng vậy bất quá loại này phế bản thảo có lần số hạn chế trước đó số lần toàn bộ dùng tại tần trạch trên thân đến hôm nay s u thế nghi để cho ta sớm đổi mới số lần mà ta phát hiện một ít gì đó g i ả n nhất, nhất trong lòng hơi hồi hộp một chút quả nhiên cùng tiệu trạch có quan hệ nếu như triệu cạnh văn có năng lực như vậy cái tiêu trạch hoàn toàn chính xác khó lòng phòng bị bất quá triệu cạnh văn tìm đến mình là thế nào một chuyện hắn phát hiện cái gì hắn chẳng lẽ không nên trước tìm tư lệnh a mà lại lao triệu phi thường có kiên nhẫn trước giải thích năng lực của mình cơ chế này làm sao có một loại quân đội bạn cảm giác giản nhất nhất bất động thanh sắc thần sắc như thường lao triệu ngươi phát hiện cái gì tần trạch có phải hay không đã đạt tới dị nhân tiêu chuẩn giản nhất nhất nội tâm giật mình lao triệu vậy mà khảo thí ra cái này lao triệu cười nói ngày hôm qua trong bữa tiệc ngươi đối với tần trạch quá để ý đến mức ta đang suy nghĩ tần trạch có phải hay không đạt được nữ hoa bảo tàng g i ả n nhất nhất hay là bất động thanh sắc sau đó thì sao sau đó vận khí ta không tệ hôm nay xu thế nghi vậy mà cùng sáng tác có quan hệ thế là có mới phế bản thảo số lần uống một bụng trà triệu cạnh văn gặp g i ả n nhất nhất đi không chút nào hoảng có chút bội phục hắn chậm rãi mở miệng tiếp tục nói ta bắt đầu không ngừng viết cố sự thông qua hợp lý giá trị khác biệt đánh giá ra ngươi bảo hộ tần trạch hợp lý nhất nguyên nhân cuối cùng ta phát hiện không phải là bởi vì tần trạch đạt được nữ ba bảo tàng mà là bản thân ngươi chính là một cái đáng tin cậy tổ trưởng cùng tần trạch thiên phú kinh người giảm nhất nhất gật, gật đầu tiểu trạch đích thật là một cái thiên phú rất cao người lao triệu điểm ấy ngươi có thể đối với tư lệnh nói lao triệu lắc đầu không không không tư lệnh không quan tâm cái này tư lệnh trong mắt chỉ có xếp số một ra họa kia cùng chủ tịch ta đi cùng tư lệnh nói tần trạch thiên phú khá cao hắn sẽ không cảm thấy cao bao nhiêu thiên tài ở giữa thứ không thiếu nhất là thiên phú lời này không có tâm bệnh có thể g i ả n nhất nhất càng phát ra không hiểu nhưng ngươi lại nói cho ta biết vì cái gì ngươi hôm nay rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì lao triệu nói ra đừng nóng vội thôi á giản có nhớ hay không hôm qua nhà ngươi tần trạch nói một cái phi thường vô nghĩa cố sự hắn nói cho ta biết hắn đi cạnh k ỹ c h i quốc ở nơi đó lấy được quán quân cứu lăng nạo chết n g ư ơ i biết ngày hôm đó lăng nạo chết sống sót tỷ lệ là bao nhiêu không hoặc là nói nếu như ngày đó ta an bài lăng nạo chết sống sót hợp lý giá trị cỡ nào khoa trường a giản nhất nhất đương nhiên biết cái thế hợp lý giá trị khẳng định là cực kỳ không hợp lý lao triệu nói ra cho nên hôm qua chúng ta đều cho rằng tần trạch nói láo cho tới hôm nay ta khảo nghiệm một chút giản nhất nhất vì ngăn cản tư lệnh nhằm vào tần trạch thế là tại một ngày nào đó chiêu mộ bên trong nghĩ biện pháp tiến về cạnh ký tri quốc nhìn thấy lăng nạo chết hợp lý giá trị hai trăm chín mươi bảy điểm đây là rất không hợp lý sự tình nhưng lại cũng không phải là một cái chuyện không thể nào hai trăm chín mươi bảy hợp lý giá trị trên phạm vi lớn vượt qua triệu cạnh v ă n trước mắt năng lực hạn mức cao nhất nhưng không có như là sáu mươi lăm nghìn năm trăm ba mươi lăm như thế gần như trực tiếp nói cho ngươi đây là không thể nào triệu cạnh v ă n đang suy nghĩ nếu như mình đạt đến cái nào đó trình độ đem tác gia chức năng tăng lên tới cực hạn hai trăm chín mươi bảy nhưng thật ra là có thể thực hiện nói cách khác hoàn toàn chính xác tồn tại cái này khả năng g i ả n nhất nhất hoàn toàn chính xác có khả năng tiến về lịch cũ tri cành lại đi vào cạnh ký tri quốc c h ứ n gần m h chết lăng ngạo còn sống. với ậ quỷ thần đây là cỡ nào thiết tài ngươi cùng tư lệnh đều không có nhanh như vậy đi giản nhất nhất không phủ nhận triệu cạnh văn tiếp tục nói đồng thời tại cái kia đêm mưa to bên trong đừng nói lăng nạo chiết lúc đó cục diện kia ai là thiên chu người đều phải chết đều không ngoại lệ mỗi người lịch cũ bên trong đều xuất hiện nghi giết người ngày đó công ty đều sợ ngây người lo lắng ngày thứ hai án mạng b ạ o tăng trời muốn giết người người kia lại bị tần trạch cứu được hiện thực luôn luôn so cố sự còn muốn không hợp lý không phải sao g i ả n nhất nhất khẽ cử thái độ mây trôi nước chảy hoàn toàn chính xác một số thời khắc chuyện đi hướng rất khó tưởng tượng mọi người cũng vô pháp dự đoán dạng này đi hướng triệu cảnh văn nói ra ta không thể tin được sẽ có tình huống như vậy một người tại không đến một tháng bắt đầu từ số 0, cấp tốc từ nhân kiệt lên tới dị nhân lại không dám tin tưởng hắn cứu một cái thiên chu người chính mình còn sống thiên chu người còn sống những này không nên không hợp lý sự tình bởi vì hắn mà trở nên hợp lý nếu như nói lăng ngạo chết không có chết như vậy nữ hoa bảo tàng tự nhiên là không tại tần trạch trên thân cái kia tần trạch trên thân phát sinh hết thảy quá khoa trương g i ả n nhất nhất hay là trước đó vấn đề kia cho nên lao triệu ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta cho là tần trạch là đáng giá vun cho người ta hy vọng ngươi có thể làm cho tần trạch phát triển nhanh hơn đứng lên ngày hôm qua trong bữa tiệc triệu cảnh văn hay là tư lệnh người bên kia hôm nay bỗng nhiên liền nói muốn trợ giúp tần trạch trưởng thành giản nhất nhất nói ra ta làm sao như thế không tin đâu triệu cảnh văn giải thích nói ngươi cũng đừng không tin ta nói chính là nói thật ta sẽ giúp tư lệnh tiếp tục lợi dụng ta tác ra năng lực để tư lệnh tận khả năng tìm tới có thể cứu chữa chủ tịch biện pháp nhưng ta sẽ lách qua tần trạch ta cũng sẽ giúp ngươi cùng một chỗ khuyên tư lệnh bông tha tần trạch nhưng ở tư lệnh bên kia ta cũng sẽ giúp tư lệnh ngươi có thể minh bạch ta ý tứ a ta chỉ là một cái phụ trợ ta chỉ là một cái phụ trợ ta không muốn đắc tội mạnh việc kia giản nhất nhất xem như thấy rõ tại lao triệu trong mắt hiện tại tư lệnh không còn là cường đại m ộ t phương nhưng vì cái gì đâu giản nhất nhất hay là không hiểu vì cái gì đây cũng bởi vì tiểu trạch nói chính là sự thật người đối với tiểu trạch đổi mới quá lớn chút nếu như hết thể là thật như vậy triệu cạnh văn đ ổ i đội hoặc là nói hai không đắc tội đối với giản nhất nhất tới nói là niềm vui ngoài ý mớn chỉ là đây hết thể quả thực quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g tiểu trạch có vận khí tốt như vậy a ngày hôm qua địch nhân liền biến thành hôm nay chiến hữu hay là loại kia điều khiển vận mệnh khó lòng phòng bị địch nhân chủ động tới ném cái này cần là cái vận khí gì g i ả n nhất nhất hy vọng biết lao triệu làm việc logic tiểu trạch đích thật là t h i ê n tài điểm này g i ả n nhất nhất không phủ nhận biết được tiểu trạch từ cạnh k ỹ c h i quốc sau khi trở về trực tiếp thăng làm dị nhân có được siêu việt nhân loại cực hạn năng lực sau g i ả n nhất nhất cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi có thể cái này tựa hồ còn chưa đủ lao triệu đến cùng thông qua phế bản thảo suy đoán ra cái gì hắn phải t r ă n g nói lời nói thật lao triệu nói ra ta kỳ thật từ trở thành tác giả đến nay liền thường xuyên lợi dụng bản nháp công năng suy nghĩ đồ vật có mấy lần kém chút đùa chơi chết chính ta bởi vì ta suy nghĩ qua hoàng kim lịch bản thảo thử viết tiếp bản thảo gan to bằng trời g i ả n nhất nhất trong đầu chỉ một thoáng liền nổi lên bốn chữ này cái này lao triệu m ệ n h cũng không cần đây quả thực có thể so với tại hoàng đế đương triều thời đại viết hoàng đế thoái vị sau sinh hoạt lao triệu tiếp tục nói về sau ta không dám ta bị người mang tin tức đã cảnh cáo ta có nhiều thứ không thể nói nhưng có thể cùng ngươi dạng chính là tại chúng ta tác giả sáng tác thói quen bên trong bình thường sẽ để cho nhân vật chính từ từ thăng cấp đánh quái cuối cùng mạnh lên đánh bại đại ma vương ta là l ộ cả mạng tiếng trung biên tập đây chính là cái trang web tiểu thuyết xáo lộ cái gì không có người so với chúng ta chuyên nghiệp rõ ràng hơn nhưng cũng có một loại ngoại lệ khi thế lực nào đó quá cường đại thời điểm khi vật gì đó muốn khôi phục thời điểm các tác giả thường thường sẽ chọn sáng tạo một thiên tài nhân vật chính hắn tốc độ lên cấp khác hẳn với thường nhân hắn chính là chúa cứu thế t h ư ợ n h ư thema o chịt bên trong vị kia trưởng thành dị thường cấp tốc đương nhiên cái này cũng dẫn đến hậu kỳ chiến lược nhảy dối tinh dối mù nhân vật chính tiến bộ quá nhanh cực kỳ cường đại địch nhân còn không có mạnh hơn nhiều lâu liền biến thành tranh nền bất quá ta muốn nói không phải viết như thế nào tiểu thuyết rồi ta chẳng qua là cảm thấy cố sự chiếu vào hiện thực trước kia ta cảm thấy tên thiên tài này là đứng hàng thứ nhất vị kia nhưng hắn ma bệnh nhiều lắm s ắ c thực tới nói là thiếu hụt quá lớn cho nên tư lệnh một mực không phục hắn về sau ta cảm thấy là chủ tịch nhưng chủ tịch xảy ra đại vấn đề lại về sau là tư lệnh có thể tư lệnh lòng dạ có chút nhỏ hẹp hắn trên tổng thể là người tốt nhưng ta cảm thấy quá cường thế bá đạo ta là tác giả suy nghĩ của ta tựa như là nhìn một cái cố sự nữ hoa mất tích đêm mưa to đến chủ tịch xảy ra chuyện lịch cũ thế giới trị thần bọn họ dần, dần sinh động thậm chí trước đây không lâu ta viết tiếp triệu cạnh văn không có nói tiếp hắn viết tiếp nội dùng mà là gián đoạn một chút bởi vì hắn không dám nói ra khỏi miệng sợ bị người mang tin tức để mắt tới ấy tóm lại sự kiện lớn sắp tới ta cảm thấy có một loại nào đó thứ cực kỳ đáng sợ chính hướng phía thế giới của chúng ta mãnh liệt mà đến hôm qua các ngươi nâng lên chấp mặt nạ đen ta biết cái kia ý vị như thế nào ta dự cảm càng ngày càng chuẩn cho nên ta đang suy nghĩ lý luận của ta là đúng thế giới này cần một thiên tài tại bài trừ tư lệnh sau a giản ta coi là vị thiên tài kia là ngươi ngươi so mỗi người đều muốn hoà mỹ cá tính của ngươi để cho ta hoài nghi ngươi vĩnh viễn sẽ không hát lịch hóa có đôi khi đang suy nghĩ người như ngươi làm sao lại tồn tại nhưng ngươi không phải hoàn toàn không có ma bệnh ngươi thiếu khuyết một chút ba khí khuyết thiếu tranh tâm thái điểm này ngươi p h ả n phất một cái v ố n còn thành thẳng tư lệnh mà lại thực lực của ngươi g i ấ u quá sâu ta đang suy nghĩ đương kim trắng lịch người bên trong đến cùng ai mới là cái kia phù hợp ta trong n à o trong chuyện xưa nhân vật thằng đến hôm qua ta gặp được tần trạch bản nhân sau ta ý thức được đáp án c u ố n lớn như vậy một vòng sau giản nhất nhất không nghĩ tới nguyên nhân lại là như vậy tiểu trạch biểu hiện vậy mà không hiểu phù hợp lao triệu tác giả này nội tâm nhân vật chính thiết lập ngươi lao、like、triệu tại tác giả kiếp sống bên trong không ngừng thôi diễn p h á t h i ệ này m là i n o tần h trạch. Trạch, trạch, trạch tại h học văn m cố lao triệu tầm quan trọng của nơi này tính đặc thủ trôn xuống một tầng phục bút nhìn thấy tần trạch hậu giản nhất nhất cái kêu bao che cho con tỉnh để lao triệu trôn xuống tầng thứ hai phục bút tại cuối cùng lao triệu khôi phục bản nháp số lần sau trải qua thôi diễn phát hiện tần trạch chân đích thông qua được cảnh kỹ c h i quốc khảo thí lấy người mới thân thể bảo vệ thiên t r u người n g mà lại thực lực là dị nhân nhanh nhất dị nhân mùng ba tháng b ố trở thành lịch c ủ a người tại tháng bốn hai mươi năm thành là dị nhân đây quả thực là thần tốc trở lên tổng tổng để lao triệu một cái văn học mạng biên tập có cường đại đã thị cảm t a sao có thể đối kháng người có thiên mệnh t a đây không phải ngại con đường của mình quá dài làm người đương nhiên không thể đem đường đi đi ngắn thế là lao triệu lựa chọn đánh không lại liền gia nhập giản nhất nhất không dám hứa chắc lao triệu trăm phần trăm là nghĩ như vậy nhưng nếu như lão triệu gia nhập quả thật có thể để tiểu trạch đã an toàn hơn mà trải qua lão triệu lời nói này sau giản nhất nhất cũng cảm thấy tiểu trạch tựa hồ so với chính mình dự đoán còn muốn đáng giá vung trồng chỉ bất quá tư lệnh tình cảnh làm sao giống như vậy đàn diệu ái lệ ti đổi tới thế là ái lệ ti l u ô n hãm lao triệu phái tới thế là lao triệu phản bội giản nhất Nhất đột nhiên cảm giác được tư lệnh giống như chẳng phải khó đối phó tiểu trạch vận khí thật là không sai lao triệu người muốn giúp tiểu trạch ta đương nhiên hoan nghênh nhưng ta cần một chút nhập đội ta cần ngươi viết một thiên bản thảo viết cái gì ta cùng ngươi giảng ta thử qua phàm là dính đến t ầ n trạch tốt xấu đều cần rất cao hợp lý giá trị g i ả n nhất nhất cười nói thử một chút đi không được liền không viết đối với ta mà nói ngươi chỉ cần bảo trì trung lập chính là trợ giúp cực lớn bất quá dưới mắt ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút nội dung đâu c h ư ơ một trăm năm mươi tu quái phong cách sửa sang phong cách rất giản lược lấy m ù i vị l ạ n h lạnh làm chủ cũng không thấy đá cẩm thạch loại hình vật liệu phần lớn chính là trên vách tường soát một t ầ n sơn ghế sofa cũng không phải mấy vạn khối thậm chí quý hơn ghế sofa bàn t r à cũng là pha l ê m mà không phải gỗ thô tần trạch không nghĩ tới bếp trưởng trong nhà như vậy bình thường dù sao mặc kệ là kiểu vi hay là giả nhất nhất la quốc thậm chí l à thư lâm an kỳ thật đều tính r ồ i r à o lịch cũ người muốn n ư u tài cũng không khó dù là tiểu thi nữ hải tử như vậy nếu như quyết tâm muốn lợi dụng gái đứng đường năng lực kiếm tiền cũng có thể vớt không ít cho nên du tập ra phòng ở để tần trạch cảm thấy có chút quá phổ thông du lão sư ngươi xử lý trình độ nên được có một đống đỉnh cấp phòng ăn muốn đoạt lấy ngươi đi tần trạch hỏi du tập thân thể có chút phúc hậu lúc này hắn mặc đầu bếp phục bưng lên chiêu đãi các hảo hữu cuối cùng một món ăn làm toàn bộ lâm tương thị tiểu phân đội bên trong t u ổ i tắc lớn thứ hai tồn tại du tập nhất hạ liền nghe ra tần trạch lời nói bên ngoài âm ta không yêu phô trương lãng phí lao bà của ta hải tử cũng là đối với vật ngoài thân đều không ra thế nào dùng tiền chúng ta a đối với có thể đổ vật ăn vào trong bụng nhất bỏ được dùng tiền đồ ăn coi trọng tươi mới nơi này đầu cũng không có hạn mức cao nhất tiền cơ bản tiêu vào mua sắm nguyên liệu nấu ăn bên trên đây cũng là một loại khắc ham muốn hưởng thu vật chất đi đến nếm thử nhị d u tập đồ ăn bảy mầm không có quá coi trọng bởi vì chiêu đãi tổ bên trong lịch cũ người cần một chút p h â n lượng hắn liền không yêu nước pháp món ăn cách làm tần trạch ă n tầm thường nhất đồ ăn thường ngày miệng vừa hạ xuống cảm giác hạnh phúc tràn đầy gà vịt cá dê còn có lúc sơ nguyên liệu nấu ăn nhìn xem phổ thông nhưng mỗi một dạng cũng đều là chân cầm cùng đặc sản miền núi trải qua du tập xử lý s ắ c hương vị đều đủ tần trạch là cái c ậ u thả người đã từng tần trạch cũng bị tiểu vi mời qua đi một số người đồng đều bốn chữ số trong nhà ăn ăn nhưng hắn là thật ăn không ra được Ăn ăn ngon và ngon g và ở i ha có rất t lớn ha n như ha ha nhưng đối đại đ với lão giả ta hôm qua cũng cảm giác chính mình gần nhất muốn đi vận khí tốt không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện kỳ thật trong bàn ăn mỗi một đạo đồ ăn đều đáng i a thế phẩm nhưng tần trạch cùng hoắc kiểu đều là từng ngụm từng ngụm ăn du tập cũng hoàn toàn không có lợn rừng ăn không được mảnh khang cảm giác hắn cảm thấy đồ ăn liền nên như vậy ăn ngon là được hai ngươi ưa thích là được có thể rất ưa thích trước đó một mực cùng ngươi muốn tự đơn tự mình làm nhưng làm được luôn luôn kém chút ý tứ hôm nay ta nhưng phải cùng ngươi hào hào học một ít tần trạch nói ra du tập cũng đang có ý này hoắc kiểu nói ra tiểu tần ngươi đối với mệnh lý một đạo có hứng thu hay không nghiên cứu ban đêm làm đồ ăn ngươi có thể nhìn chằm chằm du tập đi bất quá buổi chiều ngược lại không n ạ i cùng lao ra ta học một ít huyền học t ầ nhưng t r c y chút, lại mình u n này, tốt bực đây kỹ năng độ thuận thủ. Nhưng mình không giống với chính mình là phạm hữu hình tuyển thủ vô luận du tập trung nghệ hay là hoa kiều huyền học trí đạo chính mình cũng có thể vượt qua hai người này hôm nay thật đúng là thuận lợi ngoài ý muốn cũng không biết cộng tác viên năng lực tại hai vị lão sư tay nắm tay dạy bảo bên dưới có thể hay không có hiệu lực thực bất ngôn tầm bất ngữ đó là phân trường hợp bằng hữu liên hoan đương nhiên phải tâm sự chủ đề mặc dù t r ư ớ c cấp bên trên mọi người cùng thế hệ phân nhưng trên tuổi tác du tập cùng hoắc tiểu đều là trường bối tân trạch lợi dụng tiểu bối thân phận hỏi thăm về hai người cố sự d u lão sư ngươi là thế nào nghĩ đến làm đâu biết nói đến lịch cũ xuất hiện ngày đó phạm kiên kỵ là cái gì những câu chuyện này người ở bên ngoài xem ra m ạ n phạm nhưng lâm tương thị tiểu tổ bên trong thành viên không chút nào không kiên kỵ du tập tiếu nói còn có thể là cái gì làm đồ ăn thôi ngày đó vừa vặn tham gia hàng một chủ vương tợ cờ m ị thực tiết mục kiên g kỵ đẳng cấp vật m ẹ o tần trạch nghe chút là vật m ẹ o hứng thú ta đoán để ý đồ ăn toàn bộ biến dị tại trên bàn ăn sẽ dụ hoặc người ăn hết nhưng lại sẽ mang đến m á n h liệt c h ú n g nào ảnh tác dụng thật là khiến người ta cảm khái a nhật lịch liền xuất hiện tại trong nhà của ta ta một mực không biết ra cái kia việc sự tình sau thanh danh của ta cũng xấu mặc dù tổ chức về sau phái người cứu chữa những cái kia bị bóp méo nguyên liệu nấu ăn ảnh ở người nhưng rất nhiều người hay là cho là ta tại trong đồ ăn động tay chân lúc ấy phía quan phương còn không có xử lý sạch sẽ trên mạng không ít tiết mục ngắn ta ruột bom sốt nâu mỹ thực ra ăn hết sau thần thái điên cuồng giống như là bị khắc tô lộ phụ thân đám dân mạng đều nói cái này mặt ngoài là hàng một mỹ thực tiết mục trên thực tế là giả vờ giả vị tiết mục ta t h ầ n đại tràng ngạnh liền xuất hiện cũng may về sau lắng lại tần trạch nhớ tới một vị khắc cùng ruột bom sốt nâu có liên quan có thể nói dương như đ ầ u bếp mặc dù có thể tưởng tượng du tập bởi vậy thanh danh toàn hủy sự nghiệp gặp đà kích lớn nhưng tần trạch vẫn cảm thấy có chút vui cảm giác đương nhiên du tập chính mình cũng hoàn toàn tiêu tan đàm luận những chuyện cũ này thời điểm du tập trên mặt chỉ có một loại phảng phất nhìn hoang đường hài kịch dí cười ta à, liền yêu làm đồ ăn chủ yếu là ngại đ á m kia bổn bị đối thực vật lý giải không đủ làm ra kho ăn đồ ăn nhiều lắm thế là liền chính mình vào tay bất chi bất giác liền thành bọn hắn trong miệng chủ vương người cạnh tranh chí ít tại xử lý khối này chỉ sợ du tập thiên phú cũng coi là phượng m a u lân giác tần trạch phát hiện trong tổ thiên tài thật đúng là không í t du tập tiếp tục nói lịch cũ sau khi xuất hiện Ta kỳ thật không có phát kỳ không giác có đương ợ c mục giác, chí còn có của ác cũng nếu không phải tiết mục bên trên nhiều người như vậy xuất hiện ảo giác, thậm chí còn có người ăn của ta đồ ăn sau, thân thể mẹo, phản phất phim ma bên trong âm ui bỏ sát ác quỷ trên trần nhà năng không quan tiết xuất sau, ui quỷ qua khả phải thậm thể phất phim phía h p ảo ta vật sát mẹo, ma bỏ bỏ bỏ bị ư vậy ta đồ sẽ âm lại chú ý tới. đ ư ơ nhiên g n chính là bởi vì bị phía quan phương chú ý tới ta mới biết lịch cũ người nói chuyện khi bọn hắn phát hiện ta lúc ta đầu bếp nghề nghiệp đều định ra tới nghe nói lịch cũ người nghề nghiệp rất nhiều rất nhiều ba trăm sáu mươi hành đều có nhưng đầu bếp rất hy hi hữu thế là ta liền trở thành tổ chức đầu bếp hoắc kiều trêu kẹo nói mặc dù như vậy vất quá ngươi thế nhưng là cùng lao đầu ta cũng như thế cơ bản không tham dự công ty sự vụ hại tuổi tác cao liền muốn tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong đợi du tập đáp lại tần trạch nói ra thế nhưng là các ngươi hai vị đối với tất cả mọi người có trợ giúp sao có thể xem như không tham dự công ty sự vụ đâu trả lời vấn đề là du tập tần trạch chúng ta cùng các ngươi không giống với lâm a n sẽ vì cứu người tiến về tuyến đầu lạc thư có đôi khi cũng dạng này mặc dù tiểu nha đầu đều tại công ty đợi nhưng cũng sẽ ký khế ước lấy phương thức đặc thù tham dự tác chiến về phần ngươi đỗ khác tiểu trình còn có la gúc cùng tổ trưởng các ngươi càng là nhân viên chiến đấu sẽ tiếp xúc các loại quỷ dị vấn đề sự kiện dù tập kẹp một khối thì cả nhưng ta cùng lao hoắc kiều không phải hai ta chỉ muốn ngắm chìm tại trong thế giới của mình năng lực của chúng ta có thể làm thế giới này mang đến chỗ tốt chúng ta nguyện ý tại không ấy nhiều hiện tại sinh hoạt điều kiện tiên quyết cống hiến một bộ phận năng lực cho tổ trưởng làm điểm ăn ngon để hắn thể năng tăng gấp bội cái này không có vấn đề gì thuận tay liền làm nhưng để cho ta càng thâm nhập đi tiếp xúc quỷ dị thế giới ta không nguyện ý lao hoắc kiều dơ ly lên trong chen chỉ có nước trả ba người đều không uống rượu nhưng hắn vui vẻ nói ra vì cái này ý nghĩ c à ly du tập cùng lao hoắc kiểu cái c h é n cái chạm du tập nói ra chúng ta không phải nhân viên chiến đấu đây chỉ là một phương diện kỳ thật rất nhiều nghề nghiệp đến quỷ thần cấp đều có năng lực chiến đấu cho dù là ta loại này đâu biết nếu như đến quỷ thần cấp hoặc là tấn thăng làm mỹ thực ra sau ta cũng là phi thường có uy hiếp hoắc kiểu cũng là thầy bói cũng là có thể tấn cấp làm âm dương sư đây chính là ghê gớm nghề nghiệp tần trạch đã hiểu nhưng các ngươi hai vị đều không muốn thoát ly trước mắt sinh hoạt h ắ c kiểu gật đầu đúng vậy ta đây là biết mình lao cốt đầu một thành ta tin số mệnh ta đã qua cái kia số tuổi tiểu du đâu là chỉ nghĩ tới vợ con n h i ệ t kháng đầu sinh hoạt bình thường phổ thông cũng không có gì không tốt không phải thôi tần trạch cũng gật đầu là như vậy như vậy cũng tốt so ngươi từ thu nhập một tháng ba nghìn biến thành thu nhập một tháng tám nghìn nếu như ngươi không thay đổi trước k i a tiêu phí thói quen như vậy ngươi liền sẽ cảm thấy mình rất dồi dào nhưng nếu như ngươi cải biến tiêu phí thói quen tăng lên tốn hao ngươi sẽ phát hiện thời gian vẫn là như vậy khó khăn mà lại sẽ không bao giờ lại có loại kia mua được tiện nghi thực dụng hàng tốt vui vẻ lời này là du tập nói du tập ý nghĩ là năng lực tựa như là ngoài định mức tiền lương hoặc là thu nhập có siêu năng lực cố nhiên rất tốt nhưng cái này siêu năng lực nếu như đi ứng phó siêu năng lực giả cuộc sống kia hay là tràn ngập áp lực nhưng nếu như có siêu năng lực vẫn còn dừng ở người bình thường trong vòng tròn sinh hoạt vậy liền tương đương nhàn nhã chúng ta là không muốn phát triển đồ h è nhát n ha ha ha hoắc a h tiểu vừa nói vừa rơi ly lên du tập cũng vui vẻ chạm gốc tân trạch kỳ thật hâm mộ thái độ như vậy mặc dù nói là đồ h è nhát n nhưng hai người này cũng đều cống hiến lực lượng của mình cũng không phải mỗi một cá cự lực người đều muốn dốc hết toàn lực đi tăng lên chính mình cũng không phải mỗi người đối mặt tà ác đều cần gấp vượt khó tiến tí lên tính dân toàn bộ trải qua thanh thản sinh hoạt không làm ác ngẫu nhiên bất điểm tiểu thiện tiến hành t hưởng thụ năng lực mang tới tiện lợi không để ép người bình thường không gian sinh tồn cái này cũng không sai mạnh cỡ nào mới tính mạnh đa phú mới tính giàu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên a lao hoắt i ể u cảm thán du tập gật gật đầu đúng vậy à bất quá tần trạch chúng ta là cổ lỗ người chỉ muốn nằm n g ự a chỉ muốn t h o ả i m á i còn sống nhưng ngươi cũng đừng học chúng ta tần trạch cười nói vì cái gì đây du tập nói ra bởi vì ngươi không phải là người như thế nếu như ngươi là chúng ta dạng này lười biếng người ngươi cũng có thể làm nhàn vân giá hạng tương lai ta cùng lao hoắt i ề u liền có thể đem hai người đánh cờ hạng mục đ ổ i thành ba người đánh bài ha ha ha ha ha, vậy thì tốt quá đánh một chút bài cũng không tệ hoắc kiều cũng cười nói bất quá du tập nói bổ sung nhưng ngươi không phải là người như thế ngươi là có tinh thần mạo hiểm ta nhìn ra được ngươi là một cái truy cầu kích thích người vậy liền không cần vi phạm bản tính tận khả năng tăng lên chính mình nhưng nếu như ngày nào mệt mỏi cũng có thể tìm ta cùng lao hoắc kiều cho ngươi nạp chút điện tổ trưởng cũng thường xuyên đến chúng ta nơi này mỗi lần lúc rời đi hắn đều cảm giác thể xác tinh thần thư sướng tần trạch nghe hiểu du tập ý tứ thật sự là hắn là một cái truy cầu kích thích cùng người thần bí nếu không cũng sẽ không cùng tiểu vi gặp nhau thế giới này có vui trời biết mệnh người cũng có truy đuổi huyền ảnh người cũng có nghịch thiên cải mệnh người bữa cơm này tần trạch ă n rất vui sướng bởi vì du tập đồ ăn quả thật có thể gọi lên người nội tâm khoái hoạt mà lao hoắt i ể u thường thấy vận mệnh vô thường cũng phi thường giỏi về chấn an người hai cái này thoải mái nhàn nhã người tập hợp một chỗ thời gian phản g phất đều chậm lại tần trạch khó được có một loại t u ế nguyện tính hào cảm giác hắn có thể minh bạch vì cái gì nói tổ trưởng mỗi lần rời đi nơi này lúc đều thể xác tinh thần vui vẻ đích đích s á c s ắ c tại lịch cũ thế giới hoặc là nói trong thế giới hiện thực d â y r ù a sau một lúc tìm đến tìm dạng này hai người ăn một chút đồ vật tâm sự sẽ gột rửa rơi trên người một chút gánh vác đến trưa tần trạch đều tại cùng hoắc kiều nói chuyện thiếm một bên nói chuyện thiếm một bên học tập xem bói kỹ thuật hoắc kiều cho tần trạch một cái chính hắn làm quẹ tự t u ợ n để tần trạch trở về hào h ả o nghiên cứu mà tới được ban đêm du tập thì để tần trạch hào h ả o vây xem hắn là thế nào làm đồ ăn đồng thời hướng tần trạch giảng thuật lịch cũ nghề nghiệp đầu bếp một ít chuyện hai người đều đang cố ý dạy bảo tần trạch cái này khiến tần trạ chính mình cộng tác viên thân phận có phải hay không tổ trưởng đã tiết lộ cho hai người tần trạch có loại cảm giác đêm nay ba mươi tháng b ố lịch cũ khôi phục chính mình có thể sẽ nắm giữ hai cái phụ trợ kỹ năng bảy tháng bốn hai mươi chín ban đêm tần trạch về tới trong nhà mình thật sự là hắn cảm giác thể sát tinh thần vui vẻ cảm giác mệt mỏi quét sạch sành xanh du tập cùng lao hoắc kiểu để tần trạch nắn g ngủi quên đi gần nhất kinh lịch tựa hồ tìm được loại kia phổ thông sinh hoạt mỹ hảo nhưng tần trạch minh mạch đây hết thể chủ yếu xây dựng ở du tập đồ ăn bên trên loại kia có thể gọi lên người cảm xúc đồ ăn tần trạch phi thường khát vọng có được tần trạch trở lại trong nhà mình sau. chờ đợi lịch cũ khôi phục chờ đợi một vòng mới nghi kỷ đến thanh thản an nhàn sinh hoạt để cho người ta vui vẻ nhưng hắn càng ưa thích là không biết tràn ngập khiêu chiến sinh hoạt chỉ bất quá m ộ ư ơ i một h năm mươi thời điểm tần trạch phát bệnh hắn hiện ra mãnh liệt bối rối theo bối rối hiện ra còn có một loại cảm giác quái dị loại cảm giác này tần trạch cũng không lạ l ắ m hắn t ầ n g thứ hai kinh lịch lúc trước lâm an cũng đã nói đây là một loại bị bệnh cái bệnh này tần trạch cũng không chữa cho tốt mà theo tần trạch chìm vào giấc ngủ trong đầu thanh n i quen thuộc kia đã chuyển đến cuộc sống của mỗi một người đều giống như một trận phim phổ lôi nhĩ bộ kia lời dạo đầu lần ạ i hiện xuất t ở thứ r ạ c trong、đầu. Theo tần trạch kịt trong trùng t rõ ràng. vào giấc ngủ, mộng cảnh dần dần rõ ràng. Kinh điển đen kịt trong phòng nhỏ, hắn lần nữa cùng phổ lôi nhị điệp. Lần giấc đầu. điệp. chìm phổ h lôi ba tần trạch sẽ lấy mộng cảnh ngôi thứ nhất thị giác nhìn xem phổ lôi nhĩ lần nữa trà đạp cái nào đó đáng thương hoặc là đáng hận ra hỏa nhưng lần này kỳ thật cũng không phải là tần trạch đúng nghĩa phát bệnh hết thể cũng không phải là t r ù n g hợp mà là bắt nguồn từ xế chiều hôm nay triệu cảnh văn trở lại trụ sở sau viết xuống một thiên văn chương dựa theo giảm nhất nhất yêu cầu triệu cảnh văn viết xuống mấu chốt nhất một câu tại tần trạch tại cạnh ký tri quốc mạo hiểm kết thúc thành công trở về thế giới hiện thực sau trong hiện thực cùng tần trạch có liên quan thai hoa ngầm đều sẽ dần dần nổi lên bọn hắn hoặc là bọn chúng ngay tại dần dần tiến về lâm tương thị đây là văn chương bên trong một đoạn nội dung khi giản nhất nhất khẩu thuật đoạn nội dung này thời điểm triệu cạnh văn cũng không hiểu rõ lắm suy nghĩ đây không phải muốn để tần trạch chết nhưng sau đó hắn hiểu được giản nhất nhất việc cần phải làm chương một trăm năm mươi mốt tứ nguyện tam thập phổ lôi nhĩ phản bội ba mươi tháng b ố đây là tháng bốn g à y cuối cùng tại một ngày này trước đó sát thủ phổ lôi nhĩ tiếp một cái tờ đơn nguyễn lai tưởng rằng chỉ là bình thường một đơn nhưng không có nghĩ đến cải biến phổ lôi những người nguyên bản sinh quy tích tháng bốn hai mươi chín hôm nay phổ lôi nhị cùng một tên khác sát thủ cùng nhau tìm được ám sát mục tiêu đây là cùng một chỗ hợp tác đơn chỉ bất quá hợp tác hai cái đối tượng cũng không vui sướng đơn giản tới nói là một cái thần bí phú hảo yêu cầu nhiều tên sát thủ giết chết một thiếu nữ thiếu nữ cũng không phải là lịch cũ người mà là thần bí phú hảo m u ộ i muội vị này thần bí phú hảo kỳ thật cũng chỉ là một cái càng lớn phú hảo dòng dõi tạm thời đem vị này càng lớn phú hảo xưng phú hảo a cố chủ xưng là phú hảo b ám sát mục tiêu xưng là phú hảo c phú hảo a là phú hảo b cùng c phụ thân cứ việc b cùng c tài sản đã đầy đủ thúc đẩy sát thủ công hội người nhưng a mới là có tiền nhất đương nhiên bọn sát thủ là không biết a b c thân phận bởi vì trừ sát thủ người đại diện không có người có thể biết hộ khách tin tức sát thủ người đại diện sẽ làm người trung gian liên lạc có tiền các phú hảo có thể giống chọn lựa kỹ nữ một dạng từ vẽ hình đa g i á c bảng biểu hình ảnh bên trong chọn lựa sát thủ thực lực phong cách n g ư ợ c sát trình độ sát xuất thành công kết thúc công việc năng lực rất nhiều phương diện chọn lựa mà phổ lôi nhĩ tại làm băng mục tiêu tâm tính trên một hàng này cơ hồ kéo căng cho nên phổ lôi nhĩ được tuyển chọn phú hào b hy vọng phổ lôi nhĩ sát thủ phú hào c không cần n g ư ợ c sát nhưng nhất định phải làm cho mục tiêu trước khi chết cảm nhận được thống khổ cùng tra tấn tâm tính muốn gần như điểm này làm việc giới bên trên phổ lôi nhĩ là xa xa dẫn trước cùng mục tiêu chơi game chơi một cái gần như không có khả năng chiến thắng trò chơi sau đó làm băng đối phương tâm tính khắc sát thủ có so phổ lôi nhĩ biến thái cùng bạo lực nhưng không có so phổ lôi nhĩ càng có kiên nhẫn đương nhiên sự tình tự nhiên đến có biến cố phổ lôi nhĩ lo lắng cho mình trước mắt trạng thái không cách nào hoàn thành tiếp xuống tờ đơn thế là người đại diện để cố chủ lựa chọn thứ hai thuận vị sát thủ thứ hai thuận vị sát thủ danh hiệu gm gm nhưng thật ra là phổ lôi nhĩ một cái người bắt trước cũng sẽ lấy trò chơi phương thức trà đạp đối thủ nhưng sẽ không ra loại kia mục tiêu khả năng chiến thắng trò chơi hoặc là nói hắn so phổ lôi nhĩ càng không có nguyên tắc cho dù mục tiêu thắng trò chơi cũng sẽ giết chết mục tiêu phổ lôi nhĩ ưa thích cho mục tiêu một cái cơ hội chỉ cần mục tiêu làm được hắn thả rằng thất thủ cũng không giết chết mục tiêu đây là danh giới cuối cùng nhưng gm thân thể đã bắt đầu biến dị bởi vì không có điểm mấu chốt hắn là hắc lịch người bên trong hắc lịch người hắn vui với thưởng thức mục tiêu rốt c u c hoàn thành trò chơi lúc t r ậ n cáo chi trò chơi thắng lợi không có chút ý nghĩa nào lúc loại kia cảm giác tuyệt vọng đương nhiên làm người bắt trước di em là vụ bể, trò chơi thiết kế cùng mục tiêu không liên hệ chút nào phổ lôi nhĩ nguyên bản ở vào mê man giai g đoạn hồ đông phong sự kiện sau phổ lôi nhĩ đạo tâm gặp một chút đa kích hắn lần thứ nhất chủ động bông u thà mục tiêu hắn bắt đầu ở mớn là cái gì để cho mình bông u thà mục tiêu có đôi khi phổ lôi nhĩ cũng sẽ tự dễ ước chính mình xưa nay không quan tâm chính nghĩa nhàm chán như vậy đồ vật hết hệ chỉ là vì chơi vui nhưng hắn rõ ràng hắn thẩm phán hồ đông phong chính là vì nhìn hồ đông phong lộ ra dối trá ch hắn là đứng tại chính nghĩa độ cao bên trên đi thẩm phán hồ đông phong nhưng hắn thất bại hắn gặp chân chính chính nghĩa tại chính thức chính nghĩa phụ trợ bên dưới hắn phảng phất một tên i hề có như vậy trong nháy mắt phổ lôi nhị cũng c h ầ n trở thế giới này có phải thật vậy hay không hết thể đều nên dựa theo hồ đông phong bộ kia đi vận hành tại cái kia liên tiếp không nên g i ế t bên trong hắn bắt đầu hoài nghi mình làm sai thế là phổ lôi nhị nghĩ đến nếu không nghỉ ngơi nghỉ một chút hắn cần tìm kiếm một ít gì đó để cho mình chẳng phải mê man nhưng sát thủ gặp được danh sách cũng không tốt từ chối người đại diện thực lực nghe nói không thua gì bốn vị sát thủ hoàng đế bên trong bất kỳ một cái nào thế là phổ lôi nhĩ hiện tại đứng trước một vấn đề hoặc là chính mình đi giết rơi phú hào xê hoặc là liền mặc cho di em đi giết rơi hắn chán ghét di em nếu thứ hai thuận vị sát thủ là mặt khác sát thủ có tốt hắn để liền để nhưng hết lần này tới lần khác hắn chán ghét cái này không có điểm mấu chốt vụng về người bắt trước tâm tính một khi v à ba liền sẽ lâm vào càng lớn khốn cảnh một khi tại càng lớn trong khốn cảnh sinh tồn liền có thể bị n ố t cảnh đánh nhưng cũng có khả năng trở nên càng thêm kiên định phổ lôi nhĩ nhìn xem di em tại trà đạp phú hào c tại trong khu nhà cao cấp thiết chí một cái ngu xuẩn cùng phú hào c người này không liên hệ chút nào trò chơi nhìn xem phú hào c chó vẩy đuôi mừng chủ nhìn xem di em lộ ra loại kia tận lực bắt t r ư ớ c biến thái dáng tươi cười không có chút nào niềm vui thú nguyên lai、like、bị người vụn về bắt trước là như thế không thú vị sự tình nguyên lai、like, chính mình không có điểm mấu chốt sau sẽ là dạng này chắn ghét g phổ lôi nhĩ nhìn xem phú hào c vị này có khả năng cùng phú hào b tranh đoạt phú hào a di sản gái nhà giàu bỏ tới di em bên cạnh liếm láp di em dày ra di em làm được đem phú hào c tâm thái làm băng tôn nghiêm triệt để vỡ nát nhưng trên thực tế càng là cường giả càng là người cường đại tôn nghiêm càng là có thể vứt bỏ phổ lôi nhĩ cười l ạ n h lạnh lấy quả nhiên di em ngớt lời cứ việc gái nhà giàu vì sống sót các loại làm cho người cảm thấy rơi mặt mũi sự tình hoặc là nói di em trong miệng cái gọi là nội dung trò chơi nàng đều làm được nhưng nàng hay là sẽ chết lúc này phổ lôi nhĩ nói ra cuộc sống của mỗi một người đều giống như một trận phim giờ này k h ắ c này nhập mộng t ầ n trạch coi là đây là phổ lôi nhĩ lời dạo đầu lại không muốn đây là nửa đường g a nhập bởi vì triệu cạnh văn văn trương có hiệu lực phổ lôi nhĩ cao tính chi phùng â n mạ n cùng một chút dấu kín tại chỗ càng sâu người những này cùng tần trạch có liên quan đều tại tối nay cùng tần trạch có càng sâu liên quan tần trạch chính thức lấy dò m ọ i người thân phận vây xem trận này săn giết phổ lôi nhĩ câu tiếp theo vậy mà hiếm có xuất hiện một chút t r e o tức cùng thương xót ngươi phần cuối hơi ngoanh ngó nhưng hết thể nhân quả đều đã trôn xuống ngươi phải cùng ca ca của ngươi giữ gìn mối quan hệ phổ lôi nhĩ nói như vậy lấy khả di em lại một mặt d á m túi nói dựa vào tiền bối đừng bảo là những này có triết lý lời nói a ra mồm nàng phân cuối không phải rất thú vị a sau đó ta muốn hưởng dụng nàng đúng rồi Tiền ta t bối do ha i chơi, chơi vui à? Có phải ế kế t trò Có h à? y k ha ô n tiền、bối? Nhìn xem nàng giống dòi một dạng trên g siêu việt bối? dòi u một mặt đất bỏ bò xem q bỏ lại, có p ha ả i h y k ha ô n tiền bối ngươi những g so bối cái i k trò c ha ơ i nhám chán càng thú h vị? ha ha ha ha ha, ha bồn ôn rất muốn g i ế t ra h ỏ a này tần trạch cùng phổ lôi nhĩ đồng thời t o á t ra ý nghĩ này s ắ c thực tới nói không phải đồng thời t o á t ra mà là tần trạch kinh ngạc phát hiện chính mình có thể cùng phổ lôi nhĩ cảm động lây phổ lôi nhĩ hiện tại chỉ muốn nhanh lên kết thúc nhiệm vụ này hắn lần thứ nhất như vậy chán ghét trêu đùa mục tiêu trò chơi ý nghĩa không ở chỗ làm cho không người nào có thể thông quan mà là ở du ngoạn trong quá trình cảm nộ cùng quyết đoán tiền bối muốn cùng một chỗ sao ta có thể đem phía trước tặng cho ngươi gm nói chuyện đã bắt đầu cởi thắt lưng gái nhà giàu ý thức được sau đó phải phát sinh cái gì nàng rốt cục không tiếp thụ được loại chuyện này bắt đầu kêu khóc nhưng rất nhanh dzea lệ nòng súng đội tiến vào gái nhà giàu trong mồm ta đưa cho ngươi trò chơi biểu hiện đánh điểm tối đa ngươi làm được mỗi một hạng nội dung trò chơi cho nên ta sẽ không ngược sát người ta sẽ để cho ngươi chết rất sung sướng nhưng ít ra trước lúc này ngươi đến làm cho ta thông k á i di em thân thể đã bắt đầu lịch cư hóa những xúc tu kia tại hắn e o một vùng b u ồ nôn n ngọng ngậy gái nhà giàu thấy cảnh này thời điểm doa đến trực tiếp đã hôn mê nhưng không dùng vài bàn tay phía dưới bị di em cho làm tỉnh lại phổ lôi nhĩ lúc này nội tâm hiện ra dãy rùa ta giết chết người đều là đáng giết thế giới này tất cả mọi người trong mắt của ta đều có đáng chết một mặt trừ cái kia hồ đồng phong ta thả đi hắn cái này gái nhà giàu đương nhiên cũng có đáng chết một mặt nhưng nếu như là để ta làm do ta thiết kế trò chơi sẽ đem nàng xấu xí nhất một mặt làm chủ yếu nguyên tố nếu như nàng có thể tại trong trò chơi này sống sót vậy liền sống sót cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại tổ chức phái một người khác ám sát nhưng tuyệt đối sẽ không có nàng ở trong game sống sót sau ta vẫn còn muốn giết nàng hành vi trò chơi là có thể mang cho người chơi thắng lợi nếu không đó chính là thuần túy ngược đãi kẻ như vậy dựa vào cái gì có thể được xưng là ta người nối nghiệp dựa vào cái gì dám nói là đang bắt chước ta đáng chết đáng chết đáng chết hắn thật đáng chết hồ đồng phong người sai tần trạch kinh ngạc bởi vì lần này có thể cảm nhận được phổ lôi nhĩ nội tâm tâm lý hoạt động h ắ nhưng đối với p ổ lôi nhị cảm nhận, liền không còn là không nhị nhận, còn thuần chẳng Tần ghét. cảm trạch túy đ ơ nhiên không cho rằng thế giới này cho thế cách giới ai có tư lúc à m thẩm cái c phán kia h n sinh thần. Nhưng g l ú này đây hắn cùng phổ lôi nhĩ một dạng cho là di em là đáng chết mặc dù là nửa đường lấy do mộng người thị giác gia nhập nhưng tần trạch đầu góc phản ứng rất nhanh hắn lập tức minh bạch đây là chuyện gì xảy ra hắn cũng không muốn nhìn xem di em dùng lịch cũ hóa thân thể đi xâm phạm cái này gái nhà giàu dù là đây là mộng cũng quá buồn nôn bị ổi phổ lôi nhĩ nội tâm thì còn tại dành dụm lấy vật gì đó ta chỉ là gặp từng cái lệ trình độ nào đó tới nói hồ đồng phong là đúng nhưng ta liền sai lầm rồi sao thế giới này tất nhiên tồn tại luật pháp chiếu dọi không đến âm u nơi hẻo lánh tất nhiên còn có rất nhiều không có điểm mấu chốt người bọn hắn đều đ á n g chết ta giết người như vậy tại sao có thể có sai giết giết giết giết giết Giết hắn sát thủ phổ lôi nhĩ tại thời khắc này là một kiện tần trạch không có nghĩ tới sự tình cũng là một m kiện di em không có nghĩ tới sự tình phổ lôi nhĩ tại được chứng kiến hồ đông phong chính nghĩa sau từng sinh ra mê man g không xác định chính mình có phải là hay không đúng nhưng giờ phút này hắn biết cái gì là sai cúc mẹ mày đi chương trình chính nghĩa hồ đông phong ngươi có lẽ không đang chết nhưng ngươi t h ở phụng bộ kia đồ vật quá lý tưởng hóa thế giới này nhiều ngươi một cái hồ đông p h ò n g sẽ không thay đổi đến tốt hơn nhưng thế giới này càng cần hơn t à phổ lôi nhĩ phản p h ấ t tại trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt hoang mang ở phổ lôi nhĩ mê man g đột nhiên biến mất phổ lôi nhĩ chỉ cảm thấy toàn thân có rất nhỏ dòng điện gm trò chơi của ngươi thật sự là không có chút nào niềm vui thú ngươi cái này đê tiện người bắt trước phổ lôi nhĩ bắt cỏ gm kinh hãi làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ có sát thủ tại hợp tác đơn bên trong đối với mình đồng bạn nổ súng hắn chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì phổ lôi nhĩ một thương này thành công c h ú n g mục tiêu di em nhưng di em cũng không có thụ thương viên đạn kia tựa như là xuyên qua kẻ hủy diệt bên trong thể lòng kim loại người máy một dạng ta thế nhưng là hướng dẫn du lịch à tiền bối cùng như ngươi loại này lập trình viên khác biệt ta mặc dù không quen tìm kiếm mục tiêu nhưng một khi tìm tới mục tiêu ta giết chết thủ đoạn của đối phương nhưng so sánh ngươi hơn rất nhiều di em lộ ra mặt quỷ biểu lộ tiền bối ngươi là muốn phản bội sát thủ công hội a ha ha ha ha vậy nhưng quá tuyệt vời nếu là đưa ngươi bộ kia dùng tại trên người ngươi, ta ngẫm lại đều nhanh hưng phần bắn ra phổ lôi nhĩ không nghĩ tới chính mình đạn vậy mà không cách nào giết chết mục tiêu nhưng gm cũng khó có thể giết chết phổ lôi nhĩ bởi vì gm tốc độ tại phổ lôi nhĩ trong mắt chậm mấy phần lập trình viên thiếu khuyết ngay tại ở cận thân năng lực tác chiến cho nên phổ lôi nhĩ vì đền bù điểm này tự do chất không có vùi đầu vào lịch cũ tuyển hạ mà là lựa chọn vùi đầu vào ngoại khu điều này cũng làm cho phổ lôi nhĩ có được mạnh hơn bình thường dị nhân tố chất thân thể hai người khoảng cách thuộc về bảy bước bên trong hai người đều có siêu việt nhân loại cực hạn phản ứng cho nên quyền c ư c c à n nhanh tân trạch quả quyết không nghĩ tới trận này phổ lôi nhĩ chi mộc lại là dạng này phổ lôi nhĩ thế mà đóng vai người cứu vớt trên thực tế nếu để cho phổ lôi nhĩ đơn độc đánh giết phú hào c phổ lôi nhĩ là có thể hạ thủ chỉ bất quá ở vào mê man giai g đoạn phổ lôi nhĩ vừa lúc gặp một hy vọng mục tiêu tâm tính sụp đổ hộ khách phú hào b thế là phú hào b thứ hai thuận vị sát thủ dm ì e cái này phổ lôi nhĩ kẻ đáng ghét nhất làm ra một loạt để phổ lôi nhĩ chán ghét sự tình khiến cho phổ lôi nhĩ tâm thái lại một bước phát sinh biến hóa hắn không còn bị hồ đông phong vệ tuyệt đối chính nghĩa sợ k h ố n h i ễ u hiện tại phổ lôi nhĩ nội tâm không có chút nào bàng hoàng tần trạch đương nhiên không tán đồng phổ lôi nhĩ nhưng lúc này ở trong mơ hắn cũng hy vọng phổ lôi nhị có thể thành công đánh g i ế t gm hai cái sát thủ quyết đấu không có tiếp tục quá lâu phú hào c tại thời khắc sống còn vẫn là bị gm một phát nổ đầu đạn từ xuyên qua cổ họng trực tiếp rót vào p h ầ n bụng ban g tiền bối thời đại của ngươi kết thúc rồi ta giết không chết ngươi nhưng ngươi thật giống như cũng không giết chết ta à ha ha, ha ha ha ha ha phổ lôi nhị hoàn toàn chính xác giết không chết thân thể này có thể hóa lỏng hoặc là nói cùng bốn bể hoàn cảnh hòa làm một thể g i a hỏa hướng dẫn du lịch là một cái phi thường khó chơi nghề nghiệp ta phải đi tiền bối ta sẽ đối với người đại diện nói ngươi phản bội sát thủ khế ước a sau đó tứ đại hoàng đế b ả y đại tông sư bao quát rất nhiều nổi danh sát thủ đều muốn theo đuổi g i ế t n g ư ờ i rồi lạp lạp lạp lạp, lạp làm p l hư quy của người thế nhưng là sống không lâu di em ngồi trồm hồm ở nhà phú hào trên cửa sổ chuẩn bị trốn vào trong bóng đêm phổ lôi nhĩ bên chân là chết mất mục tiêu phú hào xê phổ lôi nhị cũng không thèm để ý sự sống chết của người này nhưng hắn buồn nôn người này chết tại di em trong tay tiền bối ngươi quá yếu rồi ngươi ngay cả ta đều g i ế t không chết lại thế nào khả năng ở sau đó truy sát bên trong sống xót đâu thật hy vọng cuối cùng rét chết tiền bối người là ta như vậy phổ lôi nhị danh hiệu này liền có thể thuộc về ta phanh phanh phanh liên tục ba thương rắn rắn chắc chắc đánh vào di em trên thân nhưng di em vẫn là như cũ cũng không chết đi gặp lại ta đi tìm con ngồi mới đi di em bỏ chạy làm do ngậu người tần trạch lần thứ nhất phát hiện nguyên lai so sánh xuống phổ lôi nhị đều chẳng phải chắn ghét tần trạch đối với phổ lôi nhị không có hứng thú về phần phổ lôi nhị phía sau sẽ có cái gì tạo hóa hoặc là bởi vì lần này trái với quy định chết tại bảy đại t ô n g sư tứ đại hoàng đế trên tay đều cùng tần trạch không quan hệ hắn không tán đồng phổ lôi nhị bộ kia áp đảo chúng sinh luật pháp phía trên thẩm phán giả thái độ nhưng ở đêm này ngày ba mươi tháng b ố tần trạch cùng phổ lôi nhị có cùng một cái ý nghĩ muốn giết chết cái này buồn nôn di em chương một trăm năm mươi hai mọi việc không nên tỉnh khi tần trạch mở hai mắt ra đêm tối cũng không kết thúc lúc này chính là bóng đêm n ồ n g nặc nhất thời điểm hắn tỉnh so di em vắng sớm bây giờ còn có chút mơ hồ v ô v ô mặt mình tần trạch để cho mình rất nhanh thanh tỉnh nhớ lại di em tội ác sát mặt tần trạch trong lòng một c ô khó chịu nhưng trong đầu đã có đối phó di em biện pháp tần trạch không có lập tức đi chấp hành ý nghĩ này cái này cần thời gian dưới mắt hắn cần chú ý chính là mình nhật lịch ngày ba mươi tháng b ố tháng mậu ngày bính ngọ một ngày này tin tức tốt là tần trạch thật đúng là học xong hai cái kỹ năng cơ sở nấu nướng cơ sở phong thủy vọng khí học kỹ năng đến từ đầu bếp thầy bói tại du tập cùng lao hoác cầu trợ giúp bên dưới tần trạch cộng tác viên rốt cục phát huy một lần tác dụng chính mình lại nhiều hai cái kỹ năng đây đương nhiên là phi thường đáng giá chuyện vui bất quá tần trạch không vui bởi vì hắn hiện tại gặp một chút phiền phức hắn lật ra nhật lịch t r a một cái phát hiện hôm nay nghi kỵ là đơn giản như thế nhưng thế giới này rất nhiều chuyện thường thường số lượng từ càng ít tin tức càng lớn nghi chỉnh lý gian phòng trạch phòng dư sự tình trợ lấy mọi việc không nên kiên kỵ đẳng cấp cực khổ tuyệt vọng vạn mẹo giáng lâm chiêu mộ bởi vì sự t ì n h mà định ra ngày đó chỉ thần hơi heo nhìn thấy hôm nay phần nhật lịch thời điểm tần trạch mồ hôi lạnh một chút liền xuất hiện đối phó di em ý nghĩ lập tức liền bị tần trạch quên sạch sánh xanh xanh hắn hiện tại không chú ý được đến mọi việc không nên bốn chữ này là bình thường màu đen nhưng tần trạch nhưng nhìn ra một cỗ mùi máu tanh tiểu kiêu xinh đẹp động lòng người thân yêu hôm nay thật là khiến người ta cảm giác phong phú một ngày tần trạch đông nhiên ý thức được mình đã có một chuyện bắt đầu không thuận đó chính là mơ tới phổ lôi nhĩ từ giấc ngủ đến nhập động đều đã bắt đầu bị ảnh hưởng tư lệnh đối với ta nhìn chằm chằm di em ở bên ngoài tùy ý giết người hết lần này tới lần khác lúc này gặp mọi việc không nên tần trạch vớt vớt h u y ệ t thái dương cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mọi việc không nên nhưng lại tiêu chú dư sự tỉnh trớ lấy có dư sự tỉnh trớ lấy tiêu chí liền cho thấy chí ít tại trạch phòng và chỉnh lý phong ốc hai chuyện này bên trên ta sẽ không nhận trở lại lại có thể sinh ra xu thế nghi hiệu quả bất quá dù vậy t r ạ c phòng cũng có rất nhiều chuyện tình có thể làm nấu nướng tắm rửa cùng người giao lưu các loại hành vi đều có thể sinh ra biến số ngược lại là chưa từng xuất hiện kỵ suy nghĩ kỵ hô hấp dạng này không nói đạo lý phạm ý nhưng bây giờ tình cảnh thật sự là bước đi liên tục khó khăn gặp ủy theo lý thuyết vận khí của ta hẳn là phi thường tốt mới đúng a từ xác suất đi lên nói mỗi một ca cựu lịch người cũng có thể gặp được một ngày này mọi việc không nên cũng có thể là vạn pháp không c â u g n ệ mọi việc d a i nghi không gì kiên kỵ sau ba cái phi thường khủng bố thần trạch cũng được chứng kiến người như vậy nhưng mọi việc không nên ở trên người hắn phát sinh hay là để hắn có chút phiền muộn làm sao hết lần này tới lần khác chính là mình đâu mặc dù mọi việc không nên Thì t h vi. mọi việc không nên thì r không có bất kỳ cái gì trước đưa yêu cầu trên lý luận tới nói chỉ cần ngươi đầy đủ không may ngươi liền sẽ gặp được tân trạch nhìn xem mọi việc không nên bốn chữ lại lần nữa đập chính mình một bàn tay hắn hy vọng đây hết thể là giả là mộng còn không có tỉnh là một giấc mộng bên trong chi mộng nhưng bộ mặt truyền đến cảm giác đau để hắn ý thức đến đây chính là hiện thực gặp quỷ lần này ta hôm nay mọi chuyện cần thiết đều mắc cạn mọi việc không nên để tần trạch cũng không dám động sợ sệt vô số loại hành vi bên trong chính mình lung tung động đậy liền phát động một loại nào đó kiên kỵ giờ k h ắ c này tần trạch khắc sâu ý thức được quỷ dị n h ậ t lịch bản thân chính là một loại để cho người ta phi thường nhưng cuối cùng tần trạch hay là cho giản nhất nhất gọi điện thoại hướng giản mụ mụ xin giúp đỡ luôn luôn chính xác mạng sống thôi không c ó coi giản nhất nhất điểm thời gian này kỳ thật đã đi ngủ bất quá hắn giấc ngủ rất nhạt điện thoại cũng từ trước tới giờ không tắt máy khi tần trạch gọi điện thoại tới sau giản nhất nhất rất nhanh liền nghe điện thoại Tổ trưởng, ta gặp được phiền thoái ta gặp mọi việc không nên cho ăn tiểu trạch tại sao không nói chuyện đâu tổ trưởng ngươi nghe không được sao gặp ủy cái này sẽ không cũng phát động kiên kỵ đi g i ả n nhất nhất hoàn toàn chính xác không có nghe được tần trạch lời nói nói thầm lấy chẳng lẽ lại gặp được nguy hiểm không thể mở miệng nói chuyện tần trạch trong lòng hơi hồi hộp một chút kinh k h ủ n g một ngày cứ như vậy đến sao hắn rất nhanh tỉnh táo lại phát động nhanh chóng suy nghĩ ám lam sát thời gian năng lượng đem chung quanh bao phủ tần trạch trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ chí ít ta cùng tổ trưởng gọi điện thoại hành vi này đã coi như là phát động một loại nào đó kiên kỵ dẫn đến nhận ngại. Tần lấy trở t r Gặp ạ quỷ. cũng không thể quét sạch gian phòng quét dọn cả ngày đi cũng là không phải không được vấn đề ở chỗ hắn dự cảm cho tới hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người tìm đến mình tiểu trạch ngươi nếu như không thể nói chuyện liền lựa chọn cúp điện thoại ta tới tìm ngươi tần trạch cũng may còn có thể nghe được đối diện nói hắn quả quyết cúp điện thoại giàn nhất nhất cũng tiếp thu được tin tức này buồn ngủ triệt để tiêu tán khởi hành xuất phát tần trạch nghĩ nghĩ nếu như tổ trưởng đến nhà bãi phỏng sát xuất lớn lại sẽ phát động rất nhiều khác hành vi tiến tân khách không phải cũng là một loại hành vi sao nhưng hắn hay là tiếp nhận chủ yếu là cũng không thể nào cự tuyệt tần trạch nếm thử tại trong nhóm giao lưu nhưng hắn phát ra văn tự nhưng khi hắn y đổ dùng di động đánh chữ thời điểm trên điện thoại di động ân phím bắt đầu bắt đầu và mẹo một cố khí tức câm s â m loại kia phạm ví lúc câm h à n cảm giác đánh tới tần trạch lập tức thối lui ra khỏi đưa vào giới diện phát động hành vi viết kiên kỵ đẳng cấp giáng lâm tần trạch cũng không biết tình huống cụ thể nhưng loại này đến từ dị giới khí tức tà ác để hắn ý thức đến hành vi của mình chế tạo đường đi hắn rời khỏi trong điện thoại di động bàn phim sau đường đi đóng lại tần trạch phía sau lưng đã chảy ra mồ hôi nhìn như vậy đến ta coi như dùng máy tính cũng không được tần trạch bắt đầu làm sạch sẽ đây là dạng sáng bốn giờ kỳ h thật lúc trước trong một ngày tân trạch liền nghĩ qua quét sạch phòng ở đến xu thế nghi chỉ bất quá ngày đó hắn lần thứ hai lựa chọn nghi tắm rửa ý đồ thông qua so sánh thí nghiệm đến khảo thí một chút xu thế nghi số liệu hiện tại t ầ n trạch duy nhất có thể làm cũng chỉ có xu thế nghi hắn điều chỉnh tâm tình của mình bắt đầu muốn một chút cao hứng sự tình tỉ Tì như rất chờ mong âu giã tử làm hết hệ sợi hai bắt nguồn từ hỏa lực không đủ đến cùng sẽ là thế nào một vật tỷ như rất chờ mong lần sau gặp được tiểu vi sẽ có dạng gì gặp gỡ cũng rất chờ mong số bốn có thể tại chính mình nơi này thu hồi khối kia ưu quận tiểu thi phú giai cung bình a tati ạ h dư sa anh những người này tựa hồ cũng tương lai đều có thể bất chi bất giác mình đã gặp nhiều như vậy lịch cũ người những n à y lịch cũ người không chính thức thành viên nhưng đều có thể phát huy tác dụng lớn cuối cùng tần trạch nghĩ đến lăng thúc cũng không biết những ngày này lăng thúc tại thi đấu tri quốc bên trong đã làm những gì những n à y chờ mong để tần trạch tâm tính tốt mà bảo trì một tốt tâm tình để cho mình ở vào trong một loại cảm xúc nào đó là xu thế nghi mấu chốt yêu quý sinh hoạt trên bản chất không phải nhằm vào chuyện nào đó cuối cùng vẫn rơi vào trên thân người tần trạch kỳ thật cũng không biết chính mình meo đến cùng là cái gì là đối với tất cả bằng hữu quan tâm là đối với thế giới bản thân yêu quý hay là đối với kiểu vi tình yêu chính hắn cũng không rõ ràng nhưng hồi ức một lần chính mình nhận biết những người này tần trạch đã cảm thấy hết thảy đều là đáng giá bất an cùng sợ hãi dần dần gạt ra tại đem mỗi một góc đều dọn dẹp sạch sẽ sau tần trạch khoa ốc tư người máy quét rác đã ăn no rồi cho đùi hành động này không có tiếp tục bao lâu tần trạch bây giờ động tác rất cấp tốc tăng thêm gian phòng không lớn lại vốn cũng không bẩn bất loạn trên cơ bản chỉ cần chú ý một chút nơi hẻo lánh là được tần trạch thanh lý song phòng ở lúc giản nhất nhất thậm chí cũng còn không có đổi tới nhìn xem sạch sẽ phòng ở tần trạch nội tâm cũng thanh tỉnh không ít hắn nằm trên mặt đất nhìn lên trần nhà lúc này không có phát động bất luận cái gì hành vi c h ỉ ít k ỳ nghỉ ngơi loại này phản nhân loại thiết lập tựa hồ cũng không có xuất hiện xu thế nghi phản hồi cũng rất nhanh tới đến nếu như nói thế giới này có cái gì là so một gian phòng ốc càng có thể cho người mang đến cảm giác an toàn cái kia tất nhiên là một gian sạch sẽ phòng ở phòng ở hoàn toàn chính xác rất sạch sẽ nhưng thật đáng tiếc chỉnh lý gian phòng hòa thành quét cũng không phải là một cái ý tứ ngươi còn không có đem chuyện này làm đến thực hạn Lần lại lấn. này xu thế nghi thành công, hiệu quả, vô cấu chi phòng. Vô cấu chi phòng, nhà ngươi như không lượng sẽ tại nơi này nhận trình nhất vậy tùy suy yếu. xu hiệu quả, cấu cấu quỷ thế tà tại chi chi Tiếp của sạch sẽ, sẽ sẽ đem độ định xâm bị dị Lực nhà ở của người đem cự tuyệt hết thẻ kẻ ngoại lai、like、tiến vào phòng an toàn tới không nghĩ tới cho mình làm sạch sẽ có thể thu hoạch được vô cấu chi thể cho phòng ốc làm sạch sẽ liền có thể đạt được vô cấu chi phòng tần trạch gan tâm không ít có cái này vô cấu chi phòng hán trạch trong phòng gặp phải quỷ dị khả năng liền sẽ giảm xuống không ít cho dù gặp phải cũng là suy yếu sau quỷ dị sự vật điều kiện tiên quyết là cam đoan gian phòng sạch sẽ su thế nghi hiệu quả không có đạt tới viên mãn mà lại su thế nghi mặc dù thành công nhưng cũng không thể phớt lờ tần trạch nếm thử mở ra điện thoại lần nữa thở ra bàn phím ý đồ biên tập tin tức tin tức đã có thể biên tập mang ý nghĩa trong phòng dáng lâm lộ tuyến đã bị ngăn chặn tần trạch cũng không có loại kêu phạm vi thời điểm con phát lệnh cảm giác nhưng phát ra ngoài tin tức nhưng đều là loại mã tần trạch rất mau nhìn đến lạc thư tin tức cộng tác viên ngươi cái này phát đều là cái gì là cái gì hạt giống dấu hiệu a lâm an nuôi sùng vật con mèo dẫm bàn phím trình vãn đây là một loại nào đó mới mật mã a tần trạch không ôm hy vọng hiện tại hy vọng cuối cùng chính là tổ trưởng tiến vào nơi này nhưng một giây sau tần trạch ý thức được một vấn đề nghiêm trọng dựa vào nhà ở của ta cự tuyệt hết thể kẻ ngoại lai、like、tiến vào chẳng phải là nói tổ trưởng cũng vô pháp tiến đến mà ta muốn cùng tổ trưởng gặp mặt có phải hay không đến một người đứng trong phòng một người đứng tại phòng ở bên ngoài một khi ta ý đồ rời đi phòng ở lời nói phiền thoái như vậy các loại p h i ề n phức liền sẽ tìm tới cửa đi đầu tiên rời đi phòng ở bản thân chính là một loại ra ngoài hành vi tần trạch cũng không xác định đây rốt cuộc là cấp bậc gì k i ế n kỵ nếu như là c h i ê u mộ còn có thể đem chính mình đưa vào thế giới khác đến lúc đó một loạt mặt khác hành vi cũng sẽ bị bách tạo ra hỏng bét c ự độ nhưng tần trạch đã không cách nào cùng những người khác lấy được liên lạc hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi g i ả n nhất nhất còn tại trên đường chạy tới tần trạch rất nhanh lại phát động mấy cái sự kiện cũng không phải là hành vi mà là sự kiện tại hôm nay tư lệnh an bài người đã hướng phía tần trạch phòng ở chạy đến nhiệm vụ của hắn rất đơn giản trộm cướp lúc này là d ạ n g sáng điểm thời gian này mặc dù tần trạch tỉnh lại nhưng đối với rất nhiều lịch cũ người tới nói điểm thời gian này cũng là nên lúc ngủ tư lệnh an bài một cái nghề nghiệp đặc thù người muốn trộm lấy tần trạch nhật lịch đương nhiên chuyện này tần trạch cũng không biết giảm nhất, nhất cũng không rõ ràng mà vị kia trộm cướp người cũng không biết sắp sẽ đối mặt cái gì t n trạch g ặ p phải cái thứ hai sự kiện, là hai cái khác biệt, nữ nhân nhắn. cái kiện, cái biệt gửi tới tin sự nữ n là g ư ơ i tốt gần nhất n g ư ơ i đ ạ i s u ấ t danh tiếng ta cũng một mực tại chú ý n g ư ơ i mặc dù điểm thời gian này tin tức có thể sẽ để cho ngươi cảm thấy có chút lạ nhưng ta cảm thấy chúng ta cần gặp một lần chúng ta cần thẳng thắn trò chuyện chút trên người ngươi có thứ mà ta cần vì trao đổi những vật này ta có thể đáp ứng ngươi rất nhiều điều kiện dù là bọn chúng cũng không hợp lý đúng rồi cảm tạ ơ n cứu mạng của ngươi nếu như có thể xin mời cho ta một cái địa chỉ hoặc là ta cho ngươi một cái địa chỉ lâm t ư ơ n g thị hồng nguyễn khách sạn lầu hai mươi tháng chín năm hai nghìn chín m một mươi một a số phòng ta chỉ chờ hai n g ư ờ i giờ nguồn tin tức tại cao t ĩ n h chi hiện tại tần trạch vững tin cao t ĩ n h chi thật không có chết hắn rất ngạc nhiên cao t ĩ n h chi cụ thể là thế nào làm được hoàng bét loại này muốn đi ra cửa hỏi thăm rõ ràng xúc động thật là muốn chết nếu như không có mọi việc không nên tần trạch đoán chừng liền tông cửa xông ra trực tiếp tìm cao t ĩ n h chi hỏi thăm xem rõ ràng nhưng bây giờ vấn đề là đi ra ngoài phong hiểm quá lớn liền không phải là hôm nay a kế tiếp tin tức đến từ lê lộ làm phóng viên lê lộ năng lực có thể nhìn thấy một ít sự kiện lớn bóng dáng hoặc làm ảnh vỡ hóa manh mối lần này lê lộ mang đến vật trần tần trạch Bác Tân Lộ, k hiện ô n g b ế t tại r liền ở vào một loại có thể thu đến tin tức lại không cách nào phát ra tin tức trạng thái nhìn lê lộ trong câu chữ miêu tả thậm chí dùng tập kích khủng bố dạng này chứ nghĩ đến sự tình không đơn giản tần trạch ý thức được có lẽ cùng chấp mặt nạ đen hiện thế có quan hệ toàn bộ đều t r ê n tại một ngày này a chương một trăm năm mươi ba nhiều chuyện một ngày gặp được mọi việc không nên liên tưởng đến mọi việc giai nghi không gì kiên kỵ bột cấp hiệu quả tần trạch biết hôm nay chính mình chắc hẳn cũng sẽ gặp phải bột cấp trở ngại hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trốn ở đây trong phòng chỗ nào cũng không đi bất quá lúc này đã có hai người một trước một sau hướng phía tần trạch chạy đến tới trước người là giản nhất nhất rạng sáng bốn giờ nhiều bạn khoa trong thành mới giản nhất, nhất tiếng bước chân không có tận lực che giấu liền lộ ra rất rõ ràng tần trạch mở cửa chờ đợi g i ả n nhất nhất đến nhưng chuyện phát sinh kế tiếp để tần trạch d ở khóc d ở cười khi g i ả n nhất nhất đi vào tần trạch cửa nhà phát hiện tần trạch nhà cửa phòng mở ra cũng phát hiện tần trạch ngay tại cửa ra vào thời điểm g i ả n nhất nhất không có lập tức bước vào trong môn bởi vì hắn thấy được tần trạch liều mạng khoát tay ra hiệu không muốn vào đến đồng thời cũng nhìn thấy tần trạch miệng đóng đóng mở mở nhưng thanh em không cách nào chuyển tới tần trạch không phải một cái hội cho đua quái đ ả n người giảm nhất nhất ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn cũng cảm nhận được một loại một khi bước vào căn phòng này liền sẽ có không chuyện tốt phát sinh hàn ý tiểu trạch có thể nghe thấy ta nói chuyện sao có thể lời nói gật gật đầu t ầ n trạch gật đầu nếu trong điện thoại di động thanh âm có thể tìm đến vậy liền đã đã chứng minh thanh âm cũng không phải là cấu vô cấu chi trong phòng t ầ n trạch tin tức tiếp thu năng lực cũng không có bị hài hòa rơi có thể thông qua viết để diễn tả ý của người a giảm nhất nhất hỏi thăm t ầ n trạch lắc đầu viết đã là rất cụ thể hành vi hắn hiện tại liên phát đưa tin nhắn đều làm không được giảm nhất, nhất nhìn thấy tân trạch lắc đầu cảm giác được sự tình ngoại ý liệu phiền phức hắn có chút không hiểu tiểu trạch tin tức truyền lại năng lực bị tất đ o ạ n đây là cái gì kiên kỵ là lao triệu văn t r ư ơ n g có hiệu lực không không đối lao triệu văn t r ư ơ n g là dẫn xuất mặt tối uy hiếp là đem thai họa ngầm bên trong cái này c h ữ ẩ n cho lấy xuống nhưng không có khả năng ảnh hưởng đến tiểu trạch nghi kỵ mới đối có thể đem nhật lịch mở ra để cho ta nhìn xem a ta chỉ nhìn mới nhất một tờ giản nhất nhất đến cùng hay là nghĩ đến biện pháp tần trạch cũng ý thức được biện pháp này có lẽ có thể giờ phút này hắn cùng giản nhất, nhất một môn tri cách nhưng này là môn liên phản phất một đạo đường danh giới một khi vượt tuyến liền sẽ bị lực lượng bị dị ảnh hưởng tuyến người bên ngoài không cách nào t i ế n đến nhưng có thể truyền lại tin tức trong tuyến người có thể tiếp thu tin tức lại không cách nào làm ra đáp lại bất quá quy tắc này chưa hẳn đối với nhật lịch l ư u hiệu tân trạch tìm tới chính mình nhật lịch đem nhật lịch mở ra biện pháp này quả nhiên là có thể được g i ả n nhất nhất nhìn thấy nhật lịch bên trên nội dung sau biểu lộ ngưng trọng lên lại là mọi việc không nên tiểu trạch vận khí của ngươi thật đúng là rất cực đoan á giảm nhất nhất tâm tình phức tạp không có lực lượng có thể ảnh hưởng đến nhật lịch nhất là nghi kỵ nhiên tính bên trên ý đồ phá giải nhật lịch nghi kỵ đổi mới lo r i n g ư ờ i đều gặp rất lớn trở ngại cuối cùng không ít người từ bỏ không hề từ bỏ phần lớn không chết thì điên ý đồ lợi dụng lực lượng đặc thù ảnh hưởng nhật lịch nghi kỵ người cũng cuối cùng bị càng bị dị lực lượng nuốt trừng lấy nhìn thấy mọi việc không nên g i ả n nhất nhất vững tin cùng lão triệu văn t r ư ơ n g không quan hệ nhưng cái này so lão triệu văn t r ư ơ n g viết sai l ệ n h càng đáng sợ lúc này tần trạch b u ô n g tay biểu thị bất đắc dĩ ánh mắt truyền lại tin tức thì làm mê man cùng hoang mang giảm nhất nhất nói ra tiểu trạch ngươi trước đừng lo lắng ta trước tiên nói một chút nguyên nhân ý đồ tìm kiếm nhật lịch nghi kỵ đổi mới quy tắc người. phần lớn hạ c h à n g đều không thế nào tốt đương nhiên cũng hoàn toàn chính xác có phạm nhân lấy nguy hiểm tính mạng tổng kết qua một ít quy luật ân ta cục một ví dụ tốt ngươi hẳn là giỏi về chơi game a tân trạch gật gật đầu lúc này cũng không có ngay từ đầu như vậy h o ả n g mặc dù mọi việc không nên nhưng giản nhất nhất người này mang tới cảm giác an toàn phi thường đủ giản nhất nhất nói ra tựa như là ngươi đi cái nào đó thi đấu trong trò chơi xứng đôi địch nhân nếu như ngươi một một m t thắng như vậy xứng đôi địch nhân liền sẽ càng ngày càng khó cũng chính là thắng liên tiếp càng ngày càng khó tóm lại coi ngươi tiếp cận cái nào đó tỷ số tháng sau ngươi xứng đôi đến đ ị n h nhân xác suất lớn chính là tuyển thủ chuyên nghiệp nói như vậy ngươi có thể minh bạch chưa tần trạch vẫn như cũ gật đầu hắn xem h i ể u g i ả n nhất nhất muốn biểu đạt nội dung là cái gì tiểu trạch ngươi liên tục phạm hú ý cơ hồ gặp kỵ tất phạm lại nhiều lần còn sống thậm chí bởi vì phạm hú ý thu lợi số lần cũng không ít điều này sẽ đưa đến ngươi một ít n h ậ t lịch bên trên số liệu quá không hợp thói thường loại thời điểm này liền rất có thể sẽ an bài một trận tất bại cục cũng chính là mọi việc không nên đến viên tần trạch nhữ mày thế nhưng là tổ trưởng ta ở giữa có một lần không có phạm ý mà lại ta phạm vi quá trình cũng không phải là độ khó dần dần tăng lên lời này giản nhất nhất nghe không được nhưng tần trạch đ ố n g nhiên nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết tiểu kiều ngươi có thể mở miệng nói chuyện a trên mở vai tiểu kiều nhẹ gật đầu thân yêu ta cũng không có phạm vi nói chuyện ngươi có thể hiện tại nói cho ta biết ngươi cần ta truyền đạt cái nào nội dung phạm vi chính là mình cũng không phải là tiểu kiều mà tiểu kiều mặc dù là nhân ngẫu nhưng chỉ cần có năng lượng liền có thể trở nên càng phát ra rất thật lại có thể miệng nói tiếng người loại năng lượng này chính là tần trạch ở vào trong nguy hiểm lúc mới có thể sinh ra đồ vật càng là nguy hiểm năng lượng càng đủ ngày hôm nay chính như tiểu kiều nói như vậy hôm nay là không gì sánh được phong phú một ngày mọi việc không nên loại này to lớn hữu hiểm để tiểu kiều có liên tục không ngừng năng lượng m à tiểu kiều cũng không phải là ngoài phòng người vô cấu chi phòng bài xích ngoại nhân ngoại nhân tiến vào vô cấu chi phòng tạm không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì nhưng tần trạch có thể vô tin tổ trưởng không có cưỡng ép tiền đến có thể thấy được vô cấu chi phòng hiệu quả rất đáng sợ m à tiểu kiều vốn là tính làm trong phòng vật phẩm cái này khiến tần trạch nghĩ đến thông qua tiểu kiều đến truyền đạt tin tức tiểu kiều cũng rất phối hợp truyền đạt tần trạch a mang g i ả nhất nhất nói ra nhân mẫu này một ngày này k ngươi chỉ là xu thế nghi cũng không có phạm hủy nhưng một lần là không đủ chủ yếu là khoảng cách không đủ dài ngươi phạm hủy tần suất vẫn như cũ cao dọa người cái này cũng sẽ dẫn đến ngươi phát động mọi việc không nên s á t suất đề cao đương nhiên đề cao s á t suất cũng chỉ là s á t suất coi như ngươi phát động mọi việc không nên s á t suất là những người khác gấp trăm lần vậy cũng bất quá là một phần vạn biến thành một phần trăm s á t suất một dạng rất thấp tần trạch đã hiểu cho nên ta kỳ thật vẫn là bởi vì vận khí kém tiểu tiêu hai bên chạy truyền đạt lấy tần trạch lời nói giản nhất nhất nói ra trước mắt đã được chứng thực quy luật một trong là coi ngươi liên tục phạm lý đạt tới nhất định tầng độ sau liền có khả năng gặp được mọi việc không nên mà một khi gặp được mọi việc không nên loại xác suất này liền lại bị vậy không cho nên ngươi xác thực tính vận khí kém tại g i ả n nhất nhất xem ra tần trạch trước mắt cũng liền liên tục phạm hủy hơn mười lần kỳ thật gặp được mọi việc không nên s á t suất hẳn là rất thấp bất quá khẳng định so bình thường lịch cũ người cao hơn không ít nghe nói không ngừng phạm hủy đạt tới năm mươi lần sau năng lượng cao nhất đủ gặp đến mọi việc không nên s á t suất tăng lên tới mười lăm phần trăm cũng chính là trong một tuần rất có thể sẽ phát động một lần loại s á t suất này sẽ một mực duy trì thẳng đến phát động mới thôi giống như ta cùng tiểu ngọc nói ngươi hẳn là ngẫu nhiên từ bỏ phạm h tỷ như tuyệt vọng cùng cực khổ phạm h cũng không cần phải phạm nhận lịch sẽ ghi chép ký chủ hành vi cử trị sẽ xảy ra thành nhất định t h a m số tựa như có người run âm bên trong tất cả đều là mỹ nữ có người run âm bên trong tất cả đều là khôi hài video cũng có người run âm bên trong tất cả đều là phổ cập khoa học học tập video lịch cũ cũng sẽ có mở bờ a nói chuyện ngươi tốt nhất đừng để cho ngươi lịch cũ cho rằng ngươi là một cái gặp kỹ tất phạm tiên đ i ê n nếu không nó sẽ cho rằng ký chủ cảm thấy trước mắt phạm ý không đủ kích thích thế là có thể sẽ để cho ngươi phạm ý hành vi càng ngày càng dễ dàng phát động tân trách nghe được mồ hôi lạnh ứa ra khá lắm quỷ dị mở bờ a có thể vẫn được tổ trưởng ngươi chưa bao giờ gặp lẽ ra tổ trưởng lấy thực lực của ngươi khẳng định tại quỷ thần cấp phía trên mà lại ngươi còn trẻ như vậy là ban giám đốc trẻ tuổi nhất thành viên chẳng lẽ ngươi phạm ý không tấp nập n g ư ơ i thực lực như vậy không thể nào là bởi vì xu thế nghi lấy được đi chỉ bằng vào giản ngụ mụ, mụ hoàng kim lịch bản thảo đọc số lượng ngày đó người mang tin tức truy sát chính mình lúc giản ngụ mụ, mụ nói qua lời nói kia tần trạch liền biết tổ trưởng tất nhiên là phạm ý số lần có một không hai tòa tổ giản nhất nhất gật gật đầu lịch cũ khôi phục trong lúc đó ta bình thường sẽ lưu bốn ngày không phạm ý cũng chính là mỗi tuần phạm ý ba lần mặt khác ta có đôi khi sẽ cưỡng chế chính mình nghỉ ngơi một tuần càng có lúc h ơ n đ ợ i trừ chi ê u mộ cấp bậc k i ê n kỵ ta đều hết thẻ phạt bất quá ta ưa thích trợ giúp người khác ta sẽ ở nhật lịch ngủ đông trong lúc đó có người khác phạm hủy tỉ như lần k i a tiểu trạch ngươi đem chúng ta kéo vào tầm trong tòa tháp đây đối với chúng ta tớ i nói cũng sẽ có tăng lên a tần trạch không nghĩ tới còn có thể có kỹ xảo như vậy nhưng t h ò n g phạm kỵ tần suất đến xem giản nhất nhất phạm hủy tần suất kỳ thật tính rất lười nhác có thể người này vẫn như cũng mạnh đến mức không còn gì để nói nghề nghiệp cá nhân thiên phú hoàn mỹ tổ hợp tổ trưởng thật là một cái thiên tài tần trạch nội tâm cảm、thán. hắn thu hồi suy nghĩ gạt ra tạp nghiệm để tiểu k i ể u c h u y ể n đạt nói tổ trưởng có thể hay không giúp một chút ta muốn truy nã một cái hát lực người giảm nhất nhất như mày hôm nay a hôm nay tiểu trạch ngươi hay là không muốn ra khỏi cửa đi ta nhìn thấy ngươi nhật lịch mới nhất một tờ bên trên biểu hiện ngươi đã dùng hết hôm nay s u thế nghi t â n trạch gật gật đầu hắn tiếp nhận dạng ngày k h u y ê n can đi ra ngoài một loạt hành vi sẽ để cho chính mình lâm vào tuyệt đối hiểm cảnh bất quá giảm nhất nhất bỗng nhiên lại nói ra ta cùng tiểu ngọc tư lệnh lư hổ ái lệ ti chúng ta kỳ thật đều không có gặp được mọi việc không nên bắt nạn trước mắt cùng vạn tiếp bất phục hai cái này so mọi việc không nên càng đáng sợ k i ê n kỵ là sẽ không bởi vì vận khí kém mà xuất hiện đây là ta thăng cấp lịch cũ lấy được tin tức mà ta một mực đang nghĩ b á c h nạn trước mắt cùng vạn kiếp bất phục xuất hiện điều kiện là cái gì trước mắt ta suy đoán trước đưa nhiệm vụ có lẽ chính là từ mọi việc không nên bên trong sống sót tiểu trạch ý nào đó tới nói vận khí của ngươi rất kém cỏi nhưng cũng rất tốt tần trạch minh bạch giản nhất nhất ý tứ bởi vì càng là hung hiểm k i ê n kỵ ích lợi càng cao tiểu tiêu truyền đạt ngay cả ngư khí cùng dừng lại đều là giống nhau giản nhất nhất gật gật đầu hai người này ý nào đó tới nói đều là phạm hí thiên tài hai người cũng đều yêu quý tính mạng của mình nhưng hai người nhưng cũng đồng thời hiện ra một cái ý nghĩ to gan nếu là tại dạng này kiên kỵ bên trong ra ngoài đi một chút tại tận khả năng phát động các loại hành vi sau thành công còn sống ích lợi có thể hay không rất lớn trong môn ngoài cửa hai người đồng thời trở m ặ t tân trạch biết đây là đang tìm đường chết giản nhất nhất cũng biết đây là đang tìm đường chết mình không thể cầm bộ hạ tính mệnh nói đùa nhưng đây là cho đến trước mắt có rất ít phạm hủy c h ỉ ít tại giản nhất nhất chính mình kiếp sống bên trong thậm chí ban giám đốc cùng công ty mỗi một cái thành viên kiếp sống bên trong đều chưa từng xuất hiện nếu như lúc này phạm h y kỵ khổ tuyệt vọng v n mẹo giáng lâm cái này bốn loại k i ế n kỵ chính mình chỉ cần đi theo tiểu trạch liền có thể giúp tiểu trạch bãi bình mà chiêu mộ lời nói nếu như sử dụng lịch cũ đồ vật thuê khế ước đem chính mình cùng tiểu trạch tiến hành chiều sâu khóa lại giản nhất nhất lo lắng lấy khả thi tần trạch cũng lo lắng lấy khả thi lao triệu lời nói kia bỗng nhiên hiện lên ở giản nhất nhất trong đầu đó chính là đại hạo kiếp sắp tới sẽ có một chút phương thức tạo nên một chút tiến bộ thần tốc người tỷ như tư lệnh tỷ như chính mình lại tỷ như xếp hạng thứ nhất cái kia có thiếu hụt ra hỏa lại hoặc là trước mắt trong môn tiểu trạch giản nhất nhất nhìn về phía t ầ n trạch t ầ n trạch cũng nhìn về phía giản nhất nhất yêu nhất bộ hạ tổ trưởng đương nhiên là không bỏ được cầm bộ hạ tính mệnh đến mạo hiểm giản nhất nhất đến cùng là không có mở miệng t ầ n trạch vô cùng rõ ràng chính mình một khi rời đi căn phòng này các loại hành vi đều sẽ mang đến nguy hiểm ngày hôm nay sự tình rất nhiều thật sự là không nên mạo hiểm hai người g i ằ n g co chờ mặc một phút đồng hồ lâu t ầ n trạch quyết định trước đem một ít sự tình nói cho giản nhất n h ấ thế t là mượn từ tiểu k i ể u miệng nói ra hắn hôm nay nhận được cao tính chi tin nhắn cao tính chi chỉ cấp hắn thời gian hai tiếng suy nghĩ rạng sáng sáu điểm cao t ĩ n h chi liền sẽ rời đi cao t ĩ n h chi thật không có chết chiếm được tin tức này giản nhất nhất nội tâm giật mình còn có hắn hy vọng ngươi có thể tìm công ty lập trình viên hỗ trợ tạo dựng một cái tà giáo tín đồ trang web trang web danh tự là thần phạt thần phạt thụ chúng cũng chính là xem người đều là một đám duy trì ngoài vòng pháp luật giết người duy trì phổ lôi nhĩ loại tồn tại này bạo lực interne t người thành lập trang web này đồng thời tuyên dương gần nhất một số người tử vong đem nó đóng gói thành là thần xử phạt lại lợi dụng công ty tài nguyên đem trang web này thanh danh khai hỏa tốt nhất tại trang web bên trong gia nhập một chút đồ vật thì như tử vong bỏ phiếu cái gì đây là bước đầu tiên làm tốt một bước này đằng sau tần trạch sẽ sẽ nói cho ngươi biết bước thứ hai tiểu kêu hơi chút dừng lại sau nói đến hôm nay chuyện thứ ba một đợt này tiếp một đợt để giản nhất nhất ý thức được lao triệu tụ quái tựa hồ có nhất định hiệu quả hôm nay bắc tân lộ không biết thời gian cụ thể sẽ có cùng một chỗ tập kích khủng bố sự kiện người đề xuất là hắc lịch người hư hư thực thực anh linh điện hoạt động tần trạch suy đoán có thể cùng tư mã ý có quan hệ đề nghị phái tinh nhuệ nhìn chằm chắm bắc tân lộ từng cái đoạt đường nguồn tin tức phóng viên lê lộ rõ ràng đêm qua còn rất tốt nhưng bây giờ mới dạng sáng bốn giờ nhiều liền có một đống lớn sự tình xuất hiện giản nhất nhất phải nói tân trạch vận khí rất không hợp t h ó i thường mọi việc không nên phối hợp nhiều chuyện một ngày giản nhất nhất biết sự tình cấp bách bác tân lộ sự tình hắn đến an bài ưu tú nhất người đi nhìn chằm chằm ta sẽ an bài tiểu ngọc t r ì n h vãn đô khắc đi phụ trách bác tân lộ sự kiện t r ì n h vãn làm cơ giới sư rất am hiểu tìm kiếm hắn những cái k i a điện tử con rán vẫn rất dùng tốt về phần tiểu trạch ngươi giản nhất, nhất nhìn về phía tân trạch hắn hiểu tân trạch loại chuyện này hắn không chủ trương cũng không phủ định to lớn hạo kiếp chính là to lớn kỳ ngộ nhưng đến cùng là e ngại kiếp số canh giữ ở trong phòng hay là bắt l ấ y kỳ ngộ đi ra khỏi phòng hắn chỉ có thể giao cho tần trạch chính mình đến định tần trạch chưa mở miệng tại hắn xoan suýt thời điểm trong hành lang đ ố n g nhiên chuyển đến tiếng vang lại một người hướng phía tần trạch vị trí chạy đến g i à n nhất nhất ánh mắt như kiếm trong nháy mắt tẩn dấu khí tức của mình từ ngân hàng ra sự kiện sau ngoại nhân liền rất không có khả năng biết tiểu trạch vị trí mà biết tiểu trạch chỗ người xác suất lớn là công ty người lao triệu văn chương có hiệu lực chỉ bất quá lần này dẫn tới chỉ sợ là tư lệnh người g i ả n nhất nhất thân thể nhẹ như không có vật gì rất nhanh liền giấu kín tại hành lang một chỗ khác tần trạch cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại nội tâm không chút nào hoảng trên mặt có t h ỉ n h quân nhập đúng như ngấm chương một trăm năm mươi bốn tư lệnh xin lỗi rồi tiếng bước chân tới gần g i ả n nhất nhất rất rõ ràng đây là tư lệnh thủ h ạ có thể biết tần trạch chỗ ở người hoặc là đẳng cấp cao hơn lập trình viên hoặc là người một nhà người trước xác suất không phải là không có nhưng rất thấp cho nên g i ả n nhất nhất đã có đáp án tần trạch cũng suy đoán đây là tới chỗ nhật lịch hắn đem nhật lịch đặt ở trên người mình người lui trở về phòng ngủ kiên nhận chờ đợi nghĩ đến đối phương có phải hay không sẽ phá cửa mà vào g i ả n nhất nhất đâu cũng không có vội vã đậu thủ nói cho cùng đều là người một nhà đối phương cũng chỉ là phụng mệnh làm việc h ã n ngược lại là rất muốn nhìn một chút y ế n kinh phía quan phương thành viên trình đội như thế nào y ế n kinh là công ty tổng bộ Trừ ban giám đốc tại tổng bộ ở nơi đó có đ ư ợ c địch nổi anh linh hội thần cấp ban giám đốc dưới đ ấ y tiểu phân đội cũng phi thường c ư ờ n g đại có thể xưng ơ vương bài chi sư tiếng bước chân càng phát ra rõ ràng giảm nhất nhất tại hình x ă n mạnh cực trợ giúp bên dưới t r i ệ để ẩn nặc khí tức hắn hình xăm rất mật có đôi khi hình xăm cùng hình xăm ở giữa còn có thể tổ hợp ra hình xăm mạnh cực là sơn hải kinh bên trong cực kỳ am hiểu ẩn nấp mạnh thú giản nhất nhất thân thể nói cho cùng là có hạn nhưng vẫn là lựa chọn cho mạnh cực lưu một vị trí đương nhiên mạnh cực hình xăm không lớn liền lớn cỡ bàn tay cái này cũng dẫn đến hình xăm hiệu quả không mạnh chỉ có thể làm đến ẩn nấp không thể làm đến như sơn hải trải qua như vậy trộm lấy người khác m ộ t cảnh bất quá đối với giản nhất nhất tới nói đã đã đủ dùng một đạo thân ảnh gầy yếu xuất hiện thân cao chừng một m bảy gầy như quét tủi phảng phất gió đều có thể thổi、tới. người này tay phải ngón tay chỉ có b ư t c á i nhưng lại cực kỳ tho n dài ngón tay dài đến không giống l o à i người ngón tay giống như là đeo một loại nào đó đạo cụ một dạng người tới gọi viên phấn là cái kẻ trộm tại suýt nữa ngộ nhập lạc lối nhật lịch bắt đầu phát s á m thời điểm hắn gặp tư lệnh loại kia quân lâm thiên hạ chính nghĩa đem viên phấn trò kéo lại tư lệnh cho viên phấn tân nhân sinh cũng cho viên phấn rất nhiều đang lúc đi mở cửa cơ hội đúng vậy viên phấn lịch cũng nghề nghiệp gọi thợ mở khóa cứ việc mới vừa vào trước không lâu viên phấn chức năng đẳng cấp rất thấp đánh giá cũng chỉ là người cực nhưng tư lệnh vững tin viên phấn là một cái đáng giá vun trồng người thợ mở khóa nghề nghiệp này xa so với mọi người dự đoán mạnh hơn viên phấn có thể mở ra tất cả cửa thế giới này mỗi một đ ạ o môn đều có thể bị hắn tùy tiện mở ra vô luận cánh cửa này chính là điện tử mật mã cửa hay là khóa máy móc cửa chống trộm lại hoặc là là tinh vi đắt đỏ tủ sát cửa đương nhiên đây là đang nhân kiệt giai đoạn dù là chỉ là nắm giữ sơ cấp nhất mở khóa thuật cũng có thể mở ra thế gian hết thể vật lý trên ý nghĩa cửa nhưng nghề nghiệp này không chỉ là như vậy đến người cực giai đoạn thợ mở khóa đã có thể mở ra tâm môn nội tâm bức tưởng ngăn cản vật như vậy từ vật lý ý nghĩa thăng cấp làm tinh thần ý nghĩa nói cách khác viên phấn đã có thể tại một người nội tâm cửa ở vào không sao chuẩn bị trạng thái lúc tùy tiện mở ra nhìn thấy trong môn phong cảnh cửa tác dụng nghĩa rộng khái niệm tới nói tựa hồ thông hướng không gian nào đó hoặc khu vực lối vào hoặc lối ra mà thợ mở khóa cửa có thể đem không gian khu vực đổi thành những vật khác thì như bí mật cùng thường thức cửa ra vào đương nhiên nghe nói lại hướng lên xuyên qua dị nhân đ ặ tới t quỷ thần cấp đằng sau thợ mở khóa nghề nghiệp này liền sẽ nên đón chất biến năng lực của hắn có thể mở ra ý nghĩa tượng trưng bên trên cửa tỉ như văn hóa tôn giáo hoặc trên nghi thức tại một ít tôn giáo nghi thức bên trong cửa một h khi mở ra cửa liên h có thể nhìn thấy siêu phàm nhận biết đột phá bản thân thực hiện đốn nộ làm đến cái gọi là đã sớm sáng tỏ tịch nội đạo thợ mở khóa tiến cảnh khó mà đánh giá cho nên tư lệnh mới có thể đặc biệt tránh ra thợ khóa vi phấn cái này nguyên bản lấy trộm cướp mà sống bị người từng đứt đoạn một chỉ suýt nữa ngộ nhập lạc lối ra hỏa trực tiếp gia nhập công ty phải biết phung ân mạn vì gia nhập công ty thế nhưng là tại cộng tác viên loại khảo hạch này giai đoạn chờ đợi thật lâu đến nay cũng không có gia nhập công ty viên phấn đi tới tần trạch trước cửa chỉ là nhẹ nhàng chạm đến cửa liền để cánh cửa này mở trong môn tần trạch còn lấy người ngoài cửa sẽ phá cửa mà vào hoặc là dùng thủ đoạn nào đó mở khóa nhưng ít ra đến hao phí một chút thời gian chưa từng nghĩ hắn nghe không được bất luận cái gì mở khóa thanh âm đóng cửa lại bất quá nửa phút đồng hồ cửa liên bị mở ra tần trạch phán đoán bắt nguồn từ cửa bị thúc đẩy thanh âm hắn giữ vững tinh thần hết sức chăm chú chờ đợi sau đó phải phát sinh ngay cả chính hắn cũng không biết sự tình ẩn tang tại ngoài cửa giản nhất nhất cũng ngưng thần nhìn xem sắp bước vào tần trạch trong chỗ tiểu tặc viên phấn đem cửa kéo ra sau liền dỗi ra chân chuẩn bị thăm dò vào trong môn hắn đã thấy trong môn cảnh tượng mở cửa trong n ấ y mắt là hắn cảm giác nhất vui vẻ trong n ấ y mắt viên phấn ưa thích loại cảm giác này hắn cũng đang cật lực kéo dài cùng mở rộng loại thể nghiệm này hắn hy vọng có thể nhanh lên tiến vào dị nhân cấp bậc đến lúc đó liền có thể mở ra các nữ hải tâm môn nhìn thấy các nàng rộng mở tâm môn sau một phen khác cảnh tượng mà chỉ có hoàn thành tư lệnh bố trí các loại nhiệm vụ mới có thể thúc đẩy tư lệnh vì chính mình hộ giá hộ thống thông qua phạm hủy đến đề thăng năng lực của mình đúng vậy muốn đạt tới dị nhân không phạm hủy là không được xu thế nghi hình lịch cũ người cực h ạ chính là người cực nếu như lần này có thể giúp tư lệnh lao đại trộm được lịch cũ hắn hẳn là sẽ mang ta vượt qua một lần chiêu mộ đi nói không chừng sẽ còn cho ta cường đại lịch cũ đồ vật viên phấn hưng ơ phấn không thôi từ trên tủ giày nhìn tần trạch trong nhà không có khách nhân tần trạch còn tại trong phòng chỉ bất quá lúc này hẳn là còn ở đi ngủ lúc ngủ thâm môn là không người chấn giữ t r ạ thái thợ mở khóa có thể mở ra cửa nhưng không có khả năng như đồng tâm để ý bác sĩ một dạng đem mặt khác ngoài định mức tâm lý phòng ngự phá hủy cho nên muốn mở ra một người tâm môn liền phải là tại hắn giấc ngủ thời điểm viên phấn cái gọi là nữ hải rộng mở tâm môn kỳ thật chính là chỉ tại nữ hải ngủ say thời điểm xâm nhập phòng ngủ của nàng bên trong loại chuyện này hắn vẫn muốn làm chỉ bất quá tư lệnh đem nó những này dễ dàng biến thành hắc lịch người ý nghĩ hạn chế gắt cao dưới mắt hắn có thể cầm nam nhân tần trạch đến luyện tay một chút、hút. ngưng thở viên phấn cả người tiến vào đi trộm trạng thái lập tức hắn trực tiếp bước vào trong môn lùi ra ngoài dừng lại đừng như vậy làm giản nhất nhất lập tức phá vỡ ẩn ấp từ hành lang nơi cuối cùng như là tắc kẹ hoa bỗng nhiên rút đi màu sắc tự vệ m ở dạng hiện hiện tại trong tầm mắt sau đó giản nhất n h ấ tốc t độ nhanh vô cùng hướng phía tần trạch phòng ốc vị trí chỗ ở chạy đi hắn m u ố n cứu viên phấn nhưng không còn kịp rồi giản nhất nhất nguyên lai tưởng rằng người này sẽ trước thử thăm dò dùng thân thể một bộ phận tỉ như ngón tay tìm một chút trong phòng chẳng lẽ lại hắn cảm giác không đến tiểu trạch trong phòng cái k i a cỗ kinh khủng khí tức viên phấn hoàn toàn chính xác cảm giác không thấy đây chính là thiên tài không thể làm lao sư nguyên nhân bởi vì thiên tài trong mắt rất nhiều chuyện hết sức rõ ràng cảm thấy rất nhiều chuyện chỉ là đương nhiên thật giống như toán học thiên tài cảm thấy vi phân và tích phân loại vật này không nên là nhập môn cơ sở chương trình học a thật giống như nào đó người tiên phong cho là nhiều lần cầm tới ss cấp đánh giá không nên là những người mở đường phù hợp a giảm nhất nhất đến cùng vẫn là đem sự tình m u ố n đơn giản coi là mỗi cái lịch c ủ a người đều có thể đối với nguy hiểm có rõ ràng cảm giác cho nên viên phấn trực tiếp đem toàn bộ thân thể chui vào vô cấu chi phóng lúc g i ả nhất nhất còn sửng sốt một chút nghĩ đến tại sao có thể có người ngốc như vậy thằng đến hết thể phát sinh hắn bỗng nhiên khởi động muốn cứu người lúc đã tới đã không kịp viên phấn ban đầu là một chân bước vào tần trạch vô cấu chi phòng sau đó viên phấn cảm thấy một cỗ cảm giác khác thường tựa hồ có chút lạnh đó là vô cấu chi phòng tại phân giải ngoài thân hắn vật thì như v ậ y nhưng hắn mở rộng bước chân bước vào trong phòng động tác nhưng vẫn là hoàn thành sau đó viên phấn kinh ngạc phát hiện trên người mình đồ vật đều tại biến mất quần áo g i à y thậm chí đ ồ lót tựa hồ cũng tại bị phân giải mà khi cả người hắn tiến vào trong phòng lúc vô cấu chi phòng kiểm tra đo lường đến không chỉ là tử vật tiến nhập phòng ở liền ngay cả người sống cũng tiến nhập phòng ở tử vật cùng vật sống phương thức xử lý là không giống với viên phấn còn đến không kịp muốn xảy ra chuyện gì cả n g ư ờ i đã đã mất đi ý thức một giây sau g i ả n nhất nhất chạy tới cửa tân trạch cùng tiểu kiều xuất hiện ở phòng khách trong môn trên mặt đất chỉ có một đám quần áo quần áo dày ngay tại từng chút từng chút bị phân giải nhưng quần áo chủ nhân biến mất không thấy cái này người đâu người khác đi nơi nào tân trạch hỏi ngoài cửa giảm nhất nhất nghe không được tiểu kiều thuấn di ra ngoài làm phiên dịch giảm nhất nhất lắc đầu không rõ ràng có khả năng bị chiêu mộ đi g i ả n nhất nhất là nhìn tần trạch nhật lịch cũng đã biết vô cấu chi phòng hiệu quả đây là một gian tiếp tục hai mươi bốn giờ không thể xâm phạm phòng ở nhưng căn phòng này g i ả n nhất nhất mặc dù cảm thấy nguy hiểm lại cũng không cho là đây là một gian có thể trong nháy mắt tiêu mất vật sống phòng ở vừa rồi tiểu tặc đã biến mất g i ả n nhất nhất phán đoán người này hẳn không phải là cùng những quần áo này một dạng bị phân giải dù sao quần áo phân giải tốc độ đến xem cái này phân giải quá trình cũng không nhanh mà lại tư lệnh người thậm chí không có phát ra cái gì thống khổ la lên giảm nhất, nhất phán đoán tần trạch phòng ở đại khái làm đảo ngược cửa đem tiểu tặc này đưa vào lịch cũ thế giới bảy giản nhất nhất suy đoán là đúng lúc này viên phấn hoàn toàn chính xác xuất hiện ở lịch cũ thế giới hắn mở ra tần trạch nhà cửa nhưng cũng đồng thời mở ra thông hướng quỷ dị cửa viên phấn n h ì n tính và tính làm sao cũng không nghĩ ra tần trạch nhà bị s u thế nghi hiệu quả phụ ma cánh cửa thứ nhất là vật lý trên ý nghĩa cửa chống trộm hắn tùy tiện mở ra nhưng đạo thứ hai cửa là quỷ dị trên ý nghĩa vô cấu chi môn hắn cũng mở ra thế là hắn đi tới một cái tràn đầy cửa địa phương lịch cũ thế giới cửa chi mê cung tại tần trạch cùng giản nhất mộng bức thời điểm viên phấn cũng một mặt một b ư ớ c làm sao lạnh siêu siêu t a thao y phục của ta đâu ta đồ lót đâu nhiều môn như vậy là chuyện gì xảy ra muốn chết muốn chết muốn chết nơi này hẳn là lịch cũ thế giới đi đến trăm vạn mà tính nhiều loại cửa tạo dựng ra con đường cực kỳ phức tạp mê cung khiêu khích lịch cũ uy nghiêm viên phấn cái này mở cửa người bây giờ sẽ được cửa vây khốn viên phấn cơ hồ muốn khóc lên đã nói xong chỉ là chui vào một cái manh tân trong nhà đâu đã nói xong cái này manh tân gia nhập công ty thời gian so với chính mình còn thiếu đâu viên phấn trong đầu nổi lên tin tức lịch cũ người xin mời tìm kiếm chính xác cửa trở lại ngươi chỗ thế giới trăm vạn đạo trong môn có bốn trăm đạo cửa thông suốt hướng ngươi chỗ thế giới nghĩ biện pháp tìm tới những ngày cửa cũng mở ra những ngày cửa xin chú ý nếu như mở ra sai lầm cửa ngươi có thể sẽ bị c h u y ể n tống đến sai lầm thế giới ngươi nhất định phải tại sai lầm trong thế giới nghỉ ngơi c h ỉ ít năm phút đồng hồ mới có thể trở về đến cửa chi mê cung lịch cũ thế giới có rất nhiều hữu hiểm chúc ngươi may mắn ngươi sẽ có thời gian một năm trong đoạn thời gian này ngươi đem sẽ không buồn ngủ sẽ không nói khát sẽ không bài tiết mỗi một cá cựu lịch người tiến vào lịch cũ thế giới đều sẽ có một loại rời đi phương pháp rời đi phương pháp hoặc là ghi chép ở lịch cũ bên trong hoặc là sẽ lấy như vậy hình thức hiện lên ở lịch cũ người trong đầu chỉ cần ngươi không có hát hóa ra lịch cũ hình thái lịch cũ thế giới liền sẽ cho ngươi một cái trở về biện pháp viên phấn hiện tại rốt cuộc xác định mình đích thật đi tới lịch cũ thế giới ăn uống ngủ nghỉ ngủ hiện tại cũng không cần suy tính sau đó một đoạn thời gian rất dài hắn đều được mở cửa mở cửa mở cửa không ngừng mở cửa viên phấn khóc lên ta nhật ta nhật đây quả thực là lưu vong tư lệnh lao đại tư lệnh lao đại mau cứu ta ạ mẹ nó ra t h lúc, Thảo. Thảo. lúc này viên phấn nói như thế nào đây tựa như là một cái nghiện nét rất nặng người được đưa đi thể thao điện tử thanh vân ở câu lạc bộ thể thao điện tử câu lạc bộ nghe nói là có thể nhất mượn nghiện nét địa phương rất nhiều la hét muốn đánh nghề nghiệp hải tử đi thể thao điện tử câu lạc bộ để đối với trò chơi sinh ra ở tờ sr viên phấn hiện tại cứ như vậy hắn ưa thích mở cửa mở cửa thành nghiện hiện tại tốt mấy triệu cửa lớn để hắn mở vận khí không tốt thời gian một năm ăn uống ngủ nghỉ ngủ toàn miễn hắn có thể làm sự tình chỉ có một kiện đó chính là mở cửa nếu như có thể thành công trở lại thế giới hiện thực tài nghệ của hắn sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng nhưng cũng có khả năng hắn sẽ biết sợ mở cửa sợ sệt mở cửa sau nhìn thấy sợ h ã i c h ẳ n g cảnh cuối cùng bị vĩnh c ử u tù vây ở nơi này lịch cũ thế giới quả nhiên là nơi quái quỷ gì đều có nhưng việc đã đến nước này trước mở cửa đi viên phấn nghĩ đến tối thiểu hắn không lo lắng những n à y cửa mở không ra bảy lâm tương thị h ư u khoa tân thành cư xá trong môn tân trạch cùng ngoài cửa giản nhất nhất đồng thời trầm mặc vô cầu chi p h ò n g sẽ đem kẻ ngoại lai、like、t ử vật phân giải vật sống chuyển di hiệu quả này s á c thực rất tốt điều này cũng làm cho ta rất có cảm giác an toàn nhưng tổ trưởng ta đây coi như là giết người sao tân trạch thông qua tiểu tiểu truyền đạt lời nói giản nhất nhất cũng rất đau đầu sự tình không nên dạng này ta trước cho tư lệnh đi điện thoại giải thích một chút đi đối phương nghề nghiệp có thể là thợ mở khóa ta nhớ được tư lệnh đề cập qua đời miệng nói là cái bảo tàng người mới ân hiện tại hắn bảo tàng ném đi hai ta khả năng đến tiếp nhận một chút lựa giận bất quá tiểu trạch đừng lo lắng chuyện này sẽ chỉ hướng về phía ta đến giản nhất nhất nói chuyện đã bấm tư lệnh điện thoại dạng sáng bốn giờ nhiều tư lệnh cũng không có đi ngủ những ngày lịch cũ người đều là dạng này đặc biệt có thể chịu tư lệnh cầm điện thoại lên a giản ngươi là đến v ấ n trách thôi không sai ta đích xác phái người đi trộm nhà ngươi người mới nhật lịch nhưng ngươi yên tâm ta chỉ là xác nhận nhật lịch bên trong có hay không cùng nữ h a có liên quan nội dung nếu như hắn là trong sạch ta sẽ đích thân xin lỗi giản nhất, nhất không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng tư lệnh liền chủ động nói một đống g i ả n nhất nhất lúc này tâm tình rất phức tạp không có việc gì tư lệnh ngươi không cần nói xin lỗi ngược lại là ta đến cho ngươi nói lời xin lỗi chương một trăm năm mươi lăm gái bẫy tư lệnh muốn trộm nhật lịch chuyện này mọi người trong lòng đều nắm chắc cũng chính là nhìn có thể hay không không lên xung đột chính diện có thể hay không phòng được tư lệnh chính mình cũng biết đ ố i lý cho nên muốn lấy nhận được điện thoại sau liền cho g i ả n nhất nhất nói lời xin lỗi hắn là ở trên cao nhìn xuống thần đối với người bình thường chẳng thèm nó tới so ban sơ cô an tuân còn muốn khoa trương nhưng nói cho cùng hắn cũng đồng ý một số nhỏ người đồng hành nơi này đầu liền có không làm cho người ghét giản nhất nhất bất quá giản nhất nhất p h e n này trả lời để tư lệnh có chúc mộng có ý tứ gì giản nhất nhất người đang nói cái gì người nói xin lỗi ta thất thủ nghe được giản nhất nhất lời này tư lệnh trong lòng đã có ý định hắn lập tức hỏi viên phân thế nào bị các ngươi bắt đến theo lý thuyết giản nhất nhất cũng bề bộn nhiều việc không có khả năng một mực trông coi tần trạch mới đối viên phấn thì rất không có khả năng không có cách nào từ tần trạch trong tay chạy thoát thả viên p ấ n tư lệnh nói thẳng trong điện thoại di động truyền đến g ả n nhất thở dài âm thanh thợ mở khóa là một cái rất thú vị nghề nghiệp v u n trồng đến quỷ t h ầ n cấp xác thực sẽ giúp chúng ta không ít việc ta cũng rất muốn thả hắn nhưng là không làm được tư lệnh nội tâm sinh ra dự cảm không tốt cái gì gọi là không tới a giản ngươi sẽ không ra tay quá nặng không không không ta biết là người một nhà ngay từ đầu liền biết nhưng ta sơ sót nhà ngươi thợ mở khóa khả năng đã bị chiêu mộ tư lệnh một mặt ngộ ta không có nghe quá hiểu thế là giản nhất nhất đem tiền căn hậu quả hào hào giảm một phen trong môn tần t r ạ c nghe giản thuật nghĩ đến lần này chính mình cùng tư lệnh lương tử triệt để kết đi thợ mở khóa tại tổ trưởng trong miệng tựa hồ cũng là một cái đáng để mong chờ cùng vun trồng nhân vật hôm nay thật sự là mọi việc không nên l i ê n ngay cả phòng trộm chuyện này cũng có thể cho chính mình mang đến cực khổ cái gọi là cực khổ chính là trong hiện thực phiền thức tần trạch vững tin sau này mình nhất định sẽ thường xuyên bị tư lệnh tìm phiền thoái làm khó dễ nhưng sau đó g i ả n nhất nhất cùng tư lệnh đối thoại lại làm cho tần trạch ý thức được chuyện đi hướng giống như không đúng lắm người nói là hắn tao nộ mọi việc không nên chỉ có chỉnh lý phòng ở cùng trạch phòng hai cái dư sự tình chớ lấy tuyển hạng là xu thế nghi hành vi thông qua chỉnh lý phòng ở thu được vô cấu chi phòng hiệu quả viên phấn ngộ nhập vô cấu chi phòng bị cưỡng chế chiêu mộ c h u y ể n tống đi tư lệnh cảm thấy rất ly kỳ nhưng giản nhất nhất một câu đúng vậy để hắn không còn hoài nghi là giả a giả người này nếu như muốn nói láo biết tìm cái lý do tốt hơn nếu như hắn nói cho ngươi sự tình rất huyền ảo hồ nghe không giống như là thật nhiều như vậy nữa chính là thật tư lệnh trầm mặc hồi lâu ta có thể hay không nhìn thấy mới nhất một tờ nhật lịch giản nhất nhất quả quyết hồi đáp không có khả năng tiểu trạch nhật lịch có một cái bí mật là ta muốn thay hắn bảo thủ cái này cùng nữ o a bảo tàng không có quan hệ ta có thể thể hắn nhật lịch có vài trang là không thể nhìn bao quát hôm nay bất quá ta có thể đem một bộ phận nội dung phát cho ngươi g i ả n nhất nhất sau khi nói xong đối với tần trạch nhật lịch mới nhất một tờ nghi kỵ bộ phận chụp hình phát cho tư lệnh tư lệnh vững tin là mọi việc không nên sau cảm xúc trong đ ấ y lòng lại không phải như tần trạch suy nghĩ như vậy phẫn nộ mà là có chút vi r i ệ u ở công ty nhân viên trong hồ sơ hắn nhìn qua tần trạch một chút tư liệu mùng ba tháng bốn h ậ p t r ư ớ c hôm nay ba mươi tháng b ố không đến một tháng đi mở nhật lịch ngủ đông kỳ hắn liền xuất hiện mọi việc không nên chẳng lẽ lại hắn thật đã trải qua rất không hợp t h i thường sự tình nói cách khác tần trạch lịch cũng người kiếp sống xa s、so、h với trong tưởng tượng của hắn muốn đặc sắc đây không phải một cái bình thường ý nghĩa người mới trên thế giới không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cải biến lịch cũ lịch cũ cao hơn hết thảy tần trạch coi như thật lấy được nữ hoa bảo tàng hắn cũng không có khả năng mấy ngày n ắ n ngủi liền phát động mọi việc không nên huống chi mọi việc không nên không phải người bình thường có thể chịu đổi t ầ n trạch không chừng đều không sống quá ngày hôm nay tổng hợp đến xem tư lệnh p h á n định t ầ n trạch từ mùng ba tháng b ố bắt đầu liền không có đ ỉ n h chỉ quá phạm kỵ tòng trinh triệu cấp bậc kiên kỵ bên trong sống sót có lẽ cũng không phải là vận khí c ứ c c h ó tốt mà là kỳ nhân thật có chỗ độc đáo như vậy tần trạch tại trong bữa tiệc nói cố sự có lẽ là thật hơn nửa tháng phát động mọi việc không nên sát xuất cùng một người mới cứu lăng nạo chết sát xuất kỳ thật cũng kém không nhiều đều là không có khả năng nhưng trong đó một cái không có khả năng trở thành sự thực như vậy một cái khác không có khả năng cũng liền biến thành khả năng tư lệnh đối với tần trạch cảm nhận một chút liền thay đổi rất nhiều có phải hay không tiến vào tần trạch trong phòng liền sẽ bị cưỡng chế chiêu mộ đi không xác định cũng có thể là làm mặt khác khu trục thủ đoạn giản nhất nhất nói ra cuối cùng giản nhất nhất nói bổ sung mà lại cho dù chiêu mộ ngươi cùng cái k i a gọi viên phấn thợ mở khóa cũng chưa hẳn là cùng một nơi chuyện này ta giải thích với ngươi ta vốn nên giúp ngươi đem người tìm trở về nhưng ta hôm nay không có khả năng rời đi lâm tương thị giản nhất nhất lại đem hắc lịch người muốn tập kích tình báo nói cho tư lệnh tư lệnh cũng thở dài thôi chuyện này tạm thời không nói ta không truy cứu ngươi cùng tần trạch nhưng chuyện này cũng không có xong chỉ bất quá chúng ta trước tiên cần phải xử lý sự t ì n h khác tư lệnh ngươi thật sự là một cái làm cho người tin phục lãnh đạo mặc dù trên danh nghĩa là đồng sự cung cấp bất quá ban giám đốc cũng có ghế xếp nói chuyện đứng thứ hai tư lệnh s ắ c thực so giản nhất nhất có thể điều động tài nguyên càng nhiều nói là lãnh đạo cũng không tính lấy lòng nhưng tư lệnh nghe sẽ rất dễ chịu hai người rất nhanh cúp điện thoại giản nhất nhất cũng đem tư lệnh tạm không truy cứu tin tức nói cho tần trạch tần trạch một mặt không thể tưởng tượng nổi cái này cùng hắn tại trên bản cơm biểu hiện khác b i ệ ta tiểu trạch ngươi biết tiểu ngọc nói cho ta biết bị nữ hải tử ưa thích bí quyết là cái gì không giản nhất nhất hỏi cái nhìn như không quan hệ vấn đề bất quá tần trạch đông nhiên đã hiểu liếm là không có ích lợi gì được bản thân có thực lực chuyên chú vào tăng lên chính mình tự nhiên là có nữ hải tử thích ta đã hiểu tổ trưởng ngươi nói là mọi việc không nên đã chứng minh giá trị của ta giản nhất nhất gật gật đầu liền giống với ngươi tìm ngân hàng vay tiền ngươi thiếu mấy vạt khối người ta chỉ coi ngươi là quỷ nghèo nhưng ngươi thiếu mười mấy tỷ người ngược lại cảm thấy ngươi không đơn giản ngươi mọi việc không nên liền cho tư lệnh loại cảm giác này có thể xuất hiện mọi việc không nên n ờ i còn không đáng đến vun trồng sao tần trạch cười khổ lần này tư lệnh biểu hiện phù hợp đỡ tiệp bên trên biểu hiện tư lệnh thật đúng là một cái duy giá trị luận g i a hỏa một khi chính mình thể hiện ra giá trị dù l à đắc tội hắn ngược lại hắn sẽ càng dễ dàng tha thứ chính mình quả nhiên người việc cần phải làm mãi mãi cũng là tăng lên chính mình hắn ngược lại là không có từ bỏ xem xét nhật ký của ngươi bất quá dưới mắt hắn phải nghĩ biện pháp lắng lại hôm nay tập kích khủng bố cùng tìm về thợ mở khóa tư lệnh nội tâm có lẽ đã có một ít tin tưởng ngươi cùng nữ hoa không quan hệ giản nhất nhất đem nhật lịch trả lại cho tân trạch tân trạch đột nhiên hỏi tổ trưởng ngươi chưa từng hoài nghi tới ta mỗi người sáu lâm tương thị dạng sáng sáu điểm giản nhất nhất đã rời đi mặc dù giản nhất nhất nội tâm nghĩ đến nếu như tiểu trạch hôm nay rời phòng lựa chọn phạm hủy lại thành công còn sống tất nhiên rất có tăng lên nhưng tiểu trạch nói cho cùng chỉ là dị nhân khoảng cách trở thành vị thần còn có dài rằng d i c con đường muốn đi người mới đối mặt mọi việc không nên đến cùng hay là quá lỗ mãng liền căn dặn tiểu trạch không nên rời đi gian phòng cao t ĩ n h chi bên kia tạm thời từ bỏ tần trạch cũng nghe khuyên cuối cùng không có mở rộng bước chân ra khỏi phòng chỉ là trong phòng im lặng ngồi ngần người mà giản nhất nhất vững tin tần trạch tại trong phòng là an toàn đằng sau liền rời đi hắn muốn đi trước bắc tân lộ điều tra tập kích khủng bố nơi phát ra đáng nhắc tới chính là tần trạch mọi việc không nên đã tại lâm tương thị nội bộ công ty bên trong chuyển ra lao triệu du tập lạc thư lâm an hóc h i ể u những này không phải chiến đấu thành viên cũng đang giúp tần trạch chủ yếu là thông qua tiểu kiểu truyền lại tin tức dựa theo tần trạch phân phó đi xử lý sự tính khác mọi việc không nên để lao triệu càng thêm kiên định chính mình nhân vật chính luận kỳ thật trên thế giới này cũng không phải là chỉ có lao triệu một cái tác giả nghe nói anh linh điện cũng có một cái danh hiệu không biết là cái rất thần bí gia hỏa gia hỏa kia cũng tương tự có nhân vật chính luận chỉ bất quá hai người nhận định nhân vật chính cũng không giống nhau tóm lại tại lao triệu bọn người trợ giúp bên dưới thần trạch muốn tạo dựng trang web ngay tại hỏa tốc dựng thần phạt trang web cuối cùng lối suy nghĩ là bầu bằng phiếu người đáng chết trang web trang web bên trong giảng thuật đại lượng anh hùng bà phím bạo lực internet người khác người Cũng có một chút cùng cưỡng một phạm tội loại đương ợ c có, đạt được phải có trừng phạt, đồng thời còn có một ít khoe của、người. Càng có đào thoát pháp luật chế bách phải phạt, pháp thời khoe thoát bình tính người. tài, lại đối với riêu trừng một ít luật đồng dân đào ư võ d nhiên g người. i Đương cũng có đức không xứng vị nghệ nhân con hát trốn thuế lậu thuế hoặc là một chút tại phát sóng trực tiếp công kích á o cơn phụ mâu dẫn chương trình tóm lại tại trên internet bị đại đa số người chán ghét nhân vật hy vọng nó đạt được chế tài nhân vật đều sẽ bị liệt kê ra đến dựa theo tần trạch cơ sở lối suy nghĩ là để trang góp người mỗi tuần tuyển ra mấy người mấy người này bị bình chọn là tuần này nên giết bảng nhập vi danh sách cuối cùng l ạ i từ cái này tuần này nên giết bảng nhập vi danh sách bên t r o n g t u y ể n ra t u ầ n này đáng chết nhất thưởng lấy được thưởng được chủ đem vị này tuần này đáng chết nhất lấy được thưởng được chủ sự tích tuyên dương ra ngoài tốt nhất dẫn phát quần tình xúc động để vị kia gm e biết khiến cho sung làm chính nghĩa nhân vật thỏa mãn loại kia ngược sát người khác khói cảm bất quá đáng nhắc tới chính là đây hết thể đều là hư giả đại đa số tuần này nên giết bảng nhập vi danh sách đều là công ty hư cấu nhân vật mà tuần này đáng chết nhất lấy được thưởng được chủ để cho công ty chiến đấu tạo thành viên già trang nói đơn giảm điểm làm ra một cái bảy ngày một giết trang ép, làm ra một cái không thông qua tư pháp mà do dân ý tới giết người trang ép. chính là vì dẫn xuất di em về phần phổ lôi n h ị tần trạch căn bản không cho rằng phổ lôi nhị sẽ bị l ừ a gạt dù sao phổ lôi nhị thế nhưng là lịch cũ lập trình viên công ty trang ép cùng hư giả số liệu làm được lại thế nào chân thực phổ lôi nhị cũng có thể tùy tiện nhìn ra đây là đang câu cá nhưng trải qua giấc m ộ n g kia tần trạch v n g tin phổ lôi nhị hiện tại cũng không dễ chịu phản bội sát thủ công hội đối với tổ chức sát thủ nổ súng phổ lôi nhĩ chỉ sợ chỉ có trốn vào lịch cũ thế giới mới có thể thoát khỏi bốn vị sát thủ hoàng đế bảy đại sát thủ tông sư truy sát đi tần trạch không quan tâm phổ lôi nhĩ sinh tử hắn hiện tại chỉ muốn câu cá câu gia vị kia di em đến bất quá trang ép b ả n thân cũng có một chút vấn đề lạc thư liền rất lo lắng chúng ta có thể cho rất nhiều người thu đến tuần này nên giết bảng bỏ phiếu cộng tác viên nếu tại trên mạng thời điểm đ ỗ n g nhiên bắn ra một cái ngươi cảm thấy những người này đáng chết sao t ộ i một ta khả năng thật biết chút đi vào nhưng trang ép này bản chất là tạ ác đang dùng dân ý tới giết người dân ý có đôi khi là lớn nhất ác chúng ta làm như vậy thật được chứ đối với cái này Tân Trạch trả lúc này mọi người liền sẽ nghĩ lại trời ạ thì ra là thế nguyên lai chúng ta bạo lực internet những người vô tội kia không nên không nên ta nhất định phải nhanh lên đem chính mình hái đi ra ta phải vượt lên trước phát biểu cái nhìn thế là bọn hắn lại sẽ lập tức đối lại lúc trước chút dùng ngói bút làm vũ khí nên giết bảng đám dân mạng thực hành một vòng mới dùng ngói bút làm vũ khí trong quá trình này trước đó trang ép thành lập không tốt ảnh hưởng kỳ thật liền đều biến mất đừng vọng tưởng cho là chúng ta có thể cải biến mọi người nhận biết lạc thư từ ngươi học được lên mạng đến bây giờ mạng lưới hoàn cảnh từng có bất kỳ thay đổi nào à. đáp án này đương nhiên là phủ định đương nhiên sẽ có người tại rất nhiều chuyện mấy lần đảo ngựa bên trong học xong trầm mặc học xong chỉ ăn dưa không phát biểu cái nhìn nhưng còn sẽ có càng nhiều người từ đầu đến cuối cao cao tại thượng hưởng thụ lấy bàn phím chính nghĩa tần trạch cho là gm cùng phổ lôi nhĩ bản thân liền là loại này dân ý chính nghĩa hóa thân chỉ bất quá gm không có điểm mấu chốt mà phổ lôi n h ĩ có điểm mấu chốt lại ngay tại kinh lịch một loại nào đó chuyển biến thuyết phục lạc thư về sau người của công ty bắt đầu khẩn cấp chế tác trang web lấy công ty tài nguyên cái này không khó đương nhiên một tuần sau mới có thể chứng kiến gm xa lưới tần trạch tin tưởng gm cái này phổ lôi nhị vụn về người bắt trước nhất định sẽ đối với trang web này cảm thấy hứng thú bốn trang web sự tình Tần、trạch ầ n t giao cho lạc thư bọn hắn đi làm hiện tại tần trạch quan tâm hai chuyện chuyện thứ nhất bác tân lộ tập kích khủng bố luôn cảm giác lần này tập kích có thể bị lên lộ người này cực trình độ phóng viên cảm giác được nhất định là rất lớn sự kiện mọi việc không nên không phải trốn ở trong phòng liền có thể hết thể thuận lợi điểm này tần trạch không gì sánh được rõ ràng hôm nay tuyệt đối còn sẽ có càng hỏng bét sự tính phát sinh liền nhìn có thể hay không biến nguy thành an cũng từ đó được lợi hy vọng tổ trưởng đại minh tinh bọn hắn có thể thuận lợi ngăn cản tập kích khủng bố tần trạch chỉ có thể nội tâm nghĩ như vậy chuyện thứ hai là cao tinh chi thế là tần trạch tàng h thử để tiểu kiều câu dẫn một chút đối phương ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút có quan hệ nữ hoa sự tình nhưng không phải hôm nay hôm nay ta không cách nào đi ra ngoài lại hôm nay các ngươi anh linh điện có hành động đừng nói nữ hoa cái từ này để cao t ĩ n h chi hứng thú đó là thiên chiếu hệ người bọn hắn muốn tại bắc tân lộ tập kích mục đích không rõ ràng cụ thể địa điểm không rõ ràng nhưng hành động thời gian là ba giờ chiều ngươi biết nữ hoa đại nhân sự tình ngươi làm sao lại biết cao t ĩ n h chi bị tần trạch thành công gọi lên hứng thú nàng lại trở về một đầu ta tới tìm ngươi cho ta địa chỉ chương một trăm năm mươi sáu thiên chiếu cùng tư m ã ý. địa chỉ khẳng định là không dám cho bất quá móc đã ném ra ngoài đi từ cao t ĩ n h chi tựa hồ so với chính mình còn càng khát vọng đạt được nữ hoa tin tức cái này hẳn là nữ hoa phan công nhiệt tân trạch có chú ý tới tiên chiếu hệ cái từ này có thể thấy được áo đinh thiên chiếu thất bà nữ hoa gia tô đều có phe phái nữ hoa hệ nghĩ như vậy tân trạch cảm thấy mình cùng tiểu vi t r ê n l ệ n h còn rất lớn có thể tưởng tượng tiểu vi cũng có được không ít ưu tú cấp dưới nhưng không biết nữ hoa hệ người tại nữ hoa sau khi mất tích phải trang bị thanh tẩy tân trạch thông qua tiểu k i ể u trả lời ta sẽ không nói cho ngươi và ta địa chỉ ngươi cần minh bạch một sự kiện quyền chủ động không ở đây ngươi trong tay mà tại ta chỗ này nếu như ngươi muốn biết nữ hoa tình báo liền chờ đợi ta tin tức phát xong đoạn tin tức này sau tân trạch liền không còn phản ứng cao t i n h chi cao t i n h chi trên người có quá nhiều bí ẩn nhưng bây giờ hắn tin tưởng đối phương đã bị câu ở hiện tại không có chuyện để làm hơn nữa còn không thể làm một chút hành vi quá minh sát sự tình tân trạch không có chuyện để làm cũng không dám ra khỏi phòng chỉ có thể thông qua tiểu tiểu làm liên lạc người trung gian thu hoạch các loại tình báo của ngoại giới hắn hy vọng lần này là không phải nhiều hắc lịch người tập kích có thể được thành công chấn áp tốt nhất hôm nay không cần phát sinh bất cứ chuyện gì để hắn cần đi ra ngoài bầy bắc tân lộ phung ân m ạ n tâm lý phòng khám bệnh làm công ty cộng tác viên phùng ân mạn trước đây không lâu khảo hạch bị thông chi muốn tiếp tục kéo dài điều này cũng làm cho phùng ân mạn ý thức được chuyện khó khăn tính thế giới này rất nhiều chuyện chính là bộ đ ả n d u y ê n tần trạch gia nhập công ty quá trình không gì sánh được đơn giản nhưng phùng ân mạn gia nhập công ty quá trình lại khó khăn được nhiều bởi vì hắn là bác sĩ tâm lý nếu như thành công gia nhập công ty liền mang ý nghĩa một khi tinh thần bị lịch cũ ô nhiễm phùng ân mạn sẽ trở thành công ty nhân viên thứ nhất cứu trợ người mà triển khai tinh thần t h n h hóa cần giải khai rất lo xa để y phòng ngự tùy ý bác sĩ tâm lý tiến vào ý thức của mình chỗ sâu cái này cần độ tín nhiệm cao bởi vậy giản nhất nhất đối với phùng ân mạng khảo sát rất nghiêm ngặt nguyên bản phùng ân mạng cũng nhanh bại lộ nhưng bị nhà sử học tư mã ý năng lực kỳ mãn đi qua phùng ân mạng vẫn tại khảo sát kỳ bất quá vì mau chóng gia nhập lầm tương thị công ty khai triển bắt được nhân vật chính kế hoạch chính như trong quyển tiểu thuyết kia viết như thế hắn hy vọng tổ chức cũng chính là thiên chiếu hệ có thể mau chóng khai triển lần tiếp theo tập kích ý nghĩ này kỳ thật vẫn luôn có nhưng ở hôm qua đột nhiên trở nên m ã n liệt mà với lúc vị t i ê đại lãnh đạo cũng công nhận phùng ân m ạ n kế hoạch tại tối hôm qua tư mã ý điện thoại tới giả hủ Chúng t a chỉ có n g ư ơ i m ộ ớ c á i bác sĩ t mặt nạ đen thời điểm xuất hiện chúng ta cũng đã bắt đầu thôi diễn những kế hoạch này trước mắt ngươi ở vào bị hoài nghi trong quá trình ngươi cần đề cao tầm quan trọng của ngươi để cao ngươi không thể thiếu tính dùng cái này đến giảm xuống bọn hắn đối với ngươi hoài nghi t phung rất ít đ ân mạng i ả hủ nghĩ i i ề như vậy không phải là không có nguyên nhân bởi vì lần này tập kích hành động chi tiết nó đội hình để hắn chấm kinh lần này đội hình có thể nói xa hoa danh hiệu nguyên nghĩa trải qua danh hiệu ab no sậy mề ấy danh hiệu sủ tèn đú di danh hiệu bình do giàn thịnh danh hiệu ode ano bù naga danh hiệu bản nhiều trung thắng danh hiệu cung bản võ tàng thiên chiếu hệ vô số cường giả toàn bộ ngụy trang thành bình dân đi tới lâm t ư ớ n g thị kỳ thật danh hiệu giả hủ phung ngân mạng cùng tư mạng ý đều không phải là thiên chiếu hệ bọn hắn nguyên bản thuộc về nữ hoa hệ nhưng tư mạng ý là một cái có ý nghĩ của mình người hắn từ đầu đến cuối không đồng ý nữ hoa một chút lý luận làm hát lịch người hắn cho là nữ hoa quá lý tưởng hóa lại nữ hoa suy nghĩ tại lịch cũ thế giới cùng áo đinh giống nhau đến mấy phần chỉ bất quá tại lịch cũ thế giới cường địa điểm khác biệt tóm lại tại nữ hoa biến mất sau tư m ạ ý g ã tâm dần dần bại lộ tựa như trong lịch sử vị tiêm ộ t dạng khi lớn nhất vương đã trở nên không chịu đổi, đã từng gian hùng đã mất đi. có thể ngăn chặn hắn giã tâm người cũng liền không còn x u ấ t lại chút gì giã tâm bắt đầu bành trướng tư mã ý bắt đầu phối hợp thiên chiếu hệ thiên chiếu hệ chính là hy vọng đạt được càng lớn thế lực lịch cũ thế giới bọn hắn không dám chinh chiến chỉ có thể lựa chọn thế giới hiện thực mà tư mã ý cũng cho là vô luận lịch cũ thế giới lại nhiều bảo tàng lịch cũ thế giới thủy chung là lịch cũ thế giới chỉ cần còn muốn trở lại thế giới hiện thực như vậy cuối cùng chiến trường liền hay là thế giới hiện thực lại tiến về lịch cũ thế giới nhà thám hiểm lịch cũ đám người cũng chỉ sẽ ở thế giới hiện thực xuất hiện lịch cũ cuối cùng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện chọn lựa mới người trở thành lịch cũ người đây hết thể đều là tại thế giới hiện thực phát sinh đương nhiên phải nắm giữ thế giới hiện thực mà tư mã ý cùng tiên chiếu hệ ở vào quan hệ hợp tác điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ hắn không quan tâm thế lực hắn quan tâm là cá nhân thực lực hắn muốn lấy được là mạnh nhất chiến lược chiến lược mạnh nhất tư mã ý quan trắc thật lâu cũng chính là phùng ân mạng trong sách nhân vật chính cái này nhân vật chính không có khả năng là hắc lịch người hắc lịch người có thể mở ra lịch cũ hình thái cái này rất mạnh nhưng lại không có đủ hoàn chỉnh bản thân ý thức cho nên chỉ có thể từ trắng lịch người bên trong tuyển trải qua thật lâu quan sát tốt nhất nhân vật chính ngay tại lâm tương thị Vì bắt được vị này nhân vật chính, tư phục vụ. đồng thời tư ma ý tất cả kế hoạch cũng phải cùng thiên chiếu hệ lợi ích nhất trí suy yếu trắng lịch người tổng thể thực lực lần này hát lịch người tập kích tại tư ma ý xem ra chính là một lần cả hai cùng có lợi biết được vô số cường giả đến lâm tương thị phùng ngân mạng cũng biết này sẽ có một trận đại chiến ngay tại bắc tân lộ ngay hôm nay thời khắc này phùng ngân mạng nhìn đồng hồ đ e o tay yên lặng chờ đợi trận đầu chiến đấu đến lần này tập kích nếu như phía quan phương phản ứng rất chậm tập kích hoàn thành hát lịch người tập thể lui cách như vậy chiến đấu đem sẽ không đánh vang nhưng hai nạn sẽ chế tạo bán hận những n à y bán hận không chừng sẽ để cho về sau chế tạo càng nhiều lịch c ủ a người mà nếu như phía quan phương phản ứng cấp tốc dựa theo lần này đội hình chỉ sợ lâm tương thị phía quan p ư ơ n g cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đánh lui địch nhân b y lâm tương thị bắc tân lộ thời gian là ngày ba mươi tháng b ố một giờ trưa tại cái này cuối tháng bốn g à y cuối cùng bên trong lâm tương thị hoàn toàn như trước đây náo nhiệt ở vào giang hà phía bắc con đường này bình thường tràn đầy sinh hoạt ổ n ào náo đậu người đi đường như dệt bọn hắn hoặc bước nhanh đi tới hoặc tại cửa hàng tủ kính trước ngừng chân quan sát người trẻ tuổi mặc thời thượng trong tay dẫn theo các thức túi mua sắm trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn bên đường lộ thiên cà phê tòa bên trong mọi người ngồi nói chuyện t h i ế m t hưởng thụ lấy đô thị thanh thản cùng cà phê hơn tuần nhưng bọn hắn cũng không biết trên đường phố đã tràn ngập một loại quỷ dị không khí mỗi một chén dưới đèn đường rộn rộn ràng ràng trong đám người đều có một chút quái dị thân ảnh bọn hắn mặc mưa màu đen áo cứ việc bầu trời cũng không trời mưa bọn hắn như ấu linh ở trong hát cá mật nuốt trong mắt lóe r a quỷ dị quan mang bọn hắn là thiên chiếu hệ đội cảm tử thiên chiếu bản thân đến từ vi đ ả o mặc dù cái chỗ kia mọi người trong tưởng tượng thừa thai kỳ quái giống loài ủng trạng m à n man mị thiếu nữ cạm mẹn di đờ trùng cao tới sứ đ ổ đến mức tại nhị thứ nguyên trong thế giới cái chỗ kia nhiều tai nạn nhưng trên thực tế cái chỗ kia nhiều tai nạn nhưng trên thực tế cái chỗ kia nhiều tai đều thất thưa thất thưa thất đến lịch cũng n g ư ờ c hồ t càng giống là long hạ phía quan phương tổ chức chú y đảo phân bộ liền không ngất chiếu bản thân cũng là bởi vì tới chơi long hạ mới ngẫu nhiên trở thành lịch cũ người lúc nhận được lực lượng khổng lồ sau thiên chiếu cũng nuôi dưỡng đã sớm nên tan biến tại trong lịch sử t ử sĩ dùng cái kia sớm đã lưu lạc tại mộ phủ thời đại tinh thần võ sĩ đạo phối hợp lịch cũ người k h ô n g chê tinh thần năng lực bồi dưỡng được một nhóm t ử sĩ bây giờ bọn này lịch cũ người nô bục trải rộng tại lâm tương thị bắc tân lộ trong đường phố bọn hắn chờ đợi mệnh lệnh bày lâm tương thị bắc tân lộ tôi mới cảm giác trong quán cà phê trình ván mang theo thai nghe bờ blu tú tổ trưởng ta hết thể tìm được một trăm hai mươi chín người bọn hắn toàn bộ mặc màu đen áo mưa cái này rất kỳ quái ta cũng không hiểu vì cái gì những người này như thế thống nhất ta điện tử con mối cùng điện tử tiểu cường đã xác nhận qua trên thân những người này đều đeo sóng điện nhất trí thai nghe điện thoại thai nghe đều là cùng khoản tăng thêm màu đen áo mưa trên cơ bản có thể xác định những người này là cùng một băng thế lực nhưng là bọn hắn quá phân tán tại b ắ c tân lộ một nhà trong tiệm bán quần áo giản nhất nhất đi dạo mùa hạ trang phục đa số ngắn tay cùng con đùi hắn hình xăm qua dày đặc cuối cùng sẽ dẫn tới chú ý bất quá hắn đã từ lâu thói quen bây giờ có ái lệ t i tại cũng có người giúp nàng chia sẻ ánh mắt hỏa lực ái lệ t i hôm nay hòa trang là một tên nữ ní ra mái tóc dài màu và nóng g lỏng lẻo mà khoác lên trên bay trong đó một nắm tóc bị cố định phía trước trên trán phương con mắt của nàng làm à u nâu đậm ánh mắt kiên định mà hữu lực thấp ngực áo màu xanh lá lộ ra cải rốn đồng thời phù hợp một đầu màu trắng còn đùi ở trên trán của nàng có một điểm đó là trăm hào tri ấn điểm đương nhiên đây không phải nàng khoa trương nhất địa phương khoa trước nhất là cái kia ngồi uống trà lúc đủ để để ở trên bàn to lớn bộ ngực đúng vậy nàng hôm nay hoa trang là cương tay phong cách chiến đấu là quái lực nữ cùng sữa số lượng kinh người các loại trên ý nghĩa sữa số lượng loại này hạ n i m gió to lớn bộ ngực đặt ở trong thế giới hiện thực cũng có chút dị dạng mà nếu như xuất hiện tại nhiều người trong tiệm bán quần áo liền ngay cả cuối cùng sẽ dán đi lên market tình hướng dẫn mua đều sẽ không biết nói cái gì dù sao nhà các nàng quần áo không có cái này sải giờ vô luận là cỡ nào rộng rãi khoản quần áo thông thường số đo bên trong nhắc vào hai viên quả dừa đều sẽ gấp vô cùng kéo căng cũng may ái lệ t í cổ cuối cùng sẽ xứng đôi nhân vật quần áo nàng hôm nay tạo hình thuộc về là có chút không bị cản trở giản nhất nhất đừng nói có gai xanh coi như giản nhất nhất chạy trần chuồng đại khái cũng không có ái lệ ti khả năng hấp dẫn ánh mắt trở lại chuyện chính đang nghe trình vãn đưa tin sau giản nhất nhất nội tâm đầu tiên là thở dài một hơi sau đó lại cảm thấy không thích hợp đại đa số mục tiêu đã bị tìm được nhưng tìm tới quá dễ dàng đi hơn một trăm người toàn bộ tại không có trời mưa thời tiết bên trong mặc màu đen áo mưa đây quả thực tựa như là cố ý nói cho người chúng ta ở chỗ này à chúng ta sẽ ở hôm nay tập kích các người à một cái khác để giản nhất nhất để ý sự tình là là đám người này thật sự là quá phân tán cho dù lấy phía quan phương năng lực muốn đem đám người này toàn bộ giải quyết hết cũng phải hao phí chút thời gian tổ trưởng trước mắt mỗi người bọn họ phạm vi hoạt động đều là cố định ta tạm thời không có t r a ra trên người bọn họ có chút bất luận cái gì dễ cháy dễ nổ vật phẩm sóng điện phản hồi là như vậy thế nhưng là thế nhưng là luôn cảm giác đám người này không thích hợp ta cũng không nói lên được là lạ ở chỗ nào giản nhất như ấ t n h mày nhỏ giọng trả lời trước án binh bất động ngươi cùng đố khắc một tổ nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay trước tiên báo cáo ta không cần kinh động những người này g i ả n nhất nhất ra lệnh lập tức lại đối ái lệ ti nói ra chúng ta nên rời đi nơi này tốt ta hôm nay tạo hình này đẹp không đẹp mắt n g ư ơ i n g à y nào đều nhìn rất đẹp nguyên lai、like、ngươi thích lớn ái lệ ti ta thích chiến lược cường hãn g i ả n nhất nhất trả lời để ái lệ ti s ừ n g sốt một chút bảy lâm tương thị b ắ t tân lộ tư lệnh rất nhanh đến mức biết b ắ t tân lộ tình huống lâm tương thị tiểu đội có trình vãn cùng hoắc kiểu dạng này tình báo cao thủ mà tư lệnh những n à y đến từ yến kinh n g i cũng có được chính mình thủ đoạn ngay tại lúc này tư lệnh một phương thủ đoạn ngược lại càng cương đại lư hồ mặc vào màu đen áo mưa cảnh sát mặc thường phục năng lực chính là dung nhập t r u n g quanh rất nhanh lư hồ tại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay tìm được một cái tương đối dòng người ít chi đ i ệ u mưa đen áo lư hồ tốc độ cực nhanh làm ban giám đốc xếp hạng thứ tư tồn tại tập kích bất ngờ giết người giấu thi một mạch m à t h à n h khi mưa đen áo bị bẻ gãy cổ sau lư hồ trong nháy mắt đem nó nâng tốt có người qua đường nhìn phía kỳ quái màu đen áo mưa người cái này ngày nắng màu đen áo mưa hoàn toàn chính xác để người chú ý cho nên cho dù tại người ở thưa thất trong góc cũng sẽ có người chú ý tới a làm sao biến thành hai cái mưa đen áo vừa rồi không phải là một cái a người qua đường cuối cùng cảm thấy là chính mình hoa mắt hắn không có suy nghĩ nhiều nhưng lư hồ trợt cảm giác không đúng kỉnh lư hồ kế hoạch là dự định đoạt lấy t hai nghe nghe trộm trong t hai nghe người giật dây đối với bọn này mưa đen áo bọn họ ra lệnh nhưng trong thai nghe chuyển đến lại là để lư hồ nghe không hiểu kỳ quái nói mớ ngay sau đó chuyện kinh khủng phát sinh bị lư hồ bẻ gãy cổ mưa đen áo đột nhiên sống lại hắn gái k i ế rộng lớn màu đen áo mưa bên trong tựa hồ có một loại nào đó quỷ dị đồ vật đang n g ạ ngậy hoàng bét bọn da hỏa này không phải nhân loại lư hồ kinh hô cùng lúc đó trận này nhằm vào phía quan phương tổ chức hát lịch người tập kích bắt đầu chương một trăm năm mươi bảy nữ hoa muốn giết n h ấ t người hơn một trăm tên mưa đen áo toàn bộ có nhân loại huyết đục cùng bề ngoài lư hồ là một cái giỏi về quan sát người cảnh sát mặc thường phục đặc tính là ở chỗ du nhập g n mà du nhập g n mấu chốt liền ở chỗ quan sát học tập c ù n g diễn viên kỹ năng cơ bản yêu cầu là có nhất định tương tự tính có thể cho tới giờ khác này lư hồ t à i ý thức được đám da hỏa kia không phải nhân loại nồng đập mùi máu tanh chuyển đến rộng lớn mưa đen trong nội y kỉa vật gì đó ngay tại không ngừng đúc đích lư hồ cảnh giác không thôi không dám hành động thiếu suy nghĩ toàn thể chú ý toàn thể chú ý những này mặc màu đen áo mưa ra hỏa có vấn đề bọn hắn rất có thể là lịch cũ người lại mở ra lịch cũ hình thái lư hồ còn không biết địa phương khác xảy ra chuyện gì hắn chỉ là chuyện đ ạ t ra tin tức đồng thời lư hồ nhìn chằm chằm trước mắt mưa đen áo hắn muốn biết rõ ràng thứ này đến cùng là cái gì xúc tu màu đen từ mưa đen trong nội y nô ra lư hồ tâm đạo quả nhiên đây chính là mở ra lịch cũ hình thái lịch cũ người xúc tu màu đen bắt đầu đối lượn côn chặt lấy mưa đen áo bị bẻ gáy cổ t h ư như là một sợi dây tại khâu lại một dạng lư u hồ nhìn hoảng sợ không thôi có thể sau đó còn có chuyện càng kinh khủng xúc tu màu đen này số lượng vượt quá lư u hồ tưởng tượng trước mắt mưa đen áo huyết n ụ c ấ p tốc khô héo mà n ú c nhích phần bụng bên trong hàng trăm cây phẩm chất khác biệt xúc tu màu đen lít nha lít nhít từ phồng lên màu đen áo mưa eo vị trí đâm ra lần này bọn chúng không còn giống như là khâu lại dây nhỏ mà là như là đâm ra t h ư ờ n g tên bắn ra mũi tên bình thường thế công lăng lệ trên trăm đạo đủ để đem người xuyên qua xúc tu màu đen như là mánh xà trong nháy mắt tập kích con n g i hướng phía lư hồ đánh tới lư u hồ phản ứng cực kỳ cấp tốc dựa vào linh xảo bộ pháp từng cái né tránh nhưng nội tâm mồ hôi rơi như mưa các ngươi bên kia tình huống gì cho ăn cho ăn không có âm thanh lư u hồ thầm nghĩ hỏng bét nơi này tồn tại to lớn tín hiệu c á i nhiễu chỉ có thể trước giải quyết hết g i a hòa này cảnh sát mặc thường phục năng lực ở chỗ du nhập nhưng đây chỉ là lư u hồ một trong những nghề ở công ty ban giám đốc bên trong chiến lược gần phía trước mấy cái cũng chỉ có ái lệ ti là đơn nghề nghiệp lư hồ hai mắt đột nhiên buộc phát ra tinh quang k h i ế người khi những cái kia quỷ dị xúc tu bắt đầu điều chỉnh chuẩn bị b ộ c phát ra vòng thứ hai thế công thời điểm lư hồ thân thể có một loại nào đó cực kỳ biến hóa rõ ràng rõ ràng là huyết n ụ c chi khu thân thể lại xuất hiện kim loại q u a n g t r ạ c h trong t hai nghe mặc dù nghe không được thanh â m của đồng bạn nhưng chung quanh đã truyền đến đám người tiếng kinh hô lư hồ phán đoán chỉ sợ những n à y mưa đ e n áo đã bắt đầu lục tục no ngoe nghe mở ra lịch cũ hình thái lư hồ cầm lấy súng đúng vậy mặc dù đại đa số lịch cũ người đều có thủ đoạn giết người nhưng thời đại sớm đã thay đổi nếu như có thể một thương giải quyết hết đối thủ cái kia so vận dụng nghề nghiệp năng lực muốn nhẹ nhõm tựa như phổ lôi nhị giết người cũng không cần lập trình viên thủ đoạn một thanh đệ dẹt hạ、e、lệ là đủ、Phàng. lư u hồ nhất thương đánh vào mục tiêu trái tim vị trí nhưng lần này mưa đen áo chỉ là bị viên đạn l ự c đạo xuyên qua sau thân thể lui một bước mục nát khô cạn huyết nục thoạt nhìn như là giữ mấy trăm năm thầy khô chỉ có những xúc tu kia càng phát trang kiện xúc tu không có như là lần trước như thế đi chữa trị bẻ g ã y cổ trái tim tổn thương xúc tu không nhìn hơn một trăm đạo xúc tu lần nữa trở nên cứng rắn đứng lên như là đâm ra thương thép như là tập kích rắn hổ mang lư u hồ khe nhữ mày trong đầu phân tích khả năng hắn không có né tránh hắn lúc này đã mở ra thứ hai lịch cũ nghề nghiệp năng lực đây là một cái có chuỗi tiến hóa nghề nghiệp năng lực từ lúc mới bắt đầu bảo an tiến hóa cho tới bây giờ bảo tiêu mặc dù nghe không phải cái gì n h ư ỡ n g bức nghề nghiệp bảo tiêu thậm chí còn có một loại thờ người thúc đẩy ý vị nhưng lư hồ có thể xếp tới công ty cuộc chiến thứ tư lực cũng đủ để chứng minh nghề nghiệp này cường đại kỳ đặc tính không hắn cứng rắn thiên hạ võ công duy khoái bất phá không gì không phá mà lư hồ điểm mạnh ngay tại ở cơ hồ là kim cương bất hoại thân thể những xúc tu này lần này chạm đến lư hồ lại phản phất chạm đến thế gian cứng rắn nhất vật chất ăn mòn dịch nhờn cũng không làm gì được lư hồ hết n ụ c thân thể lư hồ đồ đồ đem xúc tu v đương nhiên bảo tiêu một cái khác năng lực là kéo cựu hận t r u n g quanh là có người đi đường cái này mưa đen áo đã biến thành quái vật nó khát vọng hấp thu càng nhiều huyết đ ủ tại phát hiện chính mình tiến công không cách nào hấp thu lư hồ khí huyết lúc liền y đổ công kích mục tiêu khác nhưng lúc này cái này quỷ dị quái vật lại không biện pháp làm đến điều này nó tất cả tiến công dục vọng toàn bộ chỉ có một mục tiêu đó chính là lư hồ lư hồ là có thể cảm giác được ác nghiệm tại trên vùng chiến trường này ác n i ệ m rất nhiều nhiều đến lư hồ đều cảm thấy có chút khoa trương mà lại trên trăm đạo ác n i ệ m nhất trí kinh người chỉ có số ít ác nghiệm đều có khác biệt lư hồ nội tâm đã có mấy phần suy đoán không hề nghi ngờ những n à y mưa đen áo là tạp binh nhưng vì cái gì tạp binh ác nghiệm như vậy nhất trí chẳng lẽ lại hơn một trăm cái tạp binh lịch cũ hình thái toàn bộ giống nhau lịch cũ hình thái đều có khác biệt đại đa số cùng đối ứng t r ị thần nói mớ có quan hệ nếu như là hợi heo nói mớ như vậy nói mớ ảnh hưởng người biến thành lịch cũ sinh vật sau liền có thể tại cái nào đó đặc thù bên trên cùng chị thần hợi heo tương tự nhưng cũng chỉ là cái nào đó đặc thù một trăm cái bị cùng một chị thần mê hoặc là lịch cũ hình thái đoạn là giả b ọ những c tin tức này ban giám đốc xếp hạng thứ tư lư hồ đương nhiên biết được cho nên hắn rất hoang mang hắn đã có thể nhìn thấy nơi xa những cái kia nổ tung xuất thủ phảng phất nở rộ hoa sen màu đen toàn bộ bắt tân lộ lúc này có hơn một trăm linh cái dạng này nở rộ xúc tu màu đen ra hỏa lư hồ mặc dù không xác định rất h ừ n g một trăm hào mưa đen áo phải trăng toàn bộ nhất trí nhưng loại này tương tự tính quá không hợp t h ó i thường không thể nào cũng không thể nắm giữ cái gì sản xuất hàng loạt lịch cũ hình thái kỹ thuật đi khả năng này là có bất quá l ư hồ không tin hắn đem tất cả tin tức chỉnh lý một lần sau cấp tốc phát hiện điểm mù lịch cũ hình thái lại thế nào không hợp t h ó i thường nói cho cùng cũng là người biến tới chỉ cần phá hư bộ vị mấu chốt liền hay là sẽ chết thì như trái tim nhưng cổ quái là vừa rồi bẻ gãy cổ sau da hỏa này xúc tu tại chữa trị cổ nhưng đánh xuyên trái tim nhưng không thấy chữa trị mưa đen này áo hết đ ụ tại xúc tu nổ tung trước hay là thật tốt nhưng bây giờ đã bị hút có thể so với t h ầ y khô lư hổ nội tâm run lên hắn đoán được đáp án gặp ủy đây không phải lịch cũ hình thái mà là có người đem lịch cũ thế giới vật gì đó cắm vào những người này thể nội đây là một loại ký sinh trùng muốn giết chết những lời này đến phá hư đầu sáu lâm thương thị h ư u khoa tân thành cư xá cư xá cũng không tại bắc tân lộ nhưng tần t r ắ c h biết bắc tân lộ đã triệt để loạn có thể tưởng tượng ái lệ ti tư lệnh lư hổ trình vãn đô khắc lam q u ố tổ trưởng toàn bộ đều tham dự chiến đấu lúc này đại khái cả dốc hết toàn lực đi lắng lại bắt tân lộ hát lịch người tập kích nhưng tần trạch tổng cảm giác đây đại khái là một lần chưa từng có tuyên chiến bởi vì c h ấ p mặt nạ đen xuất hiện rất có thể dẫn đến hát lịch đám người cho là trắng lịch người đã không còn áp chế bọn hắn tần trạch giờ phút này không cách nào tham dự chiến đấu nhưng hắn có thể bộ lấy tình báo nói cho ta một chút thiên chiếu hệ ta có thể nói cho ngươi một cái nữ hoa bí mật đây là tần trạch phát cho cao tĩnh chi thông qua tiểu kiều cao tĩnh chi hồi phục đến ngươi vì cái gì không để cho ta cùng ngươi ở trước mặt trò chuyện bởi vì ta hiện tại ở vào không cách nào rời đi phòng ở phạm vi hoàn cảnh bên trong tần trạch quyết định giảng một bộ phận lời nói thật cao tính chi nói ra ngươi nói cho ta biết trước nữ hoa đại nhân sự t ì n h ngươi không được chọn yêu giảng hay không tần trạch nắm đạo đây là một loại cảm giác rất kỳ quái cao tính chi cho tần trạch cảm nhận là một cái cường thế điên nhưng có thượng vị giả khí chất nữ tính vi thường lưu nhã khí chất cao quý để tần trạch cảm thấy cao tính chi cho dù tại anh linh điện cũng là một cái ngư bức nhân vật nhưng người như vậy đối với kiểu vi lại p h ả n phất làm mê mội một dạng đến mức tần trạch cảm thấy chính mình chuyển ra nữ o a hai chữ cao tính chi chỉ có thể vô điều kiện thỏa hiệp đúng vậy nàng thỏa hiệp hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời ta có thể cùng ngươi giảng chính là liên quan tới thiên chiếu hệ là một cái để cho ta cảm thấy rất buồn nôn phe phái bọn hắn ưa thích dùng người làm công việc thể thí nghiệm t h ư ợ n h ư trong lịch sử cái kia nổi tiếng xấu đem vi khuẩn cắm vào nhân thể bộ đội một dạng thiên chiếu là một cái rất ưa thích cưỡng ép chế tạo dung hợp người hắn cho là người bình thường chính là vật thí nghiệm là lấy mãi không hết hao tài hắn tự a hồ có vật gì đó có thể chứa được lịch cũ thế giới một chút sinh vật huyết dịch tổ chức cho nên thường xuyên tiến về lịch cũ thế giới đem huyết dịch tổ chức mang về hệ thực sau đó đem những huyết dịch này tổ chức dót vào người sống thể nội quan sát biến hóa đây là nữ hoa đại nhân nói cho ta biết nữ hoa đại nhân từng nói gia tô cùng tất h bà quan hệ mờ mờ áo đinh có xương vương tri tâm trong ba người này nàng ghét nhất gia tô nhưng gia tô nếu như cùng tiên h chiếu so gia tô đều có thể xem như thánh nhân thiên chiếu luôn luôn có chính mình một bộ thuyết pháp nói cái gì lịch cũ thời đại cuối cùng rồi sẽ giáng lâm bồi dưỡng ra đủ cường đại lịch cũ chiến sĩ đối với chúng ta sẽ chỉ t r ă m lợi không một hại lịch cũ người nếu có thể thông qua lắng nghe nói mớ biến thành lịch cũ sinh vật như vậy vì cái gì không năng thủ động chế tạo lịch cũ sinh vật đâu trước khống chế nhân loại lại đem những này bị khống chế nhân loại cắm vào lịch cũ sinh vật huyết dịch tổ chức có lẽ cuối cùng liền có thể chế tạo có thể bị khống chế lịch cũ sinh vật có một đoạn thời gian huy đảo kẻ lang thang cùng kỹ nữ người mất tích số đạt đến một cái kinh người trị số về sau hay là phía quan phương tổ chức tham gia sau bắt đầu điều tra mới khiến cho chuyện này lắng lại các người phía quan phương trong tổ chức tồn tại so anh linh điện ngũ thần nhân vật còn mạnh mẽ hơn đây cũng là thiên chiếu không có trắng trận tiến mua hao tài nguyên nhân có thể làm cho ngũ thần đều e ngại là chủ tỷ đi tần trạch đ ố nhiên chẳng phải chán ghét tư lệnh có thể tưởng tượng chủ tịch thực lực tuyệt đối để anh linh điện ngũ thần đều e ngại bọn hắn không dám làm quá giới hạn bất cứ chuyện gì đều sẽ lưu lại vết tích sợ bị chủ tịch tìm tới cũng chỉ có thể tận khả năng thu liễm tư lệnh một lòng cho là chủ tịch an nguy trọng yếu qua tất cả người là bởi vì chủ tịch có thể bảo hộ tất cả mọi người cũng có trách tổ trưởng tại bữa tiệc sau khi kết thúc một mực thay tư lệnh nói chuyện bất quá tần trạch có bí mật của mình hắn nhật lịch không thể cho tư lệnh nhìn huống chi chủ tịch bệnh hắn là thật không biết làm sao chữa tần trạch đ ư c chú ý trở lại hiện tại thiên chiếu thật đúng là một cái buồn nôn g a hòa đúng vậy rất buồn ôn nữ hoa đại nhân nói qua nếu có một ngày nàng muốn nhất thống anh linh điện như vậy nàng muốn chém giết trở ngại thứ nhất người chính là thiên chiếu cao tĩnh chi nói ra t â n trạch cảm thấy kinh ngạc tiểu vi nguyện ý đem những này nói cho cao tĩnh chi nghĩ đến cũng coi là rất tín nhiệm cao tĩnh chi hoặc là rõ ràng cao tĩnh chi đối với t i ể u vi sùng bái nhưng có thể khẳng định là cao tĩnh chi tuyệt đối không phải đồng tính nữ điểm này t â n trạch lần thứ nhất cùng cao tĩnh chi gặp mặt lúc liền xem rõ ràng suy đoán một phen tần trạch suy đoán cao tĩnh chi đại khái rất sùng bái kiểu vi cường đại bà lao này thật sự là càng ngày càng thật bí tân trạch đã rút ra tin tức hắn cảm thấy có cần phải đem thiên chiếu hệ một ít gì đó nói cho trong tổ người n g tân trạch không có tham dự chiến đấu nhưng hắn suy đoán thiên chiếu rất có thể sẽ đem thí nghiệm thành quả dùng tại lần này tập kích bên trong mặc dù tin tức này đối với cục diện chiến đấu ý nghĩa không lớn nhưng ít ra về sau có thể từ hướng này điều tra đến thế ngươi, ngươi nên g ư ơ i n nói cho ta biết nữ hoa bí mật được chưa nữ hoa mỗi lần xong việc sau đều ưa thích tại tung bay trên cửa cửa sổ ngắm bên ngoài sau đó ăn ta cho nàng ở táo tính bí mật t tần trạch đương nhiên không có khả năng nói như vậy bất quá trong lúc nhất thời để hắn biên cái bí mật thật đúng là không tốt biên bảy lâm tương thị bắc tân lộ lam úc trong tay nhiều hơn một thanh đ a o trên lưới đ a o luồn màu đen chất l ỏ n g xanh x ị tại lam úc sau lưng là bị chém đầu mưa đen áo giảm nhất nhất muốn chặt đầu mới được ta thử qua bọn g i a hỏa này thân thể rất kỳ quái dù là bị chém n ă n g lưng chỉ cần đầu không có bị phá hư những xúc tu này liền còn có thể động chúng ta không có khả năng lãng phí thời gian hơn một trăm cái dùng tốc độ nhanh nhất chém đầu tranh thủ trong vòng hai mươi phút kết thúc chiến đấu trong bộ đàm chưa hồi phục Lam quốc kỳ thật phía trước liền đoán được bọn này kẻ tập kích che giấu thông tin tín hiệu điểm này chỉ có thể hy vọng cơ giới sư trình bán có thể sớm một chút phá giải bất quá lam quốc hay là đem tự mình phát hiện đồ vật thông qua bộ đàm nói ra ngoài đây là thói quen đã từng c ũ n g c ù n g giản nhất nhất kể vai chiến đấu qua phát hiện cái gì hắn cũng sẽ c ù n g giản nhất nhất chia sẻ lam quốc sau khi nói xong không do dự hướng phía kế tiếp mưa đen áo tiến lên tư lệnh lư hổ giản nhất nhất ái lệ thi có tứ đại ban giám đốc cao thủ tại lam quốc không lo lắng chuyện lần này không cách nào lắng lại hơn một trăm cái mưa đen áo chỉ cần biết rằng n h ư ợ c điểm của bọn hắn lấy bốn cái ban giám đốc thành viên thực lực đủ để trong khoảng thời gian ngắn giải quyết bất quá ngay tại lam úc chuẩn bị lúc rời đi một bóng người xuất hiện ở lam úc trước người hai mươi phút giải quyết chiến đấu ngươi sẽ không cho là giết mấy cái tạp binh liền gọi giải quyết chiến đấu đi lam úc bình tĩnh như trước hắn đoán được lần này tập kích đại khái trừ tạp binh còn sẽ có mấy cái tinh nhuệ n đến đây người mang theo hai thanh cao một dài một ngắn màu nâu tóc dài mà phiêu giật không quá lớn đến tương đối thấp bẽ trừ cái đó ra còn có một cái vóc người cao lớn cầm trường thương nam từ khôi n ô làm trường thương l ư ờ i đao phi thường sắp bén lại bày biện ra cùng loại đao hoặc kiếm kiểu dáng thân đao rộng thủng thình không gì sánh được danh thương c h u ố n c h u ố n cắt làm đem vương cấp tồn tại hai chúng ta được a n b à i tới đối phó một cái ngay cả ban giám đốc đều không vào được phế vật thật đúng là bị xem thường cầm song đao nam tử đùa cầm nói lam ố c đem tóc trên c h á n nhẹ nhàng vẫn lên một tay khác giơ đao lên trực chỉ hai người bọn họ xem ra các ngươi còn phân phối đối thủ không có phân phối đến bán thần cho ta là các ngươi sai lầm thoại âm rơi xuống lam úc thân ảnh l o ạ lên lăng lệ chém cắt đánh tới cùng lúc đó bắt tân lộ địa phương khác tư lệnh giản nhất nhất ái lệ t ì cũng đều gặp thiên chiếu hệ tinh nhuệ chương một trăm năm mươi tám chu diệt thiên chiếu hệ danh hiệu cung bản võ t ả n g danh hiệu bản đ a trung thắng mặc dù hai người không có lấy đến âu dã tử đo thân mà làm vũ khí bất quá anh linh trong điện đạt đến trình độ này cường giả cũng đều sẽ tận khả năng nghĩ biện pháp thỏa mãn bọn hắn chế tạo ra cùng danh hiệu xứng đôi vũ khí cung bản võ t ả n g cùng bản đ a trung thắng đều thích vô cùng khoe khoang vũ khí của mình ta hai thanh a o một thanh cùng tuyển thủ đằng nguyên kiếm định một thanh bá xa xị quốc ca cương mặc dù không phải âu dã tử chế tạo nhưng cũng là phi thường hy hữu vũ khí cung bản võ tàng nói ra bản đa trung thắng cũng dùng khinh miệt giọng điệu nói ra ta trưởng thương là chuẩn chuẩn cắt cái này nhưng so sánh chân chính chuẩn chuẩn cắt còn muốn sắp bén lam úc không nói gì thế là cung bản võ tàng tiếp tục gọi d ầ m d ĩ chết tại giới đao của ta ngươi cũng coi như may mắn ngươi gọi lam ngọc đúng không bản nhân nhưng so sánh trên tv đẹp mắt nếu là đem ngươi mặt làm thành mặt nạ sẽ rất thú vị đi bản đa trung thắng nói ra thích hợp ngươi dùng mặt nạ này không thích hợp ta đầu của ta quá lớn hai người kẻ xứa người họa cực kỳ p h á lỗi bọn hắn xem thường lam úc rất đơn giản bởi vì ban giám đốc bên trong không có người như vậy. tại những người này xem ra lâm tương thị chỉ có hai loại lịch cũ người một loại gọi giản nhất nhất một loại gọi mặt khác lịch cũ người hai người làm đem vương cấp tồn tại nhận định có thể đánh bại lam úc nhất là liên thủ tình hồ dưới lam úc nghĩ nghĩ nói ra ta cây đao này không có danh tự là ta h ô m qua tâm huyết dâng trào tại trên mạng hoa hai trăm hai mươi tám khối mua bao nhiêu sớm biết không mua m ắ c như vậy lam úc nói hời h ậ n luận trang bức hắn mới là lâm tương thị vương bài vị này đại minh tinh tại khí chất khối này vượt a cung bản võ tảng cùng bản đa trung thắng cung bản võ tảng cùng bản đa trung thắng nghe được trong lời nói trào phúng hai người trong nháy mắt khởi xướng công kích thân là tội phạm lam úc không thể không nói hai người này tốc độ rất nhanh cho dù tội phạm mang đến cường đại ngoại khu tăng thêm muốn đồng thời ứng đối hai người kia lam úc cũng phải xuất ra toàn lực cung bản võ tàng cùng bản đà trung thắng ánh mắt gia o hội một cái trước mắt ăn ý lựa chọn giáp công lam úc cung bản thân hình linh hoạt song đao tận múa ý đồ từ lam úc hai bên trái phải chia cắt sự chú ý của hắn bản đà trung thắng thừa cơ trường thương đâm ra thẳng đến yếu hại hai người biết lam úc nghề nghiệp lam úc nghề nghiệp là diễn viên mặc dù nói là lầm tương thị tiểu phân đội phó vương bài nhưng không có ý nghĩa bọn hắn chỉ biết là... nhân vật nguy hiểm là cái kia có g a i xanh ra hỏa về phần diễn viên cung bản linh hoạt bản đa kiên cường bổ sung lại lẫn nhau khác diễn viên bắt t r ư ớ c bất cứ người nào đều chỉ sẽ mang đến càng nhiều nhược điểm đối mặt bản đa trung thắng mánh liệt đầm lam úc tỉnh táo lui về phía sau mấy bước đột nhiên đột nhiên nhảy lên tránh né bản đa t r ư ờ n g thương đồng thời đem thanh kia hai trăm khối mua được đường đ a o chặt nghiêng hướng cung bản cung bản gặp nguy không loạn kinh ngạc lam úc tốc độ tốc độ này vậy mà còn nhanh hơn chính mình nhưng hắn hay là thành công dùng da xong đao dao nhau đỡ lại tại trạm đến trong n h y mắt cả người trọng tâm suýt nữa bất ổn lực đạo này làm sao cảm giác so bản đa trung thắng còn đáng sợ hơn cung bản võ tàng hai tay run dày bản đa trung thắng thừa dịp hai người chiến đấu thời khắc trường thương đâm ra trực chỉ lam úc p h â n bụng nhưng lam úc chỉ là đơn đao nhất chuyện vậy mà đem cung bản thanh kia cùng tuyển thủ đảng nguyên kiêm định cho đánh bay ra ngoài vừa lúc ngăn chở bản đa trung thắng một thương tội phạm lực lượng phát huy đến c ự c h ạ n lam úc căn bản không có ý định sử dụng diễn viên lực lượng bởi vì đó là nghịch cảnh mới dùng đến, đến. đối mặt hai người này lam úc hồi tưởng lại giản nhất, nhất tại đêm mưa to bên trong đối mặt anh linh điện thuộc hán ngũ hổ tướng cuộc chiến đấu kia đó là một trận từ đầu đến đôi nghiền ép cùng đổ sát. giản nhất nhất đã cường đại đến loại trình độ kia hắn la múc đương nhiên không có khả năng rơi xuống ta địch giả tưởng không phải là các ngươi dạng này m à t hàng sáu chiến trường bến mở nũng nịu vú lớn cương thủ dáng người như vậy kỳ thật không thích hợp chiến đấu trong hiện thực nữ cách đấu ra hoặc là son bao thịt khổ luyện hình dáng người hoặc l à như lý tiểu long như thế gầy gò hình loại này vú bự eo con nông mẩy chân g ầ y mạn gà dáng người tại trong hiện thực đại khái chỉ ở trong phòng ngủ mới có lực sát thương nhưng có chiến thần tên nguyên nghĩa trải qua còn có kẻ độc tài bình thanh thịnh bị cái này nũng nịu xinh đẹp có rẻ đánh cho không hề có lực hoàn thụ đương nhiên cái này không trọng yếu trọng yếu là ái lệ ti hiện tại sức chiến đấu quá ngang ngược rõ ràng nhân vật này tại trong mạn gạ xếp hạng top một m ư ờ i còn không thể nào vào được nhưng hết lần này tới lần khác tại trong hiện thực cái tiêu kinh khủng quái lực cường hành lực tự lành để hai tên hắc lịch người căn bản là không có cách chống đỡ thậm chí sinh ra một loại cái này c u á i lực nữ không thể chiến thắng ảo giác gặp ủy tại sao phải có lợi hại như vậy người mới nguyên nghĩa trải qua thực lực còn tại cung bản võ tàng cùng bản đa trung thắng phía trên dù sao đã thuộc về bán thần cấp tồn tại nhưng đối mặt hóa thân thành cương thủ hái lệ t i áp chế chỉ có thể không ngừng chống đỡ lại thân thể xương cốt đều tại một chút xíu vỡ vụn ngoại khu mang tới chữa trị lực hoàn toàn theo không kịp đối thủ lực phá hoại hái lệ thi ý nghĩ là tốc chiến tốc thắng hơn một trăm cái mưa đen áo quá phân tán cái này dẫn đến đô khắc trình muộn gián nhất nhất la múc tư lệnh l ư hổ những người này đều không thể tập hợp một chỗ bởi vì hiệu suất cao nhất suất cách làm là mọi người chia ra hành động mỗi người một vùng khu vực mau chóng đem bao trùm tại toàn bộ bắc tân lộ tất cả mưa đen áo toàn bộ giải quyết về phần phía sau kết cục như thế nào như thế nào cho một chút chính mắt trông thấy đến mưa đen áo quỷ dị thân thể nhóm phổ thông chúng giải thích đó là phía sau muốn cân nhắc dưới mắt bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian giải quyết tất cả tinh nhuệ n giải quyết tất cả mưa đen áo á i lệ tia ý nghĩ chính là như vậy cho nên nàng đấu pháp phi thường tấn mãnh cưng ơ thủ cái này hạ niềm nhân vật tuyệt đối không phải nàng cộ mạnh nhất nhân vật thậm chí sắp xếp không vào hai mươi vị trí đầu nhưng nói đến thú vị nàng cảm thấy tự thân phi thường phù hợp nhân vật、này. tại ái lệ ti nơi này riêng là đem người n ý dạ này dùng ra một loại bắt đầu thần quyền phong cách vẽ cảm giác nhân vật này thật sự là quá mạnh mẽ số lượng cảm giác nếu không phải dáng người quá nóng bỏng nàng đều cảm thấy chỉ có loại kia có thể so với bắt đầu thần quyền m ạ n gà nhân vật phản diện khoa t r ư ơ n g cơ bắp phối hợp r ồ r ồ trong kia trùng a rồi a rồi m ộ t đại m ộ t lớn tiếng kêu, mới có thể biểu đạt ra loại kia khẩn thiết bạo liệt lực lượng kinh khủng ái lệ ti chiến ý giặt rào mà chiến thần nguyên nghĩa trải qua kẻ độc tài bình thanh thịnh ở trước mặt nàng căn bản chính là hai cái sống bao cát hôm nay vốn nên là ước hẹn ngày tốt lành chết cho ta trạng thái đỉnh phong có thể xếp hạng thứ tư ái lệ thi oanh g a trí cờ m ộ t quyền sáu bắc tân lộ tân giang đại đạo bên trên liên tục mười ba tên m ư a đen áo bị chém giết sau tư lệnh tới bắt ra k h ă n nước khăn tay chậm rãi lau sạch lấy trên tay máu đen hắn chán ghét không sạch sẽ cái này có nữ nhân giống như tóc dài mỹ nam tử tóc mày thấp giọng mắng lần này tập kích khủng bố người đề xuất tại tư lệnh sau lưng là đã chết mất o d ê a n o b u n a g a võ điển tín huyền nuốt rượu đồng tử cùng hù đến không cách nào nói chuyện thậm chí cũng quên đi chạy trốn kiến ngự lôi thần nơi này đầu có đem vương hay là quá mức nhỏ yếu đối mặt ban giám đốc anh linh điện ít nhất phải xuất động thần cấp bên trong thê đội thứ nhất cường giả tư lệnh tự nhận không phải ngũ đại thần t r í cao đối thủ hắn cùng g i à n nhất nhất cùng áo đinh gia tô loại này tồn tại còn có tương đương t r ê n l ệ n h ngũ đại thần t r í cao mỗi một cái đều có khó có thể tưởng tượng cường đại nhất là bọn gia hỏa này còn có thể mở ra lịch cũ hình thái chỉ có chủ tịch mới có lấy ngự trị ở bên trên bọn họ thực lực nhưng ngũ đại thần chí cao phía dưới bán thần trở lên cường giả không có mấy cái có thể cùng ban giám đốc bên trong chiến đấu thành viên so sánh thỉnh thoảng sẽ có mấy cái cùng loại cao tính chi tư mã ý loại này rõ ràng là đem vương cấp hoặc là đế hoàng cấp trình độ năng lực kỳ thật không tại bán thần cấp phía dưới dù sao đẳng cấp chỉ là danh hiệu chắc chắn sẽ có người thực lực cao hơn danh hiệu nhưng ti mã ý cao tính chi người như vậy là số rất ít số ít đến có thể bỏ qua không tính lại không có thống kê ý nghĩa cho nên dù là lần này h ắ t lịch người tập kích quy mô chưa từng có tại tư lệnh xem ra cũng chỉ là xử lý phiến phức phiến phức không có nghĩa là khó khăn cho tới nay chính là bởi vì ban giám đốc thành viên cường đại mới khiến cho công ty dù là ở vào trên mặt đ ổ i cũng không rơi vào thế hạ phong làm trật tự thủ hộ giả đương nhiên phải so kẻ phá hoại c ă n g mạnh mới có thể cam đoan trật tự tồn tại tư lệnh đưa khăn tay ném đi biểu lộ vẫn như cũng là cực độ chán ghét biểu lộ loại mùi máu tươi này để hắn buồn nôn mà danh hiệu là kiến ngự lôi thần bán thần cấp cờ ư n giả g sở dĩ không có chạy trốn là bởi vì tại tư lệnh trước người danh hiệu sủ tèn đu di danh hiệu ode ano bunaga danh hiệu võ điển tín huyền toàn bộ đều khóa chặt hắn kiến ngự lôi thần chính mắt thấy tư lệnh dùng cực kỳ khủng bố tốc độ cùng lực lượng chém giết ba tên đồng bạn sau đó ba tên đồng bạn lại còn sống tới lịch cũ nghề nghiệp người thủ mộ Đây là chỉ có người thủ mộ mới có thể làm đến sự tình lịch cũ nghề nghiệp chủng loại phức tạp nghề nghiệp ở giữa cũng không tính cân bằng có thể nói có nghề nghiệp bản thân liền mang ý nghĩa thiên phú cao tính chi cường đại ở chỗ nàng là họa sĩ tư mang ý cường đại ở chỗ hắn là nhà sử học họa sĩ nhà sử học thứ thanh sư diễn viên các loại nghề nghiệp đều là cường đại nghề nghiệp thuộc về chỉ cần có được liền nhất định bất p h ạ m mà người thủ mộ càng là loại này nghề nghiệp bên trong thê đội thứ nhất phía quan p ư ơ n g tổ chức người thủ mộ những nguyên tố này để kiến ngự lôi thần rất nhanh kịp phản ứng kiến ngự lôi thần dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía tư lệnh người người người người là tư lệnh tư lệnh hơi hài lòng một chút loại này con mồi nhìn thấy cường đại thợ săn lúc kinh ngạc cùng tuyệt vọng cuối cùng sẽ để tâm tình của hắn tốt một chút ta lưu ngươi còn sống là bởi vì người sống so người chết hữu dụng nhưng ngươi cũng biết vô dụng người sống không bằng người chết cho nên xin mời bảo đảm ngươi đối với ta hữu dụng nếu không ngươi hay là biến thành người chết tốt tư lệnh đi tới kiến ngự lôi thần trước người kiến ngự lôi thần mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hắn không nghĩ tới ban giám đốc bên trong xếp hạng thứ hai cơn giả thế mà lại từ hiến kinh lại tới đây tư lệnh chân đạp tại kiến ngự lôi thần đầu ta chỉ cấp ngươi một cơ hội nói cho ta biết lần này tập kích người giật dây chỗ kiến ngự lôi thần kinh hãi không ta không biết chúng ta cũng chỉ là thông qua điện thoại trước đó biết được chính mình muốn ở vị trí cùng việc cần phải làm đúng dưa hấu vỡ vụn tư lệnh không hài lòng câu trả lời này ta nói qua ta chỉ cấp ngươi một cơ hội ngươi hẳn là chân quý kiến ngự lôi thần chưa thấy qua dạng này tại trước mặt hắn trong dự đoán không nên tiếp tục lôi kéo một phen a không nên ta trước tiên nói ta không biết sau đó ngươi không tin tra tấn ta cuối cùng phát hiện ta thật không biết ta hắn đã không cách nào hối hận bởi vì tư lệnh thật chỉ cấp hắn một cơ hội không nắm chắc được điểm này kiến ngự lôi thần nước dưa hấu đã bắn ra tư lệnh phát hiện thủ công của mình dày ra cùng y t a ly may và chế tắc quần tây ống quần lây dính huyết dịch hắn phi thường phiền m u ộ n thế là lại bổ m ấ y c ư ớ c tiếp lấy càng nhiều huyết dịch đính vào trên người hắn dơ bẩn ti tiện sâu kiến đáng chết đáng chết hôm nay thật sự là xui xẻo một ngày chính mình đã mất đi một cái ưu tú thợ mở khóa hết lần này tới lần khác còn gặp không có mắt thiên chiếu cột thành viên bảy tại tư lệnh lư hồ la ngọc ái lệ ty cố gắng bên dưới cục diện rất nhanh đến mức đến không chế mặc dù thông tin bị hạn chế cùng bấy n h i ê u nhưng mấy người đều là cao thủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên rất nhanh chính mình đã tìm được đánh bại mưa đen áo mấu chốt chém đầu hoặc là nổ đầu mặc dù người đi đường thét lên cư dân phụ cận trong lâu có người run lệ bầy cũng có người nhìn trộm đến không thuộc về loài người khung cảnh chiến đấu nhưng những n à y người của công ty cũng không nói hoài tới bọn hắn muốn làm chỉ có một việc trước hết g i ế t sạch sẽ đ ị ợ h nhân bởi vì hơn một trăm tên mưa đen áo toàn bộ phân tán lại mỗi một cái đều có thể tạo thành uy hiếp lớn cho nên phía quan phương tổ chức các lộ người đều t h t ra bắt tân lộ nói lớn k h n g lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ mấy người đều bị phân rất mở l a n q u c thắng lợi dễ dàng cung bản võ tàng cùng bản đà trung thắng biểu hiện của hắn nếu có ban giám đốc người tại vây xem nhất định sẽ kinh ngạc đến ban giám đốc thành viên bởi vì tại ban giám đốc ước định bên trong l a n q u c thuộc về tư chất không có tốt như vậy căn bản không có khả năng tại giai đoạn này có được chiến lược như vậy ái lệ ti ổn định phát huy bạo ngược nguyên nghĩa trải qua hòa bình rõ ràng thịnh về phần tư lệnh trong công ty này gần với có thiếu hụt vị kia hạng nhất người càng là dùng cơ hồ nghiền ép tư thái đánh bại sủ tẻn đũ di kiến ngự lôi thần oda nobunaga võ điển tín huyền bốn cái cán bộ đến mức nguyên bản trình vãn cùng đồ khắc muốn đối mặt đ ị c h nhân cũng bị tư lệnh cho thuận tay giải quyết lại đối phương thi thể biến thành tư lệnh đồ chơi hắn được xưng là tư lệnh không phải là không có nguyên nhân bây giờ ngoại trừ còn lại không ngừng dùng xúc tu phá hư khu phố mưa đ e náo cũng chỉ có một t i ê n chiếu hệ cán bộ danh hiệu ab no sậy m e ấy anh linh điện bán thần cấp cừng giả mà ab no sậy m e ấy đ ị c h nhân là giản nhất nhất bảy ab no sậy mê ấy nghề nghiệp cũng không phải là âm dương sư mặc dù trong lịch sử ab no sậy mê ấy được xưng là thứ nhất âm dương sư nhưng âm dương sư là thầy bói tiến g i i mà ab no xây mẹ ấy nghề nghiệp là họa sĩ cùng giản nhất nhất là một cái nghề nghiệp chỉ bất quá giản nhất nhất có thể vẽ ra rất nhiều có ý cảnh đồ vật giản nhất nhất có thể phong cách vẽ hoa tuyết t h á n g vẽ lồng giam vẽ chém cắt nhưng ab no xây mẹ ấy trình độ còn dừng lại đang vẽ trên yêu thú vị này uy đảo trong lịch sử thứ nhất â m dương sư vốn nên là trừ yêu tồn tại bây giờ lại lợi dụng họa sĩ nghề nghiệp này bắt đầu không ngừng triệu hoán yêu thú cái gì bất kỳ đại xà châu quỷ cựu vị yêu hồ không thể không nói ab no xây mẹ chuẩn bị nửa nằm trong bức tranh có như vậy mấy tấm vẽ để giản nhất cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng chí ít đạt đến hắn vừa trở thành lịch cũ người ba tháng lúc trình độ nhưng cũng vẹn vẹn hai mắt tỏa sáng họa sĩ ở giữa quyết đấu rất sán lạn h ư n g làm sao hai người tranh lệch thật sự là quá lớn abe no sầy m ệ triệu hắn tất cả huy đạo y ê u thú đều bị giản nhất nhất dùng sơn hải kinh bên trong y ê u thú nhẹ nhõm đánh bại ngươi cũng không có nắm giữ họa sĩ tinh túy kỳ thật có thể có được dạng này nghề nghiệp ta cho rằng ngươi hẳn là giỏi về quan sát cùng ghi chép sinh hoạt đáng tiếc ngươi ngộ nhập lạc lối giản nhất nhất có chút thương sắp nói abe no sầy mê ẩy cười nói nhưng ta có thể dùng ngươi vẽ đánh bại ngươi câu nói này để giản nhất nhất có chút khó hiểu cùng những người khác khác biệt giản nhất nhất phát hiện mưa đen áo cùng a bên o xây mệ ở sau lập tức liền mở ra một bức tranh vẽ là một cánh cửa đem người dẫn vào trong bức tranh cửa linh cảm bắt nguồn từ trước đây không lâu cao tĩnh chi họa sĩ năng lực là đem vẽ biến thành sự thật là để trong họa đồ vật đi ra bức tranh nhưng cao tĩnh chi ngày đó mang theo tần trạch tiến nhập trong bức tranh sau đó giản nhất Nhất cũng suy nghĩ một phen chính mình có thể làm được hay không điểm này thế là hắn vẽ lên một cánh cửa một đạo có thể đi vào thế giới trong tranh cửa sở dĩ làm như vậy chính là phòng ngừa tại khu náo n h i ệ t chiến đấu tác động đến người vô tội cho nên giờ phút này t r u n g quanh không còn là bắt t â n lộ mà là giản nhất nhất trong bức tranh cảnh tượng một mảnh vật đá abeno s â y mệ cảm thán nói ngươi thật sự là một cái giàu có sức sáng tạo thiên tài ta không bằng ngươi kém xa ngươi nhưng cùng võ tàng tin giải bọn hắn không giống với ta đối vị ngươi vốn là có hẳn phải chết giấc ngộ mà hết thể cũng như ti ma ý quân nói như vậy cùng ngươi chiến đấu ngươi sẽ không tác động đến người vô tội ngươi nhất định sẽ chuyển đổi chiến đấu hoàn cảnh bức hòa này thật sự là một bộ k i t á c ta vẽ tiếp m ư ơ i năm ta cũng vẽ không ra dạng này cùng nhau tiến vào trong bức tranh cửa abe no s ậ i mệ không thể không thừa nhận người bình thường gấp trăm lần cố gắng cũng so ra kém thiên tài một cái ngẫu hưng phát huy nhưng hắn trong mắt ánh sáng cũng không có ảm đạm xuống tương phản abe no s ậ i mệ hai mắt sáng tỏ hắn thấy chính mình trình diễn chính là dùng p h à m nhân huyết nục chi khu sánh vai thần minh tiết mục cái này hoàn cảnh phong bế liền là nơi táng thân của ngươi g i ả n nhất nhất kinh tài tuyệt diễm thân là họa sĩ abe no sậy mệ ấy s、so、a những nghề nghiệp khắc lịch cũng ư ờ i càng có thể cảm nhận được loại này không thể vượt qua thiên phú hồng câu nhưng hôm nay t h i ê n t i ê n tài này sẽ vẫn lạc trong tay hắn ta có thể hiểu được ti mạ ý quân vì cái gì coi trọng như vậy ngươi giản nhất nhất xin mời đánh giá ta cuối cùng một bức họa đây cũng là vì ngươi đơn độc chuẩn bị một bức họa abe no sầy m ẹ -e、ấy lấy ra bức tranh trong mắt t á c h ra c ủ a nhiệt giản nhất nhất không có khinh địch hắn biết abe no sầy m ẹ -e、ấy lấy thân tuấn đạo vẽ nhất định không đơn giản nhưng hắn chỉ là than nhẹ một tiếng cái này âm thanh thở dài còn có cái k i a thương xót ánh mắt đ ỗ n g nhiên để abe no sầy mệ -e、phóng thích bức tranh động tác trở một nhịp đó là một loại thiên tài đối với phạm nhân thương xót loại tia thương xót tựa hồ để hắn cảm dắt đến có lẽ chính mình dùng mệnh viết bức tranh đối với dạng này thiên tài mà nói b ấ t quá chỉ là tiện tay vẽ xấu chi tác loại cảm giác này rất nhanh bị abe no sẩy m ệ ấy khu trừ trong mắt của hắn quan mang biến thành ngọn lửa điên cuồng giản nhất nhất vẫn bình tĩnh chỉ là lấy ra một bức tranh yếu đuối bức tranh nội dung một chữ liền có thể hình dung kính chương một trăm năm mươi chín giản vs tư m ã ý. to lớn mặt kính xuất hiện giống như một mặt bình chướng dấu kín tại bình chướng phía sau giản nhất nhất cũng không có buông lỏng cảnh giác abe no sẩy mê ấy bức tranh phóng thích lúc nồng đậm xương n g màu đen đem giản nhất nhất chế tạo không gian phong bế lấp đầy cái này khiến giản nhất nhất có một loại dự cảm không tốt a b no sầy mẹ ấy cũng nhìn thấy giản nhất nhất vẽ vẽ lên một chiếc gương a thật sự là diệu tư ta thật không bằng người a giản quân đây là một kích cuối cùng a b no sầy mẹ trong lòng hiện ra không xác định đến hắn lần nữa đối với mình năng lực có thể hay không giết chết giản nhất Nhất, sinh ra chất vấn bảy kỳ thật khi còn bé a b no sầy mẹ ấy cũng là một người bọn họ trong mắt thiên tài tên thật của hắn gọi tam đảo khang thành từ nhỏ đã là tất cả người đồng lứa trong mắt hải tử của người khác thành tích học tập h u dị thể dục thành tích hữ dị dáng r ấ p đẹp mắt trong nhà có tiền những vật này phàm là có một dạng đều là tiêu tử mà aben lo sậy mẹ ấy -e、hoặc là nói tam đảo khang thành toàn bộ đều có hắn cùng giản nhất nhất rất có vài phần tương tự dĩ nhiên không phải chỉ mới có thể mà là hắn cái gì đều thích xem một chút cái gì đều yêu cái gì đều học đến mức tại người đồng lứa trong mắt tam đảo khang thành lộ ra thần bí ổn trọng lao thành lại không gì làm không được vô số nữ hải tử ưa thích hắn đến uy đảo dạng này bị tự do quốc văn hóa ảnh hưởng rất sâu địa phương mỗi lần đến lễ tình nhân tam đảo đều có thể thu đến rất nhiều châu cổ lết nhưng thiết m ạ c coi là tam đảo liền sẽ trở thành các nam nhân chán ghét đối tượng học sinh giai đoạn mọi người thường xuyên sẽ thích cùng một cái nữ h ả i tử loại tình huống này có hai loại có người sẽ xem người cạnh tranh là tình địch kịch liệt triển khai truy cầu có người thì sẽ để cho đối thủ cạnh tranh xấu hổ vô cùng tam đảo chính là cái kia để cho người ta xấu hổ vô cùng hắn sẽ mang nam h ả i tử bọn họ cùng đi chơi bóng uy đảo thanh h u ấ n hệ thống rất hoàn c h ì n h lấy xưng bá cả nước làm mục tiêu các loại thể dục nhiệt huyết tạ niệm ảnh hưởng toàn thế giới cho nên uy đảo cốc lãnh thổ mặc dù không lớn nhưng luôn, luôn có thể tại thể dục tái sự bên trong xuất hiện một chút cờ giả bóng rổ bóng đá bóng chày thậm chí bóng bàn rất nhiều bị mọi người nói là ý dâm an nỉm đều tại uy đảo dần dần biến thành sự thật tam đảo thậm chí tại bóng bàn bên trên đánh bại đến từ long hạ sinh viên trao đổi vậy thì thật là một tên cường hãn vô cùng sinh viên trao đổi nếu như không có tam đảo kỹ thuật của hắn nhất định có thể tại uy đảo trở thành truyền kỳ tam đảo dẫn theo nam hải t ử bọn họ cầm xuống một lần lại một lần thắng lợi thiếu niên chính là muốn có nhiệt huyết cùng vinh dự mà những này tam đảo đều có thể mang cho bọn hắn nam hải từ bọn họ lại thế nào khả năng tâm thù một người như vậy đại khái chỉ có những cái kia bị tam đảo đánh bại người. mới có thể c ầ m t h ủ tam đảo đi dạng n à y một cái hoàn mỹ người đơn giản tựa như là ạ niềm bên trong nhân vật chính không s ắ c thực tới nói càng giống là mỗi bộ ạ niềm bên trong chờ lấy bị nhân vật chính cuối cùng đánh bại cái k i a đại ma vương tam đảo về sau yêu nghệ thuật hắn thành tích văn hóa thể dục thành tích đều rất ưu tú cuối cùng hắn phát hiện trong trường học còn có một loại học sinh mỹ thuật sinh thế là tam đảo học lên vẽ tranh thiên tài luôn luôn để cho người ta tuyệt vọng chỉ là không lâu tam đảo liền có thể vẽ ra sinh động như thật nhật bản yêu thú mỹ thuật môn sinh ngay từ đầu rất bất đắc dĩ ngươi cũng đã là thành tích văn hóa thể dục thành tích dê đầu đàn làm gì còn muốn cùng chúng ta nghệ thuật sinh tranh đâu nhưng về sau bọn hắn cũng bị tam đảo c h í n h phục tam đảo chính là như vậy trong mắt lao sư tam đảo không đọc sách thật là đáng tiếc tương lai đi đông đại cũng nhất định là hàng đầu nữ học sinh trong mắt tam đảo có thể trực tiếp xuất đạo tuyệt đối là thần tượng cấp tồn tại nam học sinh trong mắt tam đảo đơn giản chính là đại không cánh hóa thân đơn giản chính là trong nước thời đại chưa từng xa đoạn tam tình mà khi tam đảo bắt đầu vẽ tranh sau mỹ thuật môn sinh cũng không thể không cảm thán tam đảo nhất định phải đến vẽ vẽ nếu như hắn không vẽ vẽ tất nhiên là mỹ thuật giới tiết mới đây chính là tam đảo c u sống trước kia mang theo vô số quang hoàn cùng vinh quang p h ả n phất trong đời viết đầy bất h ắ c tam đảo nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ một mực d ạ n g này trở thành các lĩnh vực vương dạ trải qua không ngừng chinh phục núi cao thời gian thú vị cùng không thú vị cùng tồn tại hắn thật như vậy nghĩ cuộc sống như vậy rất để cho người ta hâm mộ nhưng cũng có chút không thú vị bởi vì cho tới nay tam đảo giống như đều không nhìn thấy một cái đáng giá chính mình đi phân đấu mục tiêu trong thế giới của hắn tựa hồ chỉ cần có thời gian hiện hữu những người kia luôn có thể bị siêu việt thẳng đến có một ngày hắn trở thành lịch cũ người lúc kia tam đảo mới phát hiện nguyên lai thế giới này Còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. hắn nói、like、với t ê n vị chi tràn đầy dục vọng chinh phục khi biết nguyên lý sau tam đảo vững tin nhận lịch sẽ ngẫu nhiên chọn chúng một số người những người này chưa chắc là sánh vai chính mình tồn tại rất nhiều cũng chỉ là người bình thường là bình thường đến không có khả năng lại người bình thường tam đảo tin tưởng chính mình có thể rất nhanh siêu việt bọn hắn thật sự là hắn tại làm như vậy lại giàu có tinh thần trọng n g h ĩ a hắn có được siêu năng lực về sau cũng đang không ngừng duy trì hòa bình của thế giới đông kinh lưu truyền một cái truyền thuyết hội họa c h i thần tại tiêu d i ệ t tội phạm truyền thuyết tam đảo cố gắng để đông kinh có được thần tỷ lệ phạm tội đang không ngừng hạ xuống l i ê n ngay cả trên tàu điện ngầm si h á n đều giảm bớt rất nhiều tại hoàn thành đây hết thể đằng sau tam đảo quyết định tiến về long hạ theo hắn điều tra đó là lịch cũ người nhiều nhất địa phương nhân sinh của hắn cũng tại thời khắc này nên đón lịch truyền bốn đến long hạ sau tam đảo bắt đầu điều tra long hạ các loại sự kiện q u ỷ dị không hợp với lẽ thường vụ án cơ bản đều có thể suy đoán ra là có giao tình lịch người ở phía sau dợ t r ò một đoạn thời gian rất dài tam đảo đều làm trắng lịch người tại trường trị hắc lịch người hắn là kiêu ngạo như vậy thỏa mãn như vậy với mình thành cựu cái này đến cái khác hắc lịch người bị hắn đánh bại lúc hắn rất có một loại năm đó huy đảo võ sĩ đến đây long hạ quét ngang giới võ thuật cảm giác nguyên lai lịch c ủ a người bên trong chính mình vẫn là một thiên tài tam đảo danh khí càng ngày càng vang đưa tới phía quan p ư ơ n g tổ chức chú ý cũng đưa tới anh linh điện chú ý nếu như phía quan phương tổ chức có thể giống tìm tới tần trạch nhanh chóng như vậy tìm tới tam đảo có lẽ tam đảo một đời sẽ cùng la múc rất tương tự sẽ lấy giản nhất nhất là mục tiêu tại tốt cạnh tranh bên trong tăng lên bản thân có thể thế giới này không có nếu như tìm được trước tam đảo người là anh linh điện người danh hiệu của hắn gọi tư m ạ n ý tư m ạ n ý là một cái đùa bỡn lòng người hảo thủ hắn rất nhanh liền dẫn đạo tam đảo bắt đầu hiểu rõ g i ả n nhất nhất đó là tam đảo bi kịch bắt đầu tam đảo lần thứ nhất biết nguyên lai trên thế giới này còn có thể dục văn hóa nghệ thuật thậm chí nhân duyên bên trên từng cái phương diện đều mạnh hơn hắn tồn tại khi hắn còn đang vì chính mình thành tích văn hóa điểm tối đa mà tự hỷ không có đối thủ lúc g i ả n nhất nhất đã tại cùng một năm phát biểu một chút đủ để ảnh hưởng giới học thuật luật văn chỉ bất quá về sau g i ả n nhất nhất không còn là học sinh sau liền không lại phát biểu n h ữ này g n khi hắn đắc chí mình tại bóng bàn đánh bại long hạ tuyển thủ lúc hắn mới hiểu được nguyên lai tên kia long hạ tuyển thủ chính là bị g i ả n nhất nhất đánh ra bóng ma mới chạy tới vi đạo tìm mặt mũi khi hắn cho là mình vẽ có thể so với đương đại đại sư thời điểm giảm nhất nhất trong bức tranh ý cảnh để hắn xấu hổ vô cùng tư mã ý đánh bại tam đạo c h ít tại tam đảo trong trí nhớ hắn cùng tư mã ý quyết đấu bại bởi tư mã ý lại cơ hội là bị tư mã ý hoàn toàn áp chế nhưng tư mã ý nói cho hắn biết g i ả n nhất nhất sẽ chỉ cân g mạnh không nói đạo lý mạnh gấp ba gấp năm lần thậm chí gấp mười lần mạnh người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng ra g i ả n nhất nhất đến cùng sẽ làm tới trình độ nào cái này khiến tam đảo tiến một bước sụp đổ thế giới này còn có toàn lĩnh vực đều viễn siêu hắn tồn tại thế giới này hắn chỉ là một cái phối hợp diễn bên trong phối hợp diễn tư mã ý mê hoặc vẫn còn tiếp tục đây không phải rất thú vị sao tam đảo quân gia nhập chúng ta đi lúc trước ngơi cảm thấy thời gian không thú vị dùng thiên tài thị giác quan sát chúng sinh n g ư ơ i bây giờ có lẽ nên dùng chúng sinh thân thể siêu việt thiên tài đây mới là khiêu chiến mới là đáng ra phấn đấu sự tình bất quá n g ư ơ i rất rõ ràng có ít người cố gắng thế nào cũng không có khả năng siêu việt n g ư ơ i chính như n g ư ơ i nếu như không nguyện ý làm ra hy sinh to lớn cũng không có khả năng siêu việt g i ả n nhất nhất. gia nhập chúng ta đi cùng ta trở thành đồng bạn để giáo t a n g ư ơ i như thế nào vẽ ra g i ả n nhất nhất cũng không có khả năng siêu việt h ò a tát dẫn xuất một người nội tâm ghen ghét dẫn xuất một người nội tâm âm m dẫn xuất một người nội tâm không cấm lòng tại tư mã ý xem ra trong a m đ c h trí phẩm nhớ n nửa đời t r ư cái kia một i đường i n không ngừng nhật g ép từng cái lĩnh vực chế bán người không còn là hắn hắn là một cái vạn năm người thứ hai mọi người luôn luôn đem tiếng hoan hô đem vô tay đem ca ngợi đều đưa cho giản nhất nhất nhất thứ hai là xỉ nục thứ nhất mới có tư cách bị người ghi khắc dạng này vặn vẹo trong trí nhớ tam đảo không còn là tam đảo hắn trở thành anh linh điện thành viên danh hiệu ab no sậy mê ấy trong bức tranh yêu thú là anh linh điện rất nhiều đem vương cấp đế hoàn g cấp thậm chí bán thần cấp cũng không dám chêo chọc tồn tại hắc lịch hóa đằng sau ab no sậy mê ấy bắt đầu siêu việt giản nhất nhất hành trình mà tư mạng ý cũng đang không ngừng bồi dưỡng ạ n vẹ tình minh hắn không có nút lời vì tìm tới có thể siêu việt giản nhất hóa tác tư m ạ ý thậm chí tìm được ngân hàng ra tiến hành một bút vay giao dịch mục đích là muốn tìm tới trung cực tài liệu bảy cái kia tài liệu rốt c ụ c xuất hiện ab no sầy mệ ẩy vì vẽ ra nó hy sinh rất nhiều người nhưng cái gọi là người thiên chiếu từ trước đến nay không keo kiệt khu đèn đỏ gái đứng đường trong tàu điện ngầm kẻ lang thang đều là người mạng của bọn hắn không đáng tiền chết không có gì đáng tiếc tại u y đảo những cái kia chủ h ữ nhí bị ủ phi xa đảng xã hội đen đều bị thiên chiếu biến thành đội cảm tử nhưng hành động lần này mưa đ e n áo cũng không phải là thiên chiếu k ỳ t tác mà là vì vẽ ra cái kia cứu cực sinh vật làm ra tất yếu hy sinh muốn vẽ ra loại tồn tại này nhất định phải chuẩn bị đầy đủ tế phẩm ngươi không có khả năng tại lối suy nghĩ bên trên siêu việt g i ả n nhất nhất như vậy ngươi chỉ có thể trồng liệu cái gì gọi là trồng liệu chính là g i ả n nhất nhất dùng phổ thông tranh giấy ngươi liền dùng đắt đỏ giấy vẽ tranh g i ả n nhất nhất dùng đắt đỏ bút vẽ vẽ tranh ngươi liền dùng càng xa xỉ bút vẽ vẽ tranh g i ả n nhất nhất h ò a tác không dám hiến tế người sống sẽ không mượn nhờ ngoại lực vậy ngươi liền hiến tế người sống mượn nhờ ngoại lực lắng nghe nghệ ngữ cũng không quan trọng tam đạo quân người bình thường siêu việt thiên tài nào có không liệu mạng a tư m a ý mỗi một câu nói đều bị a bên no sầy mê ẩy thi hành bộ t i ê cứu cực hóa tác cũng rốt cục hoàn thành mưa đen áo bọn họ là tế phẩm là triển khai h ỏ a tác phụ trợ ngoại lực tại đối mặt giản nhất nhất kính lúc abe no sầy m ệ -E、ấy lộ ra khinh miệt dáng tươi cười hắn rốt cục có thể lần nữa lộ ra nụ cười như thế trong trí nhớ cái k i a áp chế hắn cả đời tồn tại rốt cục có thể bị hắn tự tay giết chết bức tranh xa đ o ạ i trị thần t ị xà nồng đậm hát vụ đem không gian phong bế lấp đầy không gian phong bế bên trong trên biên giới sinh ra vô số xúc tu bọn chúng n ú c n í c h đứng lên tựa như là vô số rắn abe no sầy mẹ -E、huyết nhục bắt đầu cấp tốc khô cạn hắn là sau cùng tế phẩm hắn hai mắt vằn vện tiêm máu cả người hư Giản nhất nhất, đây chính là ta sau cùng hòa ta tác. Tị đây là sau xá vậy a kia thanh A-B-N-O vang chạm Cái cùng cùng hướng giản nhất nhất. nhất nhất cùng a bên、no、mệ trong đầu vang lên. Phạm nhân, tại âm, mệ người giản điên giản trong lên. để đầu vô v số sẩy mà có thể kêu gọi ta mặc dù chỉ có ngắn ngủi s á t na nhưng ta vẫn là không nghĩ tới lại có người có thể triệu hồi ra ta cái kia gọi tư mã ý tiểu tử vậy mà thật tìm được thích hợp tế phẩm thanh âm kia cũng không có tiến hành mê hoặc nhưng lại để a bên lo、no、sầy mệ cùng giản nhất nhất đồng thời tâm thần đại loạn tị xa đụng phải kính bên trên nó chỉ cảm thấy một cố đồng dạng mãnh liệt lực lượng đụng phải chính mình trận chiến đấu này cũng an bội mong muốn hoàn toàn khác biệt tị xà thế mà tại vừa mới bắt đầu phát lực giai đoạn liền đã dừng lại abe no s ả y mẹ ấy n g â y người đối với một màn này khó có thể tin làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình triệu hoán gia thần chân chính thần nhưng vẫn là bị giản nhất nhất vẽ ngăn cản người này đến cùng giấu bao nhiêu lực đúng vậy tị xà bị ngăn cản cái t h i ế kính một dạng bình t h ư ớ n g xuất hiện vô số vỡ vụn vết tích nhưng cuối cùng để tị xà dừng lại abe no s ả y mẹ ấy đã như là gần đất xa trời lão nhân một dạng làn da tràn đầy nham nheo hắn lo hai mắt tràn đầy không cam lỏng vì cái gì ta đều làm đến dạng này họa、no、sĩ ở giữa chiến lược kết đấu cuối cùng so là lịch cũ người năng lực cho dù ngươi vẽ ra chị thần thì như thế nào giản nhất nhất mặt kính vỡ vụn tị xà cũng bị lực lượng khổng lồ đánh lui a bên nó、no、sậy mệ ẩy thân thể đã không cách nào trèo chống tị xà lần nữa tiến công họa sĩ một khi chết đi vẽ đồ vật cũng sẽ tan thành mấy khói cuộc tỷ thí này bên thắng là giản nhất nhất tại điểm cuối của sinh mệnh a bên o sầy mệ trên người gông xiềng đ ố n g nhiên tiêu tán trí nhớ của hắn không còn là bị nhà sử học ảnh hưởng ký ức hắn giải thoát rồi người lai、like. đều là gà ta những ký ức kia đều là giả a thanh em giản mua trong mang theo tự rêu ý vị a bên o sầy mệ quỳ trên mặt đất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống một giây sau hắn vốn nên khép kín hai mắt đ ố n g nhiên mở ra tấm gương mặc dù ngăn trở tị xà tị xà cũng vô pháp phát động lần công kích thứ hai nhưng xa đoạn trị thần địa phương đáng sợ nhất ở chỗ nghệ n ữ nghệ ngữ hóa thành đầy trời sóng âm bắt đầu không ngừng oành t ạ c không gian bị kín mỗi một hẻo lánh a bên o xây mê ấy thân thể bắt đầu hư thối đó là lịch cũ hóa chiêu mộ nghệ ngữ đối với hắn cái này h á t lịch người mà nói ảnh hưởng quá lớn chút giảm nhất nhất thân thể cũng không có bất luận cái gì b ệ n h biến hình xăm bảo vệ giảm nhất nhất đông nhiên xuất hiện huyền vũ bình chướng phản phất có thể ngăn cách thanh n h ậ một dạng lúc này a bên o xây mê ấy mới ý thức tới chính mình chẳng qua là tư mã ý quân cờ tư mã ý chỉ là đang dùng chính mình đo đạc chân chính nhân vật chính sắt chiêu không phải tị xà mà là tị xà buộc phát ra nghệ ngữ đó căn bản không phải mình cùng giản nhất nhất quyết đấu chính mình căn bản không xứng cùng thiên tài như vậy giao thủ nhưng tư mã ý cho hắn có thể siêu việt giản nhất nhất ả o giác bản này chất bên trên là tư mã ý cùng giản nhất nhất một lần giao thủ dù vậy giản nhất nhất đã thắng a thắng được nhẹ nhàng như vậy nụ cười của hắn có chút bất đắc dĩ ngôi lai、like, đây mới là t h i ê n tài thân thể đã bắt đầu bởi vì nghệ ngữ ảnh hưởng sinh ra lịch cũ hình thái chuyển biến chỉ bất q u a a bên n o x ả y mệ quá hư n h ư ợ c suy yếu đến tùy thời đều đem chết đi dạng này huyết mục chi khu không cách nào chân chính hoàn thành lịch cũ hóa nhưng g cũng may có huyền vũ trợ giúp hắn ngăn cách đại bộ phận nghệ ngữ trình độ như vậy nghệ ngữ tiến công dung chuyển không được giản nhất nhất neo kỳ thật giản nhất nhất huyền vũ là đủ để hoàn toàn che đậy nghệ ngữ nhưng làm sao tư mạng y tính tới cuộc tỷ thí này sẽ ở không gian phong bế bên trong tiến hành tại giản nhất nhất trong bức tranh tiến hành cho nên hoàn cảnh như vậy nghệ ngữ không ngừng va chạm các ngọc n á c h lộ ra đặc biệt có sinh mệnh lực bất quá giảm nhất nhất cũng không có lùi lại bức tranh giải trừ hoàn cảnh phong bế làm như vậy cố nhiên sẽ mau chóng tiêu tán nghệ ngữ nhưng hắn sợ sẽ tác động đến người vô tội số ít nghệ ngữ giảm nhất nhất cũng có thể cưỡng ép tiếp nhận giảm nhất nhất đi tới aben no sẩy mề ẩ bên cạnh ta luôn cảm thấy ngươi không giống như là một cái thuần túy hát lịch người có lẽ là ta đối với có thể bị chọn làm họa sĩ người mang theo có sắc kính l ọ c ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết lần này tập kích sự kiện t r ậ n tướng các ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì các ngư dạng này tập kích kỳ thật không khác tự sát đây là a b n o sẩy mệ ấy lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát giản nhất nhất hắn lúc này mới phát hiện hình xăm này nam có như vậy thương xót mà thành tịnh đôi mắt hắn trong nháy mắt tự ti mặc cảm đứng lên nhưng cuối cùng hắn không có trả lời giản nhất nhất vấn đề mà là hỏi ngược lại giản quân ta h ò a tác như thế nào giản nhất nhất biết chính mình đại khái hỏi không ra cái gì đây có lẽ là a b n o sẩy mệ câu nói sau cùng hắn không có keo kiệt sau cùng ca ngợi p h à m nhân có thể vẽ ra trị thần ngươi là một thiên tài họa sĩ ngươi sau cùng tác phẩm rất mạnh ta hẳn là xuất g a lợi hại hơn họa tác đến đường đối nghe được câu này ab no xây mệ ẩy -e、rốt c ụ c tiêu tan hắn t ạ i chính thức thiên tài trong miệng nghe được nhận đồng l ờ i nói hắn dùng vô số người sinh mệnh cùng mình sinh mệnh vẽ ra họa tác mặc dù đại nhưng cũng đã nhận được cái kia không thể chiến thắng người tán thành tư mã ý nhân vật chính là ngươi ngươi muốn coi chừng đây là ab no xây mệ -e、câu nói sau cùng sau khi nói xong câu đó hắn liền rời đi thế giới này giản nhất nhất nội tâm có nhàn nhạt bị thương hắn có thể từ ab no xây mệ -e、trong bức tranh những cái kia phủ thế vẽ phong cách yêu thú bên trong cảm giác được một chút đáng giá chính mình chỗ học tập có thể cảm giác được có lẽ rất nhiều năm trước cái này a bên lo sầy m ệ ấ y cũng là một cái tươi đẹp người nếu người này là người một nhà lời nói có lẽ sẽ cùng tiểu ngọc một dạng là một cái có thể nhắc nhở chính mình không nên lười biếng người đi khép lại a bên lo sầy m ệ ấ y con mắt g i ả n nhất nhất triệt tiêu bức tranh cầm đoán lâm tương thị tập kích bởi vì tư lệnh lư hồ ái lệ ti những n à y hiến kinh động sự hội thành viên gia nhập vốn nên có chút huyền n i ệ m chiến đấu bày biện gia thiên về một bên trận chiến đấu này kết quả là thiên chiếu hệ toàn diện c h ư ơ n một trăm sáu mươi khiêu chiến mọi việc không nên đại chiến kết thúc thể nội cất dấu tị rắn n g u y ề n rủa mưa đen áo cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ tiếp xuống làm việc đối với lâm tương thị tiểu tổ mà nói chính là nghĩ biện pháp lắng lại dư luận loại chuyện này do lam úc đang phụ trách lâm tương thị phía quan phương tiểu tổ thảo luận trong nhóm lam úc bắt đầu an bài các loại công việc lạc thư lâm an các người phụ trách thống kê thương vong nhân số bị liên lụy người bình thường khẳng định là có lâm an phụ trách cứu chữa lạc thư lập tức thông chi lầu hai bình thường sở sự vụ nghĩ biện pháp g i e rắc các loại có thể phân tán chủ đề lời đồn muốn bao nhiều không hợp thói thường có bao nhiều không hợp thói thường chủ đề độ mạnh l ớ i đều tận khả năng cao nhưng không cần liên quan đến chính trị đáng tiếc từ lần trước đắc tội quá nhiều ngành giải trí người hiện tại ta đã có ngành giải trí ôn thần s ư n g h à o không có nhiều người bạo trò ta liệu đúng rồi thuận tiện liên lạc một chút l ê lộ chính là tần trạch người bạn kia để l ê lộ nghĩ biện pháp đ à o điểm tin tức đồng thời thông chi tư lệnh hắn bọn họ để hiến kinh quyền lực giả bọn họ an bài một nhóm chuyên gia mù phân tích phân tán chủ đề cuối cùng du tập hoắc kiều liên hệ lao triệu nghĩ biện pháp để người thương vong gia thuộc đầm kín người bị thương còn dễ nói thêm tiền là được người chết gia thuộc tương đối khó làm nếu như không nguyện ý tiếp nhận tiền tài trần an vậy cũng chỉ có n g thể sự kiện pháp để lần a triệu này xử lý rất nhanh nhưng hoàn toàn chính xác có người bình thường bị liên lụy những người này có thể là cái nào đó gia đình hải tử hoặc là phụ mẫu luôn cảm giác chỉ là dùng tiền tài thống nhất đến giải quyết tốt hậu quả những người đã chết kia có phải hay không có chút quá không công bằng lạc thư cũng không phải là thánh mẫu người nàng chỉ là hy vọng đại minh t i n h có thể cho ra tốt hơn phương án giải quyết bác tân lộ hắc lịch người tập kích mặc dù bị nhanh chóng chấn áp nhưng xác thực có người qua đường bị tác động đến trong những người này có người chết vĩnh cựu rời đi thế giới này dưới mắt phương thức xử lý cho người ta một loại tựa hộ dùng tiền tài đổi người cảm giác thật giống như chính khách trong mắt địa chấn biển động bão thậm chí chiến tranh cũng không phải là thấy được bao nhiêu dòng người cách không nơi yên sống thê ly từ tán mà là chỉ có tiền lượng tiêu hao nhưng lam úc nói ra l à thư ta biết ý của ngươi nhưng chúng ta không phải đang dùng số tiền chữa đến mua nhân mạng chúng ta là đang cứu người chúng ta là thủ hộ người của thế giới này không có chúng ta chuyện n à y hôm nay chỉ sẽ tạo thành ác liệt hơn ảnh hưởng chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm chúng ta trừ đưa tiền không làm được mặt khác chẳng lẽ lại còn muốn đi quan tâm cùng yêu a hoặc là nói cho bọn h ắ n c h ậ n tướng chúng ta không có năng lực này cũng không có thời gian này thu hồi thương hại coi ngươi muốn bảo vệ cả một cái thế giới tất cả mọi người lúc ngươi trong mắt liền không thể lại có bất luận cái gì cá thể là thù tần trạch nhìn xem trong nhóm tin tức nhìn xem lạc thư cùng đại minh tinh đối thoại nghĩ đến đại minh tinh thật là rất có lãnh tụ khí chất giác n ộ như vậy nói dễ dàng nhưng làm thật không dễ dàng nhất là đối với một cái t r ắ n g lịch người tới nói càng không dễ dàng bất quá tần trạch nội tâm cũng thở dài một hơi xem ra lần này tập kích đã chấn áp lại trong tổ chức không có bất kỳ người nào có việc bây giờ một ngày đã kết thúc hai phần ba cái này hai phần ba thời gian bên trong mặc dù bên ngoài lộn xộn nhưng đối với tần trạch tới nói trốn ở trong phòng không ra ngoài đúng là có thể được mọi việc không nên cũng không có khó như vậy vượt đi qua sau đó chỉ cần ta tiếp tục không ra khỏi cửa đợi đến m ộ ư ơ i hai giờ khuya vừa đến nghĩ đến sẽ có đặc thù ban thường đi dù sao tổ trưởng tư lệnh đại minh tinh bọn hắn đều là không có trải qua mọi việc không nên tần trạch không còn suy nghĩ chuyện bên ngoài hắn ngược lại là rất hy vọng chính mình có thể rút một tay nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể đang mong đợi hôm nay nhanh lên kết thúc mùng một tháng năm hôm nay có thể có cái để cho mình tâm tình vui vẻ ban thường bảy lâm tương thị công ty phân bộ bình thường sở sự vụ bình thường sở sự vụ các thành viên cũng chính là lâm tương thị phía quan phương tổ chức công ty nhân viên bọn họ đã bắt đầu làm việc hiện tại các đại diễn đàn khắp nơi đều là lâm tương thị tin tức khắc tô lô d á n g lâm nhân gian ta thấy được mặc màu đen áo mưa người trong thân thể hiện già vô số đầu rắn là phim sao ta thao hiện tại kỹ x ả o điện ảnh đều không cần l ụ ợ c m ạ n ta ba mươi tuổi trong thân thể còn không có d à i s u ấ t u cái này bình thường sao có người chết ta có người chết ta các người mẹ nhà hắn có thể hay không chút nghiêm túc chủ đề nhiệt độ rất cao đ ị a đặt tiểu phân đội công ty các công nhân viên chỉ có thể chế tạo rất nói nhiều đề để dẫn dắt phân tán l ư c chú ý nhưng cái đề tài này nhiệt độ quá lớn người chứng kiến nhiều lắm đến mức lao triệu hợp lý giá trị không đủ dùng công ty các công nhân viên thiếp mời cũng không có phân tán chủ đề thậm chí nổi tiếng ca sĩ hương phong trong truyền thuyết này vĩnh viễn không đầu để ra hỏa ly hôn đều bị ép đến bảng hot x ệ ở người thứ hai bất quá mọi người cũng không có nhục trí bất luận cái gì chủ đề lại thế nào thần bí chỉ cần lâm tương thị điện thị đài sáu giờ tối còn tại phát ra phim hoạt hình mọi người liền sẽ cảm thấy thế giới hay là bình thường cho nên mọi người không nên lo lắng nữa ngẫm lại xem năm đó trên tàu điện ngầm nói xấu người thành thật chụp ảnh chuyện tiêm ả nhìn xem k h a trương như vậy nhiệt độ tại bảy ngày sau cũng là s ừ n đổi thức nga xuống chúng ta không cần nhục t í tiếp tục chế tạo chủ đề mạnh rất nhanh mọi người liền sẽ quên mất chuyện này đây là lạc thư tại cho công ty lầu hai bình thường s ở sự vụ các công nhân viên ủng hộ động viên lúc nói lời mọi người cũng rất nhanh có nhiệt tình cảm thấy lạc thư nói rất đúng giải quyết tốt hậu quả bộ môn tại khí thế ngất trời làm việc trị liệu thành viên cũng đang bận rộn lấy lâm an bệnh viện tư nhân bên trong hết thể có hai mươi sáu cái bệnh nhân bị mưa đen áo công kích bệnh nhân toàn bộ thể nội đều tồn tại đặc thù bệnh biến một loại nào đó quỷ dị đồ vật ngay tại thôn vệ bọn hắn bình thường chữa bệnh thủ đoạn căn bản là không có cách trị liệu tựa như là gặp một loại nào đó kinh khủng kiểu mới virus đây là n g u y ê rủa đến từ trị thần tế phẩm nguyền r ù a cuối cùng chỉ có thể dựa vào lâm ăn cái này lịch cũ bác sĩ t ì n h hóa còn có du tập cái này lịch cũ đầu bếp đồ ăn hai bút cùng vẽ mới có thể để cho người bị thương thoát khỏi n mình r ù a nghe nói tới là thiên chiếu hệ giết chết trong đám người danh hiệu toàn bộ là uy đảo lịch sử anh linh danh hiệu lao du ta đối với đám k i a tiểu quỷ tử liền không có hào cảm bọn hắn không biết làm cái gì những người bị thương này đơn giản giống như là tại lịch cũ hóa nội tâm cũng đầy là ác n i ệ m lâm an khí phình lên nói đây là sao mà ác độc ca phải là như thế nào á c độc người mới có thể nghĩ đến loại này tập kích nếu như là mưa bom bão đạn bị thương tàn phế mặc dù phiền p h ứ c nhưng tóm lại có thể trị bây giờ tình huống này nếu không phải đầu bếp cùng bác sĩ liên thủ chính mình tịnh hóa cùng du tập làm canh sinh ra đặc thù phản ứng hóa học như vậy những người vô tội này cũng chỉ có thể bị triệt để tiêu hủy bằng không bọn hắn trên người n mượn rửa sẽ đem bọn hắn biến thành mới mưa đen áo mưa đen áo lại không ngừng tác động đến người chung quanh chế tạo càng nhiều mưa đen áo bị ô nhiễm đám người này thân thể bắt đầu phi nhân loại hóa tâm linh cũng sẽ nhận và mẹo sẽ điên cuồng hơn công kích người c u n g quá áo độc lâm an khí muốn giết người du tập cũng rất phẫn nộ nhưng vẫn là áp chế cảm xúc nói ra đây là một loại phi thường khủng bố đồ vật ta cảm thấy đến cùng tư lệnh hắn bọn họ nói rõ ràng luôn cảm thấy thiên chiếu hệ người đang làm vô cùng nguy hiểm thí nghiệm xác suất lớn cùng lịch cũ thế giới có quan hệ đám gia họa kia đem thế giới kia đồ vật mang đến thế giới này bản thân cái này chính là đang đánh phá biên giới bọn hắn tại ô nhiễm thế giới này lời này để lâm a n nghe có chút sợ sệt nếu như trong thế giới hiện thực càng ngày càng nhiều người biến thành lịch cũ thế giới như thế quái vật nàng không dám xâm nhập suy nghĩ du tập an u y nói đừng sợ tiểu lầm lần này chấn áp tốc độ thật nh có thể thấy được tà ác cuối cùng không bằng chính nghĩa cương đại g i à m tổ trưởng những này giống như thần nhân vật nhất định sẽ có biện pháp lâm an g ậ t gật đầu đối với g i ả n nhất nhất mọi người luôn luôn có lòng tin lâm an cùng du tập cũng rất mau đem lần này cứu chữa người bị thương tình huống phát tại trong nhóm đặc biệt nâng lên trong số người bị thương tâm cùng thân thể đều nhận ảnh hưởng thấy mỗi người đều vô cùng phẫn nộ tân trạch nhìn thấy những tin tức này thời điểm thấy được lịch c u hóa ô nhiễm dạng này chứ hắn cũng cảm nhận được thiên chiếu hệ dụng tâm hiệp ác nhưng hắn lần lần cảm giác giống như có một số việc bắt đầu xuyên sáu thời gian trở lại đại chiến sau khi kết thúc lam n u c can bài xong xuôi làm việc sau rất nhanh lại về tới bắc tân lộ mặc dù thông tin thiết bị tại bắc tân lộ bên trong tạm thời mất hiệu lực nhưng giết hết tất cả địch nhân sau chiến đấu tổ người đều ăn ý tụ ở cùng nhau những quỷ thần này cấp phía trên các cường giả ở bên ngoài phóng khí hơi thở tình hôn g dưới đều sẽ cho người chung quanh một loại c h ấ n nhiếp cảm giác một loại cảm giác c á c bách lam n úc tư lệnh lư u hồ ái lệ ti giản nhất nhất mấy người này rất nhanh thuận khí hơi thở chỉ dẫn gặp mặt đến một chỗ chiến đấu các thành viên sẽ không lập tức rời đi chiến trường đến một lần phòng n g a còn có đột phát sự cố thứ hai cũng muốn trao đổi lẫn nhau tin tức phân tích địch nhân khả năng còn có thủ đoạn nào tư lệnh phía sau ngươi tử linh có thể cung cấp manh mối a hỏi thăm tư lệnh là lam úc tư lệnh lắc đầu người chết chính là người chết bọn hắn có thể bị ta thúc đẩy chiến đấu nhưng không có khả năng giống người sống một dạng trả lời vấn đề chỉ có lịch cũ cấp bậc lực lượng mới có thể chúa tể linh hồn nói r ứ t lời tư lệnh nhìn về hướng giản nhất nhất a giản ngươi bên kia chỉ gặp một địch nhân được giải quyết từng cái anh linh điện thành viên thi thể đều bị người của công ty mang đi bất quá mấy người đều ghi chép hạ thi thể tấm hình giản nhất nhất gật gật đầu tư lệnh nhữ mày ngươi quá lời A giản mặc dù thiên phú của ngươi hơn người nhưng liền ngay cả lam úc chém giết hai tên tinh n g u y ệ n dùng thời gian cũng không có n g ư ờ i g i ả i mặc dù là nhữ mày đang trách móc giản nhất nhất nhưng tư lệnh lại lộ ra có chút đắc ý dù sao hắn nhưng là đánh chết bốn tên cán bộ giản nhất nhất chỉ là giải quyết một cái cán bộ thế mà thời gian sử dụng lâu như vậy hơn nữa thoạt nhìn giản nhất nhất còn có một chút giá rời cái này khiến tư lệnh cảm thấy a giản hoàn toàn chính xác lời biếng thực lực tựa hồ không có làm sao tiến bộ chỉ có lam úc biết giảm nhất nhất rốt cục mạnh đến mức nào ngươi gặp phải người kia rất mạnh lam úc hỏi giản nhất nhất gật gật đầu tư a khả năng. Cần bác sĩ t â lệ lệnh, lệnh đã không còn loại kia đắc ý cảm giác hắn cảm giác được chuyện không thích hợp người gặp cái gì giản nhất nhất chi tiết giảng thuật mình cùng danh hiệu là a bên o sầy mệ họa sĩ quyết đấu đang nghe a bên o sầy mệ sau cùng sát triều là triệu hoán trị thần thời điểm tư lệnh động dung nhân loại thân thể triệu hoán trị thần cái này thật là là để cho người ta khó có thể tin nhưng càng làm cho tư lệnh khiếp sợ là giản nhất nhất thế mà bằng vào một bức tranh ngăn trở trị thần tiến công lư hồ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn là xếp hạng thứ tư tồn tại cũng không dám tưởng tượng cho dù là mở ra bảo tiêu năng lực chính mình chỉ sợ cũng không dám chính diện tiếp nhận thần tiến công đi tư lệnh không nghĩ tới hành động lần này địch quân mạnh nhất thế mà bị giản nhất nhất gặp Chỉ có ái lệ tại i nhất nhất gật gật bức tranh tâm chưa hủy a bỏ thời điểm hắn vẫn không cảm giác được đến có cái gì nhưng nghệ ngữ hoàn toàn chính xác để hắn liên tiếp nhớ tới một chút chuyện không tốt loại chuyện này không đủ để dung chuyển giản nhất nhất mèo nhưng sẽ để cho g i ả n nhất nhất tâm l o ạ n một khi tâm l o ạ n nhớ lại những cái kia đủ để cho chính mình lâm vào trong một loại cảm xúc nào đó chuyện cũ liền có thể tạo thành cúc mắc g i ả n nhất nhất có thể từ từ tiêu hóa nhưng hắn vẫn cảm thấy gần nhất sự tỉnh quá nhiều chính mình hay là sớm trị liệu tốt bảy lâm t ư ơ n g thị hữu khoa tân thành tần trạch cảm thấy chính mình chỉ cần không ra khỏi cửa hôm nay cứ như vậy qua mặc dù mọi việc không nên rất nguy hiểm có thể mình rốt cuộc là nữ hoa bảo tàng người sở hữu cái này s u thế nghi hiệu quả không thể chê hắn là nghĩ như vậy sau đó chỉ cần chịu nhưng rất nhanh một thanh âm đánh gây tần trạch hôm nay t i ế tấu tại a chủ nhân vĩ đ ta tựa hồi nhớ tới một chút sự tình. sự hồi nhớ lần i tới đến cùng là ai nói cho ta biết ngài địa chỉ, để cho ta cùng ngài vi Tại ê n quan đến cùng cùng ngờ. thanh ta địa ta bất bất để Đây cho chỉ, cho có gặp gỡ lá là lá l âm. Tại lần trước trong sân trường sử dụng lã bất vi sau lã bất vi tiến nhập cùng loại với làm lệnh trạng thái bộ dáng lã bất vi thay mình chia sẻ chất mặt nạ đen mê hoặc mới khiến cho chính mình có thể thoát thân tần trạch lúc đó còn muốn hỏi lã bất vi có nhớ hay không đến cùng là ai nói cho chính hắn nhà địa chỉ lúc ấy lã bất vi còn không nhớ rõ lúc này mới ba ngày lã bất vi thế mà nhớ kỹ còn chủ động nói với chính mình cái này khiến tần trạch vui mừng có lẽ lịch cũ cải tạo bên dưới lã bất vi thật thành đáng tin nô b u ộ c hắn ngược lại là không có buông xuống cảnh giác vẫn như cũ bảo đảm duy trì đối với lã bất vi lời nói thật giả thái độ hoài nghi nhưng tình báo hay là phải t ố t nói cho ta biết để cho ngươi tới tìm ta người kia đến cùng là ai danh hiệu của hắn là giả hủ tên thật là phùng ân mạ n ta cảm thấy đây là chuyện rất trọng yếu cho nên mặc dù ta còn không có khôi phục lại có thể bị lần nữa triệu hắn đi ra nhưng xin cho ta đi quá giới hạn hướng ngài báo cáo tần trạch manh đứng dậy giả hủ phùng ân mạ tần trạch đối với tất cả danh hiệu là tam quốc nhân vật anh linh điện thành viên đều rất mất cảm bởi vì lao bà dặn dò tư m ã ý chính là tam quốc tổ cho nên hắn không có tồn tại nghĩ đến chẳng lẽ lại giả hủ cùng tư m ã ý là cùng một bọn phung ngân m ạ n cái tên này tần trạch đương nhiên không xa lạ gì không được ta phải tranh thủ thời gian thông c h i tổ trưởng tần trạch đống nhiên nghĩ mà sợ đứng lên lâm an cùng du tập báo cáo để tần trạch ý thức được thiên chiếu thắt ở ô nhiễm thế giới này rất nhiều chuyện đống nhiên bị tần trạch bắt đầu xuyên tình t u y n học viện bên trong cái kêu hiệu trưởng các loại người không phải mình cho nên tại trong dự đoán lấy xuống c h ấ p mặt nạ đen người không phải mình vốn nên là một người khác nếu như chính mình không có lã bất vi hỗ trợ cùng một chỗ chia sẻ c h ấ p mặt nạ đen mê hoặc có lẽ liền sẽ tinh thần nhận ô nhiễm ưng thuận vặn vèo nguyện vọng như vậy giả thiết chính mình thật dạng này giả thiết ta thật bị c h ấ p mặt nạ đen ảnh hưởng tới tổ trưởng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ta a n bài lâm a n cứu ta cũng a n bài phùng ngân m ạ n đến tỉnh hóa một ít phương diện tinh thần ô nhiễm nhưng ta thành công kháng trụ cho nên cái kia vốn nên bị chất mặt nạ đen ảnh hưởng người tránh thoát một tiếp phùng ngân m ạ n liền không có đất dụng võ nhưng lúc này đây hắc thủ phía sau màn lại một lần bày ra tập lần này tập kích đám người bị thương thân thể cùng tâm linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng cái này cùng tỉnh tuyển học viện hiệu trường sao mà tương tự nguy hiểm thật lã bất vi mang đến một cái vô cùng trọng yếu tình báo lại phi thường kịp thời tân trạch trong nháy mắt đi tới cửa ra vào trận chiến đấu này thành viên có tổ trưởng đại minh tinh ái lệ thi trình ván đỗ khắc tư lệnh lư hồ trình ván đỗ khắc không có thực lực lư hồ tư lệnh tại tỉnh tuyển học viện sự kiện trước chưa từng đến lâm tương thị nếu như muốn tại ái lệ thi tổ trưởng đại minh tinh bên trong chọn một người ô nhiễm ta nhất định tuyển tổ trưởng hôm nay trận này tập kích chỉ sợ sẽ là vì dẫn đạo tổ trưởng đi tìm phùng ân mạng trị liệu l i ê n giống với lần nữa cho cái kia vốn nên đeo lên mặt nạ người truyền đạt mặt nạ mới tân trạch vì cái này phỏng đoán cảm thấy kinh dị không thôi h ã n cơ hồ liền muốn phóng ra bước chân muốn bước ra gian phòng tiến về bên ngoài liên hệ giản nhất nhất nhưng rất nhanh t â n trạch tỉnh táo lại hắn để tiểu kiều liên hệ giản nhất, nhất nhưng thật đáng tiếc giản nhất nhất điện thoại là tắt máy bởi vì lúc này bắt tân lộ tín hiệu đã bị che đậy tần trạch lại để cho tiểu kiều liên hệ lạc thư nói cho lạc thư tình huống liên hệ tổ trưởng tuyệt đối không nên tìm p ù n g ân mạng cứu、chữa. b ọ nàng hắn h h đ ộ n s á là một bản sống bách khoa toàn thư đối với bác sĩ tâm lý có thể làm được sự tỉnh so thần trạch rõ ràng hơn lạc thư lập tức an bài trong tổ người dùng tốc độ nhanh nhất tiến về bắt tân lộ nàng cũng liên hệ giản nhất nhất liên hệ mỗi một cái có thể người liên hệ nhưng thật đáng tiếc khoảng cách giản nhất nhất gần nhất mỗi người đều tại cái kia bị che giấu tin tức địa phương ma đổi tần h h hưu khoa tân thành à n bên, tân bên trong, một t trạch nội nghĩ tâm lo kỳ h ô n thật có thể đánh cược một lần hắn đã nói cho lạc thư đem phùng ân mạn nội ứng này và trần mặc dù không có nói rõ tình báo nơi phát ra nhưng lạc thư nhất định sẽ tin tưởng mình sau đó chỉ cần lạc thư người thông chi đến tổ trưởng là được lạc thư nhất định sẽ liên hệ tất cả có thể người liên hệ tất nhiên cứ như vậy chính mình liền lại một lần ngăn trở tư mã ý âm mưu như. nhưng đây là tình huống lý tưởng nhất tân trạch tổng cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy không muốn ra khỏi cửa không muốn ra khỏi cửa không muốn ra khỏi cửa tân trạch nội tâm mặc niệm mấy chữ này muốn để chính mình tỉnh táo lại có thể đột nhiên hắn liền quyết định chắc chắn không được ta phải đi ra ngoài ta phải đi mặc dù lạc thư có thể sẽ làm tốt chuyện này mặc dù có lẽ phùng ân mạn hành động khả năng không vào hôm nay mặc dù mình khả năng coi như mạo hiểm cũng không làm được chuyện này nhưng nếu như tổ trưởng bởi vì chính mình nhất thời nhát gan co sơ s u ấ t vậy thì thật là phải hối hận cả đời người kia là giản nhất nhất là hứa hẹn trời sập xuống cũng phải giúp chính mình đỉnh lấy người dù là mới nhận biết thời gian rất ngắn nhưng có người chính là như vậy chính là có thể làm cho người nhanh chóng tin tưởng hắn kính nể hắn nghĩ đến giản nhất nhất vì chính mình đã làm những chuyện kia tần trạch không do dự nữa cô mẹ mày đi mọi việc không nên tiểu kiểu chúng ta đi tốt lắm thân yêu người thật là đẹp trai tần trạch rời đi phòng an toàn hướng phía bắc tân lộ chạy như bay tiểu tiêu tiếng cười quanh quẩn trong hành lang c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt mạnh liệt mà đến mọi việc không nên bắc tân lộ phùng ân mạn phòng khám bệnh cung tư mang ý đối thoại thời điểm phùng ân mạn nhớ kỹ một câu trước mắt ngươi ở vào bị hoài nghi trong quá trình ngươi cần đ ề cao tầm quan trọng của ngươi đ ề cao ngươi không thể thiếu tính dùng cái này đến giảm xuống bọn hắn đối với ngươi hoài nghi nguyên bản phùng ân mạn còn đang suy nghĩ như thế nào đ ề cao mình không thể thiếu tính hiện tại theo một đám chiến đấu tạo thành viên tiến vào chính mình phòng khám bệnh hắn b ỗ n nhiên liền hiểu thì ra là thế nguyên lai、like、hôm nay hết thảy cũng là vì đương nhiên cái này không có nghĩa là cái này nghệ ngữ hoàn toàn đến có thể coi nhẹ trình độ giản lược nhất nhất biểu hiện đến xem cái này nghệ ngữ liên tiếp để giản nhất nhất nhớ tới một chút để nó thống khổ chuyện cũ liều thuốc bên trên thuộc về vừa vặn tại phù ngân mạng xem ra giản nhất nhất hiện tại tựa hồ đang bị một ít hồi ức khấu nhiễu lại dần dần hăng sâu có lẽ giản nhất nhất bị nghệ ngữ liên lụy trình độ không sâu nhưng nghĩ đến đây là dựa vào giản nhất nhất kinh khủng năng lực phòng ngự trên thực tế lần này nghệ ngữ h o a n g tạc không phải người bình thường có thể tiếp nhận người liên can lời nói cũng ấn chứng suy đoán của hắn giản nhất, nhất chúng ta đã đến phòng khám bệnh người thế nào cha hỏi chính là lam úc lam úc nhìn giản nhất, nhất nhắm hai mắt rất có điểm lo lắng tư lệnh nói ra a giản tác chiến có phải hay không tại phong bế trong bức tranh giản nhất nhất gật gật đầu không có mở miệng nói chuyện tư lệnh cả giận nói ngươi mỗi lần đều là d ạ n g này luôn luôn nghĩ đến đem địch nhân kéo tới lĩnh vực của ngươi bên trong giản nhất nhất ta nói qua rất nhiều lần đi nhân mạng cùng nhân mạng là không giống với mỗi người mệnh đích thật là có khác biệt giá trị nói chuyện vì không lan đến người qua đường liền lựa chọn để cho mình tại không gian phong bế bên trong tiếp nhận t r ị thần chính diện mê hoặc người điên rồi sao tư lệnh phẫn nộ bắt nguồn từ giản nhất, nhất quyết sách quá bởi vì nhỏ mất lớn cũng bắt nguồn từ quan tâm giản nhất nhất lắc đầu đối với người bình thường mà nói đây chính là thai nạn a thai nạn, thật rất đáng sợ ta không muốn thai nạn tác động đến bọn hắn mà lại ta cũng không có sự tình chỉ cần kịp thời cứu chữa liền tốt không gian phong bế bên trong c h ị thần nghệ ngữ v a n h tạc những cái t i ê u nghệ ngữ chẳng phải là lại không ngừng quanh quẩn lam n úc không tự chủ nắm chặt xong quyền giản nhất nhất gặp phải cán bộ hiển nhiên cùng những người khác gặp phải cán bộ không phải một cấp bậc mỗi lần đều là dạng ngày a dù là xuất hiện ban giám đốc trợ giút giảm nhất nhất gặp phải cũng đều là khó dây dưa nhất được nhân lam úc có chút tự trách có lẽ chính mình lại cố gắng một chút có thể tiến vào ban giám đốc thanh danh tại ngoại những người kia liền sẽ không trong mắt chỉ có giản nhất nhất đi nhớ lại cung bản võ tàng ngay từ đầu đối với mình trao phúng trao phúng chính mình ngay cả cái ban giám đốc thành viên cũng không tính là lam úc liền càng phát ra cảm thấy chính mình hẳn là trở nên càng mạnh mới được hắn nhìn về phía phùng ngân mạng nếu như bác sĩ tâm lý xuất thủ giản nhất nhất bao lâu có thể triệt để khôi phục phùng ngân mạng đầy k í n h mắt có chút u n g dung nói ra các vị không cần lo lắng cái này nghệ ngữ ảnh hưởng không lớn giảm tổ trưởng lực phòng ngự cường đại ngăn cách xấu nhất ảnh hưởng bất quá nghệ ngữ sẽ dẫn đến giảm tổ trưởng trong nội tâm không ngừng hồi ức một ít đủ để ảnh hưởng hắn cả đời ký ức chúng ta mỗi người đều có loại này ký ức nhưng nếu lâu dài mặc kệ hoặc là lắng nghe nghệ ngữ quá nhiều đều sẽ dẫn đến những ký ức này xuất hiện và mẹo nhưng chỉ cần tịnh hóa rơi trong thức hải những cái kia ô huế là được rồi cái này không khó giao cho ta chính là đại khái thời gian một tiếng liền có thể kết thúc trị liệu vô luận như thế nào đây là cơ hội cuối cùng phùng ân mạng thầm nghĩ một người đang nhớ lại thống khổ nhất ký ức trong quá trình là rất khó làm đến phòng n ự giản nhất sẽ không giống lần trước trị liệu một dạng có thể thăm dỏ ra bản thân lần này phải nghĩ biện pháp thay đổi một ít gì đó t ắ m vào một ít gì đó đến lúc đó g i ả n nhất nhất sẽ lâm vào ngắn ngủi ngủ say chính mình cũng có thể tìm lý do thoát thân sau đó rút lui lâm tương thị từ đây mai danh nhận tích mai danh nhận tích chính mình không có cơ hội thứ hai đắc thủ bởi vì lấy g i ả n nhất nhất thông minh nhất định có thể đoán được đây là một lần nhằm vào hắn tập kích ab no sậy mệ là đặc thù nhất cán bộ là một cái tư mạng ý đại nhân tỉ mỉ chọn lựa người dạng này quân cờ cũng rất khó trong thời gian ngắn tìm tới kho về phần chung quanh đám người này phùng ân m ạ n cảm g i á được mỗi người đều có thể nhẹ nhõm giết chết chính mình nhưng đám người này toàn bộ đều không biết tương phản bởi vì thực lực t r ê n lệnh bày ở nơi này bọn hắn sẽ cho rằng bọn hắn có thể đưa đến c h ấ n n h i ế p tác dụng ngược lại sẽ càng thêm chắc chắn chính mình sẽ không ở loại địa phương này cường hóa đối với giản nhất nhất ô nhiễm không có người cảm kích sẽ không có người biết trận này hành động sát chiều không ở chỗ aben lo sậy mềm ấy -E、mà ở chỗ bác sĩ tâm lý phung ân mạng ngón tay đụng vào hướng giản nhất nhất bắt đầu trị liệu tổ trưởng không nên chống cự những hồi ức kia ta hiểu rõ một chút hồi ức để cho người khó chịu nhưng bây giờ ta cần ngươi chủ động đi nhớ lại bọn chúng trải qua ta trị liệu về sau những hồi ức kia sẽ không lại trở thành nghệ ngữ công kích n g ư ờ i lỗ thủng giảm nhất nhất không nói gì hiện tại đúng là hắn bị nghệ ngữ ảnh hưởng sâu nhất thời điểm cho dù ngăn cách chín mươi chín nghệ ngữ hắn cũng dù sao cũng là tại trong không gian kín bị nghệ ngữ lặp đi lặp lại oanh tạc cái kia nghệ ngữ thậm chí để a bên lo sầy mệ tại chỗ lịch cũ hóa giảm nhất nhất có thể làm được chỉ là bị hồi ức vây khốn đã là để cho người ta sợ h ã i than tồn tại hắn không cách nào đáp lại phù ngân mạng bởi vì từ giờ trở đi qua lại đủ loại đang không ngừng hiện hiện bởi lâm tương thị hữu khoa tân thành tần trạch lúc xuống lầu gặp lầu dưới một đôi vợ chồng chính là cái kia chơi game rất lớn tiếng vương a di nghe âm nhạc cũng rất lớn âm thanh chu thúc thúc bất quá tần trạch là chạy vội xuống lầu hai người cũng không có nói chuyện đầu năm nay cùng chúng ta một dạng đi thang lầu rèn luyện thân thể người không nhiều l ắ m a chu thúc nói ra đúng vậy a đứa bé kia trên bờ vai có phải hay không còn có cái c o n dối ta nhìn thấy vẫn rất đáng yêu vương a di cười nói ngươi là lại muốn mua thủ công đi thật là lại mê trò chơi lại yêu sưu tập thủ công ngươi làm sao cùng làm sao cùng đám trẻ nhỏ một cái đức hạnh chu thúc vốn là muốn nói làm sao cùng hài tử một cái đức hạnh nhưng chợt nhớ tới chính mình không có hài tử hắn cùng bạn ra một mực không có hài tử liền đổi giọng là cùng đám trẻ nhỏ một cái đức hạnh đứa nhỏ này xuống lầu thật là khá nhanh cái này so thang máy còn nhanh đi đúng vậy a gặp được việc gấp đ o a n t r ư ở n g tân trạch hoàn toàn chính xác gặp việc gấp hắn hiện tại đã bị loại kia phạm hủy hàn ý làm cho toàn thân lông tơ dựng đứng tiểu tiêu ta hiện tại chính là một cái nào hành vi sẽ phạm kỵ hoặc là ta có phải hay không đã phát động rất nhiều kiềng kỵ mặc dù ngươi là phạm hủy sản phẩm nhưng ngươi sẽ không thật nhìn ta chết đi tiểu kiêu v ẩ y lên tóc của mình nhớ tới tần trạch gan đùi gà lúc cho mình ngửi một chút sau đó nói thủ công ăn cái gì đồ vật sắc mặt nàng khẽ nói ta là phạm uý sản phẩm thân yêu mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân ta không cách nào tổn thương ngươi nhưng ta là vui với nhìn thấy ngươi đi vào hiểm cảnh tần trạch tiếu đạo dễ nói dễ nói nào có phạm uý không có nguy hiểm ta cũng không chống cậy vào ngươi giúp ta nhưng đã ngươi bằng vào ta đi vào hiểm cảnh lúc nguy cơ làm thực vật như vậy là không mang ý nghĩa ta phạm uy sau ngươi là có thể cảm giác được có phải hay không gặp nguy hiểm tới gần tiểu kiều sửng sốt một chút nàng xác thực có thể làm được điểm này nhưng à n ngươi g gật gật đầu, y vọng ta nhắc nhỏ n g ta ơ i t trạch tiếu đạo, rất tốt, đạo, n ư ơ i trong h thông minh không chỉ chạy hướng mục đích, nhanh nhất. Nhưng ậ tận luận t ta bất tốc t sự sau sẽ lực, là lưu, nào cô đương, cùng dùng giao mục đó độ kẻ quá trình này khẳng định sẽ có người chủ động ngăn cản ta bởi vì ta hiện tại đã phát động một cái nghĩ cách cứu viện hành vi hành động này nhất định trả sẽ dẫn phát càng nhiều hành vi thật giống như một người ăn cơm tất nhiên sẽ còn liên đối có chút thức ăn ngoài hoặc là cọ n ồ i dựa chén nhóm lựa lò lô loại hình liên quan hành vi ta cần tại những hành vi này phát động trước ngươi thông qua năng lực của ngươi cho ta dự cảnh tiểu kiệu dáng tươi cười mang theo vài phần tà ác ngươi chắc chắn ta sẽ giúp ngươi ta chết đi đối với ngươi không có chỗ tốt tốt ta ta đáp ứng ngươi tiểu kiệu đối với tần trạch dám đi ra vô cấu chi phỏng đã rất hài lòng lúc nói lời này tần trạch đã xông ra cư xá hắn kỳ thật có thể lái xe đi nhưng lái xe đi con đường sẽ có rất nhiều hạn chế nếu như trải qua nhiều người khu vực nếu là phát sinh một loại nào đó hành vi rất có thể sẽ dẫn đến người vô tội bị tác động đến mấu chốt nhất là quá lượt quanh ở giữa hai điểm ngắn nhất khoảng cách là thẳng tắp tân trạch quyết định lợi dụng tiến vào dị nhân sau thể p h á c tăng lên đi ngắn nhất lộ tuyến mà vừa lúc này hắn thấy được trong ngõ nhỏ chó hoang cái thứ nhất kiên g kỵ tới thân yêu câu nói này ra miệng tần trạch liền ý thức được không thích hợp đúng vậy hắn xông quá nhanh tốc độ nhanh chóng doa đến chó hoang cấp tốc chạy mất rời đi kiếm ăn thùng rác đây là tản ra rác rưởi hôi thối khí tức ngõ nhỏ là động vật lang thang bọn họ thiên đường tần trạch cho là mình chỉ cần chạy không nói lời nào không cùng người ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại liền tận khả năng sẽ giảm bớt hành vi nhưng hắn chạy quá nhanh đối với động vật tạo thành kinh hãi quá trình này phát động một cái hành vi xua đuổi động vật thảo cái này mẹ nó cũng có thể đi kỳ hỉ nhìn cái này kiên kỵ đẳng cấp không thất đâu trên bầu trời b ỗ n g nhiên xuất hiện tính ra hàng trăm chim sẻ quá đen còn có một số không biết tên loài chim lit nha lit nít h giống như là đàn rơi đột kích xua đổi động vật kiên kỵ đẳng cấp vạn mẹo đang vạn mẹo lực lượng ảnh hưởng dưới trên bầu trời bay đổ vật bông nhiên có tính công kích những này mang theo không biết bao nhiêu c h ủ n g ký sinh trùng cùng vi rút loài chim giống như là đạt được một loại nào đó chỉ dẫn toàn bộ hướng phía tần trạch vị trí đánh tới giờ khác này tần trạch đắc tội trên bầu trời bay nhưng trên mặt đất chạy cũng không có bông tha tần trạch xua inh ỏi âm thanh liên tiếp rất nhanh ngay cả mẹo kều cũng v cứu khoa tân thành cư sáng người cấp tốc đóng cửa sổ lại bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong bầu trời có nhiều như vậy chim cũng chưa từng có nghĩ tới cho sủa cùng mèo kêu có thể như thế khí thế hùng h ổ đơn giản giống như là động vật lang thang giới bỗng nhiên bị cái nào đó động vật đại nhất thống sau đó ra lệnh để tất cả động vật hống lấy ngàn mà đếm mèo hoang chó hoang bắt đầu đạt được tin tức sủa hình ỏ i cùng mèo kêu là bọn chúng gặp nhau tín hiệu bọn chúng bắt đầu khí thế hung hăng hướng phía một chỗ đánh tới ma quân điệu cùng bay động vật gọi vậy cảnh tượng này rất nhanh đã dẫn phát mọi người hoảng sợ Địa chấn mọi người không ngừng kinh hô đúng vậy cảnh tượng này cực kỳ giống động đất trước giờ chuyện đã xảy ra hôm nay rất nhiều trước có khắc tô lô xâm lấn sau có động vật đại bạo tẩu mọi người đều muốn lấy có phải hay không có cái gì thai họa thật lớn giáng lâm cũng may hai nạn đến cùng là không có giáng lâm nhưng là thai tinh còn tại chạy một cái chạy so chó còn những người trên bờ vai có cái phản phất chân nhân nữ hải đang phát ra mang theo vài phần nụ cười tạ khí tiểu kiêu tại dĩ vãng thế nhưng là đều duy trì trầm mặc bởi vì tần t r ạ c căn dặn không có khả năng hù đến người qua đường nhưng hôm nay không có người qua đường người qua đường hoặc là chết tại hắc vũ ý nghỉa trong tay hoặc là bị hắc vũ ý nghỉa dọa đến trốn vào trong nhà tân trạch đoạn đường này ngược lại là không có gặp được bao nhiêu người nhưng tóm lại sẽ có không sợ chết phóng viên ý đổ tiến vào bị che giấu tín hiệu bắt tân lộ đoạn khu vực tân trạch đã xông ra ngõ n h ỏ khu vực đi tới một chỗ gò đ ấ thế t cái này cũng dẫn đến phía sau hắn cảnh tượng tráng quan đứng lên đơn giản tới nói chính là lít nha lít nhít chó dại bầy đuổi theo một người nam nhân trên bầu trời xoay quanh bầy chim tựa hồ cũng nhìn chằm chằm vào một người nam nhân cảnh tượng này đưa tới những ký g i ả này chụp ảnh tân trạch gáng mắ chỉ có thể nói có tiền có thể mà xui quỷ kiến h những ký giả này mặc dù thông tin bị che đậy nhưng cũng ý thức được điểm này cho là bắc tân lộ phát sinh sự t ì n h hiện tại cũng là l i ề u thể lực thời điểm ai trước nắm giữ một tay tư liệu ai thể lực tốt nhất liền có thể trước hết nhất vạch trần ra kình bạo nội dung vì tiền tất cả mọi người liều mạng tần trạch sau lưng b ầ y b ầ y chó mèo để bọn hắn cảm nhận được đầy đủ rung động máy ảnh đối với tần trạch không ngừng đập tần trạch tốc độ rất nhanh mặc dù không có cường hóa ngoại khu nhưng đạt tới dị nhân bình xét cấp bậc sau tần trạch ngoại khu năng lực hay là có g i gốc tăng lên loại này tăng lên đã để hắn có siêu việt nhân loại cao cấp nhất vận động viên trình độ nhưng các ký giả trình độ cũng không phải đóng đối với di động với tốc độ cao vật thể chụp hình năng lực đó cũng là nhất đẳng am hiểu tần trạch nguyên coi là chính mình không để ý tới những người này là được qua hôm nay để công ty đối với tương quan phóng viên tạo áp lực hết thể liền kết thúc nhưng hắn không nghĩ tới bị người quay chụp cũng có thể phát động hành vi kiên kỵ hành vi chụp ảnh kiên kỵ đẳng cấp dáng lơm a a a a a a thứ quỷ gì thứ quỷ gì các phóng viên nao nhao kinh hô bọn hắn theo t h i quen đập xong tấm hình sau nhìn một chút chữ số hình ảnh nhưng hôm nay tân trạch thế nhưng là liên phát tin nhắn đều có thể dẫn phát giáng lâm thống chi bị người chụp ảnh mà cái gọi là giáng lâm chính là chế tạo lịch cũ sinh vật tiến về thế giới hiện thực lịch đường đi trong tấm ảnh tân trạch vẫn như c ũ là tân trạch nhưng trong tấm ảnh bảy bảy chó mèo lại hiện ra biến dị cảnh tượng trong tấm ảnh mèo hoang trở nên vặn vẹo dữ tợn sợi dâu biến thành x ú c tu thân thể bắt đầu mọc ra con mắt trong tấm ảnh chó lang thang cũng biến thành đấm máu các loại xích hồng sắc mạch máu đem hăn mọc lại phảng phất dỏm bỉ trong phim sinh hóa chó san kinh khủng nhất là những vật này tựao muốn từ trong tấm ảnh chạy nhưng đã không ngăn cản được giáng lâm tiếp tục trong tấm ảnh quái vật đi vào hiện thực đánh vào thị giác lực nhưng so sánh trinh tử leo ra tv muốn rung động gấp một vài lần nhất là những vật này thành quần kết đội tần trạch không nghĩ tới cái này mẹ nó cũng có thể để giáng lâm hoàn thành vạn hạnh trong bất hạnh là đây là chính mình phát động giáng lâm các phóng viên mặc dù đều có người dọa đến miệng s ù i bấm mép nhưng nói cho cùng không có bị tác động đến tình huống hiện tại là đến từ lịch cũ thế giới biến dị m è o chó cùng đến từ thế giới hiện thực mẹo hoàng chó đều đang điên cuồng hướng phía tần trạch chạy tiểu kêu tiếng cười càn phát điên cuồng thân yêu đây quả thực giống toàn bộ thế giới đều đang ngăn trở ngươi sợ sẽ sao sợ a đương nhiên sợ lao tử cũng không phải cái gì không có tâm tình tiêu cực biến thái nhân vật chính tần trạch nội tâm đậu đen rau muống cảnh tượng này đơn giản cùng ngày tận thế tới một dạng mình tựa như là đối mặt một đám giòm bi đang truy đuổi chính mình nhưng là càng là như vậy hắn càng phát ra kiên định muốn đi cứu tổ trưởng quyết tâm lúc này tổ trưởng chỉ sợ đã gặp phùng ân mạng đi mặc kệ phùng ân mạng muốn làm gì nhất định phải tại một bước mấu chốt nhất đến trước ngăn cản phùng ân m ạ n mang theo ta thiên quân v ă mã đi cứu bên dưới tổ trưởng tần trạch lạc quan nghĩ đến hắn không có thiên quân văn mã nhưng ngàn m è o vạn chó vẫn phải có ngược lại là chim bay bọn họ tựa hồ xoay một hồi liền không có động tĩnh nhưng tần trạch không cho rằng đây là độ khó t h ấ p xuống bởi vì chim bay bọn họ là bị bỗng nhiên dậy đặc mây đen dọa cho đi hắc vũ y thì bọn họ mặc áo mưa nhưng lúc kia thời tiết trong xanh lãng mà giờ khác này mưa to cùng lôi đình sắp xảy ra tần trạch tâm nói không đến mức đi ta cũng không phải là ngạo chiết cái này cũng đáng giá thiết khiển thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó nội tâm vừa đậu đen dao múm xong tần trạch liền phát hiện lôi vân bắt đầu gầm thép bảy b á t tân lộ phùng ân m ạ n tâm lý phòng khám bệnh tư lệnh nhìn xem bỗng nhiên g i à y đặc mây đen những m g à y ta đi ra xem một chút hôm nay đen có chút đột nhiên lư hồ nói ra không phải là địch nhân còn có chuẩn bị ở sau đi tư lệnh lắc đầu không biết nhưng luôn cảm giác giống như có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh ta một người đi liền đủ các ngươi xem trọng á giản ái lệ t i nhìn xem giản nhất nhất trong mắt tràn đầy sầu lo thời khắc này giản nhất nhất hai mắt nhắm nghiển thần sắc mang theo vài phần thống khổ la gúc biết giản nhất, nhất trong nhà có tiền cũng biết giản nhất, nhất từ nhỏ chính là cái học bá là loại kia bậc hặc nhân sinh nhưng nói đến hắn giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua giản nhất nhất người nhà giản nhất nhất yêu toàn bộ thế giới trong con mắt của mọi người đều là như vậy cho dù là tư lệnh cũng cho là giản nhất nhất là một cái có đại ái người có đôi khi lam úc cũng sẽ ở m u ố n đến cùng là thế nào quá khứ sẽ tạo nên ra một cái không có bất luận cái gì ngạo mạn thiên tài tư lệnh cố an tuân những người này đều cao cao tại thượng thậm chí lam úc chính mình có đôi khi cũng sẽ cảm thấy người bình thường cùng bọn hắn không phải một thế giới nhưng chỉ có giản nhất, nhất tóm chặt lấy cái gì vĩnh viễn như vậy tiếp địa khí hắn là thế giới này tốt nhất họa sĩ một trong hắn có cao nhã yêu thích cùng thẩm mỹ ứng phó xã hội thượng lưu người giảm nhất nhất ném đi hình xăm tuyệt đối sẽ cho người ta quý công tử cảm giác nhưng giảm nhất nhất đồng thời cũng yêu quý các loại người bình thường yêu quý đồ vật lam úc còn nhớ rõ có một lần giảm nhất nhất cho mình cắt tóc lam úc hiếu kỳ giảm nhất nhất cắt tóc kỹ xào làm sao tới giảm nhất nhất nói đi tiệm cắt tóc làm mấy ngày học đồ Lúc Lan lãng Úc cho cần cuộc của đó để đem gian trận, giản nhất nhất không nghiệm sống người bình thường bên trên ruôi thời phí thể một ở cho nên lam úc một mực đang nghĩ g i ả n nhất nhất dạng này tính cách đến cùng là thế nào hình thành g i ả n nhất nhất đến cùng đã trải qua cái gì nhưng đáp án này chỉ sợ cũng chỉ có thân là bác sĩ tâm lý phùng ân mạng mới có thể biết Trước sót. thật một nhất nhất nhất biết được giản nhất nhất mật nhất nhất nhất tại tù tại rõ người người. được người. hướng dưới, lớn chịu đích cái có ức Hoặc khác ức 162, Gánh sống Phùng Mạng giai năng giản giản giờ giản nghệ ngựa Ấn hiện đoạn, đến nói, này, ảnh khốn đoạn khả hiểu yêu duy Bởi kia đã bí là là ký ký vì quan sát g i ả n nhất nhất tuổi thơ lúc khó quên nhất một trận kinh lịch nghệ ngữ sẽ để cho một cái nhân sinh ra hoán hận cùng không cam lòng phùng ân m ạ n muốn làm chính là để hoán hận cùng không cam lòng máy liệt đến đủ để vặn b ẹ o ký ức mà một khi ký ức vặn b ẹ o cả người đều sẽ cải biến đây là một loại hiệu ứng h ồ đ i ệ p bây giờ phùng ân m ạ n việc cần phải làm chính là tìm kiếm được một cái đột phá khẩu hắn vốn không khả năng thuận lợi như vậy tiến vào g i ả n nhất nhất sâu trong thức hải chuyện này hắn thử qua một lần nhưng lần trước liền lập tức đưa tới giảm nhất nhất cảnh giác bất quá lần này phùng ân bạn cũng không có khiết đảm bởi vì tư mạng cuối cùng một vòng nếu như vấn đề xuất hiện ở hắn nơi này hắn khẳng định cũng không sống được rơi vào tư mã ý trong tay là sẽ ngay cả bản thân đều mất đi so ra so với giản nhất nhất có thể là thỉnh quân nhập ú n g một cái bẫy hắn sợ hơn chính mình không thể tiếp hào tư mã ý chuẩn bị ở sau này phùng ân mạng rất tỉnh táo hiện tại hắn không có lô mạng xuất thủ mà là nghiêm túc cảm thụ được ký ức phán phất muốn cùng giản nhất nhất cảm động lây hắn muốn tìm tới giản nhất nhất tuyệt vọng nhất một khắc b ả y giản nhất nhất cũng không phải là lâm tương thị người địa phương hắn đến từ tới gần liên khánh thị một cái không nhiều lắm người hiệu khu huyện đại đa số lịch cũ người đều có kinh lịch cực khổ cùng tuyệt vọng một ngày đó là lần thứ nhất trở thành lịch cũ người bị lịch cũ lựa chọn c h ú n g thời điểm bất quá giản nhất nhất không phải trở thành lịch cũ người ngày đó đối với giản nhất nhất tới nói vân đạm phong k i n h hắn cảm giác đến chỉ có kích thích giản nhất nhất vốn là như vậy tựa hồ ứng đối hết t h ể vấn đề đều thành thạo đ i ề u luyện tựa hồ chỉ là xuất phát từ hứng thú cho phép đi làm sự t ì n h liền có thể làm được so tuyệt đại đa số người muốn tốt đến mức la múc luôn luôn cảm thấy giản nhất, nhất không có đem hết toàn lực sức liệu người như vậy nhất định là không có trải qua sinh hoạt kết nối có thể sự thật cũng không phải là như vậy b ả y cùng tất cả mọi người trong tưởng tượng khác biệt khi giản nhất nhất gia nhập công ty thời điểm hắn đã là một cái quý công tử hình tượng nếu ra ngoài rơi những hình xăm kia lời nói giản nhất nhất không thiếu t à i phú điểm này đồng dạng thân là phú hào la m ú c phi thường có cảm xúc nhưng giản nhất nhất khi còn bé cũng không phải là rất có tiền cái kia tới gần liên khánh thị huyện thành tại giản nhất nhất tuổi thơ lúc thậm chí còn có chút rất lại phía sau dùng hiện tại lời nói nói rất có một loại thành hương kết hợp bộ cảm giác long hạ là một cái phi tốc biến hóa quốc gia bây giờ đám người đậu đen rau muốn lấy nhân tình vị thiếu thốn nhưng cũng có nhiều như vậy năm quan hệ giữa người và người rất thân cận g i ả n nhất nhất phụ thân gọi g i ả n v ệ đông danh tự là niên đại đó rất phổ biến danh tự mẫu thân tên gọi bồ tâm duyệt phụ mẫu đều là huyện thành lao sư mẫu thân là ngữ văn lao sư phụ thân là giáo viên thể dục chờ mong hải t ử các phương diện đều có thể cầm thứ nhất thế là danh tự cũng không coi trọng liền gọi g i ả n nhất nhất giảm nhất, nhất cũng hoàn toàn chính xác không có cô phụ cái tên này từ nhỏ đã là hải tử vương từ nhỏ đã cho thấy có thể làm cho mỗi người đều cảm giác được thiên phú đứa nhỏ này nếu là học nhiều mấy ngày Ta cái này thợ một đều được mất cái mục được này chén cơm, nhìn hắn làm cơm, đều bồ ă n nhỏ, ta đây cầm lấy đi bán, xác định vững nhân g ghế chắc khách nhân thích. ta lứa đây đi lấy cầm xác b lão sư các ngài từng cái thật đúng là lợi hại ha ha ha trước mấy ngày ta không phải cho nhà ta tiểu tử kia dạy khăn quảng cổ thôi ngài đoán làm gì từng cái vào hôm nay cho ta đưa đầu khăn quảng cổ nói là nhìn ta trước mấy ngày tại dệt thế là đi theo làm một đầu đứa nhỏ này thật là từ nhỏ chính là học cái gì đều sẽ một học liền tinh tới tới tới, ngài nhìn xem đồ án này giản lão sư nghe nói từng cái lại thi điểm tối đa ta nghe nói trong thành trường học đến cùng ngài trao đổi đi đây là huyện chúng ta quang vinh a nói là muốn tham gia cái gì áo cái gì bị khắc đúng đúng đúng ô l y m t i ế p đứa nhỏ này tương lai nhất định rất tiền đồ nhỏ yêu yêu tới tới tới g i a g i a mang cho ngươi tới đinh đinh đường cảm ơn ngươi lần trước cho g i a g i a đã sửa xong ra đi ô không có nó g i a g i a nhưng không cách nào sống à, h a ha ha ha ha tất cả mọi người tại khen giản nhất nhất quay bán quà vật lý đại gia trong huyện thợ m ộ t đàm sư phó kinh doanh tiệm cơm đàm đại mụ mở xe hàng lưu sư phó những năm kia cùng giản nhất, nhất sinh hoạt chung một chỗ người cũng không phải là chỉ là bây giờ phòng ở trong lâu không biết tính danh chủ xí nghiệp bọn họ mà là đúng nghĩa hàng xóm l á n i ề n g i ả n nhất nhất cũng có cái đáng yêu ngoại hiệu gọi yêu yêu đương nhiên chỉ có tuổi tác lớn một chút người sẽ như vậy hô tất cả mọi người yêu g i ả n nhất nhất bởi vì g i ả n nhất nhất ưu tú đủ để cho mỗi người đều ý thức được đứa nhỏ này không đơn giản đàm đại mụ thường thường sẽ miễn phí chiêu đãi g i ả n nhất nhất ăn một chút ăn ngon cho nên tại dạy khăn quảng khổ thời điểm g i ả n nhất nhất quan sát lấy suy nghĩ cũng đưa cho đàm đại mụ một đầu hắn xem xét liền sẽ vài ngày sau liền chính mình thẳng đi ra một đầu đàm thợ một lúc trước cho giảm nhất nhất làm một thanh đầu gỗ kiếm để giảm nhất nhất cảm thấy có ý tứ thế là tự học mấy ngày hắn làm một cái tay nghề so đàm thợ m ộ t hơi kém mấy phần băng ghế nhỏ lý đại gia trông coi chính mình quầy bán quả v ậ t là huyện thành tiểu học bên trong bọn nhỏ trong mắt ông g i à nổ ẻn một dạng tồn tại bởi vì quầy bán quả v ậ t bên trong ngoại trừ văn phẩm phẩm nhiều nhất hay là đồ ăn v ậ t mà lý đại gia cuối cùng sẽ cho g i ả n nhất nhất mang đến ăn ngon đ i n h đinh đường cho nên tại lý đại gia ra đi ô hỏng thời điểm g i ả n nhất nhất liền suy nghĩ chính mình mở ra ra đi ô cho lý đại gia sửa chữa tốt vì thế hắn hỏi phụ thân đồng sự giỏi về sửa chữa những thứ này một cái toán học lao sư vị lao sư này nghe nói giảm nhất nhất muốn hủy mở ra đi ô học làm sao tu ra đi ô thời điểm còn cảm thấy là thiên phương giả đ ả m thằng đến hắn phát hiện vệ đông gia hải tử thật có thể làm đến đem mở ra phức tạp linh kiện nguyên dạng lắp trở lại lúc mới hiểu được đứa nhỏ này thiên phú gì bẩm đây chính là giản nhất nhất thiên phú xem xét liền sẽ một hồi liền tinh không câu n ệ tại bất cứ chuyện gì so với từ nhỏ bị khen là thiên tài a b no sậy mê ây hoặc là nói tam đảo k h ă n g thành giản nhất n h ấ thiên t tài không phải loại kia trong mắt mọi người cao không thể chạm thiên tài hắn vô cùng tiếp địa khí hắn học nấu cơm học điêu khắc học vẽ tranh học n ữ công học tu ra đi ô thành tích học tập của hắn tự nhiên là tốt nhất nhưng hết lần này tới lần khác trừ trường học lao sư bên ngoài không có người sẽ giống tán thưởng tam đảo như thế tán thưởng giản nhất nhất thành tích tốt bởi vì giản nhất nhất thành tích tốt trong con mắt của mọi người tựa hồ cũng là không đáng giá nhắc tới sự tình người như vậy liền nên thành tích tốt bởi vì hắn có thể làm tốt mọi chuyện cần thiết ngoại trừ các đại nhân hai tử cũng đều yêu giản nhất nhất bất quá giản nhất nhất cũng không có mang theo những h à i tử này đi làm cái gì chuyện không tầm thường giản nhất nhất chỉ là cùng bọn hắn có thể chơi đến cùng một chỗ leo cây xuống sông bắt cá chợ thiết hoàn đánh chim sẻ giản nhất nhất đều là phi thường tinh thông bọn nhỏ muốn chơi d i ề u thời điểm giản nhất nhất cũng có thể vì bọn họ làm diều giản nhất nhất tính cách thật sự là quá ôn hòa cùng mỗi người đều có thể cực kỳ tốt ở c h u n g cho nên mọi người cũng không thấy đến xa lánh nhưng kỳ thật ngay cả tiểu hải cũng biết bọn hắn tương lai cùng giản nhất nhất có lẽ không phải người một đường giản nhất nhất sẽ đi đến bọn hắn nhìn lên đều không thể nhìn tới vị trí đúng vậy năm đó huyện thành nhỏ kia bên trong mỗi người đều nghĩ như vậy giản nhất nhất các hàng xóm láng giềng đều cảm thấy hải từ này về sau ghê gớm giản nhất nhất kỳ thật chính mình cũng có thể phát ra được nội tâm của hắn cũng không phải là không có cảm giác ư u việt mặc dù nhật lịch còn chưa có xuất hiện mặc dù hắn còn không có thoát ly người bình thường phạm chủ nhưng nội tâm một chút xíu tiểu kiêu ngạo đích thật là có tương lai hắn cùng đại gia hòa t r i n h lệnh sẽ còn càng lúc càng lớn đợi đến hắn tiến vào tốt hơn trường học cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh bên trong kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa sau hắn sẽ trở thành mọi người xa không thể c h ạ m người đây là sự thật chỉ là giản nhất nhất lại hoàn toàn chính xác không có cảm thấy mình cao cao tại thượng bởi vì phụ thân giản vệ đông là một cái rất thú vị người giản vệ đông thường xuyên mang theo giản nhất nhất đi câu cá đi leo núi đi kỵ hành xe đến vết chân thưa thất thậm chí không có đường địa phương có đôi khi còn chạy tới rất xa trong l ạ c h ngòi tắm rửa giáo viên thể g ụ c p ã tại giản vệ đông trên thân hoàn toàn phát huy ra tại phụ thân ảnh hưởng dưới giản nhất nhất luôn luôn thân cận lấy tự nhiên phụ thân ở bên ngoài loại kia tùy tính tự nhiên để giản nhất nhất rất là ưa thích cùng tiên địa so sánh nhiều người ai nhỏ bé a phụ thân giản vệ đông luôn luôn như thế cảm thán giản nhất nhất là có ngộ tính hắn có thể hiểu được phụ thân trong lời nói ý vị cho dù niên kỷ còn nhỏ nhưng cũng có thể bắt được loại kia lõe lên một cái rồi biến mất kính sợ cho nên nội tâm của hắn mặc dù có nho nhỏ kiêu ngạo, cảm thấy mình là s o những người khác lợi hại nhưng không có đến bành trướng tình trạng đương nhiên phụ thân cũng có rất chật vật một mặt lúc ở nhà mẫu thân b ù tâm duyệt thường xuyên sẽ nắm chặt phụ thân lỗ hai giản b ệ đông ngươi xem một chút nghệ gia hai là chưa trưởng thành sao ta hôm qua mới cho các ngươi tắm giặt quần áo hôm nay hai ngươi liền lăn một thân bùn giản b ệ đông để cho ngươi mua cái giấm làm sao l ằ n g nhà l ằ n g nhằng ta là không sai khiến được ngươi sao họ giản ngươi đừng chậm trễ con của ta học tập h ắ n cái tuổi này liền nên nhiều đọc đọc sách sao ngươi còn muốn hắn về sau cùng ngươi làm giáo viên thể dục t phiên chết giản vệ đông có thể hay không đừng bít tất ném loạn ta nói bao nhiêu lần từng cái nếu là theo ngươi học hỏng làm sao xử lý giản b ệ đông trong ấn tượng mẫu thân thường xuyên đối với phụ thân là to bất quá phụ thân mặc dù nhìn xem chật vật nhưng luôn luôn một người muốn đánh một người muốn bị đánh có đôi khi sẽ còn tiện hề hề đối với giản nhất nhất nói còn à về sau tìm ôn n u b à n nương không phải vậy ngươi số mệnh chính là bị lao bà ghét bỏ ha ha ha ha ha nói xong lời này lại là bị mẫu thân một trận hung đây cũng là giản nhất, nhất tuổi thơ hoàn cảnh tất cả mọi người yêu hắn tất cả mọi người ưa thích hắn mọi người đều biết hắn là một thiên tài nhưng kính sợ thiên địa ba ba cùng hơi có vẻ nghiêm khắc m ụ mụ cũng không có để giản nhất nhất trở thành một cái tự đại người tự phụ cứ việc hắn kỳ thật có thể c u ồ n vọng một chút vốn cho là cuộc sống như vậy sẽ một mực đến giản nhất nhất đọc cấp hai bởi vì giản nhất nhất thành tích nhất định sẽ thi đến trong thành phố tốt nhất trung học các hàng xóm láng giềng cũng đều sớm chuẩn bị xong lễ vật nghĩ đến giả giản ra khẳng định phải làm cái tiệc lên lớp cái gì bọn hắn cũng chờ đợi ăn mừng ngày đó đến nhưng ngày một ngày không có đến chờ đợi giản nhất, nhất là một trận gió thả mưa sầu bên trong pha thoái mậu từ năm đinh thị nguyện nhân con ngày mùng tám tháng b ố trong ngày này phát sinh một kiện đủ để cho toàn bộ long hạ đô rơi lệ chuyện lớn giản nhất nhất sở sinh sống nơi này gọi vấn huyện tại một ngày này vấn huyện phát sinh địa chấn có quá nhiều tai nạn miêu tả quá nhiều cảm động bi thương cố sự đều phát sinh ở một ngày này giản nhất nhất cơ hồ nhớ kỹ mọi chuyện cần thiết địa chấn phát sinh ở buổi chiều lâu vũ nghiêng sụp đổ thế giới phảng phất ngày tận thế tới khủng hoảng cấp tốc ở trong đám người lan tràn mọi người thét trói thai văng lên tranh nhau chen lấn tìm kiếm hiểm hộ lảo đảo hướng ngoài phòng chạy cửa sổ thủy tinh rung động đùng đùng vết nước cấp tốc tại mặt tường kéo dài giản nhất nhất nội tâm bị to lớn sợ hãi bao phủ cũng may lúc này phụ thân lôi kéo tay của hắn giản vệ đông một tay lôi kéo giản nhất nhất một tay khác lôi kéo bồ hân duyệt li bể đến một khắc này giản nhất nhất bỗng nhiên nghĩ đến tiết ngữ văn bản bên trên miêu tả một trận li bể đến trong mắt của hắn trong nháy mắt có nước mắt phụ thân đại thủ hoàn toàn chính xác mang đến cảm giác an toàn có thể giản nhất n h ấ trong t hai thế giới triệt để thay đổi khói bụi quá lớn hắn c á i gì cũng nhìn không thấy hắn chỉ có thể dựa vào nghe hắn thính giác chưa từng như này mẹ cảm đầy trời trong bụi mù hắn nghe được vật nặng nghiền nát huyết n ụ c thanh âm tử vong đến thậm chí không để cho người phát ra một tiếng kêu gen hắn còn nghe được da đi ô bên trong lộn xộn vô tự thanh âm lý đại gia khóc kêu gen hy vọng có người có thể mau cứu hắn nhưng không có người lo lắng giảm nhất nhất có thể sửa chữa tốt da đi ô nhưng lại như thế nào sửa đổi một người khuynh hướng số chết hắn còn nghe được tại đại điệu tiếng gào thét khoảng cách bên trong nghe được đàm đại mụ trong nhà nồi bắt bầu bồn thanh âm vỡ vụt nghe được đàm thợ mục trong nhà vật liệu gỗ đứt gãy thanh âm thanh âm kia giống như là một người xương sống bị đẹ gãy hắn cũng nghe đến kim loại bị cự thạch g é p c o n g trong phòng điều khiển xe hàng sư phụ khóc lớn tiếng khóc thanh âm kỳ thật hắn không nghe được như thế c h à n g diện hỗn loạn như thế ồn ào náo động hoàn cảnh bên trong chỉ có kêu g ê n cùng hủy d i ệ n có thể giản nhất nhất chính là cảm giác ly biệt đơn giản thô bạo đến thanh âm của nó là tử vong thanh âm những cái kia người yêu hắn đang bị thế giới này không nói đạo lý xóa đi hắn cho là mình có thể mang theo nho nhỏ cảm giác y ê u việt đi tiếp thu bọn hắn yêu thẳng đến rất nhiều năm sau mới có thể nên đón loại kia ly biệt hắn đang mong đợi tại như thế ly biệt đến trước chính mình có thể đem tại trong thiên địa rộng lớn lấy được vinh quang biểu hiện ra cho những n à y trong tuổi thơ đám láng giềng giàn nhất nhất lên tiếng khóc lớn hắn còn không có làm tốt ly biệt chuẩn bị mà ly biệt hoàn toàn không chỉ như thế bầu trời có bóng ma khổng lồ đó là cái nào đó to lớn vật thể đang rơi xuống tử vong hắc cám lúc rơi xuống chỉ cấp người ngắn ngủi trong nháy mắt đi phản ứng trong nháy mắt này bên trong cái k i ế đậu đen rau muốn lấy chính mình số mệnh là bị lao bà ghét bỏ nam nhân không có một câu bản năng đem lao bà của mình hại tự đẩy về phía trước giáo viên thể dục lực lượng thật là lớn a giản nhất nhất chỉ cảm thấy một cỗ lớn đến cả đời đều không thể đuổi theo lực lượng đem hắn từ địa ngục đẩy trở lại nhân gian nhưng loại này cự vật nghiền nát huyết đ ụ c thanh âm hay là chuyển đến ông giản nhất nhất trong lỗ thai không có mặt khác thanh âm phụ thân chết đi trong c h i p c h o á n g này bên trong hắn trong thai chỉ có trói thai hủ thai hắn ngơ ngác nhìn qua trong đủi mù vỡ vụn huyết đ ụ c ngay cả khóc đều không có khóc lên nguyên lai một cái sinh mệnh mình bên trong người vĩ đại nhất cũng có thể như thế qua loa chết đi nguyên lai sinh mệnh kết thúc có thể như vậy n g n g n ư ợ c nguyên lai không phải mỗi cái anh hùng chết đi đều sẽ nói ra là phong di ngôn giản nhất n h ấ t mở môi run dày t i ế t hầu nghẹn nào thằng đến mẫu thân khóc đem hắn kéo lên giờ k h ắ c này thế giới chỉ có hắn cùng mụ mụ giản nhất nhất nghĩ như vậy nhất định phải bảo vệ tốt mụ mụ nhưng hắn không phải có thể trực diện thiên địa quỷ thần hắn chỉ là một đứa bé có đôi khi giản nhất nhất hồi ức chuyện cũ sẽ nghĩ đến cho dù là mụ mụ còn sống tại mụ mụ trong mắt chính mình cũng vẫn là hải tử đi mẫu thân cuối cùng sẽ vì bảo hộ hải tử sinh ra khó có thể tưởng tượng lực lượng bóng ma khổng lô còn tại không ngừng rơi xuống khủng bố như vậy trong hai nạn một người phải sống sót chỉ có một lần may mắn là không đủ bố hân duyệt may mắn cũng hữu dụng tận m ộ t khắc tại chạy trong quá trình mặt đất sụp đổ ra to lớn cái hố mẹ con cùng nhau rơi xuống tiến trong hố mới đầu g i ả n nhất nhất cho là mình còn có thể leo đi lên hắn ngửa đầu còn có thể nhìn thấy thiên quang nhưng theo cái hố sụp đổ thiên quang ảm đạm g i ả n nhất nhất nội tâm hiện ra tuyệt vọng hắn lại nghe thấy tử vong tới gần thanh âm chỉ là lần này thanh âm kia ôn nu như vậy mụ mụ cũng không biết có thể hay không bảo hộ ngươi từng cái thật thật xin lỗi a mụ mụ trước kia không nên như vậy hùng bà bà của ngươi hắn a kỳ thật không có chút nào phiền hắc á m bao trùm thiên quang cắt đá rơi xuống đặt ở thân thể nữ nhân bên trên ai cũng không biết nữ nhân này tại sao phải có như thế lớn lực lượng vì không để cho bảo hộ ở dưới thân hài t ử bị tác động đến huyết nhục của nàng thân thể sửng sốt chống đỡ lên khó có thể tưởng tượng trọng lượng cũng vì giản nhất nhất lưu lại đủ để hô hấp không gian trong bóng tối giản nhất nhất nghe được mẫu thân sau cùng lời nói, nói phải sống s ó t ta con của ta ưu tú như vậy liền xem như lão thiên gia hành hạ như thế cũng nhất định có thể sống tiếp giản nhất nhất trợt nhớ tới một văn văn đó là mụ mụ đã từng nói nàng nói nếu như thế giới này tồn tại một cái cửa sổ có thể một mạng chống đỡ một mạng ngươi cùng nghiệp vụ viên ký tên liền có thể hoàn thành đổi mệnh thủ t ụ như vậy cửa sổ trước mặt nhất định sẽ sắp xếp trường long mà trường long bên trong chín mươi chín người không phải t ì n h lữ là vì nhân vụ làm mẹ người người hiện tại bố hân duyệt đứng ở trước cửa sổ cùng giản vệ đông một dạng không chút do dự làm ra lựa chọn của mình bọn hắn sợ sệt không phải là của mình mệnh muốn vứt bỏ mà là lo lắng mệnh của mình không đổi được hài tử mệnh giảm nhất y nhất mắng khóc sinh tử của hắn chỉ có thể giao cho thiên ý nhưng vụ mẫu yêu để hắn ở trên trời cùng đất á c ý bên trong có một chút hy vọng sống g i ả nhất nhất sống tiếp được đội cứu viện chạy tới thời điểm khó có thể tưởng tượng hài tử này lại còn còn sống khó có thể tưởng tượng hài tử mẫu thân có thể làm được loại trình độ này nhưng giản nhất nhất không phải đặc thù kỳ tích như thế này tại trận động đất này bên trong khắp nơi đều là khi giản nhất nhất tại trong lều vải ăn cái thứ nhất lương khô uống cái thứ nhất nước nóng thời điểm còn có vô số người tại sáng tạo kỳ tích vô số người cứu viện dùng đến nguyên thủy nhất thủ đoạn tay không đào xới bùn đất đem từng cái sinh mệnh từ kể cận cái chết kéo lại tựa như là vô số người tại cái k i ê một mạng đổi một mạng trước cửa sổ không chút do dự ký xuống tên của mình mụ mụ không có nói sai nếu có cửa sổ này cửa sổ này nhất định sẽ sắp xếp đội ngũ thật dài sinh mệnh quý tiện cao thấp tại tuổi thơ giản nhất nhất trong mắt đã triệt để không có nội tâm tất cả cảm giác yêu việt cùng kiêu ngạo đều không còn sót lại chút gì cùng nhau biến mất còn có những cái kia ưa thích hắn thương hắn hàng xóm láng giềng những cái kia ngưỡng mộ đồng bọn của hắn cùng yêu hắn ba ba mụ, mụ. mậu từ năm đinh thị nguyện nhân con ngày mùng tám tháng b ố công lịch ngày một ư ơ i hai tháng năm giản nhất nhất trở thành đưa mắt không con người nhưng một ngày này, hắn cũng đã trở thành gánh chịu tất cả yêu thương sống sót người sống sót bảy thì ra là thế có dạng này qua lại khó trách có được lực lượng cường đại như thế nhưng thủy trung không có trầm mê tại chính mình cường đại bên trong là bởi vì sinh mệnh bên trong tồn tại không cách nào cải biến tiếp nối sao nghệ ngữ đưa ngươi vây ở một ngày này a p h ù n g ân mạng cái này tiến nhập giản nhất nhất thất hại bác sĩ tâm lý bản thân cảm nhận được cái kia để giản nhất nhất không cách nào quên được ký ức có lẽ ngươi hẳn là căm hận thế giới này p h ù n g ân mạng nội tâm nghĩ như vậy đây là cơ hội tốt nhất nghệ ngữ để giản nhất, nhất về tới trận này không gì sánh được to lớn phá toái bên trong tại thời khắc này nghệ ngữ mang tới mặt trái hiệu quả mạnh nhất thời khắc bên trong g i ả n nhất nhất không ngừng kinh lịch lấy bị phụ thân đẩy ra bị mẫu thân bảo hộ ở dưới thân kinh lịch giữa bầu trời kia xuất hiện hát cá m bóng ma một lần lại một lần rơi xuống nhân gian lớn nhất tàn khốc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi phùng ân m ạ n không thể không thừa nhận nam nhân này nội tâm thật sự là cường đại chỉ sợ nghệ ngữ cuối cùng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng bây giờ có chính mình tham gia hết thể liền trở nên có khả năng tư mã ý đại nhân cuối cùng càng hơn một bậc mỗi người nội tâm đều có mặt tà mu giảm nhất nhất không có khả năng không có tuyệt quang đối minh phụng đại ô nhiễm. ô cần Chỉ tìm được tốt được vào, liền có thể ăn mòn một người.、Phùng、ân mạn cho là lần này chính mình đi vào là giảm nhất nhất phụ mẫu tử vong bên trên nguyên bản không gì sánh được người hạnh phúc chỉ ở trong một ngày trở nên đưa mắt không quen chật vật mà cô độc dạng này t r a n lệch nhất định sẽ với cái thế giới này sinh ra hận ý đi kính sợ thiên địa người có thể từng bị thiên địa kính sợ qua phụng ân mạn bắt đầu giải phẫu lâm vào tuyệt vọng một ngày g i ả nhất nhất giờ phút này nội tâm không có bất luận phòng ngự nào A b no sẩy m ẹ ẩy dùng một đời vẽ ra cao nhất hòa tác là phùng ân mạng mang đến chỉ có một lần cơ hội nhưng trong lòng chỗ sâu phùng ân mạng vẫn có chút sợ hãi nam nhân này thế nhưng là giản nhất nhất ta hắn thật có thể làm được sao hắn thật có thể ăn mòn tư mạng ý đại nhân mong đợi nhất nhân vật chính sao mặc dù nội tâm có chút chất vấn chính mình nhưng phùng ân mạng đã không thể không làm như vậy theo phùng ân mạng bác sĩ tâm lý năng lực tham gia bị vây ở một ngày này trong trí nhớ g i ả n nhất nhất ký ức bỗng nhiên có chút biến hóa bốn to lớn trong bóng tối thân thể của mẫu thân đã có huyết nhục buổi tối bố hân duyệt mặt ở trong bóng tối đã không còn bất luận cái gì mỹ lệ. chỉ có cắn chặt răng thẳng đến chịu chết và mèo tại hát cám phía trên người cứu viện dẫm lên vô số người thi thể hoặc là sắp biến thành thi thể thân thể nói để giản nhất nhất xa lạ lời nói buồn ngủ quá nếu không thôi được rồi đi nghỉ ngơi một lát đi nhận thai nạn cũng không phải chúng ta đáng giá l i ề u mạng à. chính là cứu viện làm việc bao nhiêu tiền à, chung quanh nơi này còn thỉnh thoảng có t h ử a chân đâu sao có thể vì cứu người dựng vào tính mạng mình cai bộ dám được không đối không phải như thế giản nhất nhất đỗng nhiên ý thức được có người tại xuyên tạc trí nhớ của mình mà lại người này trình độ còn không thấp cái này sai đoạn bác sĩ tâm lý hiện tại việc cần phải làm chính là gọi lên g i ả n nhất nhất nội tâm ác p h ù n g ân mạng coi là giảm nhất nhất hiện tại không nên có nửa điểm phòng ngự nhưng hắn không nghĩ tới đều như vậy g i ả n nhất nhất thế mà còn có thể làm đến cảnh giác đây rốt cuộc là một con quái vật giả gì quả nhiên là ngươi n g u y ê n lai、like、ngươi là tư mã ý người xem ra ta bị tư mã ý nhìn chằm chằm thật lâu à. giản nhất nhất thanh âm kỳ thật có chút suy yếu giờ khắc này hắn cùng phùng ân mạn trở thành kéo c o một phương phùng ân mạn năng lực hoàn toàn chính xác để giản nhất nhất nội tâm sinh ra một chút âm u ý nghĩ dù là đã nhận ra có người tại ô nhiễm trí nhớ của mình nhưng những cái kia nghệ ngữ cũng làm cho giản nhất nhất cảm giác được một ít bực bội suy nghĩ một ít cấm kỵ ý nghĩ tại bị gọi lên bất quá phùng ân mạn cũng không chịu nổi hắn quá sợ sệt giản nhất, nhất nhớ tới lần kia giản nhất đột nhiên khi mở mắt ra như là lưỡ dao ra khỏi vỏ hắn lần này phùng ân mạng triệt h để bại lộ có thể phùng ân mạng cũng rất nhanh ý thức được đây là cơ hội cuối cùng cho dù mình bây giờ thu tay lại chỉ sợ cũng không có kết cục tốt là ta thì như thế nào giảm nhất nhất ngươi không nên mạo hiểm như vậy phùng ân mạng để cho mình trở nên cường ngạnh hắn muốn nhìn là chính mình mượn trước chợ nghệ ngựa ô nhiễm giảm nhất, nhất. hay là g i ả n nhất nhất tiên phong trục chính mình hắn đoán được g i ả n nhất nhất cách làm g i ả n nhất nhất tinh thần cực kỳ cường đại cường đại đến có thể chia ra thành hai bộ phận khi biết muốn đi trước phòng khám bệnh được cứu trị thời điểm g i ả n nhất nhất liền lưu tâm nhãn hắn đem ý thức một phân thành hai một bộ phận ứng đối nghệ ngữ bắt đầu không ngừng đắm chìm tại bi thống nhất trong một ngày nhưng một bộ phận khác thì tiềm phục tại trong thức hải ứng đối thoát ra ác ý người xâm nhập thật sự là khó có thể tin một cái không có đủ hệ tinh thần nghề nghiệp năng lực g i a hỏa có thể làm được loại trình độ này ngươi đến cùng làm ộ t cái dạng gì thiết tài phùng ân mạn lại sợ lại hưng phấn hắn muốn làm chính là không thèm đếm sỉa như là dân cờ bạc một dạng được ăn cả ngã về không chỉ cần để nghệ ngữ đối với giản nhất nhất tạo thành ảnh hưởng chỉ cần cuối cùng để giản nhất nhất hôn mê dù là mình bị khu trục dù là chính mình bại lộ không có quan hệ người chung quanh cũng sẽ không biết chính mình có đầy đủ thời gian thoát đi lâm tương thị phùng ân mạng biểu lộ trở nên dữ thợn giản nhất nhất trong trí nhớ những cái k i a để người tuyệt vọng càng tuyệt vọng hơn thanh â m đang không ngừng sinh ra đối với tư m ạ ý mà nói ab no sậy mẹ ấy phùng ân m ạ n đều là con cờ sử dụng hết liền có thể ném đi ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chỉ là vì để nhân vật chính nội tâm tồn tại một cái âm ủ lỗ hổng chỉ cần có như vậy một cái góc liền đủ dù là lần này không có trực tiếp dùng nghệ ngữ ăn mòn rơi giản nhất nhất lần tiếp theo cũng sẽ thuận lợi hơn phùng ân m ạ n cũng biết điểm này h ắ n nguyên bản tự tin vô cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này nhưng bây giờ giản nhất nhất đ ố n g nhiên cảnh giác tâm lý phòng ngự loại này một phân thành hai đường đối để hắn cảm thấy hết thẻ có lo lắng bẩy lâm tương thị rơi ra mưa to trong mưa to tần trạch đầu tóc dối bời tiểu tiểu cũng giống vậy tần trạch chật vật không chịu nổi cũng rốt c u c cảm nhận được thể l ư ợ tiêu giảm hô hấp của hắn trở nên có chút thô trọng đến từ dị dưới bọn quái vật từ phóng viên trong ảnh chụp không ngừng t u ộ ra cái này chạy so chó còn nhanh người đến cùng là không có cách nào chạy qua từng tường hóa sau quái vật thiên lôi đánh rơi xuống bên dưới thần trạch quần áo trở nên p h á thoái tóc đứng lên thân thể b ả y biện ra cháy đen thế giới này hoàn toàn chính xác có người bị xét đánh còn có thể sống sót thần trạch thật không có bị chính diện đánh trúng nhưng thiên lôi rơi vào phụ cận loại kia to lớn dòng điện cảm giác hay là để cả người hắn thống khổ dị thường thống khổ đến khó lấy chịu đựng to lớn tê liệt cảm giác trì hoãn t cho tới khi bọn quái vật mãnh liệt truy đổi lúc hắn không cách nào kéo dài khoảng cách một giây sau vô số quái vật đùa lên mang theo răng nanh lợi trào virus nguyền rủa tần trạch thân thể bị không ngừng phá hư trên mặt trên bay eo hai chân cánh tay đều lưu lại vết thương nhìn thấy mà giật mình vết thương chỉ ở trong chốc lát hắn liền máu me đầm đ ị a đứng lên nhưng tần trạch không hề từ bỏ hắn mở ra cộng tác viên năng lực thi triển lâm trận mới mài gương yếu hóa năng lực khác cường hóa duy nhất năng lực chiến đấu cách không thủ vật đây là công nhân buộc vắt năng lực dựa vào na di vật thể tần trạch cưỡng ép khu xử vật thể di động thân thể của mình chính mình thì không ngừng mà đá văng ra những cái kia đến gần v u á i vật hắn không hề từ bỏ cũng không có hối hận tần trạch có một loại dự cảm nếu như không đi nghị cách cứu viện tổ trưởng có lẽ tổ trưởng lại biến thành một người khác loại kia ngày xưa đ ổ i biến thành ngày sau kinh địch ngu xuẩn kịch bạn gặp quỷ đi thôi tổ trưởng người như vậy liền nên vĩnh viễn mang theo dáng tươi cười hời h ậ n vì ngươi bình định chứng n g ạ i thế giới này có thể có mấy cái yêu mỗi người anh hùng nếu có dạng này anh hùng vậy làm sao cũng không thể để loại này anh hùng trở thành sinh mệnh bên trong tiết mới tần trạch cắn răng không ngừng tiến lên tại bị một cái hủ hóa máu cho cắn thùng bắp chân sau tần trạch phát ra thống khổ gào thét h à n cái chân còn lại đối với hủ hóa quái vật hung hăng một đạp trực tiếp đạp bạo đầu của quái vật lập tức giống như là một người không có chuyện gì một dạng cưỡng ép chống đỡ thân thể tiếp tục chạy chạy không nổi rồi liền để bị ý niệm điều khiển vật thể đẩy chính mình hắn so đam tia chó lang thang còn muốn chật vật nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ chính mình cũng dạng này vậy cũng chớ quan tâm sự t ì n h khác đừng nói là mọi việc không nên liền xem như vạn kiếp bất phục hôm nay sông g i cũng không thể quay đầu sau lưng mãnh liệt quái vật không cách nào ngăn cản tần trạch bước chân trên đỉnh đầu g á o thét thiên lôi cũng vô pháp tiêu trừ dũng khí của hắn tần trạch có lòng tin chẳng qua là một đám x ú t sinh thôi chẳng qua là chỉ là thiên khí thôi chính mình là có khí vận hộ t h â n người tuyệt đối sẽ không bị loại vật này làm khó nhưng sau đó xuất hiện người kia hay là để tần trạch dũng khí chỉ một thoáng tan thành m â y khói tại tần trạch phía trước một cái nam tử tóc dài che rủ nhữ mày tư lệnh tần trạch không cười được lần này thật là nhà rột còn gặp mưa a vào thời khắc nguy hiểm nhất gặp nguy hiểm nhất nam nhân đây chính là có khả năng so tổ trưởng còn mạnh hơn quái vật chính mình đem cái này quái vật một tên thân tín cho làm đi thế giới khác trước đây không lâu chính mình đắc tội quái vật này mà quái vật này cũng từ đầu đến cuối muốn nhìn chính mình nhật lịch gặp ủy hết lần này tới lần khác là hôm nay t ầ n trạch không có dừng bước lại lúc này viên kia tần trạch tay phải ngó nút bên trên chiếc nhẫn bắt đầu không an phận đứng lên ương thuận nguyện vọng đi lúc này trừ ta còn có ai có thể giúp người a chất mặt nạ đen lại bắt đầu mê hoặc nó ký chủ t ầ n trạch lần này không có lập tức bác bỏ ý nghĩ này ánh mắt của hắn trở nên kiên định nếu như hôm nay muốn cứu người kia là kiểu vi hắn sẽ đánh bạc tính mệnh đi cứu bắt đầu dùng chất mặt nạ đen mặt trái hiệu quả nên gánh chịu cũng đừng có do dự mà nếu như người k i a đ ổ i thành tổ trưởng tựa hồ cũng đáng được chính mình làm như vậy một khi có giác nộ g như vậy tần trạch con mắt liền trở nên kiên định đương nhiên hiện tại vẫn chưa tới thời điểm chí ít hắn còn phải nếm thử nói cho tư lệnh chân tướng hắn lớn tiếng gào thét g i ả n nhất nhất gặp nguy hiểm không cần tìm phùng ân mạng trị liệu không cần tìm phùng ân mạng trị liệu phùng ân mạng là anh linh đệ người tần trạch không xác định tư lệnh có thể hay không lựa chọn chức buông xuống xử lý chính mình mà đi nghị cách cứu viện giá trị cao hơn giảm nhất, nhất. Chí í từ t trước mắt hiểu rõ đến xem tư lệnh là một cái hội đem người chia giá cao giá trị cùng giá thấp giá trị chủng loại g i a hỏa có thể tần trạch q u ê n một sự kiện trừ phạm h ủ sản phẩm tiểu kiểu hắn hôm nay căn bản không có cách nào cùng người giao lưu hắn phát ra thanh âm đánh ra văn tự tất cả đều là tại do tiểu kiểu phát ra ngoài chính hắn căn bản là không có cách cùng người giao lưu hắn nhìn thấy tư lệnh loại kia chán ghét biểu l ộ lúc cảm thấy sinh ra một chút cảm giác bất lực chính mình sẽ bỏ mạng lại ở đây đi tổ trưởng có lẽ cũng khó có thể cứu trở về hoàn toàn chính xác tại tư lệnh nghe tới tần trạch đơn giản giống một cái bị lịch cũ sinh vật một dạng đ a nhưng g p á đột nhiên l tư lệnh nói ra nơi này giao cho ta là được ta cùng ngươi ở giữa nợ phía sau lại tính tần trạch sửng sốt một chút n g ư ơ n lai tư lệnh giơ tay lên cũng không phải là muốn đối phó chính mình mà là một cái thức mở đầu tại tư lệnh chung quanh bỗng nhiên xuất hiện ủy dị pháp trận thử linh triệu hoán tần trạch kịp phản ứng tư lệnh muốn giúp chính mình hắn khó có thể tin tư lệnh k i n h miệt nói ra ngươi dạng này ánh mắt kiên định coi như không tệ toàn thân đều thối giữa đến không chịu được như thế vẫn còn muốn tiếp tục đỉnh lấy mọi việc không nên tiến lên chắc là có chuyện rất trọng yếu đi họ tần t i ể u tử ngươi nợ ta một món nợ ân tình hiện tại lan đi làm món kia đáng giá dùng m ệ n h đi đọ sức sự tình ngươi lai thật tồn tại loại người này n g ạ mạn vô lễ xem nhân mạng như sâu kiến nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể tại thời khắc mấu chốt mang đến trợ giút tần tranh không do dự nam nhân ở giữa không cần quá nhiều ngôn ngữ hắn ghi lại nhân tình này mang theo tàn phá thân thể tân trạch đón gió sấm mưa điện hướng phía bắc tân lộ trong phòng khám phóng đi tư lệnh đứng tại trong mưa một tay che rủ một tay nhìn xem được triệu hoán r a ngày xưa chiến hữu hôm nay làm phiền các ngươi lúc đầu coi là sẽ không triệu hoán các ngươi nhưng chiến trận này quá lớn tà thời gian đang gấp thi thể đương nhiên không có trả lời tư lệnh lời nói những thi thể này đều là tư lệnh có được vĩnh cựu quyền sử dụng thi thể là hắn đã từng chiến hữu cũng là hắn lập qua bia người cái gọi là người thủ mộ có thể thúc đẩy tử linh có hai loại một loại là bị hắn giết chết nhưng loại này chỉ có thể lâm thời thúc đẩy một loại thì là nguyện ý vì hắn chịu chết n à y sẽ thành lập tử linh khế ước cần do tư lệnh lập xuống mộ đ ị a vĩnh viễn cam đoan mộ bia sẽ không bị người phá hư dùng cái này kết thành khế ước trong chiến đấu có thể được triệu hoán bị thúc đẩy mặc dù khế ước tử linh không có linh hồn sức chiến đấu cũng sẽ suy giảm nhưng chúng nó vĩnh viễn không cách nào lại lần nữa chết đi tư lệnh ra lệnh tử linh bọn họ tựa như cùng cường đại chiến sĩ bắt đầu điên cùng sông vào đàn thú giáng lâm quái vật trong nháy mắt phát ra t ê u trên cường đại tư lệnh tại trong mưa che rủ thu gặt lấy đến từ dị giới linh hồn bảy lâm tương thị bắc tân lộ phùng ân mạng trong phòng khám mọi người thấy quần cuộn t h lôi đều phát giác được thời tiết có chút không đúng thiên quang t h ỉ n h t h o ả n g chiếu sáng mây đen dưới thế giới nhưng giản nhất nhất ở sâu trong nội tâm nói mớ thanh âm càng ngày càng rõ ràng tại trong thức hải nói mớ hóa thành từng đạo màu đen sợ i kén như là nhúc ních xúc tu một dạng đem vây ở địa chấn bên trong bé trai kia bao trùm tiểu nam hải trong nội tâm rốt cuộc sinh ra mấy phần hận ý vì cái gì thế giới muốn như vậy đối đãi chính mình vì cái gì người cứu viện muốn nói nói như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác chết đi là cha mẹ của mình những ý niệm này nếu như tiếp tục quyết tán liền sẽ đối với giản nhất nhất tạo thành không thể n g c ô nhiễm là một cái gánh chịu tất cả mọi người chi hái hải tử t r ô n xuống hận ý hạt giống nhưng phùng ân mạn cũng nhanh đến cực hạn kinh khủng phòng ngự cơ chế để hắn cảm giác đến tiên địa l ạ o ngược to lớn sóng biển một đợt lại một đợt đánh tới tựa hồ muốn đem hắn triệt để gạt bỏ nhưng loại này phòng ngự càng là h u n g á n h phùng ân mạn thì càng rõ ràng chính mình cách thành công còn kém một bước phía trước hắn tính toán không ra cụ thể kết quả nhưng bây giờ hắn tính toán ra tới giàn nhất, nhất ngươi h ấ t n thật sự là một cái cường đại gia hòa tại khổng lộ như vậy trong bi thống thế mà còn có thể ngăn cách nói mớ xâm lấn lâu như thế nhưng ngươi vẫn là đánh giá thấp trị thần nói mớ nhất là không nên tại như thế trong không gian kín cảm thụ nói mớ giản nhất nhất không cách nào đáp lại ý thức của hắn vỡ thành hai mảnh một nửa đang đối kháng với lấy phùng ân mạ n g đem kẻ ngoại lai này bổi ra ngoài một nửa khác về tới cái kia bi thống một ngày xúc tu màu đen đã c u ố n quanh đến rất nhiều năm trước cái kia trôn dưới đất tiểu nam hải trên cổ tiểu nam hải hai mắt tràn đầy hận ý nhưng loại này hận ý lại bị tiểu nam hải ngăn chặn tại không thể xem trong bụi bặm hắn nghe được tử vong thanh â m nhưng tại không thể nghe ô huế bên trong hắn lại thấy được mênh mông yêu thương hắn nhìn thấy chính là mẫu thân là bồ tâm duyệt tấm kia đã không còn gương mặt xinh đẹp gương mặt kia dữ tợn phẫn nộ là một cái m â u thân tại cùng tử thần cấp người lúc biểu lộ tiểu nam hải trong nháy mắt này đ ỗ n g nhiên trưởng thành hắn k h ó được thanh tịnh lại những cái kia thẩm thấu tiến hắn trong trí nhớ nói mớ hóa thành vô số xúc tu màu đen những xúc tu này nguyên bản đang không ngừng quấn quanh hắn có thể đột nhiên xúc tu dừng lại tiểu nam hải đang không ngừng tự cứu tại sẽ rách rơi những này b ẩ n thiệu đồ vật hắn lại như vậy sạch sẽ như vậy thánh khiết một người hắn có tốt nhất phụ mẫu dù là phụ mẫu vẫn lạc tại trong tai nạn nhưng h ắ n đã thấy qua loại kia bất kể sinh không phải như thế t i ể u nam hải tức giận gầm thét tuổi thơ một nửa phản p h ấ t ý thức được tương lai rất nhiều năm sau một nửa khác đang cật lực cứu vớt chính mình phùng ân mạng rốt cuộc sai hắn sai rất thái quá tại phùng ân mạng xem ra bất hạnh tuổi thơ sẽ tra tấn một đời người hắn coi là giản nhất nhất ý thức phân liệt ra một nửa ý thức vẫn như c ũ là giản nhất nhất, một nửa ý thức thì vây ở nhiều năm trước trong hồi ức dưới tình huống như vậy giản nhất nhất muốn hai đầu c h i ế u cố là không thể nào thắng được chính mình nhưng hắn sai giản nhất chưa từng có cảm thấy mình tuổi thơ là bất hạnh tương phản hạnh phúc tuổi thơ chữa trị cả đời chính là bởi vì có hạnh phúc tuổi thơ chính là bởi vì nội tâm sớm đã vượt qua lần kia tai nạn giản nhất nhất mới có thể sống thành bây giờ dáng vẻ dưới mắt giờ khắc này không phải cái kia thành niên giản nhất nhất tại cứu roi đi qua bị vây ở trong hắc ám tiểu nam hải mà là cái kia ở trong hắc ám tiểu nam hải tại vì nhiều năm sau chính mình tranh thủ thời gian phùng ân mạn vừa sợ vừa giận tại trận này kéo co bên trong hắn thật gần như không còn khí lực cái kia vốn nên trở thành đột phá khẩu tuổi thơ vậy mà trở thành giản nhất nhất kiên cố nhất hàng o sự biến hóa này hắn làm sao cũng không có nghĩ đến nhưng lúc này phùng ân mạn cũng không có bất kỳ đường lui nào trong lịch sử vị tia giả hủ am hiểu nhất là bảo toàn chính mình nhưng bây giờ phùng ân mạn không làm được hắn trong ánh mắt điên c u n g như là nhảy lên hòa diễm vì cái gì đã trải qua như thế bi thống còn cảm thấy mình là hạnh phúc ngươi không cảm thấy thế giới này rất buồn nôn sao giảm nhất nhất người như ngươi liền không nên còn sống a phùng ân mạn g ầ m thét triệt để từ bỏ đ ố i kháng giản nhất nhất nội tâm phòng ngự cơ chế cái này cũng mang ý nghĩa hắn từ bỏ chạy trốn định dùng hại người không lợi mình g i á n ộ tẩy bẩn nhiễm cái tia bị vây ở sâu trong bóng tối tuổi thơ giản nhất, nhất kết quả của làm như vậy là hắn mất đi ý thức tại hoàn thành ô nhiễm sau lâm vào hôn mê từ đó cũng liền đã mất đi rời đi lâm tương thị khả năng nhưng phùng ngân mạng không lo được những thứ này hắn hận giản nhất nhất tại sao phải có người như vậy trắng lịch người không đều nên một đám kêu gào chính nghĩa cùng yêu dối trá hạ người a một nửa khác trong ý thức những cái kia bị không ngừng xé rách xúc tu đột nhiên sinh cơ mạnh mẽ đứng lên tiểu nam hải kinh ngạc phát hiện chính mình đẩy ra những n à y xúc tu màu đen tốc độ không đổi kịp xúc tu bao trùm tốc độ của mình hắn tựa như một cái người chết chìm đang không ngừng chìm vào trong biển trong đầu loại kia ván hận tiếng gầm gử, càng ngày càng nặng càng ngày càng trói、thai. Tuổi、thơ giản nhất nhất nhìn xem h ắ t cám phía trên rốt cục lâm vào trong tuyệt vọng nhưng ngay lúc lúc này h ắ t cám phá tan đến một đạo ánh sáng trói mắt minh như mũi tên bình thường bắn thủng h ắ t cám bác tân lội trong phòng khám gầm thép trong mưa gió tại trói mắt lôi q u a n lý giết ra một đạo đ ấ m máu thân ảnh la gúc chưa bao giờ thấy qua tức giận như thế tần trạch ái lệ t i che miệng kinh ngạc tần trạch tại sao lại chật vật như thế đây là đã trải qua cái gì toàn thân đều thối giữa đến trình độ này nhưng bọn hắn không có người nói chuyện cũng không kịp nói chuyện tại tần trạch cách một khoảng cách nhìn thấy trong phòng khám tình hữu lúc tần trạch nội tâm hiện ra sợ hãi hắn sợ xẻ chính mình thất bại trong g ă n tấc sợ xẻ chính mình trung quy là không kịp giờ khác này tần trạch nhìn lại chật vật lại cô độc thậm chí liền nói liên tục ra lời nói cũng bị vặn vẹo lực lượng ảnh hưởng mặt khác không cách nào minh bạch thắng nghĩa nhưng càng là như vậy phẫn nộ của hắn càng là không thể ngăn cản a dễ lìn để vốn nên tê liệt ngã xuống thân thể lại có lực lượng mang theo l ử a giận đánh vỡ phong vũ lôi điện tần trạch không quan tâm xông về phùng ngân mạng tần trạch tại giơ lên nắm đấm mực khắc đông nhiên có một loại đánh vỡ gông c ù n xiềng xích cảm giác loại cảm giác này là sảng khoái như vậy phùng ngân mạng đừng đụng đụng tân trạch gầm thét đem một quyền này hung hăng đập nện tại phùng ân mạn trên khuôn mặt đám người s ư n g sở chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra chỉ nghe được ca một tiếng đó là sương vỡ vụn thanh âm sau đó ngoài phòng có lôi đình rơi xuống tiếng vang đ i ế t thai như góc cùng một thời khắc bên trong cái kia bị vây ở trong trí nhớ hắc á m nhất chỗ tiểu nam hải cũng nghe đến thanh âm như vậy đó là hắc á m phá toái thanh âm thế giới này một mực là có kỳ tích nhìn lên trời ánh sáng lần nữa chiếu vào trong hồi ức nơi hẻo lánh lúc tiểu nam hải nghĩ như vậy tại phía xa ở ngoài ngàn dặm người là sẽ vì không có liên hệ máu người phấn đấu bên mình rất nhiều năm trước giản nhất nhất liền trải qua những ngày kỳ tích những cái kia kỳ tích người tại cửa sổ kia trước nghĩa vô phản cố lựa chọn một mạng đổi một mạng rất nhiều năm sau cũng có người như vậy đỉnh lấy mánh liệt thai ách không quan tâm xông lại cứu vớt hắn thế giới như vậy hắn đương nhiên sẽ không xảy ra ra hận ý tần trạch ngã trên mặt đất tổ trưởng cũng đừng có việc ga thanh â m của hắn vẫn như c ũ không cách nào để cho người ta nghe hiểu hắn lắng nghe qua tử vong thanh nhâm cũng lắng nghe qua siêu việt tử vong thanh nhâm tần trạch nhanh liên hệ lâm an không được trình vãn bên kia còn không có tìm tới tín hiệu che l i nguyên vậy thì nhanh lên đem hắn chuyển di thương thế trên người hắn quá nặng đi làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này đây là lam úc cùng ái lệ ti đối thoại tần trạch xung tiền đến không nói lời gì cho phùng ân mạn tới một quyền một quyền này vung ra khí thế phản phất mang theo t h â m cựu đại h ợ n lập tức tần trạch liền chìm vào giấc ngủ lam úc nhìn ra được tần trạch thân thể đã đến cực hạ toàn thân cháy đen trên thân thể khắp nơi đều là vết thương trên bàn chân còn tại không ngừng chạy ra máu đen hư hư thực, thực chúng đ ộ n lam úc cũng không có đi suy nghĩ loại thương thế này đến cùng là thế nào tạo thành nhưng có thể cảm giác được cái này đ ố n g nhiên biến hóa thời tiết có lẽ cùng tần trạch có quan hệ tần trạch thân thể tựa như là bị xét đánh qua nhất định phải nhanh lên tiếp nhận trị liệu mới được lam úc không nghĩ ngợi nhiều được chỉ có thể đem tần trạch c o n g lên ta đi tìm lâm an các ngươi xem trọng phùng ngân mạng đừng để hắn chạy tần trạch công kích phùng ngân mạng nơi này đầu tất nhiên có nguyên nhân hãy lệ t i gật gật đầu lam úc c ó n tần trạch đã biến mất tại trong mưa gió bốn tại lam úc đi không lâu sau tư lệnh trở về cứ việc tư lệnh kiệt lực không để cho ô h ế huyết dịch nhiễm chính mình nhưng đối mặt số lượng quái vật khổng lồ bầy trên người hắn hay là lây dính vết máu lư u hồ nhìn thấy trên quần áo nhuốm máu tư lệnh kinh hai nói ngươi làm cái gì cảm thụ một chút mọi việc không nên vừa rồi ta gặp t ầ n trạch gia hỏa này hôm nay nhật lịch nghi kỵ là mọi việc không nên tư lệnh một câu nói rõ tình huống ái lệ ti cùng lư u hồ lẫn nhau hai người đều hiểu là thế nào một chuyện khó trách tần trạch bị thương thành cái dạng kia làm sao các ngươi gặp qua t ầ n trạch t h hai người trên nét mặt tư lệnh phát hiện một chút mánh khỏe lư hồ đem sự tình vừa rồi nói ra tư lệnh sau khi nghe xong trên mặt thần sắc cũng phức tạp đỉnh lấy mọi việc không nên phong hiểm mệnh đều không thèm đếm x ỉ a chính là vì tới đây cho cái này tâm lý bác sĩ một quyền tư lệnh là rất mạnh cũng giỏi về phân tích hắn vẫn cảm thấy g i ả n nhất nhất mặc dù thực lực không bằng chính mình nhưng cũng không nên bị cái nào đó thiên chiếu hệ cán bộ làm bị thương cho nên phía trước hắn liền suy đoán ra mặt khác thiên chiếu hệ cán bộ đều là nguy trang chân chính tinh nhuệ tại g i ả n nhất nhất nơi này giờ phút này tư lệnh bỗng nhiên ý thức được g i ả n nhất nhất nhục thân không có t h ụ t h ư ơ n g bởi vì hắn lực phòng ngự có thể nói toàn bộ công ty cũng không có đối thủ nhưng nghệ ngữ là rất khó phòng ngự thì ra là thế ô nhiễm á giảm khiến cho a giản chỉ có thể tìm kiếm bác sĩ tâm lý tỉnh hóa sau đó lại để trước đó nội ứng tốt bác sĩ tâm lý đúng a giản tạo thành sau cùng tuyệt s á t mở rộng ô nhiễm v ạ n v è o a giản tâm tính tư lệnh nói ra lời nói này thời điểm lư h ổ cùng ái lệ t i tất cả giật mình tần trạch là thế nào biết đến lư h ổ hỏi không rõ ràng nhưng có lẽ tần trạch là lần này tập kích bên trong duy nhất biên số tư lệnh nói ra chính là bởi vì tần trạch biết kế hoạch này toàn bộ hoặc là nói biết bác sĩ tâm lý chân chính thân phận mới đưa đến tần trạch phấn đấu q u ê mình muốn đuổi đến nghĩ cách cứu viện dù là hôm nay là mọi việc không nên tiểu tử này thật là một cái tên đ i ê n nhưng hắn cùng giản nhất nhất đều rất may mắn ái lệ ti b ô n g nhiên nói ra cảm ơn ngươi tư lệnh ta thay g i ả n cảm ơn ngươi ta thiếu ngươi một cái nhân tình tư lệnh mang theo quen có loại kia để cho người ta không thoải mái cười lạnh làm sao t u i trọ không hướng bên ngoài gã ạ ái lệ ti lắc đầu mặc kệ tần trạch làm sao làm được nhưng nếu như không có ngươi trước đó phát giác được thời tiết biến hóa không thích hợp không có ngươi đi hỗ trợ tần trạch không có khả năng chạy tới giản cũng liền không có khả năng trốn qua bác sĩ tâm lý hát thủ nói một cách khác nếu như không có xuất thủ của ngươi tần trạch cùng giản hôm nay đều sẽ gặp phải to lớn biến cố lời này để tư lệnh rất được lợi tư lệnh nói ra cho nên ta nói tiểu tử này vận khí rất tốt tốt đến có thể so với kỳ tích nhưng hắn hoàn toàn chính xác kém một chút liền chết ta tán thành hắn là công ty nhân viên bất quá ta vẫn là sẽ nghĩ biện pháp xem hắn nhật lịch ái lệ ti không có phản bác chỉ nói là đó là một chuyện khác lần này thật phi thường cảm ơn ngươi ái lệ ti phát ra từ thật tình nàng vẫn cảm thấy tư lệnh là cái kẻ rất hẹp hòi tại tần trạch nói có thể so với chú ngữ giống như không cách nào nghe hiểu lời nói lúc nhất là hôm nay còn để tư lệnh gãy một tên thợ mở khóa điều kiện tiên quyết tư lệnh lựa chọn thả tần trạch đi cái này một cái nho nhỏ thiện nghiệm cứu vớt hai người nếu như lúc kia tư lệnh lựa chọn làm khó dễ một chút tần trạch rất có thể tần trạch liền chống đỡ không đến chạy đến phòng khám bệnh nơi này đ â u có quá nhiều trường hợp cùng may mắn tổ hợp lại với nhau liền trở thành kỳ tích bảy ba mươi tháng b ố ban đêm tần trạch còn tại trong nguy hiểm xem ra là bị vây ở mộng cảnh nào đó bên trong khoảng cách một ngày mới mùng một tháng năm đến càng thử lại mấy nhất nhất, ư không, không, không, không hợp ấ t n h lý là gia hỏa này tại có phòng an toàn tình n g dưới không có lựa chọn đợi tại phòng an toàn bên trong vậy mà chạy ra đúng là kẻ điên nghe nói tần trạch cho đến bây giờ chỉ có một ngày không có phạm lý ta hiện tại thật cảm giác tiểu tử này có lẽ là cùng ngươi cùng a giản một dạng quái vật chỉ bất quá các ngươi đều trưởng thành đi lên hắn vừa mới bắt đầu nhưng có lẽ hắn lại so với các ngươi đều tiến bộ phải nhanh câu nói này lão triệu cũng không nói ra miệng bởi vì hắn lo lắng tư lệnh sẽ không c a o hứng tư lệnh biểu lộ ngược lại là bình tĩnh hôm nay hắn là nhìn qua tần trạch nhật lịch t r ụ màn hình tại thợ mở khóa biến mất sau giản nhất nhất cho hắn nói xin lỗi thời điểm là hắn biết tần trạch hôm nay là mọi việc không nên đối với tần trạch hơi đổi mới cũng là bởi vì mọi việc không nên đây không phải a miêu a cầu nào đều có thể phát động hắn cùng giản nhất nhất cũng không có gặp được Mà m dưới ắ trong chính chính k vòng một ngày tư lệnh đối với tần trạch đổi cái nhìn ba lần lần đầu tiên là phát hiện tần trạch đã trải qua mọi việc không nên lần thứ hai là nhìn thấy tần trạch đối mặt quần quận quái vật lúc đối mặt chính mình lúc loại kia không sợ hai ánh mắt lần thứ ba chính là giờ phút này lư hồ nói ra có phải hay không bao nhiêu có thể hiểu được Á cười cười, trong phòng bệnh lâm thương thị tiểu phân đội người sắc mặt đều tương đối nghiêm trọng tân trạch thương thế tại dần dần chuyển biến tốt đẹp nhưng thụ thương quá nghiêm trọng dẫn đến lâm ăn cứu chữa phía dưới cũng không có lập tức khôi phục hắn hiện tại hẳn là bị vây ở trong ngập cảnh giảm nhất nhất nói ra giấc ngủ nhập mộng đều là khác biệt hành vi tại mọi việc không nên còn chưa kết thúc thời điểm t ầ n trạch hiện tại còn phải gặp t r à tấn thân thể đã đến cực hạn liền đến thiên trên tinh thần t r à tấn nhưng chuyện này mọi người cũng không giúp được hắn máy cản tín hiệu đã tìm được thật có l ỗ i dùng thời gian quá lâu điểm đây cũng là một cái cơ giới sư làm ra trình vãn có mấy phần tự trách mọi người cũng không có trách cứ cái gì bởi vì hiện tại xem ra che mắt che lỗ hai mới là lần này tập kích bên trong khâu trọng yếu nhất có thể thấy được người kỹ sư cơ giới kia trình độ tuyệt đối còn tại trình vãn phía trên giản nhất, nhất đã hoàn toàn khôi phục lại hắn nhẹ nhàng nói ra còn có một hồi một ngày mới liền đến tiểu trạch hẳn là có thể chống nổi đến các vị cũng không cần quá khẩn trương hắn đã không phải là lần thứ nhất phạm húy chỉ bất quá hôm nay tần suất tương đối cao qua hôm nay tiểu trạch kinh lịch phong hiểm nghĩ đến cũng sẽ có thu hoạch đây chính là chúng ta biết đến cái thứ nhất vượt qua mọi việc không nên người đám người gật gật đầu lam úc nhìn đồng hồ đeo tay một cái còn có nửa giờ chỉ hy vọng sau cùng nửa giờ không cần chuyện gì phát sinh lam úc vừa nhìn về phía giản nhất nhất liên quan tới vùng ấn mạng rất xin lỗi người này là ta tiến cử tiểu ngọc không cần nói xin lỗi Loại theo u y ệ n n à lý thuyết đến có người phụ trách thẩm vấn phùng ân mạn nhưng phùng ân mạn cũng là một cái nguy hiểm nhân vật người bình thường thẩm vấn phùng ân mạn bảo bất tể sẽ bị rót vào tin tức sai lầm cho nên phùng ân mạn chỉ là bị áp giải đi ngược giam nhưng thẩm vấn phùng ân mạn còn phải chờ tần trạch thất tình dưới mắt tần trạch là cực kỳ ít có đã trải qua mọi việc không nên còn người còn sống sót tất cả mọi người cho là v ì p h o n g ngừa cuối cùng thất bại trong găng t ứ c hẳn là toàn lực thủ vệ t ầ n trạch dù sao rất khó nói bỗng nhiên phát sinh một loại nào đó hành vi dẫn đến dáng lâm vặn v è o khó khăn tuyệt vọng bởi vì hiện tại t ầ n trạch đã không có đủ năng lực chiến đấu sau cùng nửa giờ mỗi người đều được giữ vững tinh thần đến lam úc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đổi chủ đề hỏi giảm nhất nhất nếu như tần trạch không có chạy đến ngươi lại biến thành cái dạng gì giảm nhất nhất nói ra mỗi người đều sẽ kinh lịch rất tồi tệ một ngày không phải có câu phim nói đánh một người chỉ cần đầy đủ hỏng mép một ngày là có thể a t i ể u ngọc ta cũng trải qua một ngày như vậy nhưng con người của ta thiên tính tương đối lời nhác rất ít chấp nhất tại cái gì cho nên ta đã nghĩ thoáng mà nghệ ngữ xuất hiện dẫn đến ta bị vây ở ngày đó phung ngân mạng ý đồ để ngày đó đánh ta không chỉ là lam úc trong phòng bệnh mỗi người đều nghe được nhưng giản nhất nhất không có tỉ hủy bọn hắn ái lệ t i mặc dù là ban giám đốc thành viên nhưng tại mọi người nhìn lại đây đã là người mình lam úc cùng giản nhất nhất quan hệ là tốt nhất lam úc cũng nhớ tới đến chính mình từng có qua một ngày rất tồi tệ đó là yêu nhau b ạ gái bị bệnh tâm thần ngược sát ngày đó ngày đó hắn bị đánh sụp hắn rốt cuộc không lo được quy củ gì pháp luật không lo được trắng lịch người không thể làm sự tình trong đầu của hắn chỉ có một việc báo thủ là chết đi nữ hải báo thủ thật sự là hắn làm được nhưng cũng thừa nhận biến thành hắc lịch người phong hiểm nếu như không phải giản nhất nhất xuất hiện lam úc hiện tại có lẽ đều bị mê hoặc tiến anh linh điện đi hắn nghĩ như vậy liền hỏi ta một mực không biết quá khứ của ngươi có thể nói một chút ta giản nhất nhất nguyên bản không yêu nói những này nhưng hôm nay hắn ngược lại là không có để ý như vậy tốt lắm hắn dùng hoàn toàn như trước đây n u hòa n g ữ điệu giản thuật chính mình là như thế nào may mắn như thế nào bị nhiều người như vậy yêu thằng đến những người này rời đi giảm nhất nhất trong mắt cũng chỉ có b i thương nhưng cũng không có p h ẫ n hận thần thái của hắn ôn u mụ mụ lúc đó bảo hộ lấy ta dùng thân thể chống đỡ lấy nặng nề bùn đất cắt đá cho ta một chút hô hấp không gian nghệ ngữ để cho ta vây ở nơi đó là tiểu trạch kịp thời xuất hiện đem ta lại một lần cứu ra ta rất cảm kích tiểu trạch bởi vì hắn xuất hiện để ngày đó không còn là hỏng bét đến có thể đánh ta một ngày hãy lệ thi mắng nước mắt chảy xuống nàng không nghĩ tới cái này ban giám đốc trẻ tuổi nhất thi tài thế mà còn có dạng này đi qua tên thiên tài này là trận kia chấn kinh cả nước động đất bên trong người sống sót lam úc kinh ngạc không thôi nhưng hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch vì cái gì người này có thể làm được có được siêu việt sức mạnh của quý thần vẫn còn có thể yêu mỗi một cái cụ thể cá nhân nghĩ đến giản nhất nhất quá khứ lam úc càng phát cảm thấy mình cùng giản nhất nhất trên lệnh rất lớn trải qua trong vòng một đêm trở thành trên thế giới cô độc nhất người thống khổ vẫn còn có thể cười đối mặt nhân sinh phần này tâm cảnh đại khái bản thân cũng là thiên phú một loại không nghĩ tới ta có một ngày sẽ bị người mới làm hạ thất đi lam úc tự rêu cười một tiếng hắn vẫn cảm thấy sẽ có một ngày giản nhất nhất lâm vào nguy cơ lúc chính mình liều lĩnh đem giản nhất nhất cứu ra vậy cũng là hòa nhau lúc trước giản nhất nhất đối với hắn làm sự tình nhưng hiện tại xem ra chuyện này bị tần trạch vượt lên trước giản nhất nhất ngươi thật phải nỗ lực c h o ta lam úc nói ra giản nhất nhất nhẹ nhàng ngừ một tiếng bởi vì học cái gì đều rất nhanh làm cái gì đều là một làm liền sẽ một hồi liền tinh dù là tại lịch cũ người thân phận này bên trên tựa hồ cũng không có cố gắng thế nào liền trở thành cường đại nhất lịch cũ người một trong cho nên cái này cũng dẫn đến giản nhất, nhất hứng thú càng lúc càng rộng hiện bởi vì có đầy đủ nhiều thời giờ cùng năng lực đi mở rộng chính mình vô luận là nhìn thấy tư lệnh nhìn thấy lam ú c nhìn thấy lư hồ hoặc là đối mặt anh linh điện những cường giặc kia g i ả n nhất nhất cuối cùng sẽ thừa nhận đối phương cường đại nhưng lại cũng không có vội vã tăng lên chính mình giống như từ đầu đến cuối có lưu dư lực đối mặt lam ú c lần lượt thuyết phục g i ả n nhất nhất cũng chỉ là cười gật đầu nhất chăm chú thời điểm cũng chính là thừa nhận người nào đó để cho mình có mạnh lên động lực có thể rơi xuống nơi thực nhưng vẫn là qua lại như vậy lưỡi nhác nhưng lần này giảm nhất nhất thật cảm thấy muốn bao nhiêu cố gắng một điểm chí ít tại tiểu trạch kế tiếp mọi việc không nên hoặc là cường đại hơn t hai á c h đến trước hắn có thể phát huy ra tác dụng đúng vậy a ta phải đề cao một chút tiến vào lịch cũ thế giới tần suất ta đáp ứng ngươi tiểu ngọc ta sẽ cố gắng lam úc kinh ngạc nhìn xem giản nhất nhất phát hiện cùng qua lại khác biệt ánh mắt lam úc rất rõ ràng giản nhất nhất người như vậy một khi cố gắng đứng lên chính mình siêu việt hắn khả năng thì càng m o n g m anh nhưng lam úc cũng không có bất luận cái gì cảm giác bị thất bại hắn ngược lại càng phát ra có đ ầ u trí tìm thời gian hai ta luận bàn một chút đi ta mới biết ta cùng mạnh nhất lịch cũ、Sweet. giản nhất nhất dựng lên một cái hư thanh thủ thế đánh gãy lam úc phát biểu ý kia rất rõ ràng đừng dùng mạnh nhất để hình dung chính mình lam úc cùng những người khác khác biệt hắn là có thể nhất minh bạch g i ả n nhất nhất rốt c ụ c mạnh đến mức nào người tại lam úc xem ra công ty bảng xếp hạng g i ả n nhất nhất liền căn bản không dùng toàn lực đi tranh g i ả n nhất nhất hoàn toàn chính xác không có tranh cho nên hắn cũng không muốn câu này mạnh nhất lịch cũ người dẫn tới tư lệnh phản cảm mạnh lên chỉ là vì thủ hộ mọi người tranh danh trục lợi đối với g i ả n nhất nhất tới nói cũng không có lực hấp dẫn bảy mùng một tháng năm giờ 0 phút tháng mậu ngọ đinh n g ụ này tần trạch vẫn không có tỉnh lại bất quá đám người rõ ràng thở dài một hơi chỉ ít hiện tại bắt đầu tần trạch trừ phi liên tục gặp phải mọi việc không nên nếu không tần trạch đại đa số hành vi đã sẽ không mang đến phạm vi hiệu quả mà tần trạch mặc dù còn không có tỉnh lại không biết đến cùng vây ở như thế nào một giấc mơ bên trong bất quá mặc dù tần trạch không có thức tỉnh nhưng tần trạch trong phòng quyển kia n h ậ t lịch mới nhất một tờ bên trong đã hiện ra nội dung mới chương một trăm sáu mươi bốn bí mật bại lộ mùng một tháng năm tháng m ộ ngọ ngày đinh vị nghi kết hôn xuất hành dọn nhà ký kết hợp đồng kỵ đi tang đi nhậm chức tố tụng đối với tần trạch tới nói nhận lịch mới một ngày cũng không có chỗ đặc thù lại không quản là nghi hay là kỵ đối với hôm nay tần trạch mà nói đều không có ý nghĩa những cái kia ráng lâm quái vật đối với hắn thân thể tạo thành phá hư lâm an trợ giúp tần trạch trí tốt trên thân thể thương thế nhưng không có biện pháp triệt để khu trừ rơi độc tố bất quá có lâm an tại tần trạch cũng không thể lại rơi vào một cái vô cùng nguy hiểm tình trạng chí ít sẽ không đi vào bờ vực sống còn bên trong lần này mọi việc không nên đặc thù kinh lịch cho tần trạch tạo thành không nhỏ nguy cơ nhưng cũng làm cho tần trạch đạt được không ít thù lao bởi vì vượt qua mọi việc không nên tần trạch mọi khu tâm linh đều tăng lên cấp một nhưng lịch cũ cùng chức năng không có đạt được tăng lên dù vậy đối với tần trạch tới nói đây cũng là có thể so với hai điểm tự do chất đầu nhập đi vào hiệu quả đây là mỗi một cá cựu lịch người đều không thể cự tuyệt phong phú thù lao tần trạch bây giờ tại dị nhân giai đoạn căn cơ đã dị thường vững chắc rất nhiều chức năng người trừ cùng loại với la gốc tội phạm hoặc là huấn luyện viên thể hình cách đấu ra loại này thân thể cơ năng bên trên đều tồn tại nhiều điểm cho dù đạt được chất sát xuất lớn cũng là vùi đầu vào chức năng hoặc là lịch cũ bên trên bởi vậy rất nhiều lịch cũ người bao quát một bộ phận quỷ thần cấp lịch cũ người cũng đều có pháp thuật cường đại thân thể yếu ớt đặc thù cái này rất bình thường vốn có ma pháp hay là chạy càng nhanh nhạy cao hơn lựa chọn bên trên đại đa số sẽ chọn người trước người trước có thể hoàn toàn thay đổi n g ư ờ i người sau thường thường sẽ chỉ làm người tại nhân loại phạm trù bên trong c à n g mạnh mà bây giờ bởi vì ngoại khu đạt được tăng lên tần trạch thể phách có thể sừng đúng nghĩa siêu nhân loại dị nhân phạm trù bên trong tần trạch thân thể đã xa xa dẫn trước đương nhiên thành công sống qua mọi việc không nên hiệu quả không chỉ như thế bách nạn trước mắt được thành công giải tỏa cũng không gì kiên kỵ mọi việc d a i nghi vạn pháp không c ô n n g phát động sát xuất đạt được tăng lên đồng thời tại xu thế nghi trong chuyện này có nhất định sát xuất không tiêu hao xu thế nghi điểm số nói cách khác thành công vượt qua mọi việc không nên người có khả năng tại ngày đó liên tục s u thế nghi cùng tại nhật lịch bên trên còn có một chuyến này miêu tả gặp được cực đoan nghi kỵ sát xuất trên phạm vi lớn gia tăng tóm lại đối với tần trạch mà nói là một lần thành công đánh bạc chỉ bất quá tần trạch chính mình còn không cách nào cảm thụ loại này vui sướng tại một quyền đánh bay phùng ân mạng sau tần trạch lực kiệt nga xuống thương thế trên người kém chút để hắn nên đón đại kết cục cả người cũng lâm vào hôn mê trạng thái cái này không hề nghi ngờ lại một lần phát động phạm h kỵ ngủ kiếm kỵ đẳng cấp vạn mẹo lúc này tần trạch vẫn bị vây ở vạn mẹo trong m ộ n cảnh trong động tần trạch đi tới một cái tràn đầy x ư ơ n g khói mông lung địa phương nhìn giống như là một đầu trong thành thị khu phố trên đường phố khắp nơi đều là cửa hàng tiệm bán quần áo tiệm đồng hồ cửa hàng nước hoa khăn quẳng cổ cái mũ trang trí cửa hàng tần trạch chú ý tới nơi này mỗi cửa hàng đều cùng cách ăn mặc một người có quan hệ nhưng mỗi một nhà cửa hàng đều đóng kín cửa cũng không phải là không có người con đường này cái kia mông lung trong sương mù khắp nơi đều có màu vàng ấm ánh sáng bởi vì cách sương mù lộ ra có mây phần mở mịt cùng ảm đạm tần trạch gặp một cái người k ị quái người này mặc áo khoác màu đen màu đen dày da tây trang màu đen quẩn chống đỡ màu đen r ù người mang tin tức cách đắn m ặ c nhưng lại hoàn toàn không giống như là tần trạch thấy qua người mang tin tức cùng trước đó thấy qua người mang tin tức một dạng kính dâm ngăn trở một bộ phận mặt nhưng lộ ra ngoài bộ phận tần trạch nhìn thấy chính là màu xám huyết đ ụ c tựa như là trong đoàn làm phim vị diễn viên có thể đóng vai người chết lúc bôi lên bùn một dạng hủ hóa huyết đ ụ c người mang tin tức hóa trang cùng hoàn toàn không thua bởi người mang tin tức cảm giác á p bách kinh khủng tần trạch nhìn thấy người này trong nháy mắt dù là chưa từng gặp qua cũng có thể lập tức liền đón được đây là người mang tin tức. Sắp thực tới nói là sa đ o ạ người mang tin tức nội tâm trong nháy mắt hoảng sợ cả người cũng độ cao cảnh giới sa đ o ạ người mang tin tức là người mang tin tức yêu cầu mình đi r ế t rơi người gặp ủy tại sao phải gặp được sa đ o ạ người mang tin tức hắn đương nhiên còn nhớ rõ đêm ấy người mang tin tức nhìn trộm trí nhớ của mình sau đó cùng mình đã đạt thành giao dịch giết chết sa đ o ạ người mang tin tức nhưng hắn căn bản không có khả năng cùng người mang tin tức q u i đấu nhưng lúc đó vì bảo mệnh tân trạch không thể không đáp ứng cảm giác này quá tệ ta quả nhiên đánh giá thấp mọi việc không nên trong hiện thực tân trạch đang bị công ty những cao thủ bảo hộ đấy có tại h ể n tuyệt vọng trong quá trình giáng lâm quái vật cũng tới dính vào nghĩ đến giết chết tần trạch tần trạch tại chạy đến phùng n ân mạn phòng khám bệnh trong quá trình một mực đang nghĩ lấy một sự kiện tuyệt đối không nên gặp được chiêu mộ nhưng hắn hay là gặp được chiêu mộ chỉ bất quá Đục đi, đi. Đây có chiêu chiêu cũng cùng có thân hết thảy, không linh hồn hành ngủi động này kỹ bị bị lại mộ mộ quan sa đọa người mang tin tức đ ố n g nhiên mở miệng thanh âm kia cũng sương ngủ lung lung nhưng rất hùng hậu sa đ o ạ người mang tin tức dẫn theo một chiếc đèn màu đen đi tại tần trạch trước người mặc kệ tần trạch cường đại c ỡ nào đều khó có khả năng cùng người mang tin tức tác chiến sa đọa người mang tin tức thực lực có lẽ mạnh hơn người mang tin tức có lẽ hơi yếu nhưng vô luận như thế nào đều khó có khả năng là hiện giai đoạn tần trạch năng đối kháng dù sao liền ngay cả giản nhất nhất cũng không phải người mang tin tức đối thủ thậm chí có thể nói kém xa tít tắp người mang tin tức tần trạch thành thành thật thật đi theo x a đoạ người mang tin tức xem ra x a đoạ người mang tin tức tự hồ là muốn đem tần trạch mang hướng cái nào đó địa phương nhưng hắn không xác định đến cùng sẽ đi về nơi nào cũng không biết tổ trưởng thế nào tần trạch nội tâm nói thầm bước chân cùng x a đoạ người mang tin tức hoàn toàn nhất trí khoảng cách không có rút ngắn cũng không có kéo xa tần trạch suy đoán chính mình hẳn là tiến nhập chiêu mộ bên trong nhưng hắn không biết g i i đi lịch cũ thế giới điều kiện tiên quyết là cái gì cần đặt thành điều kiện gì mới có thể từ nơi này sương khói m ô n g lung bao phủ trong đường phố thoát đi s a đoạn người mang tin tức tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ có thể tốc độ càng lúc càng nhanh tần trạch muốn đuổi theo người mang tin tức đã cảm giác được có chút tốn sức chúng ta đây là muốn đi nơi nào tần trạch nhịn không được hỏi chuyện cho tới bây giờ tần trạch chỉ có thể cầu nguyện s a đoạn người mang tin tức không có đủ người mang tin tức như thế một chút xem thấu chính mình ký ức năng lực bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đến bây giờ tần trạch tổng kết một chút tình cảnh của mình bởi vì phạm vi đi tới địa phương kỳ quái chung quanh đều là sương mù cùng cách ăn mặc người cửa hàng tạm thời không có nguy hiểm nhưng cũng nhìn không giống như là an toàn g á n g vẻ mình tại trong nơi này gặp sa đ o ạ người mang tin tức là gần với thần tồn tại nhưng sa đ o ạ người mang tin tức cũng không nói lời nào nó chỉ là rất nhuẩn nhuyễn dẫn đường tân trạch vững tin chính mình cho dù thoát đi cũng không có ý nghĩa không có khả năng chạy qua sa đ o ạ người mang tin tức tạm thời nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì địa phương sáu mùng một tháng năm công lịch ngày mười tám tháng sáu một ngày này là phụ thân thiết bởi vì cũng không phải là cái gì trên ý nghĩa truyền thống ngày lễ c h ỉ ít tại hoàng lịch bên trên là không có phụ thân tiết nói chuyện cho nên cái ngày lễ này cũng không có cùng loại tiết mang chủng loại này tiết khí đặc điểm Vừa sáng thời điểm giảm nhất nhất từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tân trạch còn tại nằm trên giường bệnh nhưng những người khác đã rời đi một ngày này đối với lâm tương thị thành viên tới nói hay là rất bận rộn bởi vì chuyện ngày hôm qua cũng không có dựa theo dự đoán như thế lắng lại khủng bố mà tấp nập lôi điện động vật tụ tập mấy trăm con chó lang thang mèo h o a n g thi thể quái vật từ trong ảnh chụp chạy đến sự kiện quỳ dị còn có phát sinh ở bắc tân lộ bên trong những xúc tu kia tạc đạn mưa nén áo hết thể đều quá mức phá vỡ đây không phải thông qua chuyên gia bác bỏ tin đồn minh tinh bê bối phong tỏa tin tức liền có thể p h o n g được liên quan tới lâm tương thị thảo luận trong lúc nhất thời xôn xao ta ma xâm lấn a đây là vực ngoại thiên a ta liền nói thế giới này có ma p h á p đi các ngươi không tin hôm qua khẳng định là có tu sĩ tại độ kiếp ta tại nhà chúng ta chụp tới quái vật này đơn giản có thể so với rẽ si đẹn đệ v u bên trong mục nát chó săn hôm qua ta thấy được một người nam nhân nam nhân tóc dài che rủ một người giết một đống quái vật chúng ta thành thị đến cùng thế nào nói đến Các có người một loạt thảo luận thật sự là rất rất nhiều những vật này đều cần người đi xử lý có đôi khi xử lý loại chuyện này so chiến đấu còn muốn phiền phức hôm qua toàn diện đánh tan thiên chiếu hệ mỗi người đều hăng hái nhưng hôm nay ứng phó người bình thường mỗi người đều sức đầu mẹ chắn đánh nhau ngược lại là đơn giản nhất việc giản nhất không có đi làm những chuyện này hắn cảm thấy tần trạch cũng nhanh tỉnh lại cho nên liền canh giữ ở tần trạch bên người hôm nay giản nhất nhất nhật lịch tại trạng thái ngủ đông không có nghi kỵ nói chuyện thế là liền lưu lại chiếu cố tần trạch tần trạch còn tại ngủ say giản nhất nhất tỉnh lại là bởi vì tần trạch điện thoại vang lên giản nhất nhất lấy ra tần trạch điện thoại điện thoại là cất giấu mỗi người bí mật đồ vật giản nhất nhất sẽ không lật xem tần trạch bí mật nhưng xem xét điện báo chính là hồ luật sư nghĩ đến hồ luật sư cũng là một cái đáng giá mời chào nhân vật liền thay tần trạch nghe điện thoại giờ này khác này tại phía xa chính nghĩa luật sư sự vụ sở hồ đồng phong ng trực tiếp liền nói tần tiên sinh lại đến nhận lấy kiểu vi nữ sĩ di sản thời điểm ngươi xem một chút lúc nào thuận tiện ta đưa tới cho ngươi lần này di sản nhưng rất khó lường trước đó kiểu vi nữ sĩ nói mùng năm tháng năm ngươi biết dùng đến bên đầu điện thoại kia giản nhất nhất trầm mặc hai giây sau mới chậm rãi mở miệng nói ra hồ luật sư ta là giản nhất nhất tiểu trạch hôn qua chịu một chút thương vẫn còn đang hôn mê ở trong hồ đông phong sửng sốt lập tức ý thức được chính mình liều lĩnh lỗ mãng hắn không nghĩ tới nghe không phải tần trạch mà là một người khác giản nhất nhất đối với hồ đông phong tới nói cũng không lạ lẫm tại trong phòng bệnh thời điểm trên cơ bản cùng phía quan phương mấy người đều gặp hồ đông phong minh bạch vừa rồi mình nói không nên nói lời nói nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thuận lời nói tần tiên sinh thủ thương quan trọng sao hắn hiện tại thế nào giản nhất nhất vừa cười vừa nói không có chuyện gì tiểu trạch đã vượt qua k ỳ nguy hiểm thầy thuốc của chúng ta rất lợi hại điểm này hồ đông phong khẳng định tin tưởng thương thế của hắn chính là bị lâm an chỉ tốt không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt có phải hay không cùng hôm nay lưu truyền sôi sùng sục những chuyện kia có quan hệ ta nghe nói bắc tân lộ xuất hiện rất nhiều cái sự hồ đông phong đổi chủ đề t ậ n khả năng không để cho g i ả n nhất nhất sách di sản cái gì g i ả n nhất nhất kỳ thật biết hồ đông phong tại đổi chủ đề ân là có chút quan hệ bất quá đều xử lý tốt chỉ là dư luận bên trên không tốt lắm lắng lại phong bạo tóm lại tiểu t r ạ c h không có chuyện gì hồ luật sư nếu là có sự t ì n h các loại tiểu t r ạ c h tỉnh nói đi ta sẽ nói cho h ắ n biết ngươi đánh tới quá điện thoại g i ả n nhất nhất không có ý định tiếp tục truy vấn hồ đông phong nói ra tốt tốt vậy thì vất vả rồi vậy ngay trước bận hiệu giảm nhất nhất nói ra tốt đúng rồi hồ luật sư mùng bốn tháng năm ngươi nhật lịch liền sẽ giao phó ngươi nghề nghiệp điện ế n lúc ế thoại ô n cúp là cần trợ i nhất nhất máy giảm nhất nhất vốn là muốn hỏi hồ đông phong có hay không thể nghiệm qua lần thứ nhất phạm vi cái gì nhưng điện thoại đã cúp máy g i ả n nhất nhất đành phải thôi sự chú ý của hắn về tới ngay từ đầu hồ đông phong nói lời trên thân d trong, trong con nhất nhất nữ mắt y h của mọi người tần trạch lao bà đều là chết bởi chiêu mộ ngày đó là chuyện ngoài ý muốn là tại tần trạch không biết rõ tình hình tình hôn g dưới tần trạch phạm hí dẫn đến biến mất tần trạch cũng bởi vì một cái kỵ kết hôn trở thành lịch cũ người từ đây phía quan phương tổ chức nhiều một cái phạm hủy của ma nhưng cái này phạm hủy của ma thế tử cũng vĩnh viễn rời đi hắn tất cả mọi người là nghĩ như vậy bao quát giảm nhất nhất nhưng một cái đột nhiên biến mất người h i ể u ý biết đến chính mình sẽ chết sao còn sớm chuẩn bị di sản xem ra ta trong lúc vô tình bắt gặp tiểu trạch ngươi một cái bí mật ta sự tình càng phát ra phức tạp tâm tư linh l u như g n giảm nhất nhất đã chú ý tới hai cái điểm điểm thứ nhất tiểu trạch thế tử sớm chuẩn bị di sản lại di sản rất có thể là mỗi t u n cho điểm thứ hai hiện tại người đại đa số đều là qua công lịch nhưng tiểu trạch thê tử cùng lịch cũ người một dạng thói quen dùng hết hoàng lịch phương thức đến mùng năm tháng năm tại giản nhất nhất xem ra trừ phi người đợi trước nếu không có rất ít người trẻ tuổi biết dùng hoàng lịch thời gian đ ể diễn t ả n g này đương nhiên những này không đủ để làm ra hoàn chỉnh tuyệt đối chính xác phán đoán nhưng đối với giản nhất nhất người như vậy tới nói hồ đông phong lời nói này đã có thể gây nên hắn hợp lý đi hoài nghi tiểu trạch lao bà chẳng lẽ là lịch cũ người nếu như suy luận này là thành lập nhỏ như vậy trạch khẳng định là biết lao bà hắn thân phận a lịch cũ người tan biến tại mùng ba tháng bốn bốn phía trước bốn phía trước còn có một cái biến mất người tiểu trạch là cộng tác viên người kia cũng là cộng tác viên giản nhất nhất có chút lăng thần mấy giây sau đó dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía hôn mê tần trạch mặc dù tất cả đều là suy đoán nhưng ta phải nói còn tốt người biết cái bí mật này là ta cùng hồ luật sư n g ư y i vận khí coi như không tệ giản nhất nhất hiển nhiên là đoán được khả năng nào đó tính một cái để hắn đều cảm thấy có chút hoang đường khả năng nhưng đối mặt cái này đánh bạc tính mệnh muốn cứu người của mình g i n nhất nhất cũng không có làm sao do dự liền làm ra thay tần trạch bảo thủ bí mật lựa chọn bất quá hắn thật cần cùng tần trạch nói một chút nhìn xem tần trạch mặt giản nhất nhất chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị luôn cảm thấy sẽ từ tiểu trạch trong miệng nghe được không thể tưởng tượng nổi tin tức cả chương một trăm sáu mươi lăm cùng thế giới là địch lý do mùng ba tháng năm tháng m ộ ngạo ngày đinh ngủi ngày an dường treo biển khai quang ngủ kỵ lập đàn cầu khấn kiên kỵ đẳng cấp v ă n mẹo kỵ tắm rửa kiên kỵ đẳng cấp chiêu mộ một ngày này mười hai giờ khuya không điểm tần trạch tỉnh mở hai mắt ra tần trạch cảm giác thân thể trước nay chưa có thư sướng những cái kêu bị sinh vật dị giới cắn xé vết thương tại trong mấy ngày này đã triệt để khỏi hẳn tân trạch thậm chí cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng không ít ánh mắt cũng biến thành so trước đó càng thêm rõ ràng sâu xa k h í u rắc bên trong cha nầy đ bệnh viện đặc thù mùi thuốc sát trùng tân trạch ngồi dậy vô ý thức liền muốn sờ điện thoại muốn nhìn một chút thời gian nhưng lúc này mới ý thức được trên người mình mặc chính là quần áo bệnh nhân sau đó tân trạch thấy được ngồi ở bên cạnh trên ghế nhắm mắt dưỡng thần người tổ trưởng g i n nhất nhất tổ trưởng quá tốt rồi ngươi không có việc gì a tân trạch phát ra động tĩnh để g i n nhất nhất từ ngủ nông bên trong tỉnh lại nhìn thấy hôn mê mấy ngày người thức tỉnh giản nhất nhất đại hỷ tiểu trạch người đã tỉnh ân ta không sao tần trạch v ữ n g tin mình bây giờ đã hồi phục tới đỉnh phong trạng thái lâm an đã đem trên người hắn to to nhỏ nhỏ thương thế chữa cho tốt hắn còn chưa không biết thân thể đã được đến cường hóa phương diện tinh thần cũng đồng d ạ n g đạt được cường hóa giản nhất nhất nguyên bản rất lo lắng tần trạch bởi vì tần trạch từ ba mươi tháng b ố mở hôn mê nhưng bây giờ đã là mùng ba tháng năm lâm an tới qua nhiều lần do xét tần trạch tình huống lao triệu cũng viết qua văn trường để tần trạch thức tỉnh nhưng lâm an tìm không thấy nguyên nhân lao triệu hợp lý giá trị cũng hoàn toàn không đủ dùng tần trạch tuyệt đối nên một cái bình thường người khỏe mạnh nhưng chính là tình không đến đám người cũng chỉ có thể ra kết luận tại mọi việc không nên thời điểm liên thương nặng đến hôn mê đều tại phạm úy đúng là như thế tần trạch lúc đó thật là tại phạm úy bất quá bây giờ hắn cuối cùng thoát khỏi khốn cảnh tiểu trạch người biết người hôn mê bao lâu sau g i ả n nhất nhất nói ra hắn đi tới trước giường bệnh đem trong hộp giữ ấm canh tới thêm một chén nữa đi ra đó là du tập làm ấm dạ dải canh tần trạch cũng không khắc khí tiếp nhận chén canh trực tiếp một n g u ồ ó chịu hắn quả thật có chút đói mặc dù trạng thái thân thể rất tốt trước nay chưa có tốt nhưng loại này thoải mái cảm giác bên trong hay là mang theo vài phần đói khát dễ chịu tần trạch đem chén canh đặt ở trước giường bệnh trong ngăn tủ lập tức còn nói thêm không biết mấy ngày nay ta một mực bị giam tại một chỗ không rõ ràng thời gian tổ trưởng ta hôn mê bao lâu sẽ không đã bỏ qua mùng năm tháng năm đi g i ả n nhất nhất nghe được nhốt tại một chỗ ý thức được không thích hợp nhưng hắn không có vội vã hỏi còn chưa tới tiết đ o a n ngọ hôm nay là mùng ba tháng năm một ngày này vừa mới bắt đầu ngày mai là hạ trí ngày kia là tiết đoán ngọ hai ngày này đều tương đối đặc thù nhật lịch có thể sẽ tại hai ngày này có ngoài định mức nội dung giảm nhất nhất nhẹ nhàng nói ra tần trạch gật gật đầu không có bỏ qua mùng năm tháng năm tiết đoan ngọ liền tốt hắn nhớ ký ấu giã tử nói qua mùng năm tháng năm anh linh điện sẽ tổ chức danh hiệu tăng lên cùng loại với tranh tài một dạng đồ vật tần trạch cũng không muốn bỏ lỡ nguyên lai、like、ta hôn mê lâu như vậy tổ trưởng một mực tại chiếu cố ta ta nhật lịch ngủ đông giai đoạn vừa vặn vô sự những ngày này có thể phát sinh một chút sự tình cần ta cùng ngươi nói một chút ta hay là ngươi muốn trước nói cho ta một chút chuyện của ngươi g i ả nhất nhất có ý riêng tần trạch nói ra điện thoại di động ta giống như không tại trên người của ta tổ trưởng ngươi có phải hay không nhận được điện thoại của ai giàn nhất nhất gật gật đầu đưa điện thoại di động đưa cho tần trạch tiểu trạch bí mật trên người của ngươi ta không nghĩ tới hỏi nếu như ngươi không muốn nói lời nói nhưng có một chút ta hy vọng ngươi có thể n h ớ kỹ không cần lưu lại c h â n ngựa đừng cho người điều tra ngươi thời điểm lưu lại bất luận cái gì khả năng bị người ban điều tra manh mối nếu như việc ngươi muốn tìm nhất định phải là người có thể tin được đáng tin không chỉ có là có thể tin tưởng còn phải là làm việc đáng tin cậy chung vào một chỗ mới gọi đáng tin ngươi cần cùng ngươi luật sư đồng bạn thương lượng xong cùng tất cả có thể cùng ngươi có tiếp xúc người biết được ngươi bí mật người ngươi cũng đến căn dặn bọn hắn gián nhất nhất từ trước đến nay nói nhiều nhưng đều là loại kia v i ê n thuyền căn dặn lần này khác biệt mặc dù nói cũng rất nhiều nhưng lại chữ lời rất mấu chốt tần trạch nghe được mùng ba tháng năm thời điểm liền biết chính mình có thể sẽ bại lộ một ít bí mật bởi vì hồ đông phong là một cái làm việc hết sức chăm chú người cho nên hồ đông phong nhất định sẽ tại nhật lịch khôi phục hoặc là ngủ đông ngày thứ hai liên hệ chính mình mà bằng vào tổ trưởng thông minh tài trí nghĩ đến nhất định sẽ nghĩ đến một ít gì đó tổ trưởng ngươi có cái gì muốn hỏi chỉ này một lần ta sẽ đem có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi tần trạch ngồi thẳng thân thể nhìn về phía giản nhất nhất giản nhất nhất lần nữa cho tần trạch thịnh canh vừa nói ngược lại là có một vấn đề tiểu trạch gia nhập phía quan phương tổ chức là ngươi trước đó kế hoạch cho ta tần trạch lắc đầu nhận lấy canh hai người đều là người thông minh đều hiểu trận này đối thoại chân chính ý nghĩa ta đúng là một người mới ta cũng một mực tại tìm kiếm lao bà của ta chính là bởi vì muốn tìm tới nàng ta mới có thể liệu mạng phạm hí gia tốc tăng lên chính mình giản nhất, nhất gật gật đầu còn nói thêm gia nhập công ty không nên là mục đích mục đích của chúng ta trên bản chất hay là tại vốn n ă n thế giới này sai lầm trở thành công ty một thành viên chỉ là chuyện tất nhiên u y ệ n l i ê n giống với cùng người yêu ở chung mấu chốt ở chỗ tăng lên quan hệ thân mật không ở chỗ kết hôn đọc sách mấu chốt ở chỗ nắm giữ tri thức mà không phải ứng phó khảo thí tân trạch không phản bác lời này nhưng hắn phải nói đây là thiên tài tư duy tổ trưởng ngươi đương nhiên có thể làm được chỉ chuyên chú trong tay nắm tri thức không ứng phó khảo thí bởi vì chuyện đó đối với ngươi tới nói không có chút ý nghĩa nào có thể thế giới này hay là có rất nhiều người cần khảo thí kết quả thật giống như ngươi đi phỏng vấn hờ giờ nhìn chúng sẽ là ngươi trình độ mà không phải đi tiêu tốn thời gian nghiên cứu ngươi đến cùng biết cái gì đương nhiên tần trạch cho là một người đến cảnh giới nhất định cuối cùng khẳng định sẽ cùng tổ trưởng ý nghĩ nhất trí hắn cũng biết tổ trưởng lời này trọng điểm ta gia nhập công ty cũng không phải là ai an bài cũng không phải vì tiếp cận ai ban đầu gia nhập công ty ta là hy vọng có thể hiểu rõ n h ậ t lịch có người mang theo nhưng bây giờ một tháng này xuống tới ta cảm thấy gia nhập công ty ý nghĩa là ở chỗ bảo hộ thế giới này tổ trưởng ta là tráng l ị c người thê tử của ta hoàn toàn chính xác có rất nhiều câu đố câu đố ta sẽ đi giải khai chính nghĩa ta cũng sẽ giữ gìn g i ả n nhất nhất mang theo mỉm cười nói t ố t chúng ta cùng một chỗ cố gắng gia nhập công ty không phải mục đích bảo hộ tất cả mọi người mới là mục đích đây cũng là g i ả n nhất nhất dự tính ban đầu mặc dù có một ngày không ở công ty g i ả n nhất nhất cũng sẽ làm như vậy g i ả n nhất nhất không có hoài nghi t ầ n trạch bởi vì người tóm lại là sẽ hấp dẫn giống nhau đặc chất người hồ đông phong loại kia thuần túy chính nghĩa có thể cùng tần trạch trở thành bằng hữu cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề giảm nhất nhất nói ra vậy ta không có vấn đề lao bà của ta thân phận ngươi không hiếu kỳ a tân trạch truy vấn không hiếu kỳ mà lại ngươi hẳn là cũng không có tuyệt đối nắm chắc cho dù ngươi có suy đoán tại thân phận kia không có khả năng công bố trước đó ngươi liền phải ám chỉ chính mình để cho mình cũng không tin đáp án này tân trạch cười tổ trưởng thật là một cái diệu nhân gặp được dạng này cấp trên thật không có lời gì để nói tổ trưởng ngươi khẳng định đoán được một ít chuyện nếu a nếu lao bà của ta bối cảnh rất phức tạp tương lai thân phận của ta đi theo phức tạp ngươi sẽ còn giúp ta sao nhân sinh có rất nhiều sự tỉnh là không thể đi làm giả thiết nhất là lập trường cải biến giả thiết nhưng giản nhất nhất chỉ là cười nhẹ hỏi ngược lại vì một cái khả năng đỉnh lấy mọi việc không nên phong hiểm tới cứu ta ngươi không nghĩ tới nếu chết ở trên đường cùng ta không cần ngươi cứu khả năng tần trạch nói ra nghĩ tới nhưng đáng giá giản nhất nhất thở dài dáng ngươi cười lại không giảm tiểu trạch có người hay không nói qua ngươi nhưng thật ra là một cái rất điên của người ngươi nhìn lý trí nhưng thật chỉ là nhìn hoặc là nói ngươi là tại thanh tỉnh điên của lấy ta hiện tại có thể hiểu lý giải cái gì hiểu ngươi tại sao phải phấn đấu với mình đi cứu găng nạo chiếc dạng này thiên chu người giản nhất, nhất tiếp tục nói ta thích người như vậy nguyện ý vì sự tình gì phấn đấu quên mình người ta cũng hy vọng chính mình là người như vậy nếu có một ngày tiểu trạch thân phận của ngươi rất phức tạp người giống lăng nạo chết một dạng trở thành toàn bộ thế giới địch nhân vậy ta cũng sẽ đứng tại ngươi bên này giản nhất nhất hứa hẹn giá trị liên thành tần trạch nội tâm ấm áp cảm ơn tổ trưởng giản nhất nhất cười khoát tay nhưng rất nhanh dáng tươi cười lại thu liễm một chút hắn nói ra tương lai không chừng ta cũng sẽ đi vào đồng dạng tình cảnh lần này đến phiên tần trạch nghi ngờ tần trạch không có điểm mình một việc giản nhất nhất cũng không hỏi đó chính là tiểu vi thân phận chân thật chuyện này nhưng tần trạch vững tin tổ trưởng khẳng định đoán được khả năng nếu như là tiểu vi thật là có khả năng đứng ở thế giới mặt đối lập c h ỉ ít tiểu vi nếu thật là nữ hoa như vậy nàng chính là công ty định nhân thật đến lúc kia chính mình đại khái sẽ đứng tại tiểu vi bên này đây cũng là hai người vừa rồi mịt mở đang nói chuyện sự t ì n h có thể tổ trưởng tại sao lại ở vào tình cảnh này tần trạch nói ra vì cái gì giản nhất nhất bắt đầu giảng thuật nữ hoa áo đinh thất bà gia tô thiên chiếu năm người này thực lực đều so với ta mạnh hơn bọn hắn năm cái là xuất độc nhất tồn tại muốn đánh bại bọn hắn thật tốt mấy cái ban giám đốc thành viên cùng một chỗ mới có nhất định cơ hội nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà chủ tịch so với bọn hắn năm cái còn mạnh hơn tần trạch gật gật đầu không nói gì giản nhất nhất nói ra mấy người này kỳ thật đều có điểm giống nhau đương nhiên ta sau đó phải nói chỉ là ta hoài nghi không có niềm tin tuyệt đối ta hoài nghi chủ tịch anh linh điện năm thần trí cao kỳ thật đều đang theo đuổi lực lượng trong quá trình mất phương hướng ngươi có thể minh bạch ta nói mê thất là có ý gì sao tần trạch suy nghĩ một hồi nghĩ đến trước đó nghe được một chút tin tức thân xác hắn cũng ngưng trọng lên ngươi nói là lịch cũ hình thái giản nhất nhất gật gật đầu đúng vậy vì truy cầu lực lượng thực hạng rất có thể cuối cùng liền sẽ mở ra lịch cũ hình thái lịch cũ hình thái một khi triệt để hoàn thành liền trở về không được cho nên áo đinh gia tô thất bà thiên chiếu nữ hoa đều là nửa người nửa lịch cũ hình thái cũng chính là thân thể xuất hiện lịch cũ hóa đặc thù nhưng trên bản chất hay là nhân loại n h â n loại này đặc thù một khi bắt đầu chính là không thể người chuyển thân thể sẽ chỉ càng ngày càng càng giống là lịch cũ hóa sinh vật lịch cũ nhân cách hoặc là nói thân cách lại không ngừng ăn mòn nhân cách của bọn hắn ta một mực tại hoài nghi một chuyện giản nhất nhất hơi chút dừng lại sau thần s á c càng thêm nghiêm túc nói nữ hoa chủ tịch đều đang làm cùng một cái sự tình đó chính là thử nghiệm khống chế lịch cũ hình thái nếu như ta nói là nếu như bọn hắn có thể làm được như vậy cuối cùng liền sẽ để lịch cũ hình thái biến thành một loại nào đó lâm thời cùng loại với biến thân một dạng hiệu quả đây là kết quả lý tưởng nhất có được lịch cũ hình thái lực lượng lại không bị lịch cũ nhân cách ăn mòn lại kết thúc chiến đấu sau còn có thể trở lại nhân loại thân sinh ra ý nghĩ này lý do là bởi vì tư lệnh hắn một mực tại nói nữ hoa biết như thế nào cứu chữa chủ tịch tư lệnh thái độ đối với ngươi rất ác liệt truy cứu căn bản bởi vì hắn cảm thấy ngươi cùng nữ hoa có quan hệ nhưng chỉ chỉ là bởi vì một cái suy đoán liền làm đến dạng này ta cảm thấy hay là quá mức trừ phi nữ hoa đối với chủ tịch thật rất trọng yếu t ầ n trạch hoàng nhiên hắn phải nói tổ trưởng phân tích vấn đề thật sự là lợi hại l ự a tin tức như vậy thiếu tình hộ giới thế mà cơ hồ liền đoán được chân tướng giản nhất nhất nói ra cho nên ta hoài nghi nữ hoa cùng chủ tịch được cùng một loại bệnh nhị nữ hoa rất có thể thật tìm được một loại nào đó phương pháp cái này bệnh ta nghĩ tới nghĩ lui s á t x u ấ t lớn chính là lịch cũ hình thái đặc thù sau khi xuất hiện lịch cũ nhân cách đối với mình nhân cách ta từng bước xâm chiếm bọn hắn muốn thoát khỏi loại lực lượng này nếu không liền sẽ biến thành chân chính quái vật một cái xuất hiện ở nhân gian siêu cấp lịch cũ sinh vật t ầ n trạch nội tâm cũng luôn cuống hắn không biết kiểu vi đến cùng làm được một bước nào nếu như kiểu vi biến thành quái vật nhân cách bị thối vệ bắt đầu hủy diệt thế giới này như vậy mình tới thời điểm nên như thế nào tự xử nhưng trước mắt đến xem kiều vi rất có thể sẽ không đi đến một bước kia tân trạch nói ra tổ trưởng cái này cùng tình cảnh của ngươi có quan hệ gì giản nhất, nhất thở dài ta muốn trở nên mạnh hơn chủ tịch anh linh điện ngũ thần đều là thiên tài trong thiên tài ta cùng bọn hắn so cũng sẽ không ưu tú quá nhiều lời này thật là đủ cuồng nhưng nếu như là giản lược mụ mụ trong miệng nói ra đến tần trạch lại cảm thấy tựa hồ rất khách quan cái này đáng chết thiên phú quái ta hy vọng chính mình trở nên càng mạnh liền sát s u ấ t lớn sẽ đi đến con đường xưa kia đi có lẽ ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra lịch cũ hóa nhưng quá trình này nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều không hiểu đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta vạn nhất ta thật rất lợi hại không cần mở ra lịch cũ hình thái cũng có thể đạt tới cấp bậc kia đâu cấp bậc kia tân trạch đ ố n g nhiên nghĩ đến đẳng cấp cao nhất lịch cũ chẳng lẽ lại đăng đỉnh liền mang ý nghĩa thoát ly nhân loại thân phận suy nghĩ kỹ một chút hắn phát hiện nhân k i ệ t người cực dị nhân quỷ thần thiên nhân những n à y đẳng cấp danh tự kỳ thật từ dị nhân bắt đầu ngay tại cho thấy siêu việt nhân loại phạm vi mà phía sau hạo kiếp lịch cũ có lẽ liền mang ý nghĩa các nhân loại thân phận này càng ngày càng xa hạo kiếp hẳn là chỉ không phải có thể mang đến hạo kiếp giống như lực phá hoại mà là tự thân gặp phải hạo kiếp hắn giống như bỗng nhiên liền hiểu chủ tịch còn có anh linh điện ngũ thần cấp bậc nếu như ngày đó thật đến tiểu trạch ngươi sẽ tin tưởng ta có thể khống chế loại lực lượng kia à? tần trạch gật đầu không mang do dự bởi vì trước mắt người này chính là hắn thấy qua có thiên phú nhất thiên tài vậy chúng ta hòa nhau nha g i ả n nhất nhất không còn nghiêm túc nợ nụ cười tần trạch tâm nói cái này thật đúng là để cho người ta tuyệt vọng cũng không biết lam úc nghe được sẽ nghĩ như thế nào thiên nhân hạo kiếp lịch cũ những cảnh giới này là đại đa số lịch cũ người căn bản không có khả năng leo lên nhưng giản mụ mụ chỉ là quyết định muốn trở nên mạnh hơn liên đã nhắm chuẩn đỉnh cao nhất có lẽ cái gọi là chân nhà tại loại người này trong mắt chính là dùng để đánh vỡ những cái kia được xưng là lịch cũ chúa tể hoàng kim lịch các nhân vật chính có phải là một đám phá vỡ trần nhà người đúng rồi nói một chút ngươi hôn mê lúc tình huống ngươi nói ngươi bị nuốt đến cùng là thế nào một chuyện c h ư một trăm sáu mươi sáu mọi việc không nên quân thể a chuyện này ta đang muốn cùng tổ trưởng ngươi nói một chút đâu tần trạch kỳ thật vừa tỉnh lại thời điểm còn cảm thấy khả năng này thật chỉ là một giấc mộng nhưng biết được mình đã ngủ vài ngày hắn cũng tin giấc mộng kia có vấn đề đó là một đầu anh thức phong cách khu phố ta mở mắt thời điểm người liền đã ở nơi đó lúc đó ta còn đang suy nghĩ tại sao phải làm dạng này một giấc mộng sau đó ta liền gặp một cái tên kỳ quái tổ trưởng n g ư ơ i biết sa đoạ người mang tin tức ca tần trạch chỉ là ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại một chút nhưng giản nhất nhất lại lộ ra sắc mặt đại kinh sa đoạ người mang tin tức giản nhất nhất kinh ngạc là bình thường người mang tin tức ủy thác tần trạch đánh g i ế t sa đoạ người mang tin tức đây là người mang tin tức cùng tần trạch ở giữa khế ước giản nhất nhất cũng không hiểu biết khế ước này bởi vì tần trạch chưa từng táo chi cho nên tần trạch nhìn thấy giản nhất nhất lớn như thế phản ứng cũng cảm thấy ngoài ý muốn tổ trưởng chuyện gì xảy ra người biết sa đoạ người mang tin tức giản nhất, nhất đương nhiên biết hoàng kim lịch bản thảo bên trong đã từng có người viết xuống dạng này nội dung rất nhiều thứ chỉ là đổi một loại phương thức tồn tại ta còn có thể cảm giác được người mang tin tức bên trong có chút cũ người quen bằng dáng đương nhiên hết thẻ đều đã thay đổi ta rất rõ ràng bất quá ta tin tưởng bọn họ sứ mệnh tóm lại là bảo vệ thế giới này nhưng người mang tin tức bên trong cũng có đoạn lạc giả đi bọn gia hòa này chắc hẳn đã có được chính là thần cấp lực lượng thật đáng tiếc ta cũng không phải là phụ trách bộ phận này nếu không ta có lẽ có thể giết chết sa đọa người mang tin tức đương nhiên giảm nhất nhất cũng nhìn thấy người kia bản thảo chỉ bất quá lịch cũ các chúa tể xếp hạng hắn hiện tại còn không làm rõ được đây cũng không phải là ngay sau đó hắn quan tâm hắn quan tâm là tiểu trạch thế mà gặp có lẽ thực lực có thể so với chị thần hoặc là bây giờ đã siêu việt thần sa đ o ạ người mang tin tức giản nhất nhất vẻ mặt nghiêm túc tại lịch cũ thế giới có một loại địa phương gọi cấm đ ị a tỉ như cao tính chi đi qua cái kia tràn đầy xúc tu địa phương cấm đ ị a thay cái thuyết pháp chính là thần chi chỗ ở muốn đi trước cấm đ ị a cũng không dễ dàng trừ cùng loại với thi đấu chi thần loại tồn tại này rất nhiều thần lãnh đ ị a đều không thể xâm phạm có cực kỳ phức tạp lại độ khó khá cao trở ngại cho nên mọi người đều đang tìm đường đi mà sa đọa trị thần cùng lực lượng của thần rất tiếp cận thậm chí giản nhất nhất cho là sa đọa người mang tin tức có khả năng siêu việt thần Ý vị này, tần trạch hôn mê sau ý thức đơn độc đi có thể so với cấm địa địa phương mà mấu chốt nhất là tần trạch còn sống trở về cái này thật bất khả tư nghị bởi vì lần thứ nhất giản nhất nhất nhìn thấy ý thức tiến về cấm địa nhục thể lại lưu tại hiện thực đồng thời một người vừa trải qua mọi việc không nên lại đã trải qua cấm địa đ à o vong đây quả thực l à như kỳ tích vật lý vẹn vẹn một cái sa đoạn trị thần cũng đủ để cho giản nhất nhất thu hoạch được đầy đủ để cho mình kinh ngạc lượng tin tức tiểu trạch sa đoạn người mang tin tức là rất nguy hiểm tồn tại người mang tin tức là phụ trách đưa tin cũng chính là cung cấp hoàng kim lịch bản thảo Mà xa đ o ân ta i thời n tức, trước mắt tạm c ư h bị sa đọa người mang tin tức dẫn tới trong một gian phòng hắn đối với ta nói một câu linh hồn là sẽ không chết đi không cần tự tiện rời đi nơi này nếu không ngươi có thể sẽ chết lời này có chút không đầu không đôi bất quá giản nhất n h ấ t không nói gì tần trạch nói ra linh hồn sẽ không chết đi nhưng không nên rời đi nơi này nếu không sẽ chết ta lúc đó không để ý tới giải lời này ý tứ khi x a đọa người mang tin tức đóng cửa lại về sau ta liền suy nghĩ ta đến cùng tới chỗ nào hắn để cho ta không nên rời đi nơi này nhưng ta nghe được khóa cửa thanh âm thế là ta kinh ngạc phát hiện tất cả địa phương đều bị khóa lại cửa sổ bị khóa lại phòng ở không có ban công chỉ có cửa sổ cửa đương nhiên cũng là bị khóa lại ta muốn rời đi nơi này căn bản không có khả năng trừ phi ta man lực lớn đến có thể phá hư những n à y cửa sổ nhưng hết lần này tới lần khác ta không cách nào làm đến điểm này cửa cùng cửa sổ đều dị thường dán chắc ta cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được ta tự hồ lực lượng bị suy yếu không ít bây giờ ta hiểu được không phải lực lượng bị suy yếu mà là ta lúc đó là tiến nhập trong rộng khả năng này là một loại cùng loại với linh hồn trạng thái trong phòng đồ vật vẫn rất toàn có tạp chí nhưng bên trong không có cái gì có giá trị nội dung đều là kỹ thuật loại tạp chí làm quần áo làm đồ trang sức phương diện cũng có ăn uống mà lại quỷ dị nhất chính là ta uống xong một bình nước cái bình q ă n g ra tự động bay đến trong thùng rác mà trên mặt bàn trưng bày nước vị trí lại có một bình mới nước ta lúc đó hứng thú nếu rời đi không được ta liền thăm dò một chút gian phòng gian phòng kỳ thật chính là tiêu chuẩn khách sạn gia đình phòng xếp t i ể u dáng đây thật là một cái có thể quan nhân cả đời gian phòng bên trong đồ ăn đã ăn xong liền sẽ có mới bên trong nước uống xong cũng sẽ có mới tắm rửa tắm rửa còn có rất nhiều cùng khoản xong b à i t r ụ tây trang màu đen gió êm dịu háo trên cơ bản cùng sa đ o ạ người mang tin tức cùng khoản nhưng ta thử một chút xuyên tại trên người của ta vừa vặn vừa người ta cầm quần áo xé nát kết quả quần áo bã v ụ biến mất một kiện hoàn trình Mới i t nơi h hiện. thứ hai, thực quần Đến ngày áo lại xuất hiện. Đến ngày thứ hai, đồ đ ăn n đ ổ này h không thay đổi chính ư n vẫn g đổi l chỗ n à n ư ớ chính và t ứ c cung chỉ cần c ăn, hay là vô hạn ứng. trong phòng này, chỉ cần hỏng, liền sẽ biến mất, sau đó xuất hiện Nơi hay thay thế. h sau này là vô vật vật xuất gì, Bất mất, kỳ ở mới sẽ đó là hoàn mỹ nhà giam nó đại khái trừ so nhà giam dễ chịu cùng nhà giam không có khác nhau giản nhất nhất không nghĩ tới còn có loại địa phương này nhưng nơi này thật rất kỳ quái không phải sao nơi này giống như là một trận chiêu mộ có thể lại không hoàn toàn là một người thân thể lưu tại thế giới hiện thực nhưng linh hồn lại bị c h i ê mộ đều chiếm một nửa hoặc là một trong đó truyền trạng nói đến g i ả n nhất nhất rất muốn biết rõ ràng người mang tin tức bọn họ đến cùng ở nơi nào vì cái gì người mang tin tức luôn luôn có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại mỗi một cái hoàn thành c h i ê u m ộ người bên cạnh vì cái gì có phạm nhân sai lầm tiết lộ hoàng kim lịch bản thảo nội dung người mang tin tức luôn luôn có thể tinh chuẩn bắt đương nhiên những câu đố này hắn không rõ ràng tần trạch cũng sẽ không rõ ràng tần trạch tiếp tục giản g thuật ta ban đầu còn phòng đối diện con cảm thấy hứng thú dù sao có thể thăm dò nhưng ta phát hiện toàn bộ nội dung sau liền đã mất đi hứng thú ta muốn rời khỏi nơi này thế nhưng là ta làm sao đều không thể rời đi ta sở dĩ lấy một thí dụ a tổ trưởng khách quan trên ý nghĩa không ổn định chính là thời gian tốc độ chạy không quy luật một hồi nhanh một hồi trộm thượng như có cái lịch cũ tri cảnh quốc gia gọi loạn duy tri quốc quốc gia kia chính là khả năng trước một giây hay là thiếu niên người một giây sau liền biến thành lão nhân hoặc là hải nhi khách quan không ổn định là thời gian thật qua lâu như vậy nhưng chủ quan không ổn định là thời gian nhưng thật ra là tại bình thường đi lại nhưng ta hoặc là nói bị cầm tù ở nơi đó người một hồi cảm thấy một ngày bằng một năm một hồi cảm thấy giống như nháy mắt vạn giảm có đôi khi có một loại dường như đã c o mấy lời qua thật lâu cảm giác nhưng trên thực tế chỉ là qua một cái hô hấp có đôi khi chúng ta cảm thấy hết thể rất c h ậ m rất chậm giống như một giây trước còn tại làm sao làm sao nhưng lấy lại tinh thần một giây này đã vượt qua mấy mươi phút tóm lại chúng ta đánh mất đối với thời gian năng lực nhận biết dẫn đến thời gian của chúng ta tại cá nhân chủ quan trong ý thức phi thường không quy luật thế là mỗi người cũng không biết chính mình đóng bao lâu nhưng có thể khẳng định là nhất định có không ít người ở chỗ này sẽ có một loại bị nhốt mấy chục năm mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm cảm giác giản nhất nhất chỉ cảm thấy nơi này vô cùng thần kỳ hắn càng thêm hiếu kỳ tần trạch đến cùng là thế nào cho tới nơi này lại đến cùng là dùng tới làm cái gì tần trạch nói ra ta cũng có mấy cái như vậy trong nháy mắt cảm giác ở chỗ này vượt qua thật lâu ta cảm thấy ta có thể sẽ bị vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này có đôi khi uống miếng nước đều có thể uống da trùng thương hải tăng điền cảm giác đến nhưng trong đầu của ta một khắc không ngừng đi hồi ức lấy kinh nghiệm của mình nhớ lại mình bị nhốt vào lúc đến đến cùng gặp cái gì ta chỉ nhớ coi như không tệ thật đúng là để cho ta cho nghĩ tới ta hết thể trải qua m ộ ư ơ i ba nơi phòng ở cuối cùng có một tòa to lớn phòng ở những phòng ốc này phân rơi vào con đường hai bên một bên dãy sáu thứ m ộ ư ơ i ba dãy ngay tại cuối đường ta chỗ bị nhốt địa phương tại to lớn phòng ở bên cạnh cũng cách cuối đường không xa mà mỗi một nhà phòng ở ánh sáng đều sáng cũng chính là mỗi một nhà trong phòng đều giam giữ một người cho nên ta rất nhanh nghĩ đến có thể hay không nghĩ biện pháp để cho ta cùng với những cái khác trong phòng chủ nhân câu thông giao lưu mọi người trao đổi tin tức liền có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này g i à n nhất nhất thầm khen tiểu trạch tùy cơ ứng biến bởi vì hắn cảm thấy tần trạch người tự mình trải qua này so với chính mình cái này dự tính người còn tỉnh táo còn bình tĩnh tần trạch nói ra trong phòng này không có điện thoại ta cũng sẽ không ngàn dặm truyền thanh sở dĩ năng lực ta chỉ nắm giữ một loại cho nên ta muốn chính là trực tiếp tại trên cửa sổ lấy tay viết chữ ta cho người đối diện viết chỉ cần đối diện có người tại thị lực đủ tốt ta liền có thể cùng đối phương thực hiện văn tự giao lưu ngay từ đầu ta lo lắng là ta muốn giao lưu thời điểm ta đối diện ngôi nhà kia người nhưng không có nhìn về phía cửa sổ bất quá vận khí khối này ta liền không có sợ qua ta đi tới trước cửa sổ liền thấy ngoài cửa sổ cách con đường một bên khác trong phòng chỗ cửa sổ đồng dạng có người nhìn qua ta cửa sổ ta chú ý tới sự tồn tại của đối phương đối phương cũng chú ý tới ta tồn tại cái này rất tốt chúng ta lập tức bắt đầu giao lưu người đối diện từ tướng mà bên trên nhìn chính là long hạ m nhân mà giao lưu nội dung để cho ta rung động không thôi người đối diện thế mà thật cho ta phi thường tình bạo tin tức tổ trưởng ngươi tuyệt đối nghĩ không ra nơi này là làm gì tần trạch tâm nói nếu như ở chỗ này bạn cái chương thật là là bực nào mỹ diệu nói không chừng tổ t r ư ở n g gặp mặt lộ hùng quang đi đương nhiên hiền lành tần trạch sẽ không giống vô lương tác giả một dạng làm loại chuyện này tại giản nhất nhất phối hợp với hỏi hắn nói cho ngươi cái gì sau tần trạch cũng không thừa nước đục thả câu nói ra chúng ta t ạ i trên cửa sổ lấy tay một bút một vẽ viết chữ đại khái nội dung như sau ta là mới tới ta m u ố n biết nơi này đến cùng làm như thế nào ra ngoài đối diện hồi phúc ta ra không được nơi này cửa cửa sổ dựa vào chúng ta lực lượng không đánh tan được ta đã không biết thử bao nhiêu lần người mới làm ở chỗ này lao nhân một cái cũng không biết vượt qua bao nhiêu năm lao nhân ta cho ngươi biết đừng nghĩ đến rời đi nơi này một khi ngươi thoát đi thất bại ngươi chủ quan ý thức đối với thời gian cảm giác sẽ càng ngày càng t r ì đ ộ t hoặc là ngẫu nhiên đột biến giống như mất cảm tin tưởng ta đó là phi thường thống khổ thương hại tăng đ i ể n một phẩy một giây giây đi chờ đợi quá đau khổ tân trạch giảng thuật xong một đoạn này sau lại chậm chậm k ỳ t h ậ t ngay tại chúng ta giao lưu trong quá trình chúng ta cũng cảm thấy thời gian không đều, đều. có đôi khi viết xong một chữ liên có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là chúng ta đều không có từ bỏ ta có thể cảm giác được người kia là hy vọng cùng người giao lưu hắn quá cô độc ta hỏi hắn ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân bị giam tiền đến còn nhớ rõ sao tần trạch hơi chút dừng lại sau thở một hơi thật dài hắn thật nhớ kỹ mặc dù tại hắn chủ quan trong ý thức thời gian qua cực kỳ lâu nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ tới chỗ này nguyên nhân câu trả lời của hắn cũng cho ta kinh ngạc không thôi hắn nói ta là bởi vì mọi việc không nên phát động mọi việc không nên ta chết tại ngày đó giảm nhất, nhất lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc mọi việc không nên chẳng lẽ lại cái chỗ kia giam giữ chính là tất cả mọi việc không nên gặp phải người tần trạch gật gật đầu mười ba người có mười hai cái mọi việc không nên căn cứ người kia thuyết pháp nơi này đầu còn có một cái có vẻ như khả năng đạt đến vạn kiếp bất phục g i a hỏa cũng chính là cuối con đường phòng ở ta coi là ngôi biệt thự kia bên trong ở chính là sa đ o ạ người mang tin tức nhưng ta sai rồi đó là cho một cái phi thường g i a hỏa lợi hại dùng sa đ o ạ người mang tin tức rất có thể là phụ trách chấn áp hắn g i ả n nhất nhất khó có thể tưởng tượng thế giới này còn có chỗ như vậy tại sao muốn giam giữ mọi việc không nên chấn áp vạn kiếp bất phục người sống sót không k không không h gật gật lúc đó người kia nói hắn là chết bởi mọi việc không nên linh hồn đến nơi này ta lúc ấy vẫn rất khó chịu ta muốn lấy nguyên lai、like、ta đã chết ta giảm nhất nhất nói ra nhưng ngươi không có chết ngươi thành công trở về mà bây giờ bí ẩn lớn nhất để là vì cái gì mọi việc không nên đám người linh hồn sẽ bị cầm tù ở chỗ đó sa đọa người mang tin tức mục đích là cái gì tội phạm bị cầm tù là bởi vì tội phạm vi phạm với pháp luật như vậy các ngươi bị cầm tù là vi phạm với cái gì